Chương 58, Gỡ Lạc Sĩ ổ Master. Chương 58, Gỡ Lạc Sĩ Master. Có lẽ là Tạ Cạ Sĩ phối hợp, lại hoặc là dây đã lôi kéo nguyên nhân, Sa Dạn đằng sau cũng không tiếp tục hỏi quá nhiều. Tại giúp Tạ Cạ Sĩ xử lý tốt chuyển chuyện sau đó về sau, cho Tạ Cạ Sĩ một viên đại biểu ma pháp sư chuyển chức, nguyên tố sư thân phận ma pháp lục trương. Cái này mai ma pháp nghịch trương đồng dạng là một cái không gian chứa đựng đạo cụ, không gian bên trong diện tích là ban sơ viên kiềm lực trương gấp 5 lần. Sau đó mỗi tháng phúc lợi đãi ngộ cũng tăng lên rất nhiều, có thể thu hoạch được càng nhiều giúp đỡ. Chỉ là Mới vừa từ thẫn đỡ lẻn thu được một số lớn tài bảo tạ ca xít, hiện tại đối với tiền tài đã không có cuồng nhiệt như vậy, tạ ca xít biểu thị, ta không thích tiền, căn bản sẽ không muốn đi đụng bọn chúng. Cuối cùng, tại đi đến một loạt quá trình về sau, tạ ca xít cá biệt xạ dạn cùng giấy đà, rời khỏi ma pháp sư nơi ở 6. Lời nói phân hai đầu. Tại hoàn cảnh ác liệt ma giới bên trong, ở vào bờ giúp lin phía nam bá nhạc khê cốc bên trong, một tòa đứng vững tại vách núi biên giới màu đen lớn tháp ngay tại tản ra âm u ánh sáng. Tại lớn tháp bên trong vương tọa phía trên, một tên mặc hở hang mặt nạ mỹ nữ bỗng nhiên mở ra nguyên bản đóng chặt ánh mắt. Thứ hai sứ đồ cờ dị hình Sĩu Đở Bản Thể, tại cảm giác được phân thân của mình biến mất trong nháy mắt tỉnh lại. Ừm, chuyện gì xảy ra? Phân thân bị tiêu diệt rồi. Thế nhưng là, vì cái gì một điểm tin tức đều không có phản hồi về tới? Hiệu Đờ nhăn nhăn đôi mắt. Nàng dùng ma pháp sáng tạo ra được phân thân mặc dù thực lực còn lâu mới có được bản thể cường đại, nhưng là cũng không yếu, hơn nữa coi như bị tiêu diệt, cũng biết hướng bản thể truyền lại tất cả khi còn sống tin tức. Hiệu Đờ biết mình đạo này phân thân là đi điều tra một cái tên là Tạ Cát Sĩ dị giới hàng lâm giả, đồng thời còn mang tới chính mình tự mình cải tiến Hắc ám chi nhãn. Khi tiến vào không gian truyền thừa, trí nhớ lúc trước cùng hưởng đều còn tại, nhưng là tiến vào ma pháp sư không gian truyền thừa bên trong đằng sau, hiệu đỡ liền phát hiện phân thân cũng không có chuyển tới, thật giống như là bị lực lượng nào đó cưỡng ép xóa sạch đồng dạng. Sắc mặt càng phát ra nặng nề, hiệu đỡ chậm rãi đứng dậy. Một cỗ quang mang đen kịt tại hiệu đỡ trên thân hiện hiện. Sau đó tại hiệu đỡ bên người lại xuất hiện một vị mới hiệu đỡ được triệu hoán đi ra hiệu đỡ phân thân hướng hiệu đỡ bản thể khẽ gật đầu. Ngay sau đó hiệu đỡ phân thân biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã là không gian chuyển thừa bên trong, mà theo hiệu đỡ phân thân xuất hiện, đầu tiên tiến vào hiệu đỡ phân thân trong tầm mắt chính là còn tại bị băng phong hấp viêm. Tại sao có thể như vậy? Hự Đởn phân thân nguyên bản cái kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc lánh khốc biểu lộ cấp tốc biến hóa. Chính nàng rõ ràng chính mình, những thứ này Hắc Viêm là phân thân lựa chọn tự bảo thời điểm sản phẩm, khiến cái này Hắc Viêm bạo phát, chính là sau mấy vị sứ đồ đứng tại những thứ này, Hắc Viêm trước mặt đều sẽ lựa chọn né tránh, nhưng chính là dạng này uy lực cực lớn chiêu thức, bây giờ lại bị băng phong một điểm tính tình đều không có. Rốt cuộc, chuyện gì xảy ra? Hự Đởn phân thân ổn định tâm tình của mình, hơi có chút hư ảo thân thể chậm rãi bay tới Hắc Viêm bên cạnh nhìn xem khối băng bên trong sinh động như thật hấp viêm hiệu đỡ phân thân giơ tay lên bên trong cực lớn pháp trượng nhẹ nhàng đụng vào băng hấp viêm nhưng ngay tại hiệu đỡ phân thân pháp trượng vừa vặn đụng phải khối băng trong nấy mắt giang rắc, rầm rầm toàn bộ băng phong hấp viêm ở vang ở giữa vỡ vụn thành băng phấn tại không gian chuyển thừa bên trong cấp tốc tiêu tán nội bộ hấp viêm đã hoàn toàn rò tắt cùng với cùng nhau tiêu tán còn có ngay tại bảo trì giơ lên pháp trượng động tác hiệu đỡ phân thân 6. lại trở lại hẹn muốn mỹ dở tất cả sịt từ ma pháp sư nơi ở rời khỏi sau cấp tốc cùng đã huấn luyện kết thúc cả nã tụ hợp cùng một chỗ quay trở về mùn lì tận tử quán tại đóng kỹ cửa phòng của mình cửa sổ về sau Tạ Cả Sịt nhảy đến trên giường hai chân co lại bắt đầu lại một vòng minh tưởng Cả Nạ thì là ngồi ở một bên nhìn xem Tạ Cả Sịt bảo hộ Tạ Cả Sịt không bị vấy dầy Thời gian dần trôi qua một viên màu xanh đậm sờ bùi băng chỉ ấn tại Tạ Cả Sịt đỉnh đầu hiện hiện sau đó lại có một đoàn màu băng lam băng vụ tại Tạ Cả Sịt dưới thân hiện hiện thoạt nhìn như là có chút đằng vân giá vũ đồng dạng Tạ Cả Sịt loại biểu hiện này nhưng thật ra là bởi vì Tạ Cả Sịt tại chuyển trước sau khi hoàn thành Trong đầu đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đủ loại kỹ năng, đầu tiên là tạ cả xịt đỉnh đầu viên kia kỳ quái ký hiệu đây là một cái được gọi là đi, băng chi ấn, kỹ năng. Ai Hai đi, băng chi ấn, kỹ năng bị động. Sử dụng cũng điều khiển băng xương chi lực, có thể dùng băng tinh hình thành vũ khí tiến hành chiến đấu, mới chức nghiệp Gözlasi O Master chuyên môn. Kỹ năng tên là đi, băng chi ấn, mà tại sử dụng người chức nghiệp cái này một cột, biểu hiện chính là tạ cả xịt hiện tại chức nghiệp. Không sai, Gözlasi O Master cũng không phải là nguyên tố sư. Tạ cả Sith cũng không có chạm đến nguyên tố sư quang ảnh, không có đạt được nguyên tố sư chuyển thừa hắn cuối cùng bởi vì một loạt dị biến, ngược lại khai sáng một cái mới hệ thống băng, cực hạn chi băng. Đây là một cái hoàn toàn vì băng xương mà thành chức nghiệp. Tạ đỡ nhì ống phỉ tở tở trong trò chơi, gỡ là si ổ mạ tơ là do nam ma pháp sư chuyển chế mà thành. Bối cảnh là một đám sinh hoạt tại cái nào đó nơi cực hàn nam ma pháp sư, bọn hắn trời sinh cùng băng làm bạn, nghiên cứu băng, sử dụng băng, cuối cùng thao túng băng đây là một đám đem băng ma pháp sử dụng đến cực hạn cồn thể, mà tất cả Sith bởi vì tự thân thuộc tính lại tăng thêm hắc ám chi nhãn nguyên nhân thành công trở thành cái thứ nhất hành tẩu tại ạ giật trên đại lục G Lasio Master. Thời gian này muốn so nam ma pháp sư xuất hiện còn phải sớm hơn rất nhiều, thật là trở thành G Lasio Master thủy tổ. Về sau nếu là có nam ma pháp sư tại ma pháp sư không gian chuyển thừa bên trong muốn chuyển chức thành G Lasio Master, như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là mang theo tạ cả xít gương mặt quang ảnh. Mà xem như một tên chân chính nam ma pháp sư, có được hắc ám chi nhãn tạ cả xít, tự nhiên cũng có được nam ma pháp sư mang tính tiêu chí mấy cái kỹ năng bị động. Bằng võ tính thông, kỹ năng bị động Gỡ là sỉ, ồ master kỹ năng bị động. Thông qua đối với băng sử dụng diễn hóa thành đủ loại võ nghệ, tăng lên băng võ kỹ có thể lực công kích cùng tự thân đẳng cấp. Thâm viên chi tâm, kỹ năng bị động, gia tăng tự thân ma lực hạn mức cao nhất, như tự thân ma lực là thấp hơn trình độ nhất định, có thể cấp tốc gia tăng ma lực tốc độ khôi phục. Băng chi lĩnh ngộ, kỹ năng bị động, giảm bất tự thân ma lực tiêu hao, gia tăng tự thân ma pháp công kích uy lực, gia tăng tự thân ma pháp tỷ lệ bạo kích, gia tăng tự thân ma pháp tỷ lệ chính xác. Ghost, xương chi kính, trạng thái kỹ năng, mở ra về sau, tại bản thân hành tẩu qua trên đường lưu lại một đầu băng xương con đường, đứng ở băng xương trên đường địch nhân sẽ nhận giảm tốc cùng băng thuộc tính tổn thương. Thuẫn Di, kỹ năng chủ động, tại trong phạm vi nhất định xuyên toa không gian, di động tự thân. Hải sở sơ lật băng phách kiếm, kỹ năng chủ động, nâng tụ ra một thanh băng phách chi kiếm chém giết địch nhân, cận thân quấn quanh hàn khí, có nhất định tỷ lệ tạo thành cứng ngắc hoặc giảm tốc hiệu quả. Cuối cùng còn có trọng yếu nhất một cái, bất tử chi thân, kỹ năng bị động, sau khi chết sẽ nhanh chóng bắt đầu phục sinh, tự thân tiến vào khôi phục hình thức, có được năm giây bất diệt thời gian, sẽ không nhận bất cứ thương tổn thương gì cũng tại đằng sau thời điểm khôi phục nhanh chóng tự thân toàn bộ thể lực thu tính, trị liệu toàn bộ thương thế. Nhưng là tại bất diệt thời gian kết thúc sau phục sinh hình thức dưới không cách nào sử dụng bất luận cái gì dược vật, đồng thời này trạng thái vì không phòng ngự trạng thái, nhận công kích, tổn thương càng sâu, như đang khôi phục hình thức kết thúc trước tử vong thì không cách nào tiếp tục phục sinh. Sau cùng kỹ năng bất tử chi thân cũng không thể xem như chân chính bất tử, nhưng là đây tuyệt đối là đỡ nhi ổng phi tở tở trò chơi bên trong, nhất buộc kỹ năng. Tại phát giác tự thân giống như có chút không chết tử tế đằng sau, Tạ Cát Thịnh tựa bên trong khóe miệng hơi câu lên. Tựa hồ, trong bất tri bất giác liền có thể tùy tiện lãng đâu chương 59. mươi chín nên hạ nạ tin tức chương 59, mươi chín nên hạ nạ tin tức lãng kỳ thật nói cách khác lấy chơi đùa lãng là không thể nào lãng rồi đời này cũng không thể thế giới này đại lão nhiều như vậy nước sâu như vậy tùy tiện xách đi ra mấy cái đều có thể diệt thành diệt quốc tạ cả shit cũng sẽ không ngây thơ tưởng rằng chính mình có được một cái kỹ năng bị động bất tử chi thân liền có thể đắc ý tạ cả shit vẫn rất có tự biết do chính mình chỉ là vừa mới chuyển trước, coi như thực lực không tệ khẳng định so ra kém những cái kia một rất hay cảm thấy tồn tại vẫn là thành thành thật thật làm chính mình nhỏ trong suốt đi, mỗi ngày minh tưởng minh tưởng, học tập một chút kỹ năng mới, rất tốt. Làm gì cả ngày chém chém giết giết, thế giới như vậy mỹ diệu, mỗi người đều như thế táo bạo, dạng này không được không được. Mang theo như vậy Phật hệ tư tưởng, Takasit mỗi ngày đều tại minh tưởng học tập mới kỹ năng, 3 ngày thời gian trôi qua, gỡ Laci sở mấy cái kỹ năng công kích, Hải sở lần sơ, Hàn băng liên tường, úy nợ ngự sở tơ, băng phách toàn đường, Takasit đã học được. Kỹ năng bình thường giống như là, họa tợ can nủng, ma pháp băng cầu, uyển sở trại cơ, ma pháp gió lốc, chập sở trại cơ, cầm nã trưởng Phật làm xiển, toàn hòa thuận, nguyên tố pháo, những thứ này cũng đều đã học được, kém chỉ là một ít thuần thục đương nhiên. Những thứ này kỹ năng cũng tại tạ cả xịt tự thân băng thuộc tính hiệu sinh ra biến đến gì. Quyển sở chạy cơ, ma pháp gió lốc, cuốn lên gió lốc biến thành kẹp lấy băng tinh hàn phong. chắp sở chạy cơ, cầm nã trưởng, đem địch nhân hấp thụ tới lại ném ra đằng sau, rơi xuống đất địch nhân đem sinh ra một cỗ băng thuộc tính sóng xung kích. Sau đó Phật làm xiển, toàn hòa thuận, biến thành một mặt băng thuận, nguyên tố pháo cũng biến thành băng thuộc tính. Ai sơ làng sơ, hàn băng liên thương, cùng ý nơm nhiễu sở sơ, băng phách toàn thường, ngược lại là không có bởi vì hai cái này kỹ năng vốn là vậy băng thủ tính. hiện nay tạ cả xịt ngay tại học tập g là xì ô master lại một cái chủ động kỹ năng công kích bờ rùa kẹn đã lão băng phách chi cùng kỹ năng này là dùng băng tinh ngưng tụ thành cung tiễn dùng băng mũi tên xạ kích địch nhân lúc bắn chúng địch nhân sau càng là có thể thuận di đến bên cạnh hắn tiến hành khoảng cách gần vô căn cứ công kích bởi vì đã học xong ủy nơ hiệu sở tơ băng phách toàn đường cùng thuận di bờ rùa kẹn đã lão băng phách chi cùng cùng bọn chúng có chút tương tự tạ cả xịt suy một ra ba trong lúc đó rất nhanh liền hiểu thấu đáo đến gần đủ rồi mà liên tại tạ cả xịt chậm rãi rút khỏi minh tưởng khôi phục đối với ngoại giới nhận biết về sau. Tạ Cả Sít đột nhiên trông thấy Cả Nạ cái này một mặt lo lắng chạy tới. Tạ Cả Sít còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Cả Nạ liền đã đối với Tạ Cả Sít lớn tiếng la lên. Không xong không xong Tạ Cả Sít. Sẽ ra chuyện xảy ra chuyện. Ừm. Chậm một chút chậm một chút. Có chuyện từ từ nói. Ngươi sao thế? Tạ Cả Sít đều đâu vào đây rút chân ở trên giường ngồi xuống, phất phất tay ra hiệu Cả Nạ chậm một chút nói. Nhưng ngay sau đó, nên hạ nạ đại sư tỷ nàng. Sẽ ra chuyện. Cái gì? Cả Nạ vừa nói, Tạ cả người liền trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Tạ Cạ Sít lông mày lúc này đã khẩn trương, tại mảnh này xa lạ đại lục phía trên, muốn nói cùng Tạ Cạ Sít quan hệ tốt, có thể để cho Tạ Cạ Sít đi lo lắng ạ giật người, hẳn là cũng cũng chỉ có một Nen Hana, hiện tại có thể muốn tăng thêm một cái dày đạ. Cái này, đây không phải chúng ta trước đó cùng Nen Hana đại sư tỷ tách ra thời điểm đã nói xong sao? Chỉ cần năm ngày thời gian, đại sư tỷ liền có thể bình an trở về, nhưng là bây giờ cũng đã gần tháng ngày, đại sư tỷ một mực cũng không có truyền bức thư trở về. Cả nạ thông thả một chút nội tâm tâm tĩnh, bắt đầu tự thuật chuyện đã xảy ra. Sau đó hôm nay liền có một đám tự xưng bờ biển Tây người chấp pháp người đi vào đạo trường. theo bọn hắn nói, bọn hắn là đến đưa đại sư tỷ, Di Vật, đại sư tỷ vì bờ biển Tây hy sinh chính mình. Bây giờ hài cốt không còn. Nói mấy câu, lưu lại một đống đại sư tỷ tạp vật liền rời đi. 3. Di Vật, Tạ Cát Xít lần này cũng là thật bị hù dọa, trước đó còn rất tốt một người, làm sao lại đột nhiên tuyên cáo tử vong? Đối với một vị Tạ Cát Xít công nhận bằng hữu, dạng này rời đi để Tạ Cát Xít đau lòng nhất góc. Tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, ta nghe cái đại khái liền tranh thủ thời gian chạy tới tìm ngươi. Đi, cùng đi hỏi một chút sư phụ." Kana đi ngồi kéo lên Tạ Cát Xịt tay, xoay người mang theo Tạ Cát Xịt chạy ra ngoài sáu. Rất nhanh, Tạ Cát Xịt cùng Kana đi tới Ủy vị Xịt Lưu đạo trường. Tiến đạo trường, liền Tạ Cát Xịt loại này sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện, người đều cảm giác được bầu không khí thâm trầm đạo trường chủ nhân, Ủy vị Xịt Lưu đại sư cùng rảnh ngay tại động viên tròn tên đệ tử, thanh âm vang dội nói một đống đại đạo lý, sau đó đệ tử khác nhóm cũng chỉ là đứng tại chỗ tối đầu không nói lời nào, liền xem như cái gì đều không có nghe thấy. Tạ Cát Xịt tiến lên đi vài bước nghe rõ ràng cùng dĩn nói tới, chuyện này đối với các ngươi tới nói cũng là một lần phi thường khó được lịch luyện hỏi lại các ngươi một lần có người nguyện ý đi bờ biển tây đi cứu nen hà là sao cũng dĩn đại sư la lên song mi nhíu chặt hiển nhiên là đám đệ tử này biểu hiện đệ vùng dĩn có chút bầu không khí thất vọng sư phụ sư phụ đại sư tỷ đến cùng thế nào ca nạng cuối cùng vẫn là nhịn không được tiến lên mở miệng hỏi cũng dĩn quay đầu nhìn thoáng qua ca nạng trên mặt biểu lộ cấp tốc hoan hân không ít sau đó tại nhìn thấy tạ cả xịt về sau cũng dĩn còn nhẹ điểm nhẹ đầu cho tạ cả xịt lên tiếng kêu gọi sau đó vừa vặn mấy cái kia đến từ bờ biển tây người chấp pháp người cũng nhìn thấy bọn hắn đến nói cho ta Nen hạ nã tại lần này nhiệm vụ hành động ở trong mất tích hơn nữa đã mất tích 3 ngày nhiệm vụ của nàng là đi bờ biển tây sở cai tơ điều tra một nhóm mới xuất hiện khải giáp khôi lỗi nhưng nàng tiến vào sở cai tơ về sau liền rốt cuộc không có đi ra quá bất quá mặc dù bây giờ còn không có Nen hạ nã tin tức nhưng là ta tin tưởng Nen hạ nã thực lực nàng tại sở cai tơ bên trong nhất định còn đang chờ chúng ta cứu viện ta hiện tại ngay tại tổ chức đội ngũ tiếp xuống ta sẽ tự mình dẫn đội nhất định sẽ giảng nên hạ nã cứu ra cũng dính neo tại sau lưng song quyền đã chặt hiện nhiên Cùng Dịn lần này là muốn làm thật. Mà Tạ Cả Sịp cùng cả nã nghe xong Bùng Dịn lời nói, lẫn nhau quay đầu liếc nhau một cái. Sau một khắc, sư phụ, chúng ta muốn đi cứu Đại sư tỷ. Cả nã tốt nhất trước một bước đối với Bùng Dịn hô. Một câu nói kia kèm chút không có để Bùng Dịn cảm động khóc. Các ngươi muốn đi? Đúng vậy chúng ta. Hiện tại chúng ta liền trở về dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát. Đi trước kia cái gì sở các ơ cứu Đại sư tỷ. Cả nã biết nên hạ nã cuối cùng biến mất địa điểm, thế là liền không lại trì hoãn, xoay người tiếp tục lôi kéo Tạ Cả Sịp chạy ra đạo trường, chỉ để lại cho mày Bùng Dịn nở đầu nhìn về phía đạo trưởng phương hướng lối ra 6. Tạ cùng Cả Nạ hai người cấp tốc trả lời mủn lì tận tử quán. Cả Nạ đơn giản thu thập một chút hành lý sau liền chuẩn bị xuất phát. Mà thừa dịp lúc này, Tạ cùng tiểu quán lao bản nương xì si ủ sả hiểu rõ một chút. Vờ biển tây khoảng cách hẹn đồn mỹ giờ phải trả có bao xa? Sau đó cho ra kết luận là khá là xa. Dựa vào chức nghiệp giả cước lực có thể tại ngày thứ 2 ban đêm đến, đã là mười phần cố gắng. Cứ như vậy, Tạ cùng Cả tiến đến chợ rút, ít nhất cũng phải trì hoãn hai ngày lộ trình. Suy đi nghĩ lại hồi lâu sau đó làm tạ cả xịt trông thấy đã thu thập xong chuẩn bị xuất phát cả nạ về sau tạ cả xịt đột nhiên nghĩ tới điều gì có chương 60. thứ hai sẽ vạn triệu hoán chương 60. thứ hai sẽ vạn triệu hoán vì mau chóng tiến về bờ biển tây cứu viện đại sư tỷ nen hà nạ tạ cả xịt cùng cả nạ đang nhanh chóng thu thập một phen đồ vật về sau liền rời đi hẹn một mươi giờ dọc theo đại lộ xuất phát nhanh chóng tiến về bờ biển tây chỉ là lại xuất phát một giờ sau tạ cả cùng cả nạ cũng là đột nhiên cải biến lộ tuyến trên hướng đường lớn đi tới một chỗ tương đối bí mật trong sân gốc sau đó tại chỗ này chỗ chúng thung lũng bên trong một tiếng trầm thấp thanh âm vang lên dâng lên anh linh tinh hạch. ra đi tạ thứ hai sẽ vạn gì đỡ kỵ binh ông tạ cả shit đem trong tay anh linh tinh hạch đặt ở anh linh thất trường anh linh trang thứ hai phía trên cũng hô lên mình muốn triệu hoán chức nghiệp kỵ binh tạ cả shit lần này đạt được anh linh tinh hạch, lúc đầu cũng chỉ là phổ thông cái chủng loại kia ngẫu nhiên triệu hoán. nhưng là tại chuyện trước sau khi hoàn thành tạ cả shit không có đưa ra nhiệm vụ mà là cùng anh linh thất trường kéo lên ra bảy chương a ngươi xem một chút ngươi định nhiệm vụ độ khó rõ ràng cùng sự thật không hợp a tiểu đỡ đều đi ra, nhiệm vụ này nói thế nào đều muốn cho cái cao ý tứ ý tứ nha, lúc này mới có thể biểu hiện ra ngươi cao đại thượng, tức thời đổi mới, rất nhanh tức thời. anh linh tất trương, đương nhiên rồi, ta cũng không phải loại kia lòng tham không đấy, đòi hỏi nhiều người, cũng không cần ngươi cho quá tốt đồ vận. e a, sở vật võ dụ tủ gì gì đó, loại cấp bậc này đạo cụ ngươi muốn cho lời nói ta cũng khẳng định không chê, kỳ thật ngươi chỉ cần thoáng để cao một chút nhiệm vụ của ta ban thưởng, ta liền thỏa mãn a thế nào. rất dễ nói chuyện a, anh linh thất trương. Tại hai lần ma pháp sư không gian truyền thừa sự kiện đằng sau, Tạ Cả Sịt cũng đã có thể xác định trong cơ thể của hắn, anh linh thất trương cùng băng tinh cầu đều có ý thức của mình. bọn hắn là dựa theo ý nguyện của mình đến bảo vệ mình đã có ý thức, không phải loại kia khô khan tử vật liền dễ làm. Tạ Cả Sịt dựa vào chính mình ba tức không nát miệng lưỡi, cùng vô số suốt đêm rèn luyện đi ra nghị lực, trải qua một buổi tối ngôn ngữ thanh tạc, cuối cùng anh linh thất trương thỏa hiệp. Nhiệm vụ ban thưởng, anh linh tinh hoạch, thăng các bạn đang triệu hoán xệ vạn thời điểm, có thể lựa chọn triệu hoán bất luận cái gì chưa từng xuất hiện trước giới, sử dụng số lần vì một lần nhìn thấy viên này anh linh tinh hạch thăng cấp bản thủ tính tạ cạ sịt lập tức hô to và tuế kém chút tại chỗ liền sử dụng anh linh tinh hạch đem xã bở triệu hoán đi ra cũng không biết có thể hay không triệu hồi ra ngô vương chỉ là không nói trước đây là tại thành phố bên trong tính bí mật không được còn có là được anh linh thất trương tạ cạ sịt luôn cảm thấy anh linh thất trương tại lộ ra một cố cười trên nỗi đau của người khác chờ lấy xem kịch vui cảm giác tạ cạ sịt cuối cùng nhíu lông mày cuối cùng không dám sử dụng mà bây giờ tạ cạ sịt không có tiếp tục giữ lại hắn lựa chọn triệu hoán xe mà là là có được tọa kỵ kỳ minh Trước giới người kỵ binh đều là một đám tự mang phương tiện giao thông cường nhân, trên cơ bản Tạ Cạ Xít biết đến kỵ binh đều không có quá yếu. Mà lần này Tạ Cạ Xít chủ yếu là coi trọng bọn hắn phương tiện giao thông, hy vọng có thể nhờ vào đó nhanh chóng đến bờ biển Tây. Kỵ binh thực lực đều rất mạnh, lại tăng thêm còn có tòa giá, Tạ Cạ Xít lần này cũng là tạm thời bung xuống triệu hoán xạ bờ ý nghĩ, triệu hoán. Gì đở? Ông. Theo Tạ Cạ Xít trong tay anh linh tinh hạch biến mất. Hai đạo tử sắc ma pháp trận trong nháy mắt tại tung lũng xuất hiện, đồng thời cấp tốc mở rộng. Vẹn vẹn trong nháy mắt liền vượt qua làm ra ạ mủ ca nạ xuất hiện lúc, ma pháp trận lớn nhỏ mấy chục lần cái này, lần này sẽ van là lớn bao nhiêu? Tạ Cả Sịt trong lòng vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn trước mắt cực lớn ma pháp trận phát ra cảm thán. Ngay sau đó thờ Cả Tụng nhớ tới, Nữ Chi thân bảy ta dưới trướng, ta chi mệnh vận phụ nữ trên thân kiếm, thường ứng chi cao chi triệu hoán, tuân theo cái này ý chí, đạo lý người đáp lại ta, ta là thành tựu thế gian hết thệ thiện hạnh người, ta là tập thế gian vạn ác chi chu toàn người, cuốn quanh tam đại ngôn linh chi bảy ngày, xuyên qua ước chế chi luân xuất hiện đi, thiên bình người bảo vệ, luôn theo lấy tụng sướng thanh âm, ma pháp trận bên trong tia sáng càng ngày càng nghiêm trọng ông ánh chói mắt. Một đạo đại biểu kỵ binh trước giới văn chương tại ma pháp trận bên trong hiện hiện. Bởi vì ma pháp trận cực lớn, Tạ Cả Sịt đều có chút lo lắng bên ngoài sơn cốc người phát giác nơi này dị dạng, quay đầu chuẩn bị để cả nạ đi đem thủ một chút. Nhưng là Tạ Cả Sịt vừa vặn quay đầu. Bành, cực lớn ma pháp trận vỡ vụn, hóa thành điểm sáng phiêu tán không thấy. A, triệu hoán hoàn thành. Thật nhanh. Như thế lớn ra hỏa ta tưởng rằng nếu không thiếu thời gian mới có thể đi ra ngoài đâu. Tạ Cả Sịt quay đầu nhìn về phía ma pháp trận biến mất địa phương, đầu đổi tới đổi lui, nhưng là cũng không có phát hiện bất luận cái nào. Cái quỷ gì? Người đâu? Ta đi bảy chương ngươi không phải là cho ta một cái giả mạo bị liệt sản phẩm đi, quá keo kiệt ngươi. Nhìn chung quanh không có trông thấy người, Tạ Cả Sịt lập tức cảm giác mình bị hố. Nhưng là, cana, khu khu, cái kia, nhẹ nhàng ho khan một tiếng cana, đưa tay chỉ vừa vặn ma pháp trận vị trí trung tâm, chỗ đất lom xuống chính trung tâm, nơi đó đang có một cái nho nhỏ thân ảnh màu vàng tại từ dưới đất đứng lên. Cái này từng cái đầu nhỏ nhỏ tiểu ra hỏa, thân cao đại khái vẫn chưa tới một mét, mặc trên người một kiện màu vàng liền mũ áo mưa, dưới chân là một đôi màu vàng ủng đi mưa. A nơi này là. Tiểu gia hỏa vừa vận được triệu hoán tới hiển nhiên còn có chút vắng váng, chính mình chậm rãi từ mặt đất phiêu khởi, hai cái tay nhỏ rủi rủi, con mắt sau đó nhìn về phía trung quanh. tầm mắt quét một vòng đằng sau, tiểu gia hỏa lúc này mới cuối cùng nhìn thấy Tạ Cả Sịt cùng Cana đang ngẩn người một chút về sau, tiểu gia hỏa đột nhiên biến thành có chút hưng phấn, giang hai tay chân biến vui vẻ chạy tới, tại ngừng đến Tạ Cả Sịt trước sau, đông nhiên túi đầu không lưng hô, người tốt thuyền trưởng, kỹ binh mẹ gì hướng ngài đưa tin, xin hỏi chúng ta lúc nào có thể xuất phát? Tạ Cả Sịt ba, năm, mẹ gì, cái nào mẹ gì, thuyền trưởng chẳng lẽ Tạ Cả Sít nhìn trước mắt áo mưa tiểu gia hỏa kinh ngạc dài ra dài miệng sau đó cấp tốc mở ra anh linh thất trường xem xét thứ hai sệ vạn tin tức Gửi mẹ gì trước giai kỵ binh bối cảnh ban tỉ hệ sơ bên trong nhân vật là nhân vật chính phi đoàn đội ngồi chiếc thứ nhất thuyền thuyền trưởng mẹ gì bên trên thuyền chi tinh linh tại lần lượt trong mạo hiểm mẹ gì cùng phi bọn hắn thành lập thâm hậu hữu nghị cũng tại đảo tư pháp sự kiện cứu ra phi bọn người về sau đình chỉ đi thuyền năng lực tham số lực lượng C bền bỉ B nhanh nhẹn G ma lực C may mắn B nỗ lệ phèn tạt để trược dài kỹ năng đối với ma lực bởi vì mà sở cường đại ma lực mà sinh ra đồng dạng không tầm thường ma pháp phòng ngự lực cố hữu kỹ năng kiên cố thân tàu huỳnh mẹ gì thân thể sử dụng phi thường thượng đẳng tạo thuyền vật liệu có được rất không tệ lực phòng ngự cũng sức bền thân tàu chữa trị thuyền chi tinh linh mẹ gì có được chữa trị tự thân thân tàu năng lực có thể để thụ thương thuyền huỳnh mẹ gì cấp tốc phục hồi như cũ dễ sóng đi tới bất luận cái gì sóng gió đều không thể ngăn cản huỳnh mẹ gì tiến lên có sóng gió địa phương huỳnh mẹ gì tốc độ gấp bội nỗ lực phèn phát hỏa dược đại pháo đối trận nổ lệ phẹn tặc đẳng cấp thuyền vinh mẹ gì tự sinh mang theo hỏa pháo vũ khí uy lực sát tốc nổ lệ phẹn tặc kỹ năng hỏa lực cùng văng lên vinh mẹ gì dọc theo hỏa pháo tề sạng nhưng có thể tiến hành quét dắp công kích không có cũng chỉ có nhiều như vậy mẹ gì tự thân thân đánh giá là C thuộc tính xem ra rất bình thường hơn nữa nhìn tình huống mẹ gì tự hổ là có thể triệu hồi ra thuyền vinh mẹ gì chính là cái kia chiếc đầu dê thuyền lớn thế nhưng là nơi này là lục địa a tạ hiện tại rốt cục minh bạch anh linh thất trương truyền đến hải hước chi ý là cái gì rõ ràng là tại rửa sạch tạ cả Sịt. Nhưng là, nhìn trước mắt áo mưa dưới chỉ lộ ra nửa bên mặt thuyền chi tinh linh mẹ gì, Tạ Cả Xít cũng là một điểm ghét bỏ lời oán giận cũng không có. Tạ Cả Xít chậm rãi tiến lên một bước, hai tay giọi ra đem mẹ gì ôm vào trong ngực, cảm nhận được mẹ gì trong nháy mắt người cứng ngắc, Tạ Cả Xít trên mặt nụ cười mở miệng nói ra: Hoàng nên ngươi mẹ gì, để chúng ta." Dương buồn xuất phát. Vâng. Thuyền trưởng. Chương 61: Thủy Ngân Chi Dực. Chương 61: Thủy Ngân Chi Dực. Phương Nam đảo, thật sự là ấm áp. Quả vừa ăn ngon đầu phát nhiệt độ dần ngớ ngẩn, đi trước khi đến bờ biển Tây con đường phía trên nguyên bản hai người đội ngũ hiện tại biến thành ba người kỳ quái tiếng ca từ mẹ gì áo mưa áo tràng phía dưới truyền ra tạ cát xích vũ nhẹ nhẹ bắt đầu giúp mẹ gì đánh nhịp nhưng là cạ nạ lúc này lại hơi không kiên nhẫn tạ cát xích chúng ta vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp làm sao đi bờ biển tây đi mau chóng tìm tới phương tiện giao thông tại Phi viên lưu trong đạo trường nen hạ nã đối với cạ nạ rất chiếu cố quan hệ của hai người rất tốt hiện tại nen hạ nã xảy ra chuyện cạ nạ xem như lo lắng nhất một đám người tạ rất rõ ràng cạ nã tâm tình nhưng là không có cách nào nha mặc dù mẹ dì đúng là kỳ mình có được toại kỵ nhưng là trên đường làm sao lái thuyền a chỉ có thể chậm rãi đi đối với cái này Tạ Cả Sịt chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai sau đó tăng tốc một ít bước chân mà toàn bộ tung bay ở không trung hai cái chân trên không trung dạo bước mẹ gì nghe được cạ nã lời nói cảm xúc lập tức xa suốt xuống dưới Tạ Cả Sịt triệu hoán kỵ binh dự tính ban đầu mẹ gì đã biết được biết mình không có đạt tới Tạ Cả Sịt kỳ vọng thế là đúng thật xin lỗi ta không có đạt tới tuyển trưởng cùng hạ mu đại nhân kỳ vọng cho các ngươi thêm phiền toái mẹ gì buông thõng đầu nửa khí ấy nay nói mà nghe được mẹ gì cái kia chân thành tha thiết xin lỗi cả nã cũng là sự sờ Nàng cũng không có nghĩ tới đây là mẹ gì sai, hoàn toàn không có trách cứ nó ý tứ, thế là vội vàng khoát tay giải thích. "Không không không, ta không phải ý tứ này. Đúng nha, mẹ gì ngươi không cần tự trách, nếu là một hồi chúng ta trông thấy dòng sông, đã đến ngươi phát vùng tác dụng thời điểm." Tạ Cát Xít đồng dạng mở miệng khuyên bảo mẹ gì. "Cái này, từng, chỉ cần có dòng sông, ta liền mang các ngươi tiến về bất luận cái gì muốn đi địa phương." Mẹ gì nghe được Tạ Cát Xít cùng Cạ Na lời nói cấp tốc nhẹ gật đầu, xem như hồi phục tinh thần. Nhìn thấy mẹ dị lại vui sướng lên, Tạ Cả Sịt cũng là âm thầm thở phào một cái, đồng sự trong lòng thở dài một câu ai. Còn có không ít đường nha, nếu có thể trực tiếp chuyển tống đi qua tốt rồi, coi như không có chuyển tống, có thể bay cũng được à? Hả? chờ chút, bay. Tạ Cả Sịt trong lòng lung tung nghĩ đến, đột nhiên Tạ Cả Sịt giống như nghĩ tới điều gì, phi hành. Có lẽ không có vấn đề. Tạ Cả Sịt đột nhiên nói một mình một câu, sau đó liền tại cả nạ cùng mẹ gì ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, nhanh chóng móc ra một viên quả đấm lớn nhỏ thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu là một đôi như là như thủy ngân lưu động màu bạc hai cánh. Tại thủy tinh cầu bao khỏa phía dưới vẫn tại trầm trầm lưu động. Tạ Cả xích cấp tốc đem cái này mai thủy tinh cầu đặt ở anh linh thất trường cường hóa trang bên trên. Sau đó thủy ngân chi dực khái niệm vũ trang không sử dụng yêu cầu cánh hình ghi chú thêm trang bị trang bị đằng sau có thể triển khai một đôi thủy ngân chi dực tiến hành đủ loại thao tác phi hành công kích phòng ngự cố hữu kỹ năng thủy ngân hung nhận sinh mệnh lực tổn thất để cao lực công kích vật lý magic chặt đứt thủy ngân hóa thành lưỡi dao có thể chặt đứt vật vật vô cơ vật địa ngục triển khai thủy ngân chi lực cấu thành một bên vô cơ vật địa ngục, điên cuồng phạm vi công kích bên trong địch nhân, đối với thụ thương càng nặng địch nhân tổn thương càng lớn. Có thể dùng tại cường hóa xe vạn nhanh nhẹn, bền bị cùng ma lực. Triển khai hai cánh đằng sau có thể đạt được năng lực phi hành. Có tỷ lệ gia tăng cố hữu kỹ năng, thủy ngân hung nhận, mắt xích chặt đức, vô cơ vật địa ngục, chính là nó. Tạ cạ Sít không nghĩ tới, chính mình một mực sơ sót một cái ban thưởng đạo cụ vậy mà lợi hại như vậy. Nếu như cái này đạo cụ sớm một chút cho Cạ Nạ cường hóa lời nói, cái kia Cạ Nạ muốn đánh bại Sở Lạm Mĩng bị nọt cũng sẽ không quá tốn sức. Bất quá cả nà hiện tại kỳ thật cũng không cần đến cái này dư thừa cường hóa thủy ngân chi dược loại này bên ngoài phụ cường hóa đã không thích hợp nàng hiện tại tạ cạ sĩ có nhân tuyển tốt hơn cường hóa đem thủy ngân chi dược cường hóa cho mẹ gì tạ cạ sĩ cấp tốc đem cường hóa đối tượng tuyển định làm mẹ gì tại nhìn thấy mẹ gì có ba đạo cường hóa ránh sau nhẹ gật đầu sau đó điểm kích xác định qua trong giây lát ông cường hóa trang bên trong thủy ngân chi dược thủy tinh cầu cấp tốc phát sáng hòa tan mà đại biểu mẹ gì cường hóa ránh đạo thứ nhất cấp tốc biến thành thủy ngân chi sắt a đây là cường hóa ngay từ đầu mẹ gì liền cảm giác được cái gì nó nâng lên hai tay của mình kinh ngạc cảm giác trong cơ thể mình ngay tại phát sinh biến hóa vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian cường hóa trang phía trên thủy ngân chi dực biến mất không thấy gì nữa mà mẹ dì đạo thứ nhất cường hóa ránh cũng đã tràn ngập ngay sau đó a tung bay ở không trung mẹ dì đột nhiên ngửa đầu phát ra hô to một tiếng một đoàn thủy ngân tại nó phía sau nhấp đô lập tức phá kén mà ra triển lộ ra một đôi so mẹ dì thân thể còn muốn lớn mấy lần thủy ngân chi dực cái này vẫn chưa xong ngay tại tạ cạ sịt cùng cạ nạ kinh ngạc tại mẹ dì biến hóa lúc một mặt cực lớn ma pháp trận tại tạ cạ sịt cùng cạ nạ dưới chân trong nháy mắt triển khai, nương theo lấy một điểm chấn động nhẹ nhẹ. với một chiếc đầu dê thuyền buồng phá địa mà ra. ha ha, thuyền uyên mẹ gì? tạ cạ sịt cùng cạ nạ tại đầu dê thuyền buồng xuất hiện đằng sau liền rơi xuống nó bong tàu phía trên. tạ cạ sịt nhìn xem mới tinh kiên cố đầu dê thuyền buồng trong miệng nhịn không được hô to tên của nó. phải, thuyền uyên mẹ gì? ở đây bị thuyền chi tinh linh mẹ gì triệu hoán mà ra. phảng phất phá sóng cự tình nhảy ra mặt nước. thuyền uyên mẹ gì từ ma pháp trận bên trong cao cao vọt lên nhưng là cũng không có rơi xuống đang bay vào không trung đằng sau thuyền huynh mẹ gì thân thuyền hai bên một đạo ngân quang lấp lóe sau một khắc hai cái cực lớn thủy ngân chi rực triển hai đống nhiên vũ một cái chớp mắt sau mang theo tạ cạ xịt cùng cạ nạ cấp tốc bay về phía bầu trời u giống giống quả nhiên giống như ta nghĩ mẹ gì người có thể bay tạ cạ xịt nhìn xem càng bay càng cao thuyền huynh mẹ gì đón gió mạnh lớn tiếng hưng phấn reo hò cạ nạ cũng là kinh ngạc há to miệng nhìn xem ngay tại cực tốc lướt qua mặt đất trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời mà nghe được tạ cả xịt reo hò thuyền chi tinh linh mẹ gì vỗ nhẹ nhẹ động phía sau hai cánh bay đến thuyền thuyền mẹ gì bánh lái bong tàu phía trên hai cái tay nhỏ nắm chặt thuyền thuyền mẹ gì bánh lái mẹ gì thân thể đều tại rất nhỏ run rẩy đây là mẹ gì kích động hưng phấn biểu hiện từ khi trở thành anh linh đằng sau mẹ gì kỳ thật một mực không có cơ hội đi điều khiển thuyền thuyền mẹ gì đi thuyền lúc đầu lần này được triệu hoán đi vào trên phiến đại lục này nhìn xem chung quanh mênh mông vô bờ mặt đất bao la mẹ gì cũng cho là mình muốn một đoạn thời gian rất dài không thể xuống nước đi thuyền nhưng là mẹ gì không nghĩ tới chính là nó vậy mà nhanh như vậy liền có thể tiếp tục đi thuyền mặc dù là lấy phương thức như vậy. Vô tận bao la bầu trời, mẹ gì chưa từng có cảm thụ như vậy. So biển cả hải dương mênh mông, nhịn không được, mẹ gì manh liệt đưa tay đánh cả thuyền đà, để thuyền huynh mẹ gì lái về phía phương hướng chính xác. Đồng thời, thuyền trưởng, thuyền huynh mẹ gì đã chuẩn bị hoàn tất. Thỉnh cầu chỉ thị, mẹ gì phát ra phát ra từ nội tâm vui vẻ hò hét đi. Mà Tạ Cả Sịt sau khi nghe được, xoay người bước nhanh chạy qua bong tàu, nhảy đến đầu thuyền dê dừng đỉnh đầu, nhìn xem vị kia tương lai vua hải tặc đã từng chú mực phong cảnh. Tạ Cả Sịt đưa tay trực chỉ phương xa, vinh mẹ gì, hết tốc độ tiến về phía trước. Vâng, thuyền trưởng. Chương 62: Kỷ niệm cắt gọn chết đi tình yêu. Chương 62: Kỷ niệm cắt gọn chết đi tình yêu. Nơi này là được xưng là bờ biển Tây địa khu biên giới, được xưng là bờ biển, tự nhiên là tới gần bắt ngát biển cả, nơi này là ạ Dạ Giạt Đại Lục lớn nhất hải cảng địa khu. A Giạt Đại Lục thuyền cũng không vẹn vẹn là những cái kia bình thường tại sông lớn, biển hồ bên trong đi thuyền ra hỏa, tựa như là hiện tại thuyền quân mẹ gì, A Giạt Đại Lục tuyểm là có thể phi hành. Mặc dù những thứ này được xưng là mạ gật thả phi thuyền bay cũng không cao, tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng chúng nó quả thật là đang phi hành, hơn nữa đã bay rất nhiều năm. Hôm nay là một cái trời trong gió nhẹ thời gian, tuổi trẻ ám tinh linh nhà mạo hiểm các gọn, lái chính mình yêu dấu mạ gạt thả tại bắt ngát mặt biển phi hành đón hợp lòng người gió biển, các gọn rất là vui vẻ. Hôm nay hắn ra biển bắt được một cái lớn con trai, mở ra đằng sau thu được một viên coi như không tệ hắc chân châu, hắn dự định sau khi trở về đem viên này chân châu gia công thành một chiếc nhẫn, sau đó đưa cho thẩm mến đã lâu lộ dị ẩn. Cứ như vậy, ưa thích mỹ lệ đồ trang sức lộ dị ẩn nhất định sẽ đáp ứng cùng hắn cái giao. Nghĩ tới đây, các gọn trên mặt nhịn không được lộ ra tựa như si han dáng tươi cười, cả người đứng tại mạ gạt thạ đầu thuyền ha ha cười ngây ngô. Trong lòng tưởng tượng lấy chính mình thành công cùng Lộ Di ẩn trở thành nam nữ bằng hữu, sau đó cùng một chô rơi vào bể tình, cuối cùng tạo thành một gia đình. Hắc hắc hắc, về sau hải tử là sinh một cái tốt đó còn là sinh hai cái tốt? Sinh một cái lời nói là muốn Nam Hải vẫn là Nữ Hải? Các gọn nghĩ đi nghĩ lại liền nhíu mày, trong lòng đã bắt đầu tính toán những cái kia hoàn toàn giả dối không có thật sự tình. Mà liên tại cắt gọn đắm chìm tại chính mình mỹ hảo trong tưởng tượng, mắt thấy bến cảng đang ở trước mắt thời điểm. Một đạo vang rội cảnh cáo thanh âm từ mạ gật thạ trên không truyền đến. Uy, né chứ nha, muốn đụng phải. A, các gọn sợ sợ sau đó quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu phương hướng âm thanh truyền tới, sau đó ta đi. cắt gòn nhìn thấy một chiếc so mạ gạt thạ tốt đẹp mấy lần đầu dê thuyền buông ngay tại trực tiếp hướng chính mình đánh tới. cái kia đầu dê phía trên một cái ma pháp sư ăn mặc nam tử lại để còn tại tuét miệng cười to. bảnh ầm ầm từ trên trời giáng xuống thuyền buồng mẹ gì thật giống như một phát tinh chuẩn vô cùng đạn đạo trực tiếp trúng đích cắt gòn mạ gạt thạ trung tâm. một tiếng ầm vang tiếng vang mạ gạt thả của cắt gòn toàn bộ từ giữa đó bị đụng gãy đụng nát. mà thuyền buồng mẹ gì thân thuyền phía trên một tầng ánh sáng vàng lấp lóe, tại như thế cực lớn lực trùng kích dưới toàn bộ thuyền buồm mẹ gì thân thuyền chỉ là thoáng xuất hiện một tia vết rách. Sau đó nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Vô anh, có mạ gạch thả cái này dừng một chút sông, thuyền buồm mẹ gì tránh khỏi trực tiếp chui vào trong biển vận mệnh. Tại mặt biển sông ra cực lớn sóng biển về sau, cấp tốc tính vào bến cảng bên mở. Phía sau là vỡ vụn mạ gạch thả từ không trung sốc xếp rơi vào trong biển. A, mẹ gì, chúng ta vừa vận có phải hay không đụng phải thứ gì? Đưa tay xoa xoa mặt mũi tràn đầy nước biển. Tả xịt quay đầu nhìn xem đầu hướng xuống, chớn chóng mặt loạn tung bay mẹ gì mở miệng hỏi. Cái gì? Đụng vào đồ vật? Không có chứ muốn hay không ngồi a mẹ gì thật vất vả bậy ngay ngắn tư thế lắc lắc áo mưa dưới cái đầu nhỏ đột nhiên có chút khẩn trương nói Ừm. còn muốn bồi sao vậy quên đi chúng ta khẳng định không có đụng vào đồ vật nhìn cái này bến cảng hẳn là bờ biển tây bến cảng chúng ta đến mọi người chuẩn bị đồ bộ a ha a tạ cả sịt vừa nghe đến đụng đồ vật còn muốn bồi thường vội vàng nói sang chuyện khác nhìn xem mắt đã gần ngay trước mắt bờ biển tạ cả sịt hai tay chống nạnh, đã làm tốt lên bờ chuẩn bị mà lúc này trên thân niệm khí lưu động hai chân đứng ở bong tàu phía trên uy nga bất động cả nà quay đầu nhìn một chút đã trên mặt biển trôi nổi mạ gạt thả mày vỡ khoe mắt nhịn không được có quét mấy lần lấy á mù ca nà tĩnh tình gặp được loại tình huống này nàng khẳng định phải xử lý tốt nhưng là hiện tại cứu viện nên hạ nà quan trọng vẫn là đem sự tình khác tạm thời thả một chút đi lên bờ ba người cấp tốc nhảy lên bến tàu bên bờ theo mẹ dì xoay người phất phất tay thuyền buồm mẹ dì tại một đạo màu tím ma pháp trận bên trong biến mất không thấy gì nữa chờ thuyền buồm mẹ gì hoàn toàn biến mất đằng sau mẹ gì rút về ma pháp trận sau đó thật dài thở phào nhẹ nhõm hô thật sự là quá già người Không nghĩ tới thủy ngân chi dược năng lực phi hành lại tăng thêm ta cố hữu kỹ năng phá sóng tiến lên cùng một chỗ sử dụng, thế mà như thế phí ma lực chỉ kiên trì 2 giờ không đến liền đạt tới cực hạn. May mắn cuối cùng hạ xuống địa phương mặt biển, nếu là vẫn là lục địa. Thủy ngân chi dược để thuyền huynh mẹ gì có năng lực phi hành, đồng thời tốc độ phi hành cũng không tính chậm. Nhưng là cái tốc độ này vẫn như cũ không đạt được tạ cả xịt cùng cả nã lý tưởng, thế là mẹ gì phát động hắn cố hữu kỹ năng phá sóng tiến lên. Chỉ cần có sóng gió địa phương, thuyền huỳnh mẹ gì liền có thể tăng gấp đôi tốc độ tiến lên. Bên trên bầu trời mặc dù không có sóng, nhưng là có gió bị hấp dẫn tới quần phong cổ động bưởng kéo theo lấy thuyền huỳnh mẹ di phá phong mà đi nhưng là mẹ dị không nghĩ tới Thủy ngân chi dực triển khai cùng phá sóng tiến lên đều cần không ít ma lực mặc dù có tạ cả xịt ma lực cung cấp nhưng là hai người tiêu hao quá lớn tạ cả xịt ma lực cung cấp có chút nhập không đủ suất mà mẹ dị bản thân cũng không phải là cái gì ma lực rất nhiều anh linh có thể kiên trì 2 giờ đã là phi thường cố gắng tại đến biển vàng bờ bến cảng trên không lúc mẹ dị rốt cuộc không kiên trì nổi thụy ngân chi dực bởi vì không có năng lượng cung cấp bị ép thu hồi sau đó chỉ xuất hiện vừa vặn cái kia mạo hiểm kích thích một màn không sao mẹ dị ngươi đã rất cố gắng Mục đích của chúng ta cũng đã đạt tới, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy đi tới bờ biển tây, làm cho gọn gàng vào mẹ gì? Tạ cả xịt một bên khích lệ mẹ gì, một bên đưa tay bắt lấy cả nạ tay, tại cả nạ xem thường bên trong, trên người nước biển bị cả nạ thao túng niệm khí sấy khô. Hì hì có thể viện trợ thuyền trưởng, có thể lần nữa xuất phát, ta thật phi thường vui vẻ, cảm ơn ngươi thuyền trưởng. Mẹ gì trên không trung túi người chào nói tạ ơn. Tạ cả xịt cười lắc đầu, không nói gì, đầu tiên là xoay người nhìn về phía cái kia đã mười phần chú mủ sở cay tơ, chụt, mắt liếc một cái sở cay tơ cái kia cao không lường được độ cao. Tạ Cả Sít trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, không có cái gì cần cảm tạ, vận mệnh của chúng ta đã nối liền với nhau. Mặc dù ta không biết ta con đường phía trước đến cùng như thế nào, tại sao tới đến thế giới này, nhưng là đã tới, để cho ta có được phần này lực lượng, vậy ta liền muốn hảo hảo đi chân quý, đồng dạng chân quý các ngươi, đi thôi, đi sờ cái ai tặng ơ, tứ người, mẹ gì đến, để Tạ Cả Sít cảm giác chính mình trên vai gánh đột nhiên nhiều hơn rất nhiều, tinh thần trách nhiệm rất nặng. Tạ Cả Sít trước kia cũng mê mang quá, hắn không biết mình tại trong thế giới này đến cùng đóng vai một cái dạng gì nhân vật, nhưng là cho đến ngày nay. Takasits cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, không phải không đi nghĩ, chỉ là đã không quan trọng. Takasits hiện tại có Kana, có mẹ gì, về sau đường bất luận như thế nào, Takasits cũng sẽ cùng các nàng cùng nhau đi xuống, đồng thời càng chạy càng xa. Chương 63. Sky Tower. Ta Chương 63. Sky Tower. Sky Tower. Có lẽ nói là bầu trời chi trụ, bầu trời chi tháp đây là một tòa cao vút trong mây, hoàn toàn không biết nó thông hướng nơi nào tháp cao kiến trúc. Trong truyền thuyết tòa này tháp cao kết nối lấy thần bí thiên giới, nhưng là đến bây giờ còn không người chứng thực cái này tuyệt đối. Bờ biển Tây thành lập còn muốn tại Sở Cát Ươ đằng sau, Sở Cát Ươ sừng sững tại phiến đại địa này phía trên đã không biết bao nhiêu thời gian, thời gian dần trôi qua, bờ biển Tây mới tại Sở Cát Ươ chung quanh phát triển. Bờ biển Tây đám người cũng một mực không có đình chỉ đối với Sở Cát Ươ thăm dò, nhưng trải qua cái này không biết đếm được tuyến nguyệt, đến bây giờ không người đem Sở Cát Ươ thăm dò hoàn tất. Sở Cát Ươ chiếm diện tích rất lớn, một người bình thường vây quanh Sở Cát Ươ bên ngoài đi vòng, khả năng cần mấy ngày thời gian mới có thể đi đến. Mà Sở Cát nội bộ là từng tầng từng tầng không gian độc lập mỗi một tầng đều có một cái cố định hoặc không cố định truyền thống môn, có thể đem mọi người truyền thống đến kế tiếp tầng lầu. Bờ biển Tây giai cấp thống trị, cũng chính là chấp chính giả nhóm một mực không hề từ bỏ quá tham dò sở thai tạo ơ, từng đám là mạo hiểm gia tiến vào bên trong, sau đó vô số nhà mạo hiểm tại trong tháp mất mạng. mất mạng người đại đa số là phổ thông là mạo hiểm gia, trong đó cũng không thiếu có chức nghiệp giả, nhưng là thành quả vẫn phải có. lần này nên hạ nã mất tích cũng là bởi vì bờ biển Tây chấp chính giả nhóm cuối cùng phát hiện hư hư thực thực sở cách tờ tầng, tầng cao nhất, cho nên phối hợp tốt nhất mạo hiểm đội ngũ, thậm chí còn hướng hẹn đồn mỹ giờ mấy đại công hội cầu viện cuối cùng lấy được phỉ tở tợ thế hệ này mạnh nhất đại sư tỷ, nên hạ nạ gia nhập. Sau đó liền không có sau đó. Nen Hạ Nạ cùng mạo hiểm đội ngũ thành công mất tích, bờ biển Tây chấp chính giả phái thủ hạ thông chi vùng biển Nen Hạ Nạ hy sinh. Tạ Cát Sít ba người một đường hướng phía sở cát tử tiến lên. Mẹ gì đang hành động ở trong nhanh chóng hồi phục ma lực. Tại dung hợp cường hóa thủy ngân chi dược về sau, mẹ gì tự thân thuộc tính tăng lên một ít, nhưng là, tại ma lực thuận tiện vẫn như cũ 10 phần yếu kém. Mẹ gì, năng lực tham số, lực lượng, C, bền bị B nhanh nhẹn, C, ma lực, C may mắn, V Nỗ lực phệ tasm, ý mẹ gì tự thân thuộc tính, bền bỉ tăng lên không ít, nhanh nhẹn trực tiếp tăng lên một cấp, mà ma lực chỉ là chút ít gia tăng. Sau đó là cố hữu kỹ năng. Cố hữu kỹ năng, thủy ngân hung nhận, sinh mệnh lực tổn thất, đề cao lực công kích vật lý. Mắt xích chặt đứt. Thủy ngân hóa thành lưới lao, có thể chặt đứt và vật. Vô cơ vật địa ngục. Triển khai thủy ngân chi lực, cấu thành một bên vô cơ vật địa ngục, điên cuồng phạm vi công kích bên trong địch nhân, đối với thụ thường cận nặng địch nhân tổn thương càng lớn. Mẹ dị thành công hoàn toàn kế thừa thủy ngân chi vực ba đạo cố hữu kỹ năng, thực lực trong nháy mắt tăng nhiều. Chờ mẹ gì quen thuộc thủy ngân chi dược sử dụng, chỉ cần mẹ gì ma lực sung túc, sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Lúc đầu xem như tạ cả six đội ngũ yếu nhất mẹ gì, thực lực đột nhiên biến thành rất không tệ. Tạ cả six biểu thị viên này thủy ngân chi dược không có hướng phí dùng. Có mẹ gì cái này một trợ lực, đằng sau sở cắt ở thăm dò liền muốn an toàn hơn, có lực lượng một ít đương nhiên. Sở cắt ở thăm dò cứu người, đầu tiên là xây dựng ở tạ cả six ba người có thể tiến vào điều kiện tiên quyết dưới. Không thể, hiện tại sở cắt đã hoàn toàn phong tỏa, không có tương quan văn kiện, chúng ta không cách nào cho đi. Tạ Cát Sít ba người cứ như vậy bị mấy tên binh sĩ cho ngăn ở sở cách tớ lối vào chỗ. Không nghĩ tới sở cách tớ vậy mà không cho vào, Tạ Cát Sít đưa tay đẻ lên có chút kích động cả nạ, sau đó, khục khụ, không có việc gì, cái này xáo lộ ta quen, để ta tới. Ngăn trở cả nạ khả năng một quên một cái hành vi, Tạ Cát Sít quay đầu nhìn về phía những cái kia chấn giữ binh sĩ, mang trên mặt nụ cười sẵn lạ. Huynh đệ biết các ngươi cũng không dễ dàng chúng ta lần này là vì tiến vào trong cứu bằng hưu, không có sự tình khác. Gian xếp một chút a, cho cái thuận tiện đi. Tạ Cát Sít tiện tay móc ra một thanh kim tệ liền muốn hướng trong tay binh lính bỏ vào. Lúc đầu Tạ Cạ Sịt tưởng rằng những binh lính này cũng liền đổ cái thu nhập thêm, nhưng là Tạ Cạ Sịt nghĩ sai. Xin lỗi tiên sinh, hiện tại là phi thường thời kỳ, thật không được. Tiên địa dẫn đầu binh sĩ nhìn xem Tạ Cạ Sịt trong tay kim tệ nuốt một ngụm nước bọt, nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Ai ú ta đi ta cái này bảo tính tỉnh. Các ngươi thả hay là không thả? Không thả ta xông vào ha. Tạ Cạ Sịt nghe xong vẫn chưa được lập tức liền vinh. Kim tệ vừa thu lại tuốt lấy tay áo liền muốn lên đi động thủ, sau đó bị Cạ Na ôm lấy eo, mẹ gì nếu lại bà vai. Mà khi nhìn đến Tạ Cạ Xít có động thủ tư thế các binh sĩ cũng là vội vàng dơ lên trường mâu cảnh giác nhìn xem tạ ca sĩ song vương bầu không khí trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm sau đó ngay lúc này cho đi đi ta chỗ này có ma pháp sư công hội phê văn một đạo quen thai thanh âm truyền đến tạ ca sĩ nhìn lại liền trông thấy vốn nên là ở tại hắc thạch tháp bên trong giấy đạn vậy mà xuất hiện ở đây giấy đạn ngươi tại sao lại ở chỗ này tạ ca sĩ quay đầu hỏi không rõ giấy đạn là thế nào bắt kịp bọn hắn mà nghe được tạ ca sĩ nghi vấn giấy đạn ngẩng lên đáng yêu cầm nhỏ nhảy, nhảy, nhảy nhót, nhót nhảy đến tạ ca sĩ bên người đem trong tay một quyển phê văn giao cho trong tay binh lính sau đó nói với Tạ Cả Sịt, hừ hừ ta không có ở đây, các ngươi có phải hay không muốn đánh rồi? Khúc Cụ, sao có thể a, ta chính là hù dọa hắn một chút. Tạ Cả Sịt cũng không có biểu hiện ra cái gì xấu hổ, lẽ thẳng khí hùng nói ra. cái kia dẫn đầu binh sĩ trợn nhìn Tạ Cả Sịt liếc mắt, đang kiểm tra xong giấy đã đưa ra Phê Văn sau những mày, sau đó xoay người phất tay, cho Tạ Cả Sịt bọn người nhường ra một cái thông đạo. đã có Phê Văn liền dễ làm, đi vào đi. dẫn đầu binh sĩ cho đi sau liền không lại nói thêm cái gì. cảm ơn, Tạ Cả Sịt mẹ gì, chúng ta mau vào đi thôi. cả nã hướng phía binh sĩ thủ lĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó lôi kéo Tạ Cát Xít cùng mẹ dì đi vào sở cai ơ. Cứ như vậy, một hồi bốn người sở cai tớ mạo hiểm hành trình nghịch chính thức bắt đầu. Chờ chút, bốn người. Tạ Cát Xít nhìn xem cùng một chỗ theo vào tới Dậy Đạ một mặt im lặng. Ngươi làm sao cũng tiến vào rồi. Làm sao? Không được sao? Dậy Đạ nâng cao bằng phẳng lồng ngực không yếu thế chút nào nói ra. Không phải, ta nói là chúng ta lần này là đi cứu người, sẽ có nguy hiểm. Tạ Cát Xít biểu thị nhìn xem Dậy Đạ vừa vặn giúp một chút trên mặt mũi, không chấp nhận với nàng. Thôi đi, ta sẽ sợ nguy hiểm. Hừ, lần này là lão sư để cho ta tới nàng tử cùng dìn đại sư nơi đó biết hành tung của các ngươi, biết các ngươi vào không được sở cai tàng ơ, cho nên chuẩn bị cho các ngươi chương này phê văn. Nhưng mà ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi muốn hai ngày nữa mới có thể tới, làm sao các ngươi xuất phát không bao lâu đã đến? Ta kém chút đều cho là ta nhận lầm người. Dậy đã mở miệng hỏi lại, nghiêng cái đầu nhỏ nghi ngờ hỏi: “ê, cái này chính chúng ta đương nhiên là có biện pháp của mình, ngược lại là ngươi.” Tạ Cả xích chăm chú nhìn Dậy đã, ta thế nào? Dậy đã không biết mình đến cùng thế nào. Hừ hừ hừ, chúng ta hôm nay cũng chỉ là vừa vẫn xuất phát. Hẹn đồn Mỹ giờ cùng bờ biển Tây khoảng cách xa như vậy, ngươi vậy mà nhanh như vậy liền đuổi kịp chúng ta. Nói, ngươi làm như thế nào? Tạ Cát Xít đồng dạng có chút hiếu kỳ dậy đạ là thế nào đuổi kịp bọn hắn. Mà dậy đạ nghe ta Tạ Cát Xít cười nói, nhìn về phía Tạ Cát Xít ánh mắt đột nhiên của quái. Cái kia, Tạ Cát Xít, ngươi biết không? Chúng ta ma pháp sư công hội, ma pháp sư nơi ở chân chính vị trí, kỳ thật chính là tại bờ biển Tây. Ta tới nơi này đều không cần 10 phút đồng hồ. Tạ Cát Xít, chương 64, Long nhân chi tháp. Chương 64, Long nhân chi tháp. Ma pháp sư nơi ở ngay tại bờ biển tây. Tạ Cả Sị biểu thị thật đúng là không có gì ấn tượng. Bất quá, ban sơ trong trò chơi xạ dạn đúng là tại bờ biển tây. Đại chuyển di đằng sau, ạ giật đại lục sụp đổ. Lúc này mới đi tới từ dưới đất mọc lên hắc ám trong thành quảng trường. Từ hiện nay hẹn đốn bị giờ chức nghiệp đang dám định tâm tiến về ma pháp sư nơi ở cũng xác thực cần đi qua một đạo chuyển tống môn, bị truyền tống tới nơi nào, Tạ Cả Sị hiện tại mới hiểu được. Nói như thế nào đây? Có chút lãng phí không ít khí lực cảm giác, dù sao ba người là trên không trung đuổi đến xa như vậy lộ trình. Về phần vì triệu hoán kỵ binh tọa kỵ mà sử dụng anh linh tinh hạch, không dùng đến triệu hoán saber, tất cả xịt ngược lại là không có cái gì hối hận. Mặc dù nhất lúc bắt đầu mẹ gì sát thực thực lực quá kém, nhưng là tất cả xịt rất vui vẻ. Lần này triệu hoán rõ ràng là anh linh thất trương làm quỷ, nếu là triệu hoán cái khác trước giai anh linh trình độ đoán chừng không sai bị lắm. Có thể triệu hồi ra mẹ gì, tất cả xịt đều có chút muốn đi tạ ơn anh linh thất trương. Tốt rồi tốt rồi tốt rồi, thế nào cũng không đáng kể à? Hiện tại biết ma pháp sư nơi ở chỗ, lúc trở về cũng có thể nhanh một chút. Đi thôi, cứu người quan trọng. Cả tại, tất -tạ hô cả một tiếng. Cả nạ lập tức trả lời, nói một chút tiếp xuống chúng ta muốn làm sao hành động. Được rồi, cả nạ tương đối quen thuộc sự kiện tình huống, cho nên hành động cứu viện bắt đầu về sau. Tạ cả six ngón tay dựa vung dao cho cả nạ. Trước khi đến ta điều tra qua sở Etter tình huống, tòa này tháp cao nội bộ có rất nhiều không gian độc lập, một ít trong không gian thậm chí còn sinh hoạt một ít quái vật, thực lực không yếu, rất là khó chơi. Mà chúng ta lần hành động này là lấy cứu viện làm chủ, mau chóng thông qua, không muốn vào đi vô vị chiến đấu. Mục tiêu của chúng ta là tầng cao nhất. Thang đến tìm tới nên hạ nạ sư tỷ mới thôi. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Trước khi chuẩn bị đi, Cùng Dĩn sư phụ trả lại cho ta một trường sở các tơ mạo hiểm địa đồ, nói là Cùng Dĩn sư phụ lúc tuổi còn trẻ tham dò sở các tơ lúc vẽ, ghi lại sở các tơ một ít tầng dưới chót địa đồ cùng quái vật tuyên bố. Ta đã nhìn qua, nơi này là sở các tơ tầng thứ nhất, nơi này được xưng là Long Nhân Chi Tháp, bên trong cư trú không ít long nhân cùng nhỏ dự long, mọi người phải cẩn thận bọn chúng tập kích, tận lực không dậy nổi xung đột, an toàn đến trên bản đồ sở tiêu chí điểm truyền tống. Cả nạ lấy ra một tờ hơi có chút cũ kỹ đơn giản địa đồ, trên bản đồ hội chế một ít không tính phức tạp tiêu chí cùng chú giải, hơn nữa mỗi một tầng trong lúc đó, đều tiêu chú một thứ đại khái truyền tống môn phạm vi chỗ. Vậy liền hành động đi. Tạ Takacit hiểu rõ xong tình huống liền tiện tay lấy ra xương hàn chi nguyện tay phải nắm chặt pháp trượng ở giữa, dẫn đầu xuất phát. Cả nạ cấp tốc thu hồi địa đồ, tại đối với Dậy Đả nhẹ nhàng cười một tiếng về sau, cùng mẹ dị sóng vai đuổi theo. Cuối cùng chỉ còn lại Dậy Đả một người lưu tại tại chỗ. Dậy Đả bĩu môi nhìn xem đem chính mình ném tạ Cạ Xít ba người, liếc mắt về sau, cũng là hấp tấp đuổi theo năm. Sơ cát ơ nội bộ là từng cái độc lập không gian. Ngoại giới mưa gió cùng ánh nắng tất cả đều tiến vào không tới. Nhưng là, đó cũng không phải nói trong tháp không ánh sáng. Vừa vận tương phản, Sơ cách ở nội bộ có thật nhiều tinh sào cổ đèn, những thứ này cổ đèn đỉnh khảm nạm lấy phát sáng sở cột ni uông thạch, đem trong tháp chiếu dọi giống như ban ngày. Tầng này long nhân chi tháp, nội bộ có thật nhiều tinh thạch đắp lên thang lầu, bốn phương thông suốt, cấu thành một mảnh phức tạp tinh thạch cứ điểm sào huyệt. Tạ cả xịt bốn người dọc theo địa đồ chỉ dẫn phương hướng tiến lên, đi qua từng đầu tinh thạch cầu thang, một mực tại hướng phía phía trên tiến lên, làm sơ cách ở tầng thứ nhất không gian, kỳ thật trải qua nhiều năm như vậy thăm dò, trong tầng thứ nhất long nhân cùng nhỏ dược long đã rất ít xuất hiện, tạ cả xịt bốn người cùng nhau đi tới đều không có phát hiện bọn chúng bất luận cái gì hành tung mắt thấy cũng nhanh đến địa đồ chỉ dẫn vị trí, nhìn xem sắp đến đỉnh tầng lầu, Tạ Cả Sít trong tay nguyên bản nắm chắc pháp trượng cũng là dần dần lơi lỏng, khẩn trương lâu như vậy cuối cùng cái gì đều không có phát sinh, Tạ Cả Sít căng cứng thần kinh đã bắt đầu buông lỏng. Chờ Tạ Cả Sít bốn người dọc theo thang lầu đi đến tầng cao nhất về sau, Tạ Cả Sít phát hiện chính mình lúc đầu vẫn cho rằng là tầng lầu đỉnh chóp địa phương, cũng chỉ là một cái cực lớn tinh thạch bình đài, mặt trên còn có một khối lớn hoàn chỉnh tầng lầu đỉnh chóp. Tinh thạch bình đài phi thường to lớn, nhìn một cái lại có chút không nhìn thấy bờ, nhiều đám cực lớn tinh thạch tại trên bình đài khắp nơi nở rộ, lóe ra đủ loại sát thái. A thật xinh đẹp. Phàn Phất đi tới Thủy Tinh cung, ngay cả Tạ Cả xịt loại này đối với Bảo Thạch cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú, người đều bị vô số tinh thạch lộng lấy tia sáng mê hoặc mắt. Và những thứ này tinh thạch không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, bộ dáng vậy mà cũng rất tốt, các ngươi nhìn cái này, giống như là một đóa hoa tươi, cái này, nhìn qua vậy mà giống như một con rắn. Các ngươi nhìn nhìn lại cái này. Hoa nha, giống như một con rồng a. Giống như lúc Tạ Cả xịt đưa tay đối với trung quanh tinh thạch chỉ trỏ, gần nhất dừng ở một cái nhỏ rực long bộ dáng tinh thạch bên cạnh đây là một cái ngay tại miệng mở rộng giống như đang gầm rú nhỏ rực. Long toàn thể toàn thân là màu lam. Thiên Na, đây là tự nhiên hình thành sao? Như thế sinh động, tựa như là một cái sống, nhìn, ánh mắt đều sẽ động đâu. Hả? Chờ chút, ánh mắt sẽ còn động. Đối với nhỏ dược Long tinh thạch soi mói, Tạ cạ xịt đột nhiên phát hiện trước mắt cái này nhỏ dược Long bộ dáng tinh thạch. Ánh mắt đột nhiên nhúc nhích một chút. Tạ cạ xịt lập tức sướng sở, ngay sau đó nhanh liệt nhảy về phía sau tránh né. Vừa vận nhảy về phía sau mà ra, ngoao, cái kia xanh thảm tinh thạch nhỏ dược Long vậy mà trực tiếp há to miệng cắn tới. Trên người tinh thạch giống như mạnh vỡ vỡ vụn bộc lộ ra bên trong hoạt bát thân thể. Cẩn thận, là rực long, Mắt bị sải, vành nhảy về phía sau tránh thoát công kích tạ cạ sịt đưa tay một ngôi sao bắn bay bắn. Chính giữa nhỏ rực long ngược đem hắn nổ bay ra ngoài. Nhỏ rực long quần cuộn lấy rơi xuống tinh thạch mặt đất. Một luồng hơi lạnh tại tiểu phi long trên thân quân quanh, tầng băng bắt đầu đóng băng. Ừm, yếu như vậy sao? Dọa ta một hồi. Tạ cạ sịt không ý nghĩ gì chính mình một ngôi sao đạn liền có thể tiêu diệt một cái nhỏ rực long. Nguyên bản khẩn trương lên tâm tình lần nữa chậm rãi rơi xuống. Nhưng là, tạ cạ sịt hồ bên, nhỏ rực long là một loại ưa thích quần cư quái vật. Hoa, Ngao. hoa. Mắt thấy tầng băng đã tới bên miệng, cái này màu xanh lam nhỏ rực long dùng hết chính mình sau cùng khí lực phát ra thê lương tiếng la, sau đó không có la vài tiếng sau liền im bặt mà dừng, bị hoàn toàn đóng băng. Bất quá, cái này nhỏ rực long thanh âm là ngừng, nhưng ngay sau đó chính là một trận tinh thạch vỡ vụn thanh âm vang lên. Màng lớn màng lớn cánh huyễn âm thanh còn có thê thảm tiếng kêu đồng thời truyền ra. Trong ngay mắt, ta cả xịt nhìn xem từ bốn phương tám hướng vọt tới nhỏ rực long nhóm, lông mày đã nhíu chặt. Những thứ này màu nâu cùng màu xanh lam nhỏ rực long số lượng rất nhiều không hề giống đã bị tiêu diệt quá nhiều dáng vẻ đối mặt rực lòng, tất cả six bốn người cấp tốc lưng tựa lưng dựa chung một chỗ, tạo thành phương trận chuẩn bị ngăn cản tiến công. nhưng là những thứ này nhỏ rực lòng sau khi xuất hiện cũng không có trực tiếp công kích, mà là đem tất cả six bốn người vây quanh, lượn vòng lấy giống như là đang chờ đợi bên trong cái gì. tất cả six đã nhận ra điểm này, vừa vặn nhũ mày chuẩn bị nhắc nhở ba người khác đúng lúc này. giống một tiếng gầm nhẹ, tất cả six quay đầu nhìn lại, sau đó liền trông thấy mấy chục con cẩm trong tay xiên thép long nhân, chính vây quanh một cái cao lớn long nhân đi tới. Phô trương mười phần chương sáu Long nhân lánh chúa lạ kỳ hữu. Chương 65, Long nhân lánh chúa lạ kỳ hữu. Mới tới những quái vật này, là một loại được gọi là long nhân quái vật. Bọn chúng mỗi một cái thân cao đều có chừng 2 mét, thân người đầu rồng, trên thân thể là tỉ mị vảy rồng da, có được một đầu cực lớn đôi rồng. Mà những thứ này phổ thông long nhân chen trúc cái kia long nhân, tại long nhân trong đám hoàn toàn là cho người ta một loại hạng giữa bầy gà cảm giác. Thân cao tiếp cận 3 mét, một thân vảy rồng làn da cũng cùng phổ thông long nhân làn da màu xám khác biệt, là một loại màu xanh đậm màu da. Trong tay song đầu xiên phép viết kép cũng là cái khác long nhân hai lần, hiển nhiên, nó là những thứ này long nhân còn có nhỏ rực long nhóm vương là lạ kỳ ủ mọi người cẩn thận tạ cạ sít mở miệng nhắc nhở những người khác sau đó một cú ma lực tại xương hàn chi nguyện phía trên hội tụ ice body băng chi ấn boxeros băng xương chi kính ancien memory viễn cổ ký ức tạ cạ sít tại trước tiên đem trạng thái bản thân gia trì một luồng hơi lạnh tại tạ cạ sít bên cạnh cực tốc tràn ập ngao ngao tựa hồ là tạ cạ xịt tán phát hàn khí có chút mãnh liệt những cái kia không thích lửa rực long bắt đầu chân sau chỉ còn lại một đám xanh thảm rực long vây quanh tạ cạ xịt bốn người tùy thời chuẩn bị nghe được chỉ lệnh bắt đầu tiến công mà long nhân lãnh chúa lạ kỳ ủ nghe được tạ cạ xịt nhận ra chính mình cái kia một đôi con ngươi màu xanh lam bên trong hiện lên một kia kinh ngạc ngay sau đó chính là tuyệt không để lại người sống ánh mắt giống hiện tại sờ các ông không cho phép người không có phận sự bước vào các ngươi vậy mà đến rồi vậy liền đem mạng lưu lại đi bọn nhỏ tiến công sẽ nát bọn hắn lạ kỳ ủ gầm thét phát động tiến công trong nháy mắt những cái kia vây quanh tạ cả xịt bốn người rực long gầy còn có lạ kỳ ủ bên người một nửa ở trên long nhân đồng thời phát động tiến công xem ta tường băng dậy đã biết hiện tại nên chăm chú thời điểm ma diễm chi Nguyệt bị dậy đã xuất ra nắm trong tay pháp trưởng đống nhiên vừa nhấc từng mặt tường băng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên tạo thành tường vây đem rực long cùng long nhân nhóm ngăn cản ở ngoài mà ca nà niệm khí vần quanh một đôi màu trắng bao tay đã chẳng biết lúc nào mang trên tay chỉ thấy nàng song quyền va chạm lập tức một viên màu vàng niệm khí bóng bắn ra Tạ Cả Nạ thao tung kích xuống dưới xuyên một cái lại một cái rực long. Hơn nữa viên này niệm khí bóng tại vài giây đồng hồ sau liền tự động phân liệt biến thành hai cái lực sát thương càng lớn. Sau đó là Mẹ gì? Thủy Ngân chi rực. Một đôi rộng lượng thủy ngân cánh chim tại Mẹ gì phía sau áo mưa bên trong thoát ra, giống như lưới đao một tay lấy từng cái cá lọt lưới rực long cắt chém thành mảnh vỡ. Về phần sau cùng Tạ Cả Sịt. Tạ Cả Sịt một mực không có động tác, chỉ là ánh mắt xuyên thấu qua tường bằng chăm chú nhìn phía ngoài lạ kỳ u để phòng lạ kỳ u hành động. Những thứ này phổ thông rực long cùng long nhân kỳ thật đối với Tạ Cả Xít mấy người đều không có quá lớn uy hiếp, chỉ có là kỳ hữu, nhất định phải cường điệu chú ý, giống một đám phế vật. Mắt thấy thủ hạ của mình không cách nào công phá Tạ Cả Xít bốn người phòng ngự, tổn thất nặng nề, long nhân lãnh chúa lạ kỳ hữu cuối cùng vẫn là ngồi không yên. Chỉ thấy lạ kỳ hữu một tiếng gầm nhẹ đằng sau phá tan trước người long nhân hộ vệ, mang theo xin thép liền lao đến. Mà Tạ Cả Xít thấy cảnh này, đến rồi. Trong tay Hàn xương chi nguyệt bỗng nhiên nắm chặt. Tạ Cả Xít bỗng nhiên đem trong thân thể của mình ma lực điên cuồng dốc vào xương Hàn chi nguyệt ở trong. Ngay sau đó, bọn râu kèn á giáo Băng phách chi cung. Một cỗ băng tinh tại tạ cạ xịt trong tay nở rộ, dọc theo xương hàn chi nguyệt hình thành một cái to lớn cung tiễn. Tạ cạ xịt cực tốc kéo cung bắn tên. băng tinh làm thành cung tiễn từ dày đà tường băng trong khe hở nhảy lên quá, bắn thủng mấy cái rực long. Qua trong giây lát đi vào lạ kỳ ủ trước mặt. Nhảy. Long nhân lanh chúa lạ kỳ ủ còn không có kịp phản ứng băng tinh mũi tên liền đã đến, lạ kỳ ủ cuối cùng chỉ là theo bản năng hoành xin ngăn cản. Một kích này chính là xạ kích tại xuyên thép xuyên trôi phía trên. Dống. Hỗn đản. Nhận lấy một kích này, mặc dù lạ kỳ ủ không có thụ thường nhưng là lửa giận đã bắt đầu cháy rừng rực. gào thét một tiếng chuẩn bị tiếp tục công kích nhưng là siêu siêu siêu tất cả sĩ tử bờ -kèn a rào băng phách chi cùng cũng không phải chỉ có một mũi tên còn lại băng tinh mũi tên liên tiếp bắn về phía là kỳ u giống đã không có lòng tin lại dùng xiên chui tiếp mũi tên là kỳ u phát ra một tiếng gào thét sau đó tiện tay bắt lấy một cái long nhân thủ hạ dùng nó tới chặn dưới công kích Phốc phốc phốc. Sắc bén băng tinh mũi tên trực tiếp bắn vào cái này không may long nhân trong thân thể ba mũi tên đều trúng cái này long nhân thân thể trong nháy mắt biến thành khối băng mà tại ngăn lại công kích về sau, lạ kỳ ủ liền tiện tay đem cái này đóng băng dưới tay quăng ra mặc cho nó rơi xuống đất thế thành mảnh vỡ. ngay sau đó là kỳ ủ thân ảnh cao lớn đột nhiên nhoáng một cái, lại một đường lạ kỳ ủ thân ảnh xuất hiện. đây là lạ kỳ ủ phân thân, một cái có thể chiến đấu phân thân. phân thân sau khi xuất hiện, hai cái lạ kỳ ủ cùng nhau phát động công kích. trong tay xiên thép hàn quang lấp lóe, bọn chúng cơ xiên thép hung hăng hướng tường băng đập tới. mắt thấy trong đó một cái lạ kỳ ủ rơi lên xiên thép liền muốn đánh chúng tường băng, đột nhiên, một điểm màu băng lam ánh sáng tại cái này lạ kỳ ủ xiên thép ở trung tâm lấp lóe, vị trí đúng lúc là xiên trôi trung tâm. Sau một khắc tường băng bên trong tạ cạ xịt hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra tường băng. Bờ rổ kèn á rào, băng vách chi cung, cận chiến công kích phát động. Tạ cạ xịt trong tay cực lớn bờ rổ kèn á rào, băng vách chi cung, xoay tròn. Tại lạp kỳ ủ vẻ mặt kinh ngạc ở trong đập ẩm ẩm tại lạp kỳ ủ trên lưng. Bảnh. Lạp kỳ ủ chân thân bị một kích bờ rổ kèn á rào, băng vách chi cung, quất bay. Vô số băng tinh mảnh vỡ vỡ vụn bể ra. Lạp kỳ ủ bay tứ tung đi ra thân hình khổng lồ đập xuống đến không ít rìu long, mà đổi thành một bên lạp kỳ ủ phân thân, nhìn thấy chính mình bản thể bị quất bay sau khi rời khỏi đây lập tức cải biến mục tiêu không tiếp tục để ý tường băng, xoay người hướng Tạ Cả Sịt xin đến. Làm Long Nhân bên trong dị trùng, La kỳ ụ đồng dạng có được thao túng tia chớp lực lượng. Mặc dù là phân thân, nhưng là phân thân xin thép bên trên đã cuốn lên tia chớp. Phân thân lấy nhuận gai đất cha tư thế hướng Tạ Cả Sịt xin đến. Tạ Cả Sịt tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết, chung quanh thân thể ma lực bành trướng, lan thờ hải xếp băng, giát băng đạn. Vô không nói hai lời một viên nửa người lớn nhỏ băng xương bí đỏ đầu ngưng tụ bay ra. Từ ngưng tụ đến phát sạng, Tạ Cả Sịt sử dụng thời gian ít càng thêm ít, cơ hồ là trong nháy mắt ma pháp liền đã hoàn thành. Vô Lạ kỳ ủ phân thân bị làn tơ hải xem ầm, giát băng đạn, đánh trúng. Trong nháy mắt hóa thành băng nát biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tạ Cả Sith còn chưa kịp bất ý, phía sau, giống, hôn đàn a, ta muốn đem toàn bộ các ngươi nướng cháy. Giống, vừa vặn bị Tạ Cả Sith băng tinh chi cùng quăng bay ra đi lạ kỳ ủ bản thể. Lúc này đã lần nữa đứng lên, trong tay xin thép mãnh liệt cắm vào mặt đất. Sau một khắc. ầm ầm, một cỗ kia chớp chi lực tại lạ kỳ ủ trên thân thể lục lội. Thủ hạ của nó, những cái tia phổ thông long nhân cùng rực long nhóm nhìn thấy lao đại của mình cái dạng này, từng cái đột nhiên hốt hoảng không còn tiếp tục phát động công kích, ngược lại là hoảng hốt chạy bừa chạy loạn. một bộ chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra đầu dạng. thấy cảnh này Tạ Cả Sịt trong lòng cũng là lộn bộ một chút, nhìn xem ánh mắt hoàn toàn bị dòng điện bao phủ lạ kỳ u. Tạ Cả Sịt trong lòng hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó ba, uyển sở chạy cờ, ma pháp gió lốc. chương 66 chia của không đều. chương 66 chia của không đều. Long Nhân Lăng Chúa lạ kỳ u bên người, đã tụ tập phi thường dọa người điện lực, những thứ này điện lực hình thành một cái vòng tròn, lúc nào cũng có thể bạo phát. Những cái kia nhỏ rực long cùng long nhân nhóm đã trong nháy mắt chạy vô tung vô ảnh, liền xem như quái vật, bọn chúng cũng không muốn mình bị điện kinh ngạc. Lúc này lạ kỷ ủ to lớn đầu rồng phía trên treo nụ cười dữ tợn, nó phảng phất đã trông thấy tạ cạ sịp bốn người bị chính mình kia chớp điện hoàn toàn thay đổi dáng vẻ. Loại chuyện này nó làm cũng không phải lần một lần hai, rất có kinh nghiệm, chỉ là uyển sợ chạy cờ, ma pháp gió lốc. Một tiếng phát động kỹ năng tiếng la truyền ra, trước tiên, long nhân lãnh chúa lạ kỷ ủ biểu hiện ra tương đương kinh thường. Nó hiện tại thân thể xung quanh bị cường đại dòng điện bao khỏa, ai tới gần ai chết, nó mới không sợ bị công kích. Sau đó. Hô! Oh. làm một cỗ rét lạnh tinh phong tại lạ kỳ u dưới chân sau khi xuất hiện, lạ kỳ u biểu lộ sức sờ. Ngay sau đó là lạ kỳ u thân hình cao lớn liền bị cỗ này lên cao lực cực mạnh tinh phong tuổi bay, mang theo dòng điện bay lên bầu trời. ầm ầm, bay đến không trung lạ kỳ u đồng thời thả ra trung quanh thân thể điện lực, từng đạo thô to tia chớp giống như là roi thép đồng dạng trên không trung loạn tung, đem chung quanh tinh thạch vỡ vụn hơn phân nửa. Tạ cả six bốn người cũng không có may mắn miễn. ầm, phanh phanh, mấy đạo roi điện liên tiếp quất vào trên tường băng, đánh tường băng vết rách dày đặc, nhưng bởi vì lạ kỳ u điện lực bị phân tán cuối cùng vẫn không có đánh tan tường băng, lạp kỳ u bản thể cũng là từ không trung hạ xuống, chung quanh thân thể điện lực đã tiêu hao sạch sẽ, ma liên thừa dịp lúc này, hey a, cạ nạ cuốn quanh bốn khỏa niệm khí quang cầu thân ảnh từ tường băng đằng sau nhảy ra, cùng lúc đó cạ nạ trên lưng còn nằm sấp một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, một đôi long lãnh hàn quang thủy ngân chi rực từ đạo này thân ảnh nhỏ nhỏ phía sau triển hai. mang theo cạ nạ hướng lạp kỳ u bay đi, đây là mẹ gì tại mang theo cạ nạ phi hành, sư tử hống, cạ nạ cùng mẹ gì trong nháy mắt đi vào lạp kỳ u bên cạnh, tới gần đằng sau cạ nạ không nói hai lời chính là một tiếng sư tử hống, giống một cái do niệm khí tạo thành kia sáng sư tử tử cả nạ trong miệng phát ra mở cái miệng rộng đối với lạ kỳ ủ phát ra đình thai nhức gò ghét giống lô thai của ta lạ kỳ ủ bị sư tử hống công kích chính giữa ánh mắt lô thai lô mũi đồng thời xuất hiện vết máu đây là lạ kỳ ủ gặp sáng tạo kích chứng minh sư tử hống tại niệm khí sư cái này một chức nghiệp ở trong cũng coi là rất là cao cấp cái khác kỹ năng nương tựa theo chính mình thiên phú kinh người cả nạ tiến bộ nhanh chóng tại thời gian ngắn học xong sư tử hống đằng sau cũng dĩn tán thưởng nàng là chân chính niệm khí thiên tài Bất quá sư tử hống lực sát thương có một ít không đủ, không cách nào tại một kích trong lúc đó đánh giết lạ kỳ u. Nhưng là sư tử hống có thể tạo thành địch nhân ngắn ngủi mê mũi. Bị sư tử hống trúng đích lạ kỳ u đã đầu chóng váng thần trí không rõ. Cao thủ so chiêu, một giây chi trên lệnh có thể quyết định sinh tử. Phải biết, lần này cả nã cũng không phải một người tới. Maxic chặt đứt. T T T. Từng đầu một bạc tơ mỏng đột nhiên từ cả nã sau lưng vạch ra, cấp tốc hướng phía không cách nào tránh né lạ kỳ u vậy nốt đi. Đây là mẹ gì phát động công kích? Những thứ này thủy ngân sợi tơ trong nháy mắt dẹt qua lạ kỳ u thân thể, hao không trở lại. Lạc Kỳ ủ tiếng giống im bặt mà dừng. Ngay sau đó rơi xuống đất, Lạc Kỳ ủ cái kia to lớn mà thân thể cường tráng trong nháy mắt hóa thành mười mấy khối vết cắt bóng loáng mảnh vỡ. Ngay cả cây kia xiên thép cũng cắt thành ba đoạn. Cái này thật là lợi hại. Người này là ai nhà Tạ Ca Trước kia chưa thấy qua nhà, các ngươi lúc nào nhận biết? Dậy đã nhìn thấy mẹ gì bày ra thực lực rất là kinh ngạc. Lúc đầu cái này cùng nhau đi tới, dậy đã mặc dù nhìn thấy mẹ gì, nhưng là mẹ gì tương đối sợ người lạ, một mực là trốn tránh dậy đã, khiến cho dậy đã không có cơ hội tiến lên nhận biết mà tạ cả shit cùng cả nạ là bởi vì anh linh thất trương nguyên nhân khiến cho ba người trong lúc đó tự mang lấy đặc thù liên hệ, cho nên mẹ gì trời sinh thân cận, người khác sợ người lại trốn tránh chính mình, lòng tự trọng rất mạnh dậy đã tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động bắt chuyện. nó, mẹ gì sao? nha, quên cho các ngươi giới thiệu, nó gọi mẹ gì là của ta mới đồng bạn. tạ cả shit lời ít mà ý nhiều giải thích một chút. dậy đang nghe xong, hầu nghi nhìn tạ cả shit liếc mắt, trực giác nói cho dậy đã, tạ cả shit cũng không có đem sự tình nói xong, nhưng là dậy đã cũng không có ý định tiếp tục hỏi nhiều. Tại giề đã nhận biết bên trong, ta cả xịt một mực bị một loại nào đó sắp thái thần bí bao phủ. Trên người hắn vốn là ẩn chứa rất nhiều bí mật, hiện tại nhiều cái này một cái cũng không nhiều năm. Gọn gàng giải quyết Long Nhân lãnh chúa là kỳ ụ, những cái kia phổ thông Long Nhân cùng nhỏ dược Long càng là hoàn toàn không còn dám xuất hiện. Một đạo không biết thông hướng nơi nào màu trắng cổng không gian tại trên bình đài mở ra, tựa như là một đạo vòng xoáy màu trắng vặn vẹo không gian. Ừm, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tiêu diệt cái này Long Nhân đằng sau cổng không gian liền xuất hiện. Lúc nào bọn quái vật học được cận tàng vị trí của cửa không gian? Dây đạ cao mày đi đến cổng không gian trước mặt, đưa tay nô ra ma lực của mình, tiến đến dò xét điều tra một phen sau. Em không có vấn đề, có thể thông qua. Dây đạ không có phát giác không gian, không có bất kỳ cái gì dị dạng, thế là tuyên bố bình thường. Tốt, vậy chúng ta cũng nhanh chút đi tới một tầng đi. Cả nà nắm thật chặt găng tay của mình, sau đó lôi kéo mẹ gì chuẩn bị thông qua truyền tống môn. Nhưng là, chờ một chút. Thế nào? Phát hiện vấn đề gì sao? Dây đạ một tiếng kêu kêu đánh đoạn mất cả nà động tác, cả nà vội vàng chạy ra phòng nữ không cảnh giác tình huống chung quanh, ngay sau đó làm sao có thể cứ đi như thế nha? Vừa vặn chúng ta thế nhưng là đánh chết một cái Long Nhân Lãnh Chúa. Cái này thế nhưng là một cái công lớn. Ta đi thu thập một ít nó vậy màu xanh lam liền có thể trở về tranh công. Hơn nữa Long Nhân Chi nhãn thế nhưng là mười phần thuần túy ma pháp chứa đựng đạo cụ. Lãnh Chúa Long Nhân Chi nhãn cấp bậc đương nhiên cần mạnh. Các ngươi chờ một chút. Ta đi thu thập một chút, lập tức tới ngay. Nói chuyện chơi, dây đã xoay người liền hướng phía Long Nhân Lãnh Chúa lạ kỳ u bên cạnh thi thể đi đến, hoàn toàn mặc kệ tạ cả xịt cùng cả nạ tước sảm mặt lại. Vui. Dã đã, chúng ta lần này tới cũng không phải vì công lao gì chúng ta là tới cứu chúng ta bằng hữu, ngươi không muốn ở loại địa phương này lãng phí thời gian tốt đa. Tạ Cả Sít nhìn không được, mở miệng tuyết giáo dậy đa. Cái gì nha? Loại này đánh giết tầng lầu lãnh chúa nhiệm vụ khen thưởng rất cao tốt đa. Chỉ cần đem những này lần phiến cầm tới bờ biển tây chấp chính giả nơi đó, ta chí ít có thể đổi được một nghìn mai kim tệ. Đến lúc đó phân ngươi một nửa được không? Đối với Tạ Cả Sít không biết hàng, dậy đa biểu thị khinh thường. Mà Tạ Cả Sít nghe xong dậy đa lời nói, cấp tốc hai tay chống lạnh mầm đầu lưỡi ngược nói ra. Tài trí một nửa. Ngươi làm sao có ý tứ nha? Cái này Long Nhân lạ kỳ u là chúng ta giết chết có được hay không? hơn nữa chúng ta có bốn người ta đề nghị bình phương mỗi người một phần nói đùa một nghìn kim tệ cũng không phải cái gì số lượng nhỏ coi như hiện tại tạ cạ sịt tài đại khí thô cũng không muốn lãng phí chia đều không sai ta bàn lại ca nã khẽ gật đầu một cái nói ra ta ta ta nghe thuyền trưởng sợ ngươi lạ mẹ gì mặc cho tạ cạ sịt làm chủ ba người các ngươi rõ ràng cùng một bọn vậy mà có ý tốt nói chia đều làm ta ngốc sao lần này giày đại trực tiếp khí mặt đỏ lên trong tay cầm hai cái vừa vặn móc ra như là kim cương long nhân chi nhãn khí run rẩy Dây đà vừa định mở miệng tranh thủ một chút, mà đúng lúc này, Tạ Cạ xịt mở miệng lần nữa. Chúng ta chỉ cần cái này, Long Nhân chi nhãn gì gì đó ngươi toàn bộ lấy đi tốt rồi. Tốt lắm tốt lắm đều là bằng hữu một điểm kim tệ mà thôi. ta lại thế nào có thể có thể quan tâm đâu á ha ha ha. Chương 67, tầng thứ 2. Chương 67, tầng thứ 2. Ngụy, phải biết, ưu tú ma pháp đạo cụ rất nhiều đều là không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Long Nhân lãnh chúa cấp bậc Long Nhân chi nhãn, đây là phi thường xuất sắc ma lực chứa đựng đạo cụ, ở bên ngoài tuyệt đối là tiền kim có cẩu, Tạ Cạ xịt lựa chọn không tranh, Dời Đạt biểu thị rất vui vẻ. Trải qua một phen thân mật hài hòa thương lượng, cuối cùng Dãy Đạ Hào phóng biểu thị, chính mình chỉ cần khen thưởng bên trong 100 mai kim tệ liền tốt, cái khác toàn bộ phân cho Tạ Cả Six ba người. Tạ Cả Six biểu thị tán đồng, cả nạ cùng mẹ gì cũng không có ý kiến. Sau đó bốn người liền thật vui vẻ đi vào truyền tống môn, truyền tống đến kế tiếp tầng lầu. Trước mắt tầm mắt nhất truyền, Tạ Cả Six đã nhìn thấy chính mình đi tới một chỗ có đen một chút ám địa phương âm trầm quỷ dị bầu không khí bao quanh trung quanh, chống trải hoàn cảnh bên trong thỉnh thoảng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng ma sát vang. Nơi này hẳn là sơ cát ở tầng thứ hai, cũng dỉn sư phụ địa đồ ghi lại. Tầng này cũng không có bất luận cái gì quái vật, chỉ cần chúng ta mọi người nhanh chóng tiến về di tồn giải đất trung tâm mở ra truyền thống môn, liền có thể rời khỏi. Cả nã xuất ra địa đồ so sánh một chút trung quanh, phát hiện do địa đồ vẽ ra chế khác biệt rất lớn. Nhưng cả nã nghi thầm, bản đồ này dù sao cũng là trước đây thật lâu liền vẽ, trong khoảng thời gian này khó tránh khỏi có một ít địa hình biến hóa. Cả nã lắc đầu, liền đem địa đồ cất kỹ, sau đó dựa theo địa đồ chỉ thị đại khái lộ tuyến tiến lên. Cứ như vậy, ba người đi hồi lâu vẫn không có đi đến tầng này trung tâm. Tạ Cả Sịt phát hiện chính mình bốn người này giống như tại vòng quanh cũng không phải là lạc đường cái chủng loại kia, mà là cảm giác cái này tầng lầu tựa như là nhang muỗi xoay quanh không ngừng, bọn hắn một mực tại hướng phía cái này bản nhang muỗi, khu vực bên ngoài tiến lên, có lẽ bọn hắn cuối cùng sẽ đến điểm cuối cùng, đến, nhang muỗi, phía ngoài nhất, nhưng người nào cũng không biết rốt cuộc muốn dùng bao nhiêu thời gian đi suốt gần một cái giờ, cảnh sát chung quanh vẫn như cũ là như thế đã hình thành thì không thay đổi, mơ hồ ám ánh đèn để cho người ta có chút tâm thiện. Taka Sit cả đã cảm giác được có chút nhàm chán, nghĩ thầm nhanh một chút đi đến cuối cùng, sau đó tiến về tầng tiếp theo. Mang theo ý nghĩ như vậy, bốn người chuyển đến kế tiếp giao lộ. Một giây sau, Tạ Cát Sĩt liền cảm giác trước mắt của mình sáng lên. Tâm mắt rộng mở trong sáng. Đưa tay che chắn đập vào mắt bên trong tia sáng, Tạ Cát Sĩt cấp tốc thích ứng cường quang sau mở to mắt. Một tòa to lớn xoắn ốc treo hành lang xuất hiện tại Tạ Cát Sĩt trước mặt. Ngoài tháp cảnh sát nhìn một cái không sót gì, đã nhìn không thấy mặt đất. Cái này, sơ cát ơ tầng thứ 2 cứ như vậy cao sao? Ta hiện tại đã hoàn toàn thấy không rõ mặt đất đều. Tạ Cát Sĩt đi đến huyền hành lang tưởng vây một bên, đưa tay vướt về đã gần trong gang tấc lạnh buốt mây mù, quay đầu nhìn đồng dạng khiếp sợ cả nạn nói ra. Tại sao có thể như vậy? Nơi này thật là tầng thứ hai. Cả nã đi đến tạ cả xích bên người, nhìn xem phía dưới cao vút trong mây tháp cao, một đôi lông mảy chăm chú nhăn lại. Sơ cắt ơ tầng thứ hai, khẳng định không phải cái dạng này. Dây đã cầm ma diễm chi nguyệt đi ra, huy động pháp trưởng phóng thích hỏa diễm. Một bên xua tan mây mù vừa nói, ta đã từng cũng là đến sơ cắt ơ mạo hiểm quá hai lần. Nguyên bản tầng thứ hai không gian xác thực cùng cả nã trước đó nói như vậy, là không có bất kỳ cái gì quái vật an toàn không gian. Mà chỗ này không gian đến bây giờ còn không nhìn thấy bất luận cái gì quái vật là không sai, nhưng hoàn cảnh tuyệt đối không phải cái dạng này. Ta nghĩ chúng ta hẳn là tại xuyên qua truyền tống môn thời điểm truyền tống địa điểm phát sinh chết đi, đem chúng ta đưa đến vị trí này tầng lầu. Loại chuyện này trước kia chưa từng có phát hiện qua, ta cũng là lần thứ nhất gặp phải. Dây đại cho bốn người xuất hiện tại cái này không biết tầng lầu một hợp lý giải thích. Cho nên nói, Nen Nạ đại sư tỷ kỳ thật cũng có khả năng là gặp được loại tình huống này, sau đó bị truyền tống đến những thứ chưa biết khắc không gian sau đó về không được. Cả nạ ánh mắt sáng lên sau hỏi, rất có thể, nhưng là như vậy chúng ta muốn gặp được Nen Hana cơ hội liền nhỏ đi rất nhiều bởi vì chúng ta chính mình cũng không xác định chính mình lần tiếp theo có thể hay không bị chuyển tống đến cái khác kỳ quái địa phương dây đã mở miệng giải thích không sao chỉ cần còn có cơ hội liên tốt chúng ta nhất định có thể tìm được nen hạ nạ đại sư tỷ cả nạ cho mình cố lên động viên quay đầu nhìn về phía tạ cạ sịt cùng mẹ gì bọn hắn cũng là cười đồng ý gật đầu được được được chấm rãi tìm chứ sao dây đã cũng không lại nhiều nói bốn người dọc theo treo hành lang tiếp tục đi tới tìm kiếm cái kia cái gọi là ra miệng bốn người tiếp tục tìm kiếm đi đại khái thời gian nửa tiếng về sau phát sinh phát hiện con đường phía trước càng ngày càng rộng tựa hồ là thông hướng một cái rộng lớn địa phương. Có trước đó Long Nhân chi tháp kinh nghiệm, Tạ Cả Sít cấp tốc cảnh giác, trong tay xương Hàn Chi Nguyệt quấn quanh lên Hàn khí đi đến cái này từng bậc từng bậc bậc thang. Tạ Cả Sít trông thấy trước mắt là một tòa âm u đại sảnh đại sảnh lối kiến trúc thiên hướng về hắc ám, rõ ràng bên ngoài tia sáng rất tốt, lại bắn không đến trong đại sảnh. Mà tại tòa này bên trong đại sảnh, từng tòa sinh động như thật pho tượng khắp nơi cất đặt, phì thờ thờ, phì thờ, ma pháp sư, thậm chí Tạ Cả Sít còn nhìn thấy mấy cái gần nơ màu đen pho tượng. Làm Tạ Cả Sít trông thấy những thứ này pho tượng, Tạ Cả Sít liền cảm giác có chút không đúng, treo hành lang trước nghiệp giả pho tượng còn có cái này mở tối hoàn cảnh tạ cạ cả xích trong nháy mắt nghĩ tới điều gì bẹt nhiễu xem nơi này là buổi bẹt nhiễu xem cái gì tạ cạ xích ngươi nói cái gì dây da một mặt hồ nghi nhìn về phía tạ cạ xích kỳ quái tạ cạ xích vì cái gì còn nói ra một ít chưa từng nghe qua danh xưng không có gì mọi người cẩn thận những thứ này pho tượng lúc nào cũng có thể chuyển động công kích chú ý phòng ngự tạ cạ xích nhắc nhở những người khác một câu sau đó liền cái thứ nhất bước vào đại sảnh đát đát đát thanh thúy tiếng bước chân tại cái này chống trời trong đại sảnh nổi vang Tạ Cả Sịt đi vào một vị gần nhất, phỉ tở tở pho tượng bên cạnh, rồi ra xương hàn chi nguyệt gõ gõ phỉ tở tở pho tượng đầu, phát hiện hoàn toàn không có phản ứng. Xoay người lại thử một chút mấy loại khác, đi tớt, ma pháp sư, gần nờ, cuối cùng đi đến một vị dị xuất đại thúc pho tượng trước mặt. Cùng vừa vạn, Tạ Cả Sịt nâng lên xương hàn chi nguyệt dùng sức gõ pho tượng đầu. Nhưng là lần này, ầm! Tại một tiếng đánh vang lên giòn giã qua đi. Hô a! Tạ Cả Sịt trước người tôn này đại thúc pho tượng vậy mà tại bị công kích sau, đột nhiên đưa tay bắt lấy phía sau thập tử giá. Một cái không chạm đánh bổ về phía Tạ Cả Sịt trước ngực. Bang thuận! Bảnh. Tạc Cát xịt sớm có phòng bị, một mặt băng thuẫn trong nháy mắt xí ra. Đỡ được công kích, còn tiếp được công kích lực đạo lui lại đến khoảng cách an toàn. Mà theo tòa này dị sợ tượng bắt đầu động tác, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt sôi trào. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vô số gốm sứ vỡ vụn thanh âm truyền ra, từng cái pho tượng bắt đầu chuyển động. Bọn chúng từng cái ánh mắt phát ra ánh sáng màu đỏ, trên thân quanh quần lấy một tia nhỏ không thể thấy màu đen khí tức, cầm vũ khí của mình chậm rãi bao vây. Mà đối mặt dạng này quái dị công kích, lúc đầu có thể cấp tốc lui lại công ty bốn người cũng không có lựa chọn rút lui. Con đường phía trước phía trước, há có thể dừng bước? Lần này, có các ngươi đất dụng võ. Ra đi hồ đỏ. Forshi đầu, băng xương tiến nhân. Suzuzu. Giám gi, gi, miêu. Tạ Cát xịt sử động xương Hàn Chi Nguyệt, bắt đầu triệu hoán chính mình chiến đấu đồng bạn. Chương 68. Đột biệt lưu sểm. Chương 68. Đột biệt lưu sểm. Tạ Cát Sít hiện tại cũng đã quen thuộc, chỉ cần gặp được đối diện số lượng nhiều, chính mình trước tiên đem có thể triệu hoán đi ra chiến đấu đơn vị triệu hoán một lần chuẩn không sai. Từng đạo to to nhỏ nhỏ triệu hoán pháp trận tại Tạ Cát Sít trước người hiện hiện, băng xương hổ đỏ cùng cái khác mấy cái triệu hoán vật cấp tốc từ pháp trận bên trong leo ra sau đó không sợ phóng tới những chức nghiệp giả kia pho tượng, bờ rổ kèn đã rảo băng phách chi cung, Đồng dạng, tạ cạ sĩ trong tay cũng không có đỉnh chỉ ma pháp phóng thích, một thanh băng xương đại cung dựa vào lấy xương hàn chi nguyệt hiện hiện, tạ cạ sĩ dương cung kéo mũi tên, bắn ra từng đạo mét dài băng tinh chi tiễn, siêu siêu siêu, những thứ này băng tinh chi tiễn mang theo thanh em xé gió bay vụt, tại tạ cạ tạ sĩ tinh thần lực dẫn đạo dưới, cơ hồ mũi tên mũi tên nổ đầu. Triệu hoán vật công kích lại tăng thêm tạ cả xịt trong tay không có đỉnh chỉ qua băng tinh chi tiễn xạ kích cuối cùng dẫn đến những chức nghiệp giả này pho tượng còn không có tới gần cũng đã bắt đầu cấp tốc giảm quân số đây vẫn chỉ là tạ cả xịt một người thành quả niệm khí ngọc, niệm khí đạn, lan thở phi dễ bấm, giáp bảo đạn màu vàng hoặc màu xanh lam niệm khí phi đạn từ cả nạ trong tay phát ra đỏ rực bí đỏ đầu hỏa diễm đạn cười quái dị từ dã đạo ma diễm chi nguyệt phía trên ngưng tụ bay ra những công kích này đồng dạng có thể đối với mấy cái này chức nghiệp giả pho tượng tạo thành thương tổn không nhỏ một tòa lại một tòa pho tượng ngã xuống vỡ vụn thành mảng lớn mảng lớn mảnh vỡ bất quá. Những chức nghiệp giả này phò tượng cũng không phải chỉ là bị động bị đánh. Pháp nhát hoang, những ma pháp sư kia bộ dáng chức nghiệp giả phò tượng có thể phát ra hơi a thanh âm, sau đó phóng xuất ra làn tơ phì dễ bắn, giáp bạo đạn. Rầm rầm rầm. Mặc dù những ma pháp sư này phò tượng thả ra làn tơ phì dễ bắn, giáp bạo đạn, vô luận là lớn nhỏ vẫn là huy lực cũng không đuổi kịp giấy đạn. Nhưng là bọn chúng hiện tại số lượng phần đông, ba bốn mươi tên ma pháp sư phò tượng đồng thời phát động công kích, số lượng đông đảo làn tơ phì dễ bắn, giáp bạo đạn thậm chí nhuộm đỏ mảnh không gian này. Vang xương hỗn thuẫn đã sớm chuẩn bị tạ cả xịt, phất tay phóng xuất ra băng xương tâm chán, đem chính mình một chuyến này bốn người một mực bảo hộ ở ở giữa. thế nhưng chút đã ra băng tuấn bảo hộ phạm vi bên trong triệu hóa vật lại chịu đủ công kích. ra miêu còn tốt, dựa vào chính mình linh hoạt động tác tránh khỏi, tại pho tượng nhóm trung quanh cao tốc hành động. nhưng hồ đỏ bọn chúng cũng là chính diện nhận không ít lan tở phi dễ bẩm, giáp bảo đạn, tập kích. pherco sẽ hiểu, băng xương tuyết nhân, cái thứ nhất bị hòa tan, biến thành nước sau lại bị cấp tốc bốc hơi. sau đó chính là sư hổ du cùng hồ đo, bọn chúng cũng tại tiếp nhận mấy vòng công kích sau bị ép biến mất. mà mượn nhờ cái này một đợt lan tở phi dễ bẩm, giáp bảo đạn phá lực cấm chế nhưng cái kia cận chiến loại hình chức nghiệp giả pho tượng cũng là vọt tới tạ cạ sĩ trước người dám miêu bị một thanh thập tự giá cuột thành mảnh vỡ ngay sau đó phi tở tở pho tượng mãnh liệt nắm đấm phát sáng Dịch pho tượng nhóm vung vậy thập tự giá vì tất pho tượng nhóm rút ra bọn chúng lợi kiếm bọn chúng mặt không thay đổi đối với tạ cạ sĩ phát động công kích một màn này nhìn qua đối với tạ cạ sĩ bốn người có chút bất lợi phải biết tạ cạ sĩ bốn người trong đội ngũ có hai vị là ma pháp sư chức nghiệp công nhận cận chiến khó tay cả nã cũng là phi tở tở bên trong ma pháp sư chiến sĩ am hiểu hơn công kích từ xa nên master mẹ gì cũng không muốn nói nhiều. cái đầu nho nhỏ, nhìn qua một bộ yếu đuối dáng vẻ, nhưng là chính là như vậy bốn người đội ngũ tại cùng chức nghiệp giả phò tượng nhóm đánh giáp lá cả trong ngay mắt, vậy mà hiện ra không tầm thường năng lực cật chiến. niệm thú, long hổ giết rào, giống cả nạ hai tay vừa nhất cái thứ nhất xuống ra, đưa tay trong lúc đó hai cái đầu hổ tại cả nạ trên hai tay hiện hiện, mang theo từng trận tiếng hổ gầm khẩn thiết đánh nát có chút chức nghiệp giả phò tượng lồng lực, mà tạ cả six cũng là theo sát phía sau xuống ra, trong tay mở rổ kẹn đá rào băng phách chi cùng biến mất. Thay vào đó là một cái băng phách tam xoa kích. Hải Sở Lãn Sở, hàn băng liên thương. Tạ Cát si xịt Quát khẽ một tiếng đằng sau băng thương liên đột, cuốn lên lấy hàn phong đâm xuyên pho tượng thân thể. Về phần nhìn qua nhất người hiền lành mẹ gì, cũng là đống nhiên rối ra hai tay. Sau đó một cỗ màu tím gợn sóng tại mẹ gì phía sau dập dần. Từng cái đen nhánh họng pháo từ màu tím gợn sóng ở trong nổ ra. Nỗ lệ phện Tạ Sùng phong thích, hắc hỏa dược đại pháo chuẩn bị. Hỏa lực cùng vang lên. Ầm ầm ầm ầm oanh. Hết thấy tám tòa hắc hỏa dược đại pháo sau lưng mẹ gì cùng kêu lên oanh minh. To bằng đầu người màu đen tiếc cầu tại thuốc nổ thôi thúc dưới bắn ra. Trung Điệp nhập vào pho tượng đội ngũ ở trong. Những thứ này thật tâm màu đen tiết cầu chỉ cần đập trúng những cái kia pho tượng đồng dạng có thể đem pho tượng thân thể đập vỡ nát, hơn nữa những thứ này hắc hỏa dược đại pháo lắp đạn tốc độ cực nhanh. Vừa vận phát xạ hoàn tất không có vượt qua 2 giây. Những thứ này màu đen đại pháo vậy mà lần nữa tê xạ. Hỏa lực không ngớt. Đây chính là mẹ gì chỉ có một cái nổ lệ phệ nạt tà xứng cùng nổ lệ phệ nạt tà xứng kỹ năng, lực sát thương cũng không tính rất mạnh, đối phó người bình thường ngược lại là vẫn được, nếu là đối phó càng cường đại một ít địch nhân liền không có tác dụng gì nhưng là loại này kỳ quái phương pháp công kích vẫn là để tạ cả sít bọn người kinh ngạc một chút, đặc biệt là dậy đạ, nàng là lần đầu tiên trông thấy có người từ phía sau lưng móc ra đại pháo đây này. À giặt trên đại lục cũng có một chút giản dị hỏa pháo, cho nên dậy đạ biết mẹ gì phía sau là vật gì. cứ như vậy, chức nghiệp giả pho tượng số lượng ngay tại phi tốc giảm bớt, trên mặt đất mảnh vỡ đã chất thành một tầng lại một tầng. tựa hồ cũng là minh bạch dạng này tiếp tục cũng chỉ là bạch bạch tiêu hao, những thứ này nguyên bản mà không biểu tình phát động công kích chức nghiệp giả pho tượng nhóm đột nhiên động tác dừng lại. ngay sau đó còn lại những chức nghiệp giả này pho tượng vậy mà cùng nhau quay đầu. Cấp tốc bắt đầu hướng phía tòa này đại sảnh trố sâu tiến lên. Tạ Cạ Xít phất tay triệt bỏ trong tay băng phách chi thường, nhìn xem pho tượng nhóm rời đi phương hướng như mày. Lúc này đi sao? Xem ra thao tác những thứ này pho tượng giả hỏa vẫn có chút đầu óc, ta tưởng rằng nó hội một mực cùng chúng ta từ chết đến lúc đâu. Tạ Cạ Xít khoe miệng hơi khơi gợi lên một tia cười lạnh. Lúc này Tạ Cạ Xít đã biết nơi này là của Pet Necium, như vậy căn cứ Tạ Cạ Xít ký ức, Pet Necium bên trong không chỉ có những thứ này không sợ chết chức nghiệp giả pho tượng, cẳng có một ít kỳ quái con rối sư tại thao túng những thứ này pho tượng nói thật, liền thực lực tổng hợp mà nói, Tạ Cả Sịt cho rằng uột bẹt như sẽ ở bên trong con rối sư, sức chiến đấu thậm chí liền Long Nhân cũng không sánh nổi. Tạ Cả Sịt đối với mấy cái này nhát như chuột không dám lộ diện ra hỏa hoàn toàn không có sợ ý tứ, ngược lại là có chút mong đợi, bước nhanh đi theo, chuẩn bị đi theo pho tượng nhóm tiến lên, sau đó tìm tới con rối sư hang ổ bên trên một tầng tại Long Nhân Chi Tháp thời điểm, truyền tống môn chính là tại cuối cùng đánh bại lạ kỳ ủ thời điểm xuất hiện. Bây giờ cùng những thứ này pho tượng, có lẽ liền có thể tìm tới rời khỏi tầng này không gian truyền tống môn. Thế là cứ như vậy. Tạ Cả Sịt bốn người đi theo pho tượng nhóm đằng sau đi thẳng đến đại sảnh chỗ sâu, mắt thấy đã có thể nhìn thấy đại sảnh cuối cùng biên giới. Ngay tại Tạ Cả Sịt có chút kỳ quái những nhân ngẫu kia sư trốn đến nơi nào thời điểm. Ha! Tạ Cả Sịt sau lưng rẫy đã đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi. Tạ Cả Sịt tưởng rằng rẫy đã là phát hiện đầu mối gì, chính là cấp tốc quay đầu. Nhưng, vẹo, ầm! Tạ Cả Sịt vừa mới quay đầu rẫy đà ma diễm chi nguyệt liền đập vào hắn trên mặt. Tạ Cả Sịt nhịn xuống đau đớn trên mặt đưa tay đem ma diễm chi nguyệt đè xuống, sau đó mặt không thay đổi nhìn về phía rẫy đã. Nhìn xem đồng dạng một mặt vô tội dậy đã đỉnh đầu cái kia ngay tại chậm rãi chuyển động để tuyến con rối làm bằng gỗ hư ảnh, Tạ Cả Xít lập tức tức sạ mặt lại. "Ta chán ghét, con rối." Chương 69. Sáo lộ mỗi năm có. Chương 69. Sáo lộ mỗi năm có. "Là người dở trò quỷ sao? Con rối chi Vương đồ gì?" Tạ Cả Xít mạnh liệt tiến lên một bước ôm lấy dậy đã thân thể cùng hai tay, không chế lại dậy đã động tác sau ngẩng đầu đối với đại sảnh hô to. "Mà liên tại Tạ Cả Xít thanh âm còn tại chống trại đại sảnh hồi vang thời điểm, một tiếng gian trá tiếng cười đột nhiên trong đại sảnh vang lên. Lạc lạc lạc lạc. Theo cái này liên tiếp tiếng cười, một cái đỉnh đầu màu xanh lá tinh thạch quỷ dị tiểu nhân ngồi chung một chỗ trôi, trôi nổi người trên mặt đá từ trên đại sảnh chậm rãi bay xuống phía sau của nó còn đi theo mười mấy con tướng mạo không sai biệt lắm phổ thông nhân ngô sư hì hì ha ha ngươi vậy mà biết tên của ta ngươi là thế nào biết đến rõ ràng chúng ta cái này cửa trước đã rất lâu không có nhà mạo hiểm tới gần chật chật bất qua cái này đều không trọng yếu các ngươi hôm nay chú định phải ở lại chỗ này thật sự là coi như không tệ tài liệu nha ta tin tưởng các ngươi thân thể nhất định có thể làm ra hoàn mỹ con rùi Màu xanh lá con rối sư nhìn xem Tạ Cả Sịp bốn người đều nhanh chạy nước miếng, một lớn một nhỏ hai con mắt bên trong, lóe ra tham lam tia sáng. Ha ha, ngươi muốn dùng thân thể của chúng ta làm con rối? Ừ, ta còn muốn ngươi đầu này mạng nhỏ đâu? Lan thờ hải sẹo băng, giáp băng đạn. Mặc dù hai tay ngay tại ôm rễ ruồi không thôi dậy đã không cách nào động tác, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng Tạ Cả Sịp thi pháp. Nửa mét đường kính băng xương bí đỏ đầu cười quái dị bay ra, mục tiêu màu xanh lá con rối sư. Con rối chi vương đồ gì? Mà đối mặt khí thế hung hung lặn thờ hải sẹo băng, giáp băng đạn con rối chi vương đổ dị hoàn toàn có biểu hiện e ngại chi sắc ngược lại có chút mong đợi ha ha ha tới tốt lắm trở về đi chỉ thấy con rối chi vương đổ dị bỗng nhiên vung lên chính mình tay khô gầy bàn tay trong ngay mắt từng đạo hơi mở màu xanh lá sợi tơ cuốn lên ngay tại nhanh chóng phi hành lằn tờ hải sẹp bẩm rắc băng đạn ngay sau đó con rối chi vương đổ dị ngón tay khẽ động viên này lằn tờ hải sẹp bẩm rắc băng đạn vậy mà đường cũ trở về từng băng xương hỗn thuẫn Trông thấy công kích của mình bị trở về tạ cả xịt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc Hoàn toàn không nghĩ tới con rối chi vương độ gì còn có năng lực như vậy. Ẩm. Lạn cơ hải xếp ấm, giác băng đạn đâm vào nặng nghề băng xương hộ thuận phía trên. Một đại đoàn băng vụ băng nát băng khắp nơi. Tạ Cả Sịt trong lòng hừ lạnh một tiếng vừa định lại thả kỹ năng phản kích, nhưng là một kia cảm giác nguy cơ đột nhiên từ dưới chân truyền đến. Tạ Cả Sịt tín nhiệm cảm giác của mình, loại cảm giác này đã cứu được hắn nhiều lần. Thế là Tạ Cả Sịt không hề nghĩ ngợi ôm dậy đạ nhảy về phía sau. Cả nã cùng mẹ di đồng dạng nhanh chóng lùi về phía sau. Ngay sau đó Tạ Cả Sịt trước đó trôi đứng lập mặt đất bị mười mấy cây mang đá bao trùm. Những thứ này từ mặt đất đột nhiên bước lên tới mang đá từng cái bén nhọn vô cùng. Mỗi một cái đều có trưởng thành núi kích thước. Nếu như bị đâm trúng. ha ha. Tạ Cả Sịt trong lòng âm thầm may mắn, bước chân không giảm đến cùng những con rối này sưu kéo ra một khoảng cách. Đồng thời, Tạ Cả Sịt trước mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó cấp tốc túi đầu mịt mở đối với Dã đà nháy mấy mắt. Mà lúc này Dã đà cũng đã khôi phục đối với mình không chế. tại nhìn thấy Tạ Cả Sịt dám chỉ đằng sau đầu tiên là xương sở, ngay sau đó, Tạ ngươi rốt cuộc muốn ôm ta tới khi nào? Ta đã không có bị không chế dậy đã sắc mặt đỏ lên đối với Tạ Cả Sịt lớn, đồng thời bắt đầu kịch liệt dạy dỗ. Nghe được dậy đã tiếng la, Tạ Cả Sịt liếc nàng một cái, sau đó tiện tay ném sang một bên. Ai nha? Ui! Tạ Cả Sịt, ngươi đây là thái độ gì nha? Không phải liền là đánh ngươi một con à? Ta vừa vặn là bị khống chế nha. Ngươi không muốn nhỏ mọn như vậy có được hay không? Bị Tạ Cả Sịt ném ra dậy đã một cái bước chân không có ổn kém chút quẳng xuống đất, vội vàng luống cuống tay chân đứng vững về sau, phồng lên hai cái quai hàm đối với Tạ hô to. Bị không chế liền có thể muốn làm gì thì làm sao? không chế ngươi thương người không coi là đã thương người sao? ngươi chớ nói nữa, ta không nghĩ chấp nhận với ngươi. Tạ Cả xịt quay đầu nhìn về phía dưới đạ, mà không thay đổi nói ra, ngươi. cả nã cùng mẹ dì im lặng liếc mắt nhìn lẫn nhau, chuẩn bị mở miệng điều giải. hiện tại dù sao địch nhân đang ở trước mắt, không phải một cái có thể cãi nhau sự tình. nhưng hai người còn chưa kịp tới mở miệng. aha ha ha ha thật sự là bẩn thỉu nhân loại a, đều đã đại nạn vào đầu còn tại cãi nhau. nhân loại các ngươi chính là như vậy, bất cứ lúc nào cũng không quên được nội đấu. ừ, thật sự là khó coi con rối chi vương độ dị phát ra tiếng cười quái dị, nó ngồi tại trên mặt đá tới gần tạ cạ xịt cùng giấy đạ, một lớn một nhỏ rõ ràng không bình thường trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khi bị. nhưng là ngay tại con rối chi vương độ dị tới gần tạ cạ xịt cùng giấy đạ đến khoảng cách nhất định trong mấy mắt, nguyên bản chính nhao nhao mặt đỏ tới mang thai tạ cạ xịt cùng giấy đạ đột nhiên cùng nhau xoay đầu lại nhìn về phía con rối chi vương độ dị, hai người trên mặt tất cả đều là một bộ nụ cười như ý. sau một khắc đi chết đi hỗn đản, ít hay tạ cạ xịt cùng giấy đạ đồng thời hô to, xương hàn chi nguyệt cùng ma diễm chi nguyệt trên không trung giao nhau. Ngay sau đó, một viên băng cầu cùng một viên tia gọi, hư vô chi cầu, đồng thời từ lúc cầm bên trong bay ra. Hai viên ma pháp bóng bay ra trong nháy mắt liền bắt đầu cực tốc tăng trưởng. Bọn chúng lẫn nhau trong lúc đó hấp dẫn sinh ra một cỗ xoắn ốc chi lực. Cao tốc xoay tròn đồng thời nhanh chóng ép hướng con rối chi vương độ dị. A, nhân loại ti bị. Bất thình lình công kích dọa con rối chi vương độ dị nhảy một cái. Chỉ thấy nó cánh tay khô gầy hướng phía trước rũa ra. Cố kỹ trọng thi, từng đạo màu xanh lá sợi tơ hư ảnh quấn quanh ở bay tới ma pháp bóng phía trên. Nhưng là, những thứ này màu xanh lá sợi tơ hư ảnh còn không có cố chặt liên bị hai viên ma pháp bóng tự mang xoắn ốc chi lực xoắn nát. Con rối chi vương đổ dị cứ như vậy chơ mắt nhìn xem. Hai viên đường tính đã vượt qua một mét ma pháp bóng nghiền ép tại trên người của nó, quét ngang mà qua, cuối cùng xông vào cái khắc phổ thông nhân ngẫu sư trong đội ngũ ầm vang bạo tạc. Bành bành. Hai tiếng vang rội tiếng nổ truyền ra, đen nhánh ám thuộc tính năng lượng cùng U lam băng thuộc tính năng lượng chỉ ở cùng một chỗ tạo thành một mảnh năng lượng hủy diệt khu vực. Đại đa số con rối sư đều không có tới kịp thoát đi phiến khu vực này, bị cường bạo hai thuộc tính năng lượng trực tiếp xé nát. Mà khi nhìn đến công kích của mình đạt được sao Thứ đây chính là ngươi coi thường chúng ta hạ chẳng. Hết sức hài lòng công kích mình thành quả giấy đà, ngẩng lên chính mình chân bóng cái cầm mười phần đắc ý tạ cả xịt cũng là khẽ gật đầu, đưa tay đặt tại giấy đà trên đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt, vô vô nói: "Làm xinh đẹp giấy đà, ngay từ đầu ta còn tại lo lắng ngươi biết sẽ không cùng ta diễn tuần vui này đâu, không nghĩ tới." Lợi hại lợi hại. Đang công kích một lần con rối chi vương độ dị đằng sau tạ cả xịt liền minh bạch, liền kỹ năng độ dị đều có thể điều khiển cái kia tạ cả xít bốn người năng lực cận chiến càng không cần phải nói chỉ cần con rối chi vương đổ dị cùng tạ cả shit bảo trì khoảng cách nhất định cái tiêu tạ cả shit bên này liền đem đối với hắn thúc thủ vô sách thế là chính là như vậy tạ cả shit cùng dậy đã trong nháy mắt hoàn thành ánh mắt giao lưu sau đó cùng nhau diễn cái này ra nội chiến trò hay có lẽ là hai người diễn kỹ đều hết sức xuất sắc nguyên nhân con rối chi vương đổ dị quả nhiên mắc lửa sau đó một giây sau nên còn nó chính là tử vong ma pháp bóng xong trọng đấu chương 70, di động trong nháy mắt rửa tè chương bảy di động trong nháy mắt rửa tè theo con rối chi vương đổ dị cùng phần lớn con rối sư bị tạc cầm tạm trận còn lại mấy đầu cá lò lưới tại chứng mắt lớn nhỏ mắt thấy Tạ Cả Sịt bốn người liếc mắt về sau, cấp tốc xoay người bay đi. Một khắc cũng không dám dừng lại. Mà Tạ Cả Sịt cũng không có tiếp tục truy kích Trạm Thảo trừ căn, bởi vì tại con rối Chi Vương Độ Dị sau khi chết, đã gặp một lần vòng xoáy màu trắng truyền tống môn liền từ con rối Chi Vương Độ Dị biến mất địa phương xuất hiện. Quả nhiên, tiêu diệt thủ tầng bột liền có thể tiến về tầng tiếp theo. Bất quá, cũng không biết tầng tiếp theo lại muốn bị truyền tống đến địa phương nào. Vòng xoáy màu trắng truyền tống muôn xuất hiện, ấn chứng Tạ Cả Sịt phỏng đoán, nhưng là hiện tại Tạ Cả Sịt có chút phát sầu, muốn hay không tiếp tục đi tới, bởi vì hắn hiện tại không rõ ràng kế tiếp truyền tống đến địa phương sẽ có như thế nào nguy cơ đang chờ bọn hắn thế nào vì cái gì không tiến vào trong cả nã đi đến tạ cả xịt bên người nghiêng đầu hơi có chút nghi ngờ hỏi cùng trong lúc nhất thời giày đạp cũng đã chạy đến truyền tống môn bên cạnh bắt đầu tìm kiếm con rối chi vương ồ chờ gì để lại chứng minh không có gì chỉ là đang nghĩ chúng ta muốn hay không tạm thời nghỉ ngơi một chút liên tục hai trận chiến đấu mọi người chắc hẳn cũng có chút rã rời tạ cả xịt cũng không nói đến trong lòng mình lo lắng chỉ là đề nghị mọi người làm sơ nghỉ ngơi ừ mặc dù thể lực của chúng ta còn rất sung túc, nhưng dù sao đã tìm thời gian dài như vậy, làm sơ nghỉ ngơi một chút càng tốt hơn. cả nã cũng đồng ý tạ cả xịt đề nghị, đồng ý tại tầng này hơi nghỉ ngơi một chút. tốt, các ngươi ở chỗ này chờ, ta ở chung quanh đi dạo. tạ cả xịt gật đầu, sau đó xoay người hướng phía đại sảnh biên giới đi đến. chỗ này một bẹt như xe ở đại sảnh tứ phía dựa vào vết tường, chỉ có một mặt có một chút cửa sổ lò sạch. tạ cả xịt đi đến cửa sổ biên giới ngắm con mắt nhìn về nơi xa, phát hiện bên ngoài chỉ là nồng đậm mây mù, tầm mắt mười phần chịu ảnh hưởng ngay sau đó Tạ Cả Sịt từ cửa sổ bên trong nhô ra nửa người, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên. Sau đó Tạ Cả Sịt phát hiện, từ Tạ Cả Sịt tại vị trí bắt đầu, trong tầm mắt cũng không có trông thấy có thể trực tiếp tiến vào sở cát tớ nội bộ địa phương. Vốn lượn bên ngoài xoắn ốc thông đạo ở chỗ này im bặt mà dừng, nhìn xem không biết muốn kéo dài đến nơi nào sở cai tạ ơ. Tạ Cả Sịt trong lòng cấp tốc suy tư đối sách. Mẹ gì? Tại. Thuyền trường. Tạ Cả Sịt la lên một tiếng mẹ gì, mẹ gì sau khi nghe được lập tức tung bay tới. Xin hỏi có ra lệnh gì sao? Thiếu trường. Mẹ gì áo mưa mưa mũ phía dưới khuôn mặt nhỏ vẻ mặt thành thật biểu lộ. Không có cái gì mệnh lệnh, ta chỉ là muốn hỏi một câu, nếu như vận dụng thủy ngân chi dục phi hành, mẹ gì ngươi có thể đủ từ bên ngoài bay thẳng đi lên sao?" Tạ Cát Xít chỉ chỉ ngoài cửa sổ nói ra. "Cái này?" Mẹ gì nghe được Tạ Cát Xít lời nói sửng sở, sau đó bay tới ngoài cửa sổ ngẩng đầu nhìn trời. "Ta nghĩ không có vấn đề thuyền trưởng, chỉ có ta một mình phi hành, ma lực của ta hoàn toàn đầy đủ, nhất định có thể bay đến phi thường cao vị trí. Chỉ là, mẹ gì trụ trừ một chút, sau đó, chỉ là ta một người đi lên, thuyền trưởng các ngươi làm sao bây giờ? Ta muốn đem thuyền huynh mẹ gì phóng xuất sao?" Tạ Cát Xít nhíu mày, Trong lòng nhanh chóng suy nghĩ bên trong đối với cái kia vòng xoáy màu trắng truyền tống môn, Tạ Cát Sĩ đã không muốn đi đụng, bởi vì Tạ Cát Sĩ từ trong cảm nhận được một loại nào đó ám bài. Nhưng bây giờ Tạ Cát Sĩ bên này không thể bay người còn có ba vị, truyền hình mẹ gì lời nói, cũng không biết có được hay không. Mà liên tại Tạ Cát Sĩ trong lòng xoắn suất thời điểm. Mặc dù không biết các ngươi nói truyền hình mẹ gì là cái gì, nhưng là, nếu như có thể tại một vị trí nào đó thiết lập truyền tống tọa độ lời nói, ta ngược lại thật ra có biện pháp để chúng ta truyền tống đi qua. Dây Đại chẳng biết lúc nào đi tới Tạ Cát Sĩ bên người, một mặt ý cười mở miệng nói ra. "Ừm, ngươi có biện pháp?" biện pháp gì nói một chút nghe một chút tạ cả xịt quay đầu nhìn về phía trong tay còn cầm mấy khối màu xanh lá tinh thạch giấy đạ có chút hiếu kỳ giấy đạ có đối sách gì khu cụ hừ hừ cho các ngươi nhìn xem cái này giấy đạ ho nhẹ một chút cũng họng đầu tiên là cất kỹ trong tay màu xanh lá tinh thạch đợi nàng trong lòng bàn tay lại mở ra về sau một cái màu vàng bình nhỏ cùng một viên nho nhỏ ma pháp thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng đây là cái này thế nhưng là đồ tốt hòn đá nhỏ này nhưng thật ra là một cái không gian toạ độ là lao sư giúp ta làm cất đặt tại một vị trí nào đó bên trên có thể xung làm truyền tống toạ độ Sau đó, cái này một bình màu vàng dược tề được xưng là Di động trong nháy mắt dược tề, luyện kim công hội tác phẩm đặc ý, nó có thể đem người chuyển tống đến một cái bị tiêu ký tọa độ bên trên, 10 phần thần kỳ. Dời đã mang trên mặt tươi cười đặc ý giới thiệu trong tay vật phẩm tác dụng. Mà Tạ cả Xít sau khi nghe được cũng là ánh mắt sáng lên. Nguyên lai like đây chính là Di động trong nháy mắt dược tề, độ tốt, Dời đã ngươi có bao nhiêu? Mấy chục vẫn là trên trăm? Mấy chục trên trăm? Loại này dược tề thế nhưng là 10 phần trân quý. Liền xem như trên người của ta cũng chỉ có 6 bình mà thôi. Vừa lên đến liền hỏi có hay không mấy chục trên trăm bình? dây đại biểu thị chính mình không phải trả tiền tờ layer. ê, vậy cũng đủ. một hồi để mẹ gì mang theo điểm truyền tống đi lên trước, chờ xác định địa phương sau liền thông qua tâm linh cảm ứng cho ta biết, ta tiếp vào thông chi sau ba người chúng ta sẽ cùng nhau truyền tống đi qua. tạ cả sít cấp tốc định ra kế hoạch, không có vấn đề thuyền trưởng. xem ta đi. có chỉ thị mẹ gì biến thành nhiệt tình mọi phần. một đôi thủy ngân chi rực ở sau lưng cấp tốc triển khai. mẹ gì từ dây đại trong tay lấy đi điểm truyền tống ma pháp thạch, sau đó liền bay ra cửa sổ, cánh kẽ vuông hướng lên bay cao. tốt rồi, dây đại ngươi chuẩn bị kỹ càng di động trong nháy mắt dứt tề. Tiếp xuống chúng ta phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, đằng sau còn có rất nhiều không biết đường đang chờ chúng ta đây. Tạ Cả Sịt hướng phía dậy đa nhẹ gật đầu, sau đó chính là xoay người, hướng Cả Nạ đi đến, chuẩn bị nói cho Cả Nạ kế hoạch của mình. Cái gì? Mẹ gì một mình xuất phát? Cái này có thể bị nguy hiểm hay không? Nghe ta Tạ Cả Sịt kế hoạch, Cả Nạ trên mặt hiện ra một trận vẻ mặt lo lắng. Mẹ gì thực lực vẫn là rất không tệ, lại biết bay, gặp được nguy hiểm nào thoát khẳng định là không có vấn đề, yên tâm đi. Tạ Cả để Cả thoải mái tinh thần. Thế nhưng là cứ như vậy, chúng ta có thể hay không cùng Đại sư thị gặp thật qua? nói không chừng, cái kia sư tỷ ngay tại đạo này truyền tống môn một chỗ khác trở lấy chúng ta đây. Cả nạ còn nói ra chính mình một cái suy đoán. lập tức, tạ cả xịt núm mày, cái này cũng không bài trừ khả năng như vậy, nhưng là ta luôn cảm thấy đạo này truyền tống môn phía sau có âm mưu gì trở lấy chúng ta, vẫn là không cần sử dụng nó tương đối tốt. Tạ cả xịt lời nói xong, trong lúc nhất thời, cả nạ cũng không biết nên nói cái gì, việc đã đến nước này, cả nạ cũng không khả năng cùng tạ cả xịt chia binh hai đường, một cái đi truyền tống môn, một cái trở lấy mẹ gì tin tức. cứ như vậy, tạ cả xịt ba người ngồi trong đại sảnh một mực chờ gần một cái giờ. Tạ Cát Xít vẫn đang ngó chừng vòng xoáy màu trắng truyền tống môn, muốn tự truyền tống môn ở trong nhìn ra một ít bánh khỏe. Mà vừa lúc này, ừm, một đạo yếu ớt tâm linh cảm ứng tại Tạ Cát Xít cùng Ca nạ trong lòng hiện lên, Tạ Cát Xít cấp tốc đứng dậy, tiện tay bắn ra trong tay là dược tế nắp bình, sau đó, "Mẹ gì đã thiết lập tốt điểm truyền tống, mọi người mau chóng tới đi." Nói chơi, Tạ Cát Xít ngửa đầu đem trong rừng màu vàng dược thủy đổ vào trong miệng, sau một khắc, Tạ Cát Xít thân ảnh hóa thành ánh sáng vàng biến mất tại nguyên chỗ. Chương 71, Kính nhìn đêm. Chương 71, Kính nhìn đêm. Một đầu giọng lớn hành lang bên trong Mẹ dị ngay tại cảnh giác chu quanh, đồng thời bảo vệ mình trước người một tòa nhỏ ma pháp trận. Tòa này nhỏ ma pháp trận chính là điểm truyền tống ma pháp thạch rơi xuống đất mở ra đằng sau sản phẩm. Tại mẹ dị mở ra ma pháp trận sau đó cho Tạ Cát Xít truyền đi một cái tin tức về sau, không có quá 3 giây. Một vệt kim quang cấp tốc tại ma pháp trận phía trên hiện lên. Ngay sau đó là đạo thứ 2, đạo thứ 3. Ừm. Thành công không. Vị thứ nhất xuất hiện tại trên ma pháp trận tự nhiên là Tạ Cát Xít. Tạ Cát Xít mở to mắt, phát hiện xung quanh là một mảnh 10 phần hắc ám xấu cảnh, kia sáng yếu ớt. Xung quanh là hoàn cảnh như vậy để Tạ Cát Xít có chút ngoài ý muốn đều tưởng rằng bên ngoài trời tối. Ma liên tại như thế ngây người một lúc thời gian, cả nạ cùng dậy đạ lần lượt tại kim quang bên trong hiện hiện, sau đó rơi xuống tạ cả xịt trên thân. Tạ cả xịt vội vàng đưa tay một tay tiếp được một cái, phòng ngừa ba người rơi xuống một đoạn kết cục. Thuyền trưởng, thuyền trưởng. Ta bay thẳng đến rất lâu vẫn không có bay đến đỉnh, vẫn luôn là biệt kín bạch tháp bộ dáng, đến bây giờ mới phát hiện đầu này hành lang, sợ các ngươi sốt ruột chờ, cho nên liền mở ra điểm truyền tống. Mẹ gì nổi giữa không trung, hai ngón tay nhẹ nhàng đục vào, một bộ sợ mình làm sai sự tình hại tử bộ dáng. Không có chuyện gì mẹ gì, ngươi làm được rất không tệ, vất vả ngươi. Tạ Cả Sịt đem hai vị mỹ thiếu nữ buông xuống, cũng mở miệng khích lệ mẹ gì, kia hì không có gì rồi. Nghe được khích lệ, mẹ gì biểu lộ cấp tốc biến hóa, tay phải không tự chủ gãi gãi đầu, có chút xấu hổ. Tạ Cả Sịt đưa tay vu vu mẹ gì đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía trung quanh, tinh tế dò xét. Lúc này Tạ Cả Sịt bốn người vị trí là một đầu hành lang bên trong, cách đó không xa chính là thông hướng ngoài tháp cửa ra vào, ánh nắng vẫn như cũ có thể chiếu vào, nhưng là đầu này hành lang càng hướng bên trong càng ám, Tạ Cả liếc mắt nhìn hai phía hai cái phương hướng, sau đó xuất ra xương hàn chi nguyện hướng phía hành lang chỗ càng sâu tiến lên. Hành lang cửa ra lời nói, là tại sờ các tờ mặt ngoài, mẹ gì đã vừa mới bay rất lâu, tiếp tục tại mặt ngoài tìm kiếm lời nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Hiện tại tạ Taka Sit chuẩn bị mang theo cái khác 3 ngày hướng phía hành lang chỗ sâu tiến lên, ma pháp lam ánh sáng tại xương hàn chi nguyện pháp trượng đỉnh lấp lánh, đem càng ngày càng âm u hành lang chiếu sáng. Hành lang rất dài, tạ Taka Sit bốn người một mực tại trong hành lang đi gần 2 giờ. Theo bốn người dần dần thâm nhập, tạ Taka cả Sit cảm giác không khí xung quanh càng ngày càng ngắt, trong không khí lượng ma lực cũng bắt đầu cấp tốc gia tăng, đã bắt đầu viễn siêu bình thường tiêu chuẩn. Chỉ là Những thứ này ma lực cho tạ Taka sits một loại cảm giác hết sức kỳ quái, luôn cảm giác rất khó chịu. Bốn người một mực thành cậu, thẳng đến. Ừm. Đây là Tạ Taka sits cúp tóc ngồi xuống dưới thân thể, phát hiện trước mặt trên mặt đất đã nhiều hơn một ít vết nước, trong không khí độ ẩm cũng đã đạt tới độ cao nhất định, trước khi đi cho người ta một cố sền sệt cảm giác. Kỳ quái, làm sao cảm giác chúng ta tại hướng trong nước đi? Tóc đều đã bị khí ẩm mấp nhẹp rãy đạ bĩu môi phát ra khó chịu thanh âm. Ma liên tại dãy đạ vừa mới nói xong trong ngáy mắt. Ken ken ken ken ken lộc cục lộc cục. Một tiếng thứ gì rơi xuống đất thanh âm vang lên, ngay sau đó chính là một trận lộc cục lộc cục nhấp nhô thanh âm. Tạ Cát Sít có chút kỳ quái rốt cuộc là thứ gì phát ra thanh âm như vậy, chính nghiêng tai lắng nghe, đột nhiên trông thấy mặt đất ở mức phía trên đùa ngủ cục lăn tới một viên màu đen viên cầu. Vừa nhìn thấy quả cầu này, dáng vẻ Tạ Cát Sít trong nháy mắt quá sợ hãi, nam xuống. "Wen." Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ trong nháy mắt trong hành lang vang lên. Một đoàn khói đen tràn ngập, đem vốn là tia sáng không tốt hành lang che giấu càng thêm hắc ám. "Phi phi phi." Vừa vặn kia là. "Bong." Tại sao có thể có loại vật này? Tạ Cả Sịt nổ ra trong miệng cho bụi, nhìn thoáng qua ba người khác đều vô sự về sau, cấp tốc quay đầu nhìn về phía vừa vặn bom lăn tới phương hướng. Ngay sau đó, ken ken ken ken ken lục cục lộc cục, bom lăn xuống trên mặt đất thanh âm lần nữa truyền ra, nhưng là lần này, Tạ Cả Sịt thấy rõ ràng, ở phía trên, mặt bị sải, Lan Tơ ải sẽ ầm rắm băng đạn. Tạ Cả Sịt thấy được bom là từ hành lang trên khung đèn treo phía trên ném ra, trong nháy mắt Tạ Cả Sịt đồng thời phát ra hai đạo kỹ năng, mặt bị sải đánh trúng bom đem hắn đánh bay, mà Lan Tơ Hải sẽ ầm rắm băng đạn thì là trực tiếp vọt tới hành lang bên trên đèn treo. Bảnh, bảnh. Bom tiếng nổ cùng lan tời hại sẹp ở b... rắc băng đạn, tiếng nổ đồng thời văng lên. Một đạo nho nhỏ thân ảnh màu đen từ trên đèn ngã xuống khỏi đến. Tạ Cả Sịp tập trung nhìn vào, lại là một cái trên đầu mang theo nhìn bàn đêm dụng cụ gỗ lìn. Lúc này ngang hông của nó còn mang theo một viên hình tròn bom cùng mấy cái phi tiêu. Nhĩ Tật Vị gì ẩn cát hồ sao? Hừ, như vậy nói, nơi này là vẻ tì Bù Lệ Ốc đặt nẹt rồi. Tạ Cả Sịp động xương hàn chi nguyệt bắn ra một cái tam xoa kích băng thương, trực tiếp đem đã không thể động đậy Nhĩ Tật Vị gì ẩn cát hổ găm trên mặt đất nhìn xem nỉ tật vị gì ẩn cát hổ có quắc mấy lần sau liền không co âm thanh Tạ Cả Sịt để xương Hàn Chi nguyện phát sáng nhìn một chút hai bên hành lang sau đó quả nhiên phát hiện một cái làm bằng gỗ chụp quay Tạ Cả Sịt đi tới một cước đem chụp quay đá đến một phương hướng khác lập tức trên hành lang ánh đèn toàn bộ thắp sáng ở giữa cự hình đèn treo còn có hành lang hai bên đèn treo tường cùng nhau phát sáng đem hành lang chiếu xạ đến giống như ban ngày nhưng ngay tại ánh đèn thắp sáng đằng sau từng đợt kim loại ma sát thanh âm cấp tốc truyền đến Tạ đột nhiên phát hiện trung bình hai bên trên vách tường lại có cái này rất nhiều cao cỡ một người hốt tối vốn là bởi vì hành lang hắc ám mà có chút rõ ràng, mà những thứ này cao cỡ một người hút tối, mỗi một cái cũng còn bị màu đỏ sậm cờ xí che chắn, này mới khiến Tạ Cả Sịp nhất thời không có phát giác. mà tới được hiện tại, Tạ Cả Sịp, ta cảm giác đến thật nhiều kỳ quái khí tức. ngay tại những này bên trong vách tường, Cả Nạ niệm khí nhận biết đột nhiên cảm giác được cái gì, cấp tốc bày ra tư thế chiến đấu đồng thời nhắc nhở Tạ Cả Sịp. sau đó Cả Nạ tiếng nói vừa rơi xuống, Xoẹt! một thanh không sắc nhọn kiếm đột nhiên sẽ rách che chắn hút tối cờ xí. ngay sau đó một bộ hoàn chỉnh tinh lương khôi giáp mang theo thanh thúy va chạm thanh âm từ hốc tối bên trong nhẹ ra, cơ hội là trong nháy mắt tạ cả sịt 4 người lần nữa bị vây quanh. cầm trong tay trường kiếm còn có cầm trong tay cán dài phụ thương kỳ quái khôi giáp cấp tốc xung tới, động tác nhìn qua tựa như là trước kia chức nghiệp giả pho tượng đầu dạng, nhưng là cùng những cái kia bị con rối sư điều khiển chức nghiệp giả pho tượng so sánh, khôi giáp cùng pho tượng trong lúc đó có bản chất khác biệt. những chức nghiệp giả kia pho tượng chỉ có tại con rối sư điều khiển tình huống dưới mới có thể hành động, mà những thứ này khôi giáp binh sĩ, bọn chúng là quái vật, mỗi một cái đều có tư tưởng của mình cùng linh hồn. mắt thấy khôi giáp các binh sĩ vòng vây liền muốn hoàn toàn thu nạp. Tạ Cả Sít Minh Bạch bây giờ không phải là ngồi chờ chết thời điểm. Thế là mọi người đừng hoảng, lao ra. Tuỳ sở chạy cờ, ma pháp gió lốc. Tạ Cả Sít đưa tay tại trước người mình nhấc lên một cỗ tạ sủ ma kỳ. Mấy cái khôi giáp binh sĩ lập tức bị cuốn vào trong đó. Quấy mấy lần sau liền bị tách rời thành đủ loại khôi giáp bộ kiện rơi lả tả trên đất. Mà thừa dịp lúc này, Tạ Cả Sít cùng ba người khác thừa dịp vòng vây còn không có khép lại vội vàng hướng gọn tới trước ra. Tạ Cả Sít dưới chân hàn khí bốn phía hình thành một đầu băng xương con đường kéo dài khôi giáp các binh sĩ tốc độ bốn người lấy tạ cạ sịt vì đội ngũ hào tâm tạo thành một cái mũi nhọn phương trận. Tạ cạ sịt tại phía trước nhất là truy nhọn, chỉ thấy tạ cạ sịt đang chạy bên trong đem chung hàn chi nguyệt ngưng tụ thành một thanh tam xoa kích, đưa tay vũ động thương hoa, vung ra một cái tiếp một cái xoay tròn băng thương, bí nợ diệu sở tơ băng phách toàn thương. chương 72. Kỳ hai, thủy vận nệo l, chương bảy mươi hai, thủy vận nệo l. với anh, tạ cạ sịt huy động xương hàn chi nguyệt bắn ra vải thành hàn thương, những thứ này xoay tròn lấy bí nơ diệu sở tơ băng phách toàn thương, tốc độ cực nhanh nện ở khôi giáp binh sĩ trên thân bạo tạc bạo tạc thành vô số khối băng đồng thời đem khôi rắc binh sĩ chấn vỡ mà ba người khác du xin phis phong chi khí tức uống a cả nàng ngẩng đầu dẫn ngực phóng thích du xin phis phong chi khí tức một cỗ màu vàng ánh sáng bao khỏa ở đây bốn người nhẹ nhàng cảm giác chuyển đến bốn người tốc độ di chuyển trong nháy mắt gia tăng rất nhiều Mắt magic chặt đứt mẹ gì một đôi thủy ngân chi dực cũng đã triển khai ngăn cản địch nhân tiến công đồng thời phát động phản kích mà lúc này dây đai di động thi pháp mà pháp hỗ thuận dây đai cho mình ra chỉ có thể gia tăng tốc độ di chuyển cùng kỹ năng phóng thích tốc độ trạng thái kỹ năng sau đó lại cho trong đội ngũ tất cả mọi người mặc lên ma pháp hộ thuẫn, sau đó được bảo hộ tại đội ngũ ở giữa nhất dày đạn, cấp tốc hóa thành pháo đài di động, lan thở phi dễ bầm, giáp bảo đạn, phi dở tiêu lạ, liệt diễm trùng kích, phớt sắt hì lò, băng xương tuyết nhân, khe vội hư vô chi cầu, phớt lọ ra è sở cự, quang điện an, từng đạo cường lực ma pháp từ trong đội ngũ bắn ra, lúc đầu ngay tại nhanh chân đến gần khôi giáp các binh sĩ bị cái này không chút nào gián đoạn hỏa lực, ép tới đều không ngóc đầu lên được, cái này nho nhỏ bốn người đội ngũ tại thời khắc này có thể lộ ra bọn chúng mạnh mẽ thực lực. Tạ Cả Sịt lần nữa huy động pháp trượng, tứ phía to lớn băng thuận bay ra quan hệ song song kết cùng một chỗ, hình thành một hình tam giác bộ dạng, sừng nhọn bên ngoài. Sau đó, Tạ Cả Sịt khống chế băng thuận, tựa như là máy đuổi đất đồng dạng đem phía trước tất cả khôi giáp binh sĩ toàn bộ đẩy đụng đến hai bên. Những thứ này bị đẩy ra khôi giáp các binh sĩ thậm chí cũng còn không có đứng vững. Một giây sau liền bị sau đó mà đến nén sọt, niệm khí sóng, hoặc là niệm khí ngọc, mặt mịn hoặc là lan tơ phi dễ bọc giáp bạo đạn, trực tiếp biến át. Không ngừng xuất hiện khôi giáp binh sĩ hoàn toàn ngăn cản không được Tạ Cả Sịt bốn người bộ pháp cùng nhau đi tới. Toàn bộ hành lang trên mặt đất tất cả đều là tổn hại tàn mát khôi giáp. Thẳng đến. Với một cỗ tia chớp đột nhiên hành lang chỗ sâu bù ra, trực tiếp đánh vào tạ cạ xịt băng thuận phía trên. Băng thuận cấp tốc hòa tan. Thời gian một hơi thở liền bị tia chớp đột phá. Mắt thấy tia chớp liền muốn đánh chúng tạ cạ xịt. Một đôi màu bạc cánh lớn đột nhiên xuất hiện tại tạ cạ xịt trước người. Đem tạ cạ xịt còn có trong đội ngũ ba người khác toàn bộ bao vây lại. Với tia chớp đánh chúng tại thủy ngân chi dược phía trên lập tức bắn ra ra, phân tán thành từng đạo nhỏ bé dòng điện ở chúng quanh vách tường cùng trên mặt đất tứ ngược chờ kia chớp biến mất, mẹ gì không chế thủy ngân chi dược thu hồi, tạ cả sít trông thấy, chính mình trung quanh mặt đất cùng trên vết tường đã che kín từng đầu đen nhánh khe nhánh. ách, tại sao lại là cái chơi điện? vệ tì bù lê bóc đạn, là cái kia cái gọi là hỉ vần để lẻ lợ. tạ cả sít luôn cảm giác chính mình cùng nhau đi tới, cùng chơi điện có chút xung đột, chỉ là cái này sở cách ở cũng đã là gặp được hai cái. đồ xoát đồ xoát, mà tại tạ cả sít bốn người đình chỉ tiến lên đằng sau, những cái kia khôi giấc binh sĩ lần nữa xuống tới, từng tầng từng tầng giống như là làm sủi cảo đồng dạng. nhưng là Những thứ này khôi giác binh sĩ lần này nhưng không có lập tức công kích, bọn hắn chỉnh tề đứng thành hàng ngũ, nâng cao vũ khí trong tay làm thành nghi trượng tư thái, tựa hồ là đang chờ lấy cái gì nhân vật trọng yếu dáng lâm Mà ngay sau đó, xì xì xì xì xì xì, hành lang chỗ sâu truyền đến từng đợt dòng điện phun trào, không cần nghĩ, chính là vừa vận cái kia đạo dòng điện người khởi xuống đi ra. Tạ Cả Sịt nghe thấy động tĩnh bên trong về sau, liền quay đầu cùng ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó bờ rổ kèn đá rảo, băng phách chi cung, sư tử hống, Halo huyên nổ nói vừa đối thủ bất động để ngươi đánh nào có không xuất thủ đạo lý, đồ đần mới trở lấy chính chủ sau khi ra ngoài lại mở đánh đâu, rầm rầm rầm, trong nháy mắt bật hết hỏa lực lập tức sẽ vỉ vòng vây ra một mảnh đất trống, công kích vẫn tại tiếp tục, mà mẹ gì càng là ở thời điểm này, lần thứ nhất phát động nó vừa vặn đạt được cường lực tối chiêu, vô kỳ chất địa ngục, hô, vô số xoay tròn gió mạnh lập tức tại xung quanh sinh ra, những thứ này gió lốc tại dưới ánh đèn phản xạ ra sáng tỏ ngân quang, nhìn phía dưới liền sẽ phát hiện, những thứ này trong gió lốc gần giấu đi vô cùng nhỏ bé thủy ngân sợi tơ. Vô cùng sắc bén thủy ngân sợi tơ hóa thành như là đao sơn địa ngục cự hình tối say thịt, tại thoáng qua trong lúc đó đem chung quanh tất cả khôi giáp binh sĩ toàn bộ xoắn nát cắt nát. Tạ cả Sĩ cũng bị mẹ dị bạo phát dọa cho nhảy một cái, không nghĩ tới Vô Kỳ chất địa ngục kỹ năng này cường lực như vậy. Nhưng là Vô Kỳ chất địa ngục cũng không có duy trì bao lâu thời gian, 3 giây đồng hồ không đến liền biến mất không thấy. Mẹ dị lơ lửng trên không trung thân thể nhoáng một cái, sau đó liền nghiêng đầu một cái ngã xuống. Mẹ dị? Cạn Na vội vàng đưa tay ôm lấy, nhìn xem liền phía sau thủy ngân một trong đều đã biến mất mẹ dị, cấp năng biết, mẹ dị vừa vận hết sạch trọng cơ thể ma lực. Kỹ năng uy lực mạnh ngược lại là mạnh, nhưng là mẹ gì trong cơ thể ma lực thật sự là quá ít. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp gia tăng một chút. Tạ Cả xịt tao mày, thầm nghĩ đến. Ngấp lại cũng thế, mẹ gì lúc đầu chỉ là một đầu thuyền thuyền chi tinh linh, ngươi có thể trông cậy vào một đầu thuyền có được ma lực sao? Mẹ gì ở trên người như thế điểm MP vẫn là Tạ Cả xịt cường đại ma lực cung cấp. Chuyện này bị Tạ Cả xịt ghi tạc trong lòng, về sau có thời gian lời nói ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Về phần hiện tại, giống ba, kẻ xung vào. Các ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Một tiếng vẫn nộ đến cực điểm tiếng giống từ trong hành lang bên cạnh truyền ra. Cái kia từng tiếng âm vang mạnh mẽ khôi giáp tiếng bước chân cấp tốc liên hồi. Theo cái kia tức hồn hển tiếng giống, một bộ hoa lệ áo giáp màu bạc lại đi hành lang cuối cùng xuất hiện. Đây là một bộ so trước đó những cái kia phổ thông khôi giáp binh sĩ hoa lệ rất nhiều khôi giáp, màu trắng khôi giáp bên trên tre kín thần bí hoa văn, một tia dòng điện tại hoa văn phía trên chập trùng, người ẩn chứa thập phần cường đại quang điện thuộc tính ma lực. Bộ này khôi giáp cánh tay phải phía trên treo một mặt kỵ sĩ tấm chắn, mà đổi thành cánh tay trái trong lòng bàn tay thì là cầm một thanh màu bạc hoa lệ kiếm ánh sáng. Đây là Tạ Cả Sịt lần thứ nhất nhìn thấy chân chính kiếm ánh sáng. Ánh kiếm màu trắng bạc từ ngắn gùn tay cầm ở trong phun ra ngoài, tạo thành một mặt mỏng như thiền cánh quang chi lưới đao. Bộ này hoa lệ áo giáp tên là Hỉ Vận Nệm Hỏa Kéo Lơ, là đầu này vệ tì bù lệ góc đặt nẹt sứ lãnh chúa đang nhanh, chúa nhanh chóng tới gần tạ cả sịp bốn người đồng thời. Phân nộ mà thanh âm lãnh chúa, từ Hỉ Vận Nệm Hỏa Kéo Lơ mũ giáp mặt nạ phía dưới truyền ra, xông vào vệ tì bù lệ góc đặt nẹt của ta. Tùy y đánh giết hộ vệ của ta, các ngươi đã làm tốt, chết chuẩn bị sao? Bảnh. Khi Vận Nệm Hỏa Kéo Lơ nói chuyện đồng thời vậy mà dưới chân bỗng nhiên phát lực bắn ra, thoáng qua trong lúc đó màu bạc trắng thân thể cũng đã đột phá mấy chục mét giới hạn tại vọt tới Tạ Cả Sít bốn người trước người 5 mét vị trí lúc tay trái kiếm ánh sáng bỗng nhiên huy động với anh một cỗ màu bạc trắng tia chớp mãnh liệt từ kiếm ánh sáng phía trên trở xuống phán phất một đầu ngân long cắn về phía Tạ Cả Sít Tạ Cả Sít bên này cũng là lập tức làm ra phản ứng Thường băng long mấy đạo kiên cố tường băng bị dậy đại triệu hoán mà ra ngoan cường đỡ được tia chớp này ngay sau đó Tạ Cả Sít tay phải nắm chặt xương hàn chi nguyệt tầng tầng băng tinh tràn ngập xương hàn chi nguyệt cấp tốc biến thành một thanh băng phép trường hương đồng thời Tạ Cả Sít tay trái một thanh băng phép trường kiếm lưu tụ Làm hai cái băng võ nhanh chóng ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt. Tạ Cả Xít thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chương 73. Bắn nổ. Chương 73. Bắn nổ. Thuần Di. Bèo. Tạ Cả Xít thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Hỉ vần Điện Hợp Kiệu Lở phía sau. Trong nháy mắt một thanh sắc sỡ băng phách kiếm quét ngang mà ra, mang theo sâm nhiên hàn khí bổ về phía Hỉ vần Điện Hợp Kiệu Lở sau lưng. Lần này công kích tương đương vượt quá bất ngờ, hơn nữa Tạ Cả Xít công kích vị trí cũng rất xảo trá, an toàn đối với thần chặt, điều kiện tiên quyết là Hỉ Vân Điện Hợp Kiệu Lở có thật. Từ vừa vận tạ cả xịt đánh tan những cái kia phổ thông khôi giáp bân tình huống đến xem, tạ cả xịt biết những thứ này khôi giáp mặc dù lực phòng ngự cũng tạm được, nhưng là độ linh hoạt hoàn toàn không được, vận cái đầu đều rất tốn sức cái chủng loại kia. Tạ cả xịt sở dĩ lựa chọn phía sau công kích chính là ra ngoài mục đích này, liền khi dễ ngươi không tránh thoát. Nhưng mà buộc đến cùng là bút, ngay tại tạ cả xịt sở sở server băng vách kiếm sắp công kích đến hỉ vận đệ kéo lở thời điểm. Hô, tạ cả xịt đột nhiên cảm giác được một cỗ kình phong hướng phía trên mặt đổ tới. Sau đó ngay tại tạ cả xịt sở sở server băng vách kiếm chém vào hỉ vận đệ kéo lở sau lưng trong nấy mắt một mặt cứng rắn tâm chấn đập vào Tạ Cả Sịt trên mặt, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Tạ Cả Sịt cả người đánh bay ra ngoài. ầm! Tạ Cả Sịt trên không trung quần cuộn lấy đụng vào bức tường, sau khi rơi xuống đất lại cấp tốc sương mặt sương mũi bỏ lên. Ta đi! Đánh người không đánh mặt nha hống đản. Ngươi có biết hay không? Tạ Cả Sịt tán đi trong tay sở sở, băng phách kiếm, sở lấy đã bị trục xương má phải, tay phải bị nờ nhỉu sờ sờ, băng phách trường đường chỉ vào chi trục xuất người quan lớn. Mà lúc này hỉ vẫn để hở eo lở, bên trái phần eo xuất hiện một đạo nhàn nhạt, nhạt vết yếm, màu bạc trên khôi giáp điện quang lấp lánh chống cự xua đổi vết kiếm ngay tại tán phát hàn khí đồng thời đầu này nhàn nhạt, nhạt vết kiếm cũng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại hừ kẻ đánh lén ti tiện trừng phạt đúng tội khi vận điện hỏa kéo lở xoay người khôi rác bên trong truyền ra một trận khinh thường thanh âm hắc ta cái này bạo tính tình tạ cạ sĩ cắn răng bắt đầu hướng hỉ vận điện hỏa kéo lở tới gần tay phải hất lên uy nợ dịu sợ tờ, băng phách trường thương thử xương hàn chi nguyệt bên trên bay ra bán về phía hỉ vận điện hỏa kéo lở ầm khi vận điện hỏa kéo lở huy động chính mình kiếm ánh sáng trực tiếp đem thanh này băng thương chém vỡ Ngay sau đó chính là một nhánh băng tinh mũi tên đã bay đến Hỉ Vân Điện Hạp Kẹo Lở mặt trước đó. Vang. Nhưng ngay sau đó cái này băng tinh mũi tên lại bị Nai Chi trục xuất người kỵ sĩ Thuấn ngăn cản xuống dưới. Hỉ Vân Điện Hạp Kẹo Lở nâng lên cánh tay phải ngăn trở đầu, đỡ được băng tinh mũi tên đồng thời cũng chặn tầm mắt của mình. Phi giờ lạ, liệt diễm trùng kích. Roeng. Một cô nóng dục bạo viêm mãnh liệt từ Hỉ Vân Điện Hạp Kẹo Lở dưới chân bạo phát. Không tới kịp tránh né Hỉ Vân Điện Hạp Kẹo Lở trực tiếp bị bắn bay. A. Kẻ đánh lén. Ti tiện. Không có kỵ sĩ chí nghĩa. Bị trùng kích đến không chống Hỉ Vân Điện Hạp Kẹo Lở. Khôi giáp bên trong còn tại phát ra thanh âm tức giận. Nó tại khí phấn dày đà đánh lén. Hừ, cái này lại không phải một VS một quyết đấu. Ai sẽ theo ngươi nói cái gì kỵ sĩ tinh thần? Tranh thủ thời gian chết đi cho ta đi. Tạ cạ Xít cũng là thừa dịp lúc này phát động công kích. Một thanh băng tinh tam xoa kích tại Tạ cạ Xít đỉnh đầu hiện hiện. Đồng thời cấp tốc biến lớn biến lớn. Thoáng qua trong lúc đó liền đã biến thành một cây dài ước chừng 5 mét cự thương. Thừa Dịp hỉ vân niệm hỏa kẹo lở còn chưa rơi xuống. Tạ Cát Xít cách không phát tay, dùng sức đem cái này cự thương bắn ra ra ngoài. Băng tinh cự thương mang theo tiếng xé gió bay vụt mà đến. Khi vận nền hộc kẹo lở nâng lên tấm chắn ngăn cản, nhưng ở cự thương va chạm tấm chắn trong ngáy mắt, khi vận nền hộc kẹo lở toàn bộ thân thể, liền bị cự thương cường đại lực trùng kích va vào nóc phòng ở trong. Ầm! Cự thương mang theo hỉ vận nền hộc kẹo lở trực tiếp cắm vào trên nóc nhà, khi vận nền hộc kẹo lở thân thể đã thật sâu lâm vào đầu tầng nham thạch ở trong. Giải quyết sao? Dậy đã tay cầm ma diễm chi nguyện ngăn tại cả nạ cùng mẹ di trước người, một mặt cảnh giác mở miệng hỏi. Tạ cả xịt không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục ngẩng đầu nhìn một chút băng thương cắm vào vị trí. Mà khi Tạ cả xịt trông thấy trên nóc nhà, đột nhiên bắt đầu tán giật cuộn cuộn dòng điện thời điểm. Tạ Cả Sịt đống nhiên cổ động chính mình trái tim bên trong cường đại băng chi lực, tóc cùng ánh mắt nhan sắc bắt đầu chuyển biến. Một cỗ cực hàn chi lực tại Tạ Cả Sịt trên thân bạo phát. Sau một khắc, ngoan, giống, các ngươi đem chịu trừng phạt. mạnh mẽ dòng điện đột nhiên tại mái nhà nổ tung, cực lớn băng thương trong nháy mắt bị tạc đến vỡ nát. Ngay sau đó chi chụp suốt người có chút tối nhạt thân ảnh từ trên nóc nhà rơi xuống. Nhưng là, siêu siêu siêu, còn chưa rơi xuống đất hỉ vật đệ kẹo lơ lại một lần nữa bị một cây băng chi cự thương đánh trúng. Trong nháy mắt lại trở lại nóc phòng bên trong. Ngay sau đó càng là thứ hai cán thứ ba cán, thứ tư cán, một cây cán băng chi cự thương liên tiếp bắn vào hỉ vận đệ học kéo lở trô nóc phòng bên trong, một mực kéo dài hơn một phút đồng hồ về sau, toàn bộ nóc phòng đã bị băng chi cự thương chiếm hết. hô ta nghĩ, lần này hẳn là giải quyết. Tạ Cả Sịt tán đi tự thân băng chi lực, tóc cùng ánh mắt chuyển biến về bộ dáng lúc trước sau vừa cười vừa nói. bảnh. Tạ Cả Sịt tiếng nói vừa rơi xuống mảnh này, nóc phòng liền sinh ra sụp đổ, những cái kia băng thương tại rơi xuống trên đường biến thành băng chi ma lực tiêu tán, mà theo một đồng đá tảng rơi đậm, là một bộ đã bị đánh tan màu bạc khôi rắc rào. khi vận đệ học kéo lở bị giết chết. Vòng xoáy màu trắng chuyển tống muôn tại đống đá vụn bên trong hiện hiện đồng dạng, lần này Takasits cũng không có lựa chọn tiến vào, mà là bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ. Mẹ gì cần một quãng thời gian khôi phục ma lực, mà thừa dịp thời gian này, Takasits cùng Jey đã cùng một chỗ, quét dọn chiến trường. Vơ vét một vòng chiến trường, Takasits đem hỉ vân để hở kéo lở khôi giáp tìm trở về, những thứ này khôi giáp có được bản thân phục hồi như cũ công năng, chỉ cần để lên một đoạn thời gian liền có thể khôi phục hoàn hảo. Sau đó chính là những cái kia phổ thông khôi giáp, những thứ này khôi giáp có tổn thương tương đối nghiêm trọng, Takasits chỉ chọn lựa một ít không có bao nhiêu tổn thương. Cuối cùng lắp lên đại khái cũng chỉ có 20 bộ không đến dáng vẻ. Những thứ này khôi ráp chất liệu đều rất không tệ, cầm tới bên ngoài bán, cần phải có thể bán cái giá tốt. Sau đó, nhất làm cho Tạ Cạ Sĩ cảm thấy hứng thú. Chậc chậc chậc. Ta còn là lần thứ nhất trông thấy kiếm ánh sáng loại vật này, rất mới lạ. Tạ Cạ Sĩ trong tay cầm một nhánh màu bạc chua kiếm, chính là Hỉ Vân Điện Hợp Kéo Lở cầm trong tay cái kia thanh kiếm ánh sáng. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, thanh này kiếm ánh sáng vẫn là một thanh đẳng cấp thấp thần khí trang bị, thuộc tính coi như không tệ dáng vẻ. Tại Hỉ Vân Điện Hợp Kéo Lở bị đánh bại đằng sau, thanh này kiếm ánh sáng liền biến trở về loại này chỉ có chua kiếm hình thái. Tạ Cả Sịt thử rót vào ma lực nhìn xem có thể hay không khởi động, nhưng là kết quả để Tạ Cả Sịt có chút thất vọng, bị rót vào ma lực kiếm ánh sáng chuôi kiếm không phản ứng chút nào. Tạ Cả Sịt để dậy đã các nàng cũng đều thử một chút, đồng dạng là không cách nào kích hoạt. Lần này trong nháy mắt Tạ Cả Sịt đã cảm thấy thể nhạt vô vị, thu hồi kiếm ánh sáng chuôi kiếm, lúc này mẹ gì ma lực cũng đã khôi phục hoàn toàn, triển khai thủy ngân chi dực lần nữa vui sướng phi hành. Tạ Cả Sịt đứng dậy suy nghĩ như thế nào tiếp tục đi tới, tiếp tục để mẹ gì đi lên phi hành tìm kiếm điểm dừng chân đã có chút không thực tế, đều đã đi vào hành lang xa như vậy, lúc này trở về quá tốn thời gian. Như vậy. Liên chỉ còn lại đến gần truyền tống môn một con đường này sao? Takacsit quay đầu nhìn về phía chính sừng sững tại đống đá vụn bên trong vòng xoáy màu trắng truyền tống môn. Lúc này mẹ dị phe phẩy thủy ngân chi giực cánh bay đến vòng xoáy màu trắng truyền tống môn bên cạnh. Takacsit vừa định mở miệng hỏi thăm một chút ý kiến của những người khác, nhưng ngay lúc này, vèo, cái tia đạo vòng xoáy màu trắng truyền tống môn ở trong đột nhiên tuôn ra vô số phát sáng ngân lam sắc sợi tơ. Ngay tại truyền tống môn bên cạnh phi hành mẹ dị một cái không quan sát liền bị có chuốt sợi tơ chói thật chặt. Sau đó liền bị kéo vào truyền tống môn ở trong. Mẹ dị, chương 74, Thành chủ cung điện chương 74, thành chủ cung điện. Mẹ gì? Tạ cạ Xít thân ảnh lóe lên một cái tuấn di đi vào truyền tống môn bên cạnh. Hai tay bỗng nhiên cầm ra muốn đem mẹ gì đó tới. Nhưng là tốc độ vẫn là chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ dị bị tốn tiến vào trong. Cái này, vừa vận đó là vật gì? Cả Nạ cùng dậy đã cấp tốc nhích lại gần, một mặt cảnh giác nhìn xem vòng xoáy màu trắng truyền tống môn. Mà lúc này Tạ cạ Xít đã là mặt như băng xương, đồng bọn của mình trước mặt mình bị không biết địch nhân kéo đi, cái này khiến Tạ Cả Xít lửa giận mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Đông đông, đông đông từng tiếng mạnh mẽ mà mạnh mẽ tiếng tim đập tại Tạ Cả Sịt ngực chấn động, Tạ Cả Sịt ánh mắt cùng màu tóc cấp tốc phát sinh cải biến. Ta đi đem mẹ gì mang về, các ngươi ở chỗ này chờ. Tạ Cả Sịt lệnh giọng mở miệng, ngay sau đó không đợi Cả Nạ các nàng nói chuyện, trực tiếp thả người nhảy vào truyền tống môn ở trong. Tạ Cả Sịt, Cả Nạ cùng dãy đạ la lên đã chậm, nhìn xem Tạ Cả Sịt biến mất tại truyền tống môn bên trong thân ảnh, Cả Nạ cùng dãy đạ cấp tốc liếc mắt nhìn lẫn nhau, sau đó, đi, đi vào chung, tốt, Nam, tiến vào truyền tống môn đằng sau. Tạ cảm giác trước mắt mình quang ảnh một đổi, một khắc này liền đã đi tới một chỗ hào quang rực rỡ địa phương. Nơi này là một tòa cung điện to lớn, không giống với tầng tiếp theo vẽ tỷ bù lệ óc đặt nẹt xú ám, tầng này tràn đầy ấm áp tia sáng. Nó như thế nào đây, mặc dù trung quanh kiến trúc là cung điện bộ dáng, nhưng là tầng này vậy mà không có vách tường, hoàn toàn chạm giống một tầng, chỉ có từng cây cực lớn trụ cột chèo trống. Ngoại giới ánh nắng không trở ngại chút nào xuyên suốt tiến đến, lại tăng thêm bên trong tòa cung điện này khắp nơi cảm nặng bóng ánh bảo thạch, đủ loại chiết xạ phản xạ tia sáng, đem tòa cung điện này phủ lên trắng lệ. Ông vừa vặn rơi xuống đất tạ cả sịt quay đầu tìm kiếm mẹ gì thân ảnh vừa vặn vặn vẹo lốp éo đầu liền cảm giác ngược chấn động tạ cả sịt biết đây là anh linh thất trương tại tuyên bố nhiệm vụ thế là đưa tay cấp tốc xuất ra bảy trương mở ra tuyên bố nhiệm vụ đánh bại bị không chế quang chi thành chủ nhiệm vụ yêu cầu Sở cắt ơ quang chi thành chủ si ephat chấn giữ tòa này Sở cắt ơ mấy trăm năm bây giờ lại bị tạ vật không chế đánh bại hắn nhiệm vụ độ khó trung không hạn chế thời gian nhiệm vụ ban thưởng quang chi hạch tâm ít một ma trang cấu tạo tại nghệ ít một nhiệm vụ trả thái chưa tiếp nhận quang chi thành chủ nguyên lai là hắn thiện tay điểm kích tiếp nhận nhiệm vụ, tạ cả sít chân mày hơi nhíu lại. Quang chi thành chủ xì è e phát, tạ cả sít cũng không lạ lắm, tin tưởng mỗi một vị chơi qua đỡ nhì ửng phì tợt tợt tợt lỡ cũng sẽ không lạ lắm đại danh đỉnh đỉnh thẻ nhớ rơi xuống người vô số tân thủ ác động. Quang chi thành chủ xì è e phát là trò chơi tiền kỳ một vị thập phần cường đại bội, hùng hậu hăng vê cùng đa dạng công kích hình thức để rất nhiều tân thủ nhức đầu không thôi. Bối cảnh của hắn là do bạo long vương bạ cản sáng tạo, mục đích là để hắn chấn thủ sở tai tam ơ, chấn thủ đầu này duy nhất có thể trực tiếp thông hướng thiên giới đường tắt, mà tại bạo long vương bạ cản chiến bại bị vây ở dị thứ nguyên khe hở đằng sau, dòng dã 500 năm năm. Xì sì ẹ e phật vẫn tại thủ hộ lấy cái thông đạo này tận trung cương vị, mà bây giờ nhiệm vụ ở trong nhấp nhở, quang chi thành chủ xì sì ẹ e phát hiện tại là bị không chế, bị một loại nào đó không biết tà vật. Tạ cả xịt không biết cái này cái gọi là tà vật là cái gì, tạ cả xịt hiện tại chỉ biết là nếu là xì sì ẹ e phật không đem mẹ gì trả lại hắn, tạ cả xịt liền phá hủy cái này độc trong sở ta mấy trăm năm cấu trang hỗn đản. Tạ cả xịt, tạ cả xịt trong lòng âm thầm sinh khí, mà lúc này cả nã cùng dậy đạ cũng là bị truyền tổng tới. Ừm, không phải để các ngươi chờ ở bên ngoài lấy sao? Vì cái gì còn muốn tiến đến? Tạ Cảxit đem anh linh thất trương cất kỹ, quay đầu nữ khí cũng không tính cao hứng nói: Thử loại thời điểm này sao có thể để ngươi một người xính anh hùng? Nếu là sau khi trở về để lão sư biết ta đối mặt địch nhân chỉ là trốn ở một bên, cái kia nàng đoán chừng về sau mỗi ngày đều muốn chế dêu ta một lần, loại cảm giác này thật là đáng sợ. Ta không muốn. Dây đạp cái đầu nhỏ lắc cùng một cái như trống lúc lắc, cả nã cũng là tiến lên nắm chặt Tạ ta Cảxit tay. Tạ ta Cảxit, mẹ gì là đồng bạn của chúng ta, đồng bạn gặp được nguy hiểm, sao có thể để ngươi một người đi mạo hiểm? Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cứu ra mẹ dì. Tạ cả Thịnh nhìn trước mắt hai cái tiểu nha đầu, trong lòng xem như minh bạch để các nàng trốn ở một bên là không thể nào. Nội tâm âm thầm thở dài, mặc dù có chút tâm mệt mỏi, nhưng tương tự, trong lòng có một tia dòng nước gấm hiện lên, đây chính là đồng bạn đi. Vậy được rồi, ta đã biết bắt đi mẹ gì chính là nơi này lãnh chúa, được xưng là Quang Chi lĩnh chủ C si Fát, e hơn 500 năm trước cấu trang sinh mệnh, thực lực rất mạnh, đi thôi, đi tìm tới hắn. Sau đó tiêu diệt hắn. Được, hơn 500 năm trước lao giả. Hiện tại đoán chừng đã nghỉ không thể động đi, đơn giản. Ùng. Đánh bại hắn. Cứu hội mẹ gì? Ba người đạt thành chung nhất trí sau đó cấp tốc bắt đầu tìm kiếm Sir Efas. Kỳ thật, đều không cần Tạ Cả Sít bọn hắn tận lực đi tìm, bởi vì tầng này tầm mắt cũng không có bị ngăn cản cản bao nhiêu nguyên nhân. Rất nhanh, Tạ Cả Sít ba người đã tìm được Sir Efas chỗ. Tại một mảnh lấp lánh tinh thạch trồng chất lên tinh thạch vương tọa phía trên, một vị bóng người cao lớn đang ngồi ở vương tọa phía trên túi đầu không nói. Màu bạch kim khôi giác bao vây lấy do tia sáng đúc thành thân thể, hắn chính là Sir Efas. Sir Cutter người bảo vệ, tòa thành này chủ cung điện chủ nhân. Lúc này Sir Efas biểu hiện được vô thanh vô tức, một trận gió thổi qua, Sir Efas sau lưng Ngân Lam sắp tóc theo gió phất phới. Tạ Cả Sít lần đầu tiên liền nhận ra những thứ này, tóc chính là vừa vặn cuốn đi mẹ gì sợi tơ. Quả nhiên là ngươi. Ngươi đem mẹ gì giấu ở nơi nào? Xác nhận chính chủ, Tạ Cả Sít không khách khí lớn tiếng hỏi thăm. Tạ Cả Sít biết trước mắt Quang Chi Thành Chủ là nghe thấy lời của mình, không phải vậy hắn vừa vặn là thế nào phát động công kích, cuốn đi mẹ gì? Kết kết kết. Mà theo Tạ Cả Sít tiếng hỏi, Quang Chi Thành Chủ xì ẹ e phạt chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, thấy rõ lúc này xì ẹ e phạt khuôn mặt Tạ Cả Sít cũng là nhướng mày hà. Quang Chi Thành Chủ lúc nào mang mặt nạ rồi? Chẳng lẽ? lúc này xì ẹ e phật trên mặt chính mang theo một bộ mặt nạ màu đen nếu như dỉn xa gian bọn hắn ở chỗ này liền nhất định có thể nhận ra bộ này mặt nạ chính là lúc đầu cái kia màu máu miêu yêu mang theo bộ kia tại từ màu máu miêu yêu nơi đó thoát đi về sau vậy mà lại xuất hiện tại xì ẹ e phật trên mặt bất quá những chuyện này tạ cạ xịt cũng không hiểu biết hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này mặt nạ chẳng lẽ đây chính là cái kia cái gọi là tà vật tạ cạ xịt trong lòng nghĩ như vậy sau đó tạ cạ xịt liền nghe đến cả nạ một tiếng kinh hô a tạ cả xịt nhìn nơi đó ừm Cả nạ đột nhiên đưa tay chỉ quang chi thành chủ đỉnh đầu, Tạ Cả Sịt thuận cả nạ chỉ thị phương hướng nhìn lại, sau một khắc trong mắt lửa giận hừng hực. Nguyên lai! Like. Tại quang chi thành chủ trên đỉnh đầu, cái kia trang trí lấy vô số hoa lệ tinh thạch tầng lầu đỉnh chót, lúc này vậy mà treo từng cái ngân lam sắc cái lớn. Những thứ này kén lớn bên trong mỗi một cái đều bao vây lấy một cái đã hôn mê bất tỉnh người, bọn hắn chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, từng cái sắc mặt tái nhợt. Kỳ thật, mẹ gì? Còn có Tạ Cả Sịt cùng cả nạ muốn tìm cứu viện Nen Hà nạ, đều ở trong đó. Hôn đàn a, giờ khắc này Tạ Cả Sịt hoàn toàn nhịn không được trong tay xương hàn chi nguyệt chỉ phía xa Cệ si e Phạt. Trong ngáy mắt, hai hàng sắc bén băng tinh gai nhọn dọc theo mặt đất phóng tới Cệ si e Phạt. Chương 75. Quang chi thành chủ Cệ si e Phạt. Chương 75. Quang chi thành chủ Cệ si e Phạt. Sắc bén băng tinh gai nhọn lóng lánh hàn quang, mang theo băng tinh đóng băng thanh thúy thanh thanh âm cực tốc hướng Cệ si e Phạt phóng đi. Chỉ là, ngay tại băng tinh đâm vừa vặn trèo lên tinh thạch vương tọa trong ngáy mắt, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên Cệ si e Phạt chợt giơ tay lên. Phất tay ép trong ngáy mắt, một vệt ánh sáng chi vòng tròn từ Cệ si e Phạt trong thân thể bắn ra mang theo bẻ gãy nghiền nát lực lượng đem tạ cạ xịt băng tinh rông nát phá hủy thử thử lại lần nữa chiêu này tạ cạ xịt trông thấy chính mình lần công kích thứ nhất không có đạt hiệu quả cũng không có lộ ra vẻ thất vọng trong tay xương hàn chi nguyện dơ cao một cây cán băng tinh trưởng thương trên không trung ngưng tụ bắn thủng hắn siêu siêu siêu mười mấy cán băng tinh trưởng thương mang theo tiếng xé gió thể xạ xì si e phát những thứ này trước đó trực tiếp miểu sát hỉ vận điện hoa kéo lơ băng tinh trưởng thương uy lực đã không cần nói rõ lực công kích cùng xuyên thứ lực đều mười phần cường hãn bọn chúng cơ hồ là trong nháy mắt liền tới xì si e phát trước mặt. Dét lạnh mũi thương long lánh phong mang. Sau đó, vụt, một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh em đột nhiên truyền ra. Một chương do lưới kiếm tạo thành lưới ánh sáng qua trong dây lát xuất hiện tại xì ẹ e phạt trước người. Những thứ này băng tinh trường thương liên tiếp đâm vào đạo ánh sáng này lưới phía trên, lập tức tựa như là băng tuyết gặp nắng gắt, thoáng qua trong lúc đó chính là vô thanh vô tức tiêu tan sạch. Thật mạnh. Đúng vậy, thật mạnh. Tạ cạ xịt đã có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt vị này quang chi thành chủ cường đại. Tạ Cả Sịt đem ánh mắt nhìn về phía Sì E Phạt tay phải. Lúc này Sì E Phạt trong tay chính cầm giữ một thanh kiếm ánh sáng, đây là một thanh muốn so hỉ vận điện hợp kéo lở kiếm ánh sáng lấp lánh rất nhiều kiếm ánh sáng, tia sáng càng sáng hơn, thân kiếm càng là đại xuất một lần. Vừa vận Sì E Phạt chính là huy động trong tay thanh này kiếm ánh sáng, tạo thành lưới ánh sáng đem băng tinh trưởng thương tan rã. Cả nạ, dãy đạ, cho ta thêm cầm trạng thái. Sau đó, các ngươi đi cứu người. Tạ Cả Sịt trao mậy đối với cả nạ cùng dãy đạ nghiêm túc nói. Cái này, cả nạ đã nghe qua vội mở miệng muốn phản đối, nhưng ngay lúc đó liền bị Tạ Cả Sịt đánh gãy không cần nhiều lời, dựa theo ta nói làm, tạ cạ xịt lúc này nửa khí, lộ ra một cố không cho cự tuyệt cảm giác, tốt, ca nạ cắn răng sau không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc cổ động trong thân thể nửa khí, cho tạ cạ xịt ra chỉ trạng thái, khai, quang chi binh nhận, Xuân, sun, esbord, liệt nhật quan huy, du sinh phong chi khí tức, ca nạ cấp tốc cho tạ cạ xịt ra chỉ ba cái kỹ năng, khai, quang chi binh nhận, gia tăng tạ cạ xịt lực công kích, gia tăng vật lý cùng ma pháp phá giáp tổn thương, sun, esbord, liệt nhật quan huy, thì là gia tăng tạ cạ xịt quang thuộc tính kháng tính gia tăng ma phỏng, mà sau cùng dù sinh phi phong chi khí tức thì là gia tăng tạ cả xịt tốc độ công kích cùng phóng ra tốc độ. Ma pháp hộ thuẫn, dây đà có thể cho tạ cả xịt gia trì, cũng chỉ có một đạo ma pháp hộ thuẫn. Tốt rồi, các ngươi đi thôi." ừng. Tạ cả xịt ngươi muốn cẩn thận. Gia trì xong trạng thái, cả nạ cùng dây đà chính là cấp tốc hướng phía một bên chạy đi, phòng ngựa cùng quang chi thành chủ si ẹ e phạt chính diện tiếp xúc. Mà chờ hai người rời khỏi sau, tạ cả xít, ẩn sĩ si enmogi, viễn cổ ký ức, băng xương chi kính, ẩn sĩ si enmogi, viễn cổ ký ức gia tăng trí lực, băng xương chi kính, thì là có thể gia tăng chính mình tốc độ di chuyển, đồng thời đang di động trên đường lưu lại băng tuyết đường đi, để ở phía trên di động địch nhân giảm bất băng thuộc tính kháng tính đồng thời tiếp tục giảm tốc. Làm xong đây hết thảy, Tạ Cát Xít hai tay giơ tay lên bên trong xương Hàn Chi Nguyệt, ngưng tụ ra một thanh băng xương tam xoa kích, sau đó Tạ Cát Xít thân thể chậm rãi hạ thấp, một bộ đã chuẩn bị tiến công dáng vẻ. Mà Vương Tọa phía trên Xỉ Ệ phạt cũng biểu hiện ra khá cao phong độ, một mực chờ đến Tạ Cát Xít chuẩn bị hoàn toàn đều không có phát động xuất thủ đánh gãy. Thằng đến Tạ Cát Xít bày ra tiến công tư thế Sỉ Ệ e Phạt mới từ vương tọa phía trên chậm rãi đứng lên, vượt qua 2 mét cao lớn thân thể sừng sững tại vương tọa trước đó, trong tay to lớn kiếm ánh sáng thiêu đốt không khí phát ra tứ tứ âm thành, ngay sau đó Sỉ Ệ e Phạt vậy mà tại chỗ chậm rãi phiêu khởi. Mà liên tại Sỉ Ệ e Phạt chuẩn bị lên không trong nháy mắt. Thuần di. Bèo. Tạ Cát Xít thân ảnh trong nháy mắt xông phá không gian giới hạn xuất hiện sau lưng Sỉ Ệ e Phạt, nhắm ngay Sỉ Ệ e Phạt cổ. Tạ Cát Xít hai tay trở tay, cầm súng mãnh liệt đâm ra ngoài. Hừ. Mặc dù là ngoài ý liệu một kích, nhưng Sỉ Ệ e Phạt dưới mặt nạ cũng chỉ là chuyển ra hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó ẹ si e phạt phía sau. Cái kia vô cùng phiêu giận ngân lam sắc tóc dài bỗng nhiên bay múa. Cuốn lấy Tạ Cạ Xít băng xương tam xoa kích, đồng thời cũng cuốn lấy Tạ Cạ Xít. Ha ha, thật sự là khó làm a. Thuần Di, thân thể bị cuốn lấy Tạ Cạ Xít cũng không có lộ ra kinh hoàng biểu lộ, ngược lại có vẻ hơi hưng phấn. Một tiếng truyền tống thấp giọng hô sau Tạ Cạ Xít thân ảnh lại một lần nữa biến mất. Lần này Tạ Cạ Xít xuất hiện tại ẹ si e phạt chính diện. Hài sợ lẫn sợ, hàn băng liên thương. Trong tay băng xương tam xoa kích xen lẫn nhỏ vụn băng tuyết đâm về Cỵệ si e phạt mặt nạ. Tạ Cả Sịt không sai, biệt lắm đã đoán được, cái mặt nạ này chính là khống chế tại cái hệ ẩn tà vật. Nếu như có thể trước giải quyết hết cái này tà vật, đến tiếp sau tiếp xuống đối chiến liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng mà Tạ Cả Sịt ý nghĩ không sai, nhưng là hiện thực thường thường cùng tưởng tượng tương bác. Ừm, một đạo rộng lớn kiếm quang trong nháy mắt nằm ngang ở Si E Phạt trước mặt, lớn như vậy quang chi lưới đao chém vào băng xương tam xoa kích thương nhận phía trên, mang theo một trận chấn động thanh âm hai cái vũ khí cấp tốc tách ra. Si e Phạt làm Bảo Long Vương bạ cản chế tắc ma trang khôi lỗi chiến sĩ, thực lực bản thân tương đương không tầm thường, lực lượng càng là hắn cường hạng. Nhưng là Lần này lực lượng va chạm, nhưng không có chiếm cứ nhiều ít ưu thế. Là một ma pháp sư, Tạ Cát Xít thể chất có thể nói đã là tương đương biến thái. Tạ Cát Xít trái tim bên trong băng tinh cầu một mực tại phóng thích lực lượng cải tạo Tạ Cát Xít thân thể, gia tăng ma lực cường độ cùng độ tinh khiết đồng thời, Tạ Cát Xít phát hiện, lực lượng của mình cùng thể lực cũng đang không ngừng tăng cường. Mặc dù không có ma lực tăng trưởng đến rõ ràng như vậy, cũng là phi thường khả quan. Bây giờ Tạ Cát Xít, ngoại trừ tự thân lực phòng ngự vẫn là bình thường trình độ, cái khác ma lực, lực lượng, thậm chí tốc độ đều vượt xa cùng cấp bậc ma pháp sư. Lại tăng thêm tiền kỳ gờ lạ xì ổ master là một cái khuynh hướng cận chiến loại hình. Tạ Cả Sịt tay cầm băng thương cùng Si E Phạt chính diện cứng rắn. Mặc dù nhìn như lỗ mãng, nhưng đây cũng là bây giờ Tạ Cả Sịt giam hiểu nhất cũng hữu hiệu nhất một loại phương pháp công kích. Vì nợ hiệu sập tở băng phách toàn thương. Tạ Cả Sịt hai tay chuyển động trong tay băng xương tam xoa kích vung ra mấy đạo băng thương. Băng thương mang theo tiếng kết đập về phía Si E Phạt. Ông, Mà Si E Phạt cũng chỉ là tùy ý huy động trong tay kiếm ánh sáng, đem những thứ này băng thương chém vỡ đồng thời đem Tạ Cả Sịt lui. Tạ Cả Sịt nhọn chia xuống đất cấp tốc nhảy về phía sau trong tay băng xương tam xoa kích bắt đầu biến hình. Bão rồ kèn a rảo, băng phách chi cung, vẹo. Tạ cát xích dương cung lấp tên đưa tay bắn ra một nhánh băng tinh trường tiễn. băng tiễn bắn thẳng đến siệ e phật chán. mà lần này, siệ e phật không có tiếp tục dùng hết kiếm ngăn cản, mà là cấp tốc nâng lên tay trái. trong lòng bàn tay mặt hướng tạ cát xích, ngay sau đó, vẹn, một cỗ cường quang mãnh liệt tại siệ e phật trong lòng bàn tay nở rộ. thượn như là một vành mặt trời lấp lánh bốn phương. nguyên bản ngay tại nhìn chằm chằm siệ e phật tạ cát xích, ánh mắt trong nháy mắt tiến vào mất ngủ trạng thái. Trong chốc nhoáng này, Tạ Cát Xít trong lòng đầu tiên là lộ bộ một chút, thầm nghị trong lòng không được. Vừa mới chuẩn bị trước Tuấn Di đến một cái địa phương khác, nhưng vào lúc này, và anh. một đạo bóng ánh cổ sáng từ xì Ệ e phạt trong lòng bàn tay bắn ra, đường kính nửa mét. Trong nháy mắt làm tan băng tiễn đằng sau, cực tốc bắn về phía Tạ Cát Xít, chương 76, A Giản Ca. Chương 76, A Giản Ca. anh. ầm ầm, bóng ánh đến cực điểm cổ sáng trực tiếp ngang qua tòa thành này chủ cung điện, từ sờ cát ở bên trong bắn tới bên ngoài, đánh xuyên bức hơi ngoại giới màng lớn trắng như tuyết mây mù. Tạ Cát Xít Nguyên bản đang cùng cả nạ cùng một chỗ giải cứu bị nhốt người giấy đạ khi nhìn đến một màn này đi sau ra không dám tin tiếng la. Siẹ e phạt thu tay lại đình chỉ cổ sáng phong thích, sau đó vừa vặn cổ sáng công kích qua trên mặt đất, một đầu bị thiêu đốt đi ra khe danh còn tại khói đen bốc lên, mà tại khe danh bên trong, một bộ phẳng phất than cốc đồng dạng hình người vật thể, sào ý triệu hơi một tí ghé vào khe danh bên trong. Người, người, hỗn đàn a, Halloween một tờ. Nhìn thấy tạ cả xịt tình trạng như vậy, giấy đạ phản ứng nhưng so với cả nạ còn lớn hơn, ngọn lửa cuồng bạo mãnh liệt tại ma diễm chi nguyện bên trên thiêu đốt. Siệp e. phát đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo cực lớn màu đỏ ma pháp trận, một cỗ bên ngông nhiệt lượng từ ma pháp trận ở trong tràn ra. Ngay sau đó, ha, với anh, cực lớn bi đỏ thiên thạch từ trên trời rán xuống. Thông qua được trong khoảng thời gian này quen thuộc cùng vận dụng, lúc này Halo Huyền Bụt Tự bất luận là phóng thích tốc độ vẫn là huy lực thể tích phía trên đều muốn so dậy đại tại gờ giang sờ lỏn dẹt lúc sử dụng mạnh không ít. Nhưng là đối thủ là Quang Chi Thành Chủ, là Nguyên Ma Giới thứ chín sứ đồ Bảo Long Vương bạ cản chế tạo ma trang sứ mệnh, hắn được trao cho sức mạnh hết sức mạnh còn có vĩnh hằng bất biến sứ mệnh. Ông đều không có ngẩng đầu, Cệ -E Phát tay trái bỗng nhiên cao cao nâng lên. Một thoáng thời gian nhất đạo màu trắng vòng tròn từ Cệ -E Phát trong tay xông ra, vững vàng đỡ được Halo Bụt Tợ chúng kích. Ngay sau đó càng là quần sáng xoay tròn, Halo Bụt Tợ bị cấp tốc việt nát. Cái này, ma pháp của mình bị ngăn cản phá hư, làm phong thích người giãy đạ, sát mặt cũng biến thành mười phần không dễ nhìn. Nhưng là nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể toàn lực chuyển vận ma lực, muốn cho Halo Bụt Tợ có thể xông phá quần sáng đánh trúng Cệ -E Phát. Mà so sánh lúc này Dậy Đạ nội khí, cá nạ liền lộ ra phá lệ tình táo cây nàng nắm một thanh tử khôi giáp binh sĩ nơi đó nhặt được lợi kiếm vẫn như cũ chăm chú huy động lợi kiếm đem một vị lại một vị bị nhốt từ này nóc phòng giải cứu xuống kuku ca nà các ngươi sao lại tới đây trước hết nhất bị giải cứu tự nhiên là nen hạ nà cùng mẹ dì đã bị nhốt mấy ngày nen hạ nà nhìn qua có chút suy yếu nhưng ở bị phóng tới mặt đất sau vẫn là cấp tốc thanh tỉnh lại trông thấy trước mắt thanh em quen thuộc kinh ngạc hỏi đại sư tỷ chúng ta tới cứu ngươi ca nà cho nen hạ nà lộ ra một cái an tâm dáng tươi cười nhưng là thời khắc này nen hạ làm sao có thể an tâm xuống bên cạnh còn tại kịch chiến có được hay không cực lớn bí đỏ thiên thạch đã bị làm hao mòn hơn vẫn nữa, dây đạ cũng đã sắc mặt trắng bệnh, ma lực tiêu hao quá lớn đoán chừng chỉ cần tiếp qua mấy giây thời gian, dây đã liền sẽ bởi vì ma lực cung cấp không đủ mà đình chỉ phóng thích ma pháp. nhưng ngay tại Halloween một tờ sắp bị làm hao mòn hoàn toàn thời điểm, bẹo, trên mặt đất một đạo đen nhánh thân ảnh đột nhiên nhảy lên, trong tay cầm một thanh băng súng nhảy đến không trung đâm về xì ẹ e phạt bộ mặt, hừ, đối mặt đạo này đen nhánh bóng người công kích, có được độc lập tư duy xì ẹ e phạn mặc dù có chút tinh ngạc, nhưng cũng không có đem hắn để ở trong lòng, chỉ thấy xì ẹ e phạn trong tay kiếm ánh sáng trong nháy mắt chém ngang trực tiếp từ bóng đen phần eo chém qua, nhưng là, ầm, tựa như là chém vào không khí đồng dạng, Si E Phạt hoàn toàn không có cảm giác được chính mình chém trúng vật thể xúc cảm. trong nháy mắt Si E Phạt sinh ra một tia nghi hoặc, hắn cho rằng trước mắt đạo này bóng người màu đen chỉ là một đạo huyết ảnh, chân chính bản thể nhất định trốn ở trung quanh chuẩn bị tùy thời công kích. thế là Si E Phạt lập tức bắt đầu cảnh giác trung quanh, phòng bị những phương hướng khác công kích. nhưng mà, ầm, lam băng chi trường thương hung hăng cắm ở Si E trên mặt, trực tiếp đâm xuyên qua tấm mặt nạ kia đằng sau, Si E ngây ngẩn cả người, không, Gầm lên giận dữ còn có một cỗ cực hạn ánh sáng màu trắng từ xiết e phạt trong thân thể phun ra ngoài. Nếu như xem xét tỉ mỉ, liền có thể phát hiện những thứ này, ánh sáng trắng phía dưới còn ẩn giấu đi từng đạo màu đen khí tức. Cỗ này ánh sáng trắng bạo phát trực tiếp đem công kích được như ý đen nhánh bóng người xung bay. Mà không chung còn sót lại một điểm halo nguyên bột tử cũng bị hoàn toàn phá hủy. Chỉ thấy cái kia đạo đen nhánh bóng người tại xoay tròn lấy vững vàng sau khi hạ xuống. Cấp tốc run lên, run rơi toàn đen xám, lộ ra bên trong đá tốt không hao tổn tạ cả xits. A, cũng không thể nói là hoàn hảo không chút tổn hại, hiện tại tạ cả xits, quần áo không có. Rỗng ha, ngay tại Tạ Cạ Sít sau khi hạ xuống, một tiếng phấn nộ đến cực điểm gào thét còn có một tiếng nữ sinh ngượng ngùng thét lên tại tầng này thành chủ trong cung điện truyền vang. Cái kia một tiếng nữ sinh ngượng ngùng tiếng kêu bắt nguồn từ giấy đà, khi nhìn đến Tạ Cạ Sít dưới ban ngày ban mặt không mặc quần áo, nguyên bản sắc mặt đã trắng bệch giấy đà trong nháy mắt liền biến thành một cái đỏ chót mặt. Mà cái kia gầm lên giận dữ, đến từ Cỵ Ệ Phạt, hắn rỗi ra chính mình rộng lượng bàn tay che trên mặt đã vỡ vụn tàn lũy mặt nạ, tựa hồ muốn dùng tay đi ngăn cản nó vỡ vụt, nhưng là đã không làm nên chuyện gì, từng đạo hắc khí từ Cỵ Phạt mặt nạ ở trong thoát ra. Trên không trung xoay tròn một vòng sau chậm rãi tiêu tán. Thằng đến mặt nạ hoàn toàn vỡ vụn biến mất, Quang Chi Thành chủ Sỉ Ệ e Phát động tác đột nhiên dừng lại, sau đó tựa như là không có điện người máy đồng dạng từ không trung trở xuống mặt đất, đứng thẳng lôi kéo đầu cùng hai tay đứng tại chỗ bất động. Ừm. Đây là đã làm rơi mất sao? Tạ Cả Sít nhìn thấy Sỉ Ệ e Phát trạng thái nhíu mày, đầu tiên là túi đầu từ mặt đất cho bụi ở trong lấy ra ma pháp sư của mình ở trường, kéo ra một kiện toàn thân áo choàng sau cấp tốc mà tốt, mặc dù có chút lộ tin, nhưng ít ra so không có mà tốt. Ngay sau đó Tạ Cả Sít chân chần hướng phía Sỉ Ệ e Phát đi đến, muốn nhìn một chút Sỉ Ệ e Phát đến cùng phải hay không thật bị đánh bại. Nhưng là Tạ Cả Sịt vẫn chưa ra khỏi mấy bước, Xỉ sì E Phạt thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động. Phía sau Ngân Lam sấp tóc dài trong gió lưu động, lộ ra chân chính diện mục Xỉ sì E Phạt, mở to chính mình màu xanh thẳm ánh mắt nhìn trầm trầm Tạ Cả Sịt. Ngươi nhìn cái gì? Không phục tiếp tục à? Tạ Cả Sịt hiện tại đã hoàn toàn không sợ Xỉ sì E Phạt đã đã chứng minh chính mình có được hắc ám chi nhãn sau sát thực có thể phục sinh, hơn nữa phục sinh thời điểm thân thể ở vào hư ảo trạng thái không nhận công kích. Vừa vặn Xỉ sì E Phạt kiếm ánh sáng chính là chém vào trạng thái này Tạ Cả trên thân, một chút tác dụng đều không có sinh ra, này mới khiến Tạ Cả nhắm ngay cơ hội công kích đạt được. được. Bây giờ Tạ Cả Sịt trạng thái đã hồi phục hoàn toàn, lại chết một lần Tạ Cả Sịt còn không sợ, cho nên thái độ chính là cái kia kiên cường. Mà thi đấu cách thấp đặc biệt nghe được Tạ Cả Sịt, kẻ xung vào, nơi này là Thiên Cung Chi Thành, mà ta là nó người bảo vệ, giả tên sĩ sì E Phạt, tuân theo vĩ đại nhất chủ nhân Bảo Long Vương mệnh lệnh, nơi này chấn thủ, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào Thiên Linh giới, các ngươi hiện tại có một lựa chọn, hoặc là lựa chọn lập tức rời khỏi, hoặc là chết ba. Đang khi nói chuyện sĩ sì E Phạt trong tay kiếm ánh sáng kia sáng tăng vọt, lộ ra vô cùng kiêu ý sắc bén. Mà Tạ cả Sĩ nghe song xỉ ệ e phạt lời nói nhịn không được niết miệng. Người có thể dẹp đi đi, Bạo Long Vương bạ cản đều bị người khác gâm đến dị thế giới, đời này đoán chừng là không về được, Người vẫn là sớm một chút nhận rõ ràng hiện thực này đi. Bạo Long Vương bạ cản chiến bại đều là 500 năm trước chuyện, đáng thương sĩ ệ e phạt hôm nay mới vừa vận biết được. Mà đang nghe Bạo Long Vương bạ cản chiến bại tin tức sau, không có khả năng, chủ ta tuyệt không có khả năng thất bại. Các ngươi bọn này vô lý kẻ xông vào cũng dám khinh nhẫn chủ ta. Các ngươi đều phải chết. Si ệ bỗng nhiên giơ tay lên bên trong kiếm ánh sáng, hai tay cầm kiếm Đối với Tạ Cả Xít phát động vấn nộ điên cuồng công kích, chương 77, Đồng Quy Vu tận. Chương 77, Đồng Quy Vu tận. Nghe được Tạ Cả Xít nói ra Bạo Long Vương bạ cản bại vong tin tức về sau, rõ ràng chỉ là một cái cấu trang cơ giới sinh mệnh xì ệ e phật nhưng biểu hiện ra rời khỏi phẫn nộ. Nguyên bản liền tương đương cực lớn kiếm ánh sáng lưỡi kiếm lúc này lại bành trướng rất nhiều. Hai tay nắm ở chôi kiếm xì ệ e phật mang theo khí thế một đi không trở lại phóng tới Tạ Cả Xít. Mà xem như người trong cuộc Tạ Cả Xít, hắn nhìn xem tựa như lôi đỉnh nhanh chóng bổ tới quang chi cư kiếm, hé miệng, nhẹ nhàng hô một hơi. Hô. Sau đó rẽ sân nền, hàn băng chi cảnh, ầm, một đạo băng chi cuồn sáng mãnh liệt tại cao tốc trung quanh thân thể nổ tung, thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng tương tự có lớn cơ duyên, tạ cả xít chính là như thế. Tại tử vong bên trong đi lại một vòng, tạ cả xít trước đó còn chưa thuần thục sử dụng hai cái kỹ năng, vậy mà thời khắc này nắm giữ. ầm, theo hàn băng chi hoàn sụp đổ, một cỗ cực hàn chi lực quét tán mà ra. Xiệ si e phạt đứng núi chịu sạo. Trong nháy mắt bị cỗ này cực hàn chi lực đánh trúng. Răng rắc, răng rắc răng rắc. Xiệ phạt thân thể mãnh liệt ổn định ở tại chỗ. Một tầng nặng nề xanh đậm băng tinh tại Xì si Ệ e phạt trên thân thể làm trạng. Giết. Giết. Giết. Rõ ràng nửa đoạn dưới thân thể đều đã không động được, Xì si Ệ e phạt lại hoàn toàn không quan tâm. Một tia sáng trắng tại Xì si Ệ e phạt trong thân thể bắn ra, đánh nát chói buộc tự thân băng tinh. Xì si Ệ e phạt giơ kiếm tiếp tục bổ về phía Tạ Cát Xít. Nhưng là, lúc này Tạ Cát Xít đã chuẩn bị xong cái thứ hai kỹ năng, Gờ răng sắt tờ, phá băng phi nhận. Một viên nửa người lớn nhỏ băng tinh đâm bóng phiêu phù ở Tạ Cát Xít trước người, chỉ thấy Tạ Cát Xít ngưng lên tay trái, hung hăng một quyền nện ở băng cầu phía trên. Sau một khắc, vành siêu siêu siêu siêu ba qua trong dây lát vô số bén nhọn băng tinh lưới dao sắc bén giống như mưa to bắn ra si e phật vội vàng huy động trong tay kiếm ánh sáng ngăn cản nhưng băng tinh lưới dao sắc bén phạm vi công kích rất rộng sạc kích tốc độ cũng nhanh tại sử dụng kiếm ánh sáng đợi đến hết mấy cái băng tinh lưới dao sắc bén sau si e phật thân thể chính là liên tiếp gặp băng tinh lưới dao sắc bén va chạm bị đánh liên tục lùi về phía sau giống thân thể bị đẩy về trên khôi giáp còn cắm mấy khối băng tinh lưới giao sắc bén si e phạt ngửa đầu phát ra gầm thét sau đó lại lần gọi tới thấy cảnh này Tạ Cả Sịt trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Hừ, không có mặt nạ. Ngươi liền đầu góc cũng không có sao. Gờ răng xà tờ, phá băng phi nhận. Càng nhiều băng tinh lưới dao sắc bén bay vụt. Xì si ẹt -e phạt thân thể tại hai giây bên trong bị vô số băng tinh gùi lấp. Nam, cứ như vậy, Xì si ẹt -e phạt tựa hồ đã mất đi âm thanh, bị băng tinh lưới dao sắc bén bao trùm, không nút ních. Tạ Cả Sịt đợi mười mấy giây sau vẫn như cũ không thấy Xì si ẹt -e phạt có bất kỳ động tĩnh gì, thế là liền quay đầu nhìn về phía đã sợ ngây người dậy đã cùng nên hạ Các ngươi không có sao chứ, đại sư tỷ, ngươi chịu khổ. Tạ Cả Takasits bước chân điểm nhẹ một cái thuần di đi tới Nen Hạ Nạ bên cạnh, trong tay băng tinh ngưng tụ thành một cây bản kiếm, cấp tốc cắt chém Nen Hạ Nạ trên người sợi tơ đem Nen Hạ Nạ giải cứu ra. "Ta, không có việc gì. Trách ta nhất thời chủ quan." Được giải cứu ra về sau, Nen Hạ Nạ nhẹ nhàng hoạt động xoay cổ tay cổ chân, tại Takasits tạ nâng đỡ chậm rãi đứng lên, xua tàn tay chân tê dại. Cùng Nen Hạ Nạ cùng một chỗ bị bắt còn có 12 người, bọn hắn đều là một thân quân nhân cách ăn mặc, chắc là bờ biển Tây chấp chính giả phái ra bộ đội. Takasits đem trong tay băng tinh đoạn kiếm giao cho cả Nạ, để nàng đi trước giải cứu mẹ gì? Mà Tạ Cát Xít thì là từ ngực trương ở trong xuất ra thể lực dự trữ, tự tay đút cho Nen Hạ Nạ uống xong. Bởi vì Nen Hạ Nạ tay chân còn tại tê dại ở trong đứng không vững, cho nên lúc này Nen Hạ Nạ là bị Tạ Cát Xít một cái tay ôm vào trong lực, cái này thân mật tư thế, không chỉ có Tạ Cát Xít hơi khác thường, Nen Hạ Nạ mặt đều đã đỏ bừng. Một bên rời đã, Dữu Môi nhìn chằm chằm Tạ Cát Xít, tựa như sợ Tạ Cát Xít sẽ làm ra cái dạng gì khác người động tác động dạng. Nhưng là, loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình Tạ Cát Xít làm sao lại đi làm? Chờ tới khi Nen Hạ Nạ tay chân chi giác cùng thể lực thoáng khôi phục một chút, Tạ Cát xịt liền đem nen hạ nạn rời ra, sau đó phải cả nạn giải cứu những người khác. Vài phút thời gian tất cả mọi người liền bị giải cứu hoàn tất. Nhưng là những người này liền không có nen hạ nạn như thế tốt đánh ngộ, từng cái toàn thân run lên nằm trên mặt đất không thể động đậy, chờ đợi mình hồi phục. Chờ bọn hắn từng cái có thể miễn cưỡng đứng lên nói tạ ơn, đã là sau 10 phút sự tỉnh. Tạ ơn. Tạ ơn. Ô ô ô. Đều nói Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tạ Cát xịt nhìn trước mắt cái này mười cái đại lao dạ tuyệt xử phụng sinh khóc ròng ròng dáng vẻ, luôn cảm thấy phía sau có chút phát lạnh, thật giống như phía sau có cái gì nguy hiểm đồ vật đồng dạng mà vừa lúc này giống ừm một tiếng quen thuộc tiếng giống từ phía sau lưng truyền ra tạ cạ sít không cần quay đầu lại liền biết là sỉ sì ẹ e phạt lại đi lên không nghĩ tới vừa vặn gờ răng sát tờ phá băng phi nhận cũng không có tiêu diệt hết sỉ sì ẹ e phạt lúc này sỉ sì ẹ e phạt tại băng tinh xếp bên trong đứng lên trên thân nhiều chỗ lỗ thủng rõ ràng đã chịu phi thường nặng tổn thương nhưng sỉ sì ẹ e phạt nhưng như cũng không chịu ngã xuống có lẽ đối với sỉ nhục e phạt tới nói thủ hộ sở cách tớ chính là sứ mạng của hắn đây là bạo long vương bạo cản giao phó hắn đệ nhất sứ mệnh không quan hệ bạo long vương bạo cản phải chăng có tại hắn đều sẽ bảo vệ chỉ là hiện tại bạo long vương bạo cản cũng đã không có ở đây từ ta vật mặt nạ không chế dưới tỉnh táo lại sỉ nhục e phạt ngược lại lâm vào mê mang bên trong Phản phát sinh mệnh đã mất đi ý nghĩa hắn làm hết thảy trốn nỗ lực tất cả đã không có người có thể nhìn thấy vĩ đại bạo long vương có lẽ ngài thật đã nhìn không thấy ta nhưng cái này không có vấn đề gì sứ mệnh của ta dùng nếu ta tâm ngài yên tâm thứ này về sau vĩnh viễn sẽ không lại có người từ sở cắt tơ tiến về thiên giới. Xì ẹt e phật ném đi trong tay kiếm ánh sáng, hai tay giơ cao phát ra tiếng hô to, hướng là cầu nguyện, lại giống là di ngôn. Tạ Cả Sịt cảm giác được nơi nào có chút không đúng, vừa định làm ra phản ứng, ầm ầm, ầm ầm, một trận ầm ầm thanh âm đột nhiên từ xì ẹt e phật trong thân thể truyền ra, chỉ thấy xì ẹt e phật nguyên bản liền to con thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, từng đạo hào quang sáng chói từ trên người xì ẹt e phật lỗ rách ở trong bán ra, tràn ngập khí tức hủy diệt. Không được, gia hỏa này muốn tự bạo, nghĩ tới điều gì Tạ sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Tại hô to nhắc nhở đám người một tiếng sau, tất cả xịt mảnh liệt toàn lực vận chuyển thân thể ở trong băng chi lực. Tạch, tạch, tạch. Vô số băng tinh trong nháy mắt tại cao sát chung quanh thân thể sinh ra. Thường cây băng tinh gai nhọn kéo dài, băng xương con nhím xuất hiện lần nữa. Cực lớn băng xương con nhím đem tất cả mọi người bao quải trong đó. Sau đó một đoàn trở thành một cái bóng. Sau một khắc, oeng. Sì Xé phạt tự bạo. Một bộ tựa như đạn hạt nhân bạo phá cảnh sắc tại tòa thành này chủ trong cung điện hiện ra. Tất cả làm treo chống cột đá trong nháy mắt bị cỗ này vô cùng cường đại trùng kích bạo tạc lực xung đoạn. Hỏa viêm cùng cường quang chật ních mạnh này bầu trời. Thiên cung chi thành tại tầng này ầm vang gián đoạn nước, vô số cực lớn kiến trúc mảnh vỡ từ không trung rơi đập, mà tại những mảnh vỡ này ở trong một cái bị nện nát hơn nửa đoạn thân thể băng xương con nhím, dùng nó còn sót lại một đoạn thân thể bảo hộ lấy người phải bảo vệ cùng những kiến trúc kia mảnh vỡ cùng một chỗ hướng phía dưới phương rơi xuống. Chương 78 bầu trời chi hải. Chương 78 bầu trời chi hải. Whoo-hoo! Theo băng xương con nhím cao tốc rơi xuống, vang dội tiếng rõ ở bên thay thủy ý cổ động. Tạ Cả xịt một mặt khó coi ngẩng đầu nhìn về phía trên không, nhìn xem cái kia đã từ giữa đó đứt gãy ra sở cai tạo ơ tâm tình không phải rất tốt, vừa rồi cái kia một phen bạo tạc, liền xem như tạ cả xịt toàn lực thủ hộ, nhưng cuối cùng cứu được người cũng không phải là toàn bộ, cùng tạ cả xịt gần nhất dậy đã, cana, mẹ gì, nên hạ nặng ngược lại là không ngại, bị tạ cả xịt bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, nhưng là cái kia nguyên bản đã được cứu 12 tên lính, lúc này chỉ còn lại có 6 vị, còn lại 6 vị đã tại bạo tạc bên trong bị hất bay ra ngoài, hoặc là trực tiếp bị sóng xung kích nhấn nát, hoặc là chính là không biết rơi hướng nơi nào, mà trải qua mấy lần trong tháp truyền tống đằng sau. Tạ Cả Sịt chính mình cũng không biết hiện tại mình rốt cuộc là tại cái gì độ cao, Trung quanh tràn đầy nồng đậm hơi nước vân khí, Hàn Phong thâu xương, căn bản thấy không rõ lục địa. Cứ như vậy một mực hạ xuống 3 phút, cảnh sát chung quanh vẫn không có cải biến. Tiếp tục như vậy không được, một mực dạng này rơi xuống lời nói cũng không phải biện pháp, không biết điểm cuối cùng đến cùng ở nơi nào, coi như Tạ Cả Sịt ma lực có thể duy trì ở khối băng không tiêu tan, thế nhưng còn lại 6 tên binh sĩ cũng gánh không được cô này rất lạnh. Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, Tạ Cả quay đầu cấp tốc đối với mẹ gì hô. Mẹ gì? Đem thuyền thuyền mẹ gì triệu hắn đi ra. Vâng, thuyền trưởng thoát khốn mẹ gì hiện tại cũng đã khôi phục năng lực hành động, nghe được Tạ Cạ xịt chỉ huy sau lập tức huy động hai tay. Một đạo cực lớn ma pháp trận tại khối băng phía dưới hiện hiện. Sau đó, u u 3. Một chiếc triển khai một đôi cực lớn thủy ngân chi rực đầu dê thuyền bẩm sông ra ma pháp trận. Mắt thấy Tạ Cạ xịt bọn người ngồi khối băng liền muốn đụng vào Huyền Mẹ gì. Huyền Sở chạy cờ, ma pháp gió lốc. Huyền Sở chạy cờ, ma pháp gió lốc. Huyền Sở chạy cờ, ma pháp gió lốc. Roeng. Một cú cuồng bạo gió lốc tại thuyền Huyền Mẹ gì bên trên vong tàu xí ra, trùng kích tại khối băng phía trên, triệt tiêu khối băng phần lớn rơi xuống cường độ. Ầm. Ngay sau đó, khối băng liền rơi vào thuyền huynh mẹ dì bên trên bong tàu, chính mình rơi nát bấy đồng thời, đem tạ Takakajit bọn người té bay ra ngoài, cho nên người đều mười phần chật vật lăn xuống tại bong tàu phía trên. Bất quá mặc dù rơi xuống đất dáng vẻ chật vật một chút, nhưng dù sao cũng là thành công chạm đất. Tạ Takakajit phất tay đem bên trên bong tàu băng tinh chuyển hóa làm băng chi ma lực tán đi, sau đó lập tức bò lên, chuẩn bị hỏi thăm những người khác có chuyện gì hay không. Nhưng là ngay lúc này, xoạt, rầm rầm. Từng tiếng sóng lớn vũ thanh em đột nhiên truyền vào Takakajit trong tai, Takakajit sửng sợ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời, ngay sau đó biến sắc chỉ thấy lúc này thuyền buồm mẹ gì trên không mây mù hơi nước ngay tại cấp tốc tiêu tán nhưng là ngay sau đó chính là một phiến bông dương đại hải hiện lên ở tạ cạ xịt trước mắt đây là bầu trời chi hải tạ cạ xịt hô lên mảnh này tồn tại ở trên bầu trời hải dương danh tự xanh lam mênh mông hải dương tại cái này vô tận bên trên bầu trời lên từng đạo sóng lớn mang theo tựa như trời nghiêng khí thế hướng thuyền buồm mẹ gì xoan tới mẹ gì? cấp tốc hạ xuống vâng thuyền trưởng tạ cạ xịt xem xét manh mối không đúng lập tức để mẹ gi cấp tốc hạ xuống chuẩn bị tránh né bầu trời chi hải sóng lớn đánh ra Tại mẹ gì cực tốc thao ta dưới, thuyền huynh mẹ gì mũi tàu cấp tốc hướng xuống. Trên không trung đột nhiên một cái phanh lại, chỉnh con thuyền tựa như là một chiếc giống như hỏa tiễn bắn ra. À à à! Thuyền huynh mẹ gì đột nhiên ra tốc để bên trên bong tàu người tất cả đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, từng cái đưa tay bắt lấy bên cạnh mình hết thể có thể bắt lấy đồ vật ổn định tự thân, sau đó lôi kéo cuống họng hô to. Thuyền huynh mẹ gì đã là hết tốc độ tiến về phía trước, mẹ gì trong thân thể ma lực phảng phất không cần tiền quán châu đến thuyền vinh mẹ gì bên trong, đem thuyền vinh mẹ gì tốc độ tăng lên tới lớn nhất cơ hồ là trong nấy mắt, thuyền buồm mẹ di liền đem sau lưng sóng biển mở thật dài một khoảng cách. nhưng là ngay tại tạ cạ sịt lông mày thư giãn âm thầm nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Mời anh, không trung mảnh này hải dương mênh mông đột nhiên bạo động lên, vô biên thủy triều bắt đầu cuốn lên, một cái to lớn vô cùng vòng xoáy trên không trung sinh ra, cương cảnh vô cùng hấp lực đột nhiên đánh tới. ngay tại phi tốc hạ xuống thuyền buồm mẹ di động tác đột nhiên dừng lại, ngay sau đó toàn bộ thân thuyền liền cùng trung quanh mây mù cùng một chỗ bị hút vào bên trên bầu trời hải dương vòng xoáy. cái gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thuyền vinh mẹ gì thật vất vả mới tại vòng xoáy trong miệng ổn định thân thuyền. Tạ Cả Sịt kinh ngạc tại bầu trời chi hải biến hóa, thân thể đồng dạng cảm nhận được cái kia cổ hấp dẫn vĩ lực. Liên tiếp băng tinh tại Tạ Cả Sịt dưới chân sinh ra cũng kéo dài, đem Tạ Cả Sịt cùng những người khác tất cả đều cố định tại bong tàu phía trên, miễn cho bị hút bay. Mẹ gì, cố lên a. Không muốn nhận thua. Lúc này cũng chỉ có thể nhìn mẹ gì, hy vọng mẹ gì có thể tránh thoát hấp lực xông ra vòng xoáy. Nhưng mà, a a a cố lên a vinh mẹ gì. O o o, ma lực của ta không nhiều lắm. Mẹ gì đồng dạng lớn tiếng đối với thuyền vinh mẹ gì hô to lực muốn tin cậy gửi gắm vòng xoáy lực hấp dẫn sông ra vòng xoáy nhưng là có lòng không đủ lực mẹ dì đã cảm giác được thân thể của mình bên trong ma lực ngay tại phi tốc thấy đấy nếu là không có ma lực bổ sung cái tiêu chỉnh chất ruì mẹ dì còn có trên thuyền tất cả mọi người chạy không khỏi bị bầu trời chi hải hút đi vận mệnh lúc này tạ cạ sịt hai đầu lông mệ đều nhanh quấy ở cùng nhau mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu lộ hắn biết mẹ dì hiện tại ngay tại gặp phải vấn đề tạ cạ sịt lúc này ngay tại cực tốc suy nghĩ làm sao có thể để mẹ dì đạt được ma lực bổ sung ách? nếu không bổ cái ma Tạ cả xịt trong ốc đột nhiên xuất hiện bổ ma màn ảnh cùng ý nghĩ, nhưng là một giây liền bị Tạ cả xịt bóp chết rơi mất. Mẹ gì? Những này là ma lực hồi phục dược tề, uống nhanh rơi. Tạ cả xịt đưa tay xuất ra chính mình tất cả ma lực hồi phục dược tề, dùng băng tinh bắt lấy bọn chúng đưa đến mẹ gì trước mặt. Mẹ gì không hề nghĩ ngợi trực tiếp cầm vào tay uống một ngót dưới. Trong ngay mắt mẹ gì thân thể lần nữa tràn đầy ma lực. Thuyền huynh mẹ gì tốc độ cũng tại lúc này đột nhiên gia tăng. Thời gian dần trôi qua, từng chút từng chút, thuyền huỳnh mẹ gì đang chậm rãi thoát ly vòng xoáy không chế. Tin tưởng chỉ cần tiếp tục kiên trì. Thuyền huynh mẹ gì nhất định có thể thoát ly bầu trời chi hải vòng xoáy hấp dẫn, nhưng là ầm ầm, tựa hồ là cảm giác được thuyền huynh mẹ gì phản kháng, nay đã mười phần cuồng bạo bầu trời chi hải bên trong đột nhiên lại truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang, đung nhiên bầu trời chi hải vòng xoáy lực hấp dẫn tăng nhiều, thuyền huynh mẹ gì trong nháy mắt lại bị hút trở về, ghê tởm, rõ ràng còn kém một chút như vậy, Tạ Cả Sịt ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ thất úy, một đôi nắm đấm đã cầm thật chặt, tức giận vô cùng, lúc này Tạ trên người ma lực khôi phục dược thể đã toàn bộ xuất ra, Tạ hiện tại cũng không có thủ đoạn khác có thể vì mẹ gì cung cấp đầy đủ ma lực. Mẹ gì hiện tại loại tình huống này, coi như còn có ma lực dự tề, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Muốn chân chính bộ phát ra cường đại ma lực thoát ly vòng xoáy hấp dẫn, trừ phi có đồ vật gì có thể cho mẹ gì cung cấp quần cuộn không kiệt ma lực. Nhưng bây giờ, muốn đi đâu mới có thể tìm được loại vật này đâu? Tạ Cả Sith một mặt phẫn hận, trong lồng ngực trái tim bắt đầu cấp tốc nảy lên. Hắn đã chuẩn bị tại tối hậu quan đầu bạo phát toàn bộ lực lượng của mình ngăn cản bầu trời chi hải xâm nhập. Bất quá đang chuẩn bị phát động phản kích Tạ Cả Sith đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ thấy Tạ Cả Sith cấp tốc từ ngược trương bên trong xuất ra anh linh thất trương điểm kích giao phó nhiệm vụ về sau trong tay tia sáng lóe lên, một cái tản ra ánh sáng trắng thủy tinh cầu xuất hiện tại tạ cả xịt trong tay. chương 79 quang chi hạch tâm chương 79 quang chi hạch tâm quang chi hạch tâm nguồn năng lượng hạch tâm không sử dụng yêu cầu cấu trang sinh mệnh động lực trang bị bản thân chứa cực kỳ cường đại quang chi lực lượng thông qua tụ biến có thể liên tục không ngừng sinh ra quang chi ma lực cố hữu kỹ năng quang huy vĩnh hằng nguyên hạch chỉ cần có quang mang tồn tại quang chi hạch tâm khôi phục quang chi ma lực tốc độ tăng tốc tia sáng càng mạnh hồi phục tốc độ càng nhanh quang huy vĩnh hằng vĩnh hằng Cường đại quang chi ma lực có thể hình thành hộ thuẫn bảo hộ tự thân, càng có thể cấp tốc chữa trị tự thân tổn thương. Quang Huy vĩnh hằng, Thăng hoa. Cường đại quang chi ma lực có thể cải tạo cấu trang người tự thân thân thể cơ cấu, để vũ trang người thân thể tiên sáng hóa, đạt tới thăng hoa tình trạng. Trang bị có thể dùng tại cường hóa xệ vạn ma lực, bền bị, nô lệ fantasy. Thập phần cường đại thuộc tính, đây là một kiện hoàn toàn không thua tại thủy ngân chi dực, thậm chí còn còn hơn cường đại trang bị đây cũng là tạ cả Sits lần thứ nhất nhìn thấy có thể cường hóa nô lệ phện tạ sừng trang bị. Quang chi ma lực, đó cũng là ma lực đúng không? nếu như có thể phối hợp lên cái này Mai Quang trì Hạch Tâm cái kia mẹ gì về sau cần phải liền không lo ma lực không đủ dùng nghĩ tới đây Tạ Cả xịt xì liền cấp tốc xuất thủ mở ra anh linh thất trương cường hóa trang đem mới biết Hạch Tâm để vào sau đó một trận thao tác sau a tựa như là lần trước cường hóa thủy ngân chi dược khi đó như thế mẹ gì phát ra ý nghĩa không rõ hô to đồng thời thân thể nho nhỏ phía trên đột nhiên hào quang khoe khoang ngay cả thuyền bình mẹ gì cũng là như thế nếu như những người khác có thể nhìn thấy thời khắc này thuyền bình mẹ gì như vậy hắn nhất định sẽ không nói đây là một chiếc thuyền ngược lại sẽ nói Tại sao lại nhiều hơn một cái mặt trời? Đúng thế. Hiện tại thuyền vinh mẹ gì xem toàn thể đi lên tựa như là một viên liệt dương tản ra vô tận tia sáng. Thuyền vinh mẹ gì bên trên bong tàu người ấy tự nhiên cũng phát hiện thuyền vinh mẹ gì dị trạng. Cả nạ là biết mẹ gì bây giờ tại kinh lịch gì gì đó, nhưng là nen hạ nã, dây đạp các nàng cũng là không rõ ràng. Các nàng hiện tại chỉ có thể cảm giác được mình bị vô cùng khổng lồ quang thuộc tính ma lực bao khỏa. Không chung là chân chính hải dương, nhưng bây giờ bên cạnh của các nàng đồng dạng là một mảnh quang chi hải dương. Bất quá, mảnh này quang chi hải dương không có tiếp tục bao lâu, không đến mười giây đồng hồ. Thuyền lưng mẹ gì phát tán ra ánh sáng bắt đầu thu liễm, một chiếc chỉnh thể tản ra trong suốt kia sáng đầu dê thuyền buồm. Thân thuyền hai bên phe phẩy một đôi cực lớn thủy ngân chi rực tại tia sáng bên trong hiện hiện. Ngay sau đó, quang chi hệt tâm khởi động, một tiếng nhàn nhạt nói nhỏ từ mẹ gì trong miệng phát ra. Sau một khắc, anh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tựa như hỏa tiễn phun ra tiếng oanh minh truyền ra. Chỉ thấy nguyên bản cắm ở thuyền huynh mẹ gì thân thuyền hai bên thủy ngân chi rực cấp tốc phát sinh biến hóa. Cái này một đôi cánh khổng lồ bắt đầu co vào biến hình. Vốn là một đôi cánh chim bộ dáng cánh cuối cùng vậy mà biến thành một đôi mang theo tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác máy bay chiến đấu cánh. Hơn nữa, những thứ này cánh phía dưới còn treo mấy cái phun ra động cơ. vào giờ phút này, lượng lớn quang chi ma lực đang từ những cái kia phun ra động cơ ở trong phun ra ngoài, hóa thành mạnh mẽ vô cùng động lực thôi động thuyền huynh mẹ gì tiến lên. có như thế sung túc ma lực dự trữ cùng mạnh mẽ ma lực phát ra, thuyền huynh mẹ gì bắt đầu chậm rãi thoát ly vòng xoáy hấp dẫn. hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. ầm ầm, ầm ầm, lần này chỉ dùng mười mấy giây, thuyền bình mẹ gì liền rời đi vòng xoáy phạm vi ba phủ, cuối cùng nhất vị tuyệt trần chạy mất. Mà cái kia đã mất đi mục tiêu công kích bầu trời chi hải vòng xoáy, tại một trận phản phất phẫn nộ sóng lớn lục lọi về sau, thời gian dần trôi qua, cũng là khôi phục bình tĩnh. Vô số sương mù thủy khí bắt đầu cấp tốc tràn ngập, bầu trời chi hải dần dần bị ẩn dấu đi. Chỉ là, tại cái kia bầu trời chi hải dần dần bình tĩnh trở lại thời điểm, có lẽ ai đều không có phát hiện, một cái cao bồi miền Tây An mặc xinh đẹp thân ảnh từ mặt biển phía dưới thoát ra, mang theo một chút nước biển, hướng phía dưới phương rơi xuống 6. Bầu trời chi hải, tại Á Dạ Đại Lục trên không tồn tại đã lâu. Rất nhiều trong truyền thuyết đều có ghi lại, nói nó là Á Dạ Đại Lục tính tượng. Tựa như là mặt nước dưới nước đối ứng hai thế giới đồng dạng. Vô số năm qua, có không ít nhà thám hiểm vì truy tìm bầu trời chi hải tới chỗ bút đầu, nhưng tất cả đều là không thu hoạch được gì. Cuối cùng thời gian dần trôi qua, còn tin tưởng bầu trời chi hải tồn tại người đã không nhiều lắm. Dãy đại cũng không nghĩ tới, hôm nay vậy mà chân chính trông thấy bầu trời chi hải, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy, trước kia cũng chỉ là tại xạ dạng trong sách ma pháp tìm tới đôi câu vài lời thôi. Nhưng là Dãy đại lần thứ nhất nhìn thấy bầu trời chi hải ấn tượng cũng không tính tốt, nghĩ tới bầu trời chi hải cái kia che khuất bầu trời cường đại uy năng, Dãy đại cũng có chút tim đập nhanh. Tạ Cát Xít, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Còn có chút tâm thần chưa định dãy Đa nhìn về phía Tạ Cát Xít mở miệng nói ra. "Không rõ ràng, ta hiện tại cũng không biết chúng ta vị trí cụ thể, bất quá hẳn là còn ở bờ biển Tây Phụ cận, ta đã để mẹ dị tốc độ cao nhất hướng xuống mặt bay, nhưng là không bao lâu, chúng ta liền có thể nhìn thấy mặt đất." Thuyền huynh mẹ dị trên không trung tốc độ cao nhất hạ xuống. Nó lúc này tốc độ rơi xuống muốn so nhất lúc bắt đầu nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng là, hiện tại bên trên bong tàu đám người nhưng không có cảm giác được bất kỳ gió mạnh hút mặt đây thật ra là bởi vì thuyền huynh mẹ dị đang giảm xuống trên đường còn mở ra đã lấy được quang chi hộ thuẫn. Ma lực sung túc tình huống dưới mẹ gì cũng không có đi keo kiệt một đạo ma pháp hộ thuẫn ma lực, tương nên diện gió mạnh ngăn cản bên ngoài cũng có thể để trên thuyền đám người thoải mái hơn một chút. Mẹ gì cũng có thể càng yên tâm hơn gia tốc phi hành. Cứ như vậy, mẹ gì không ngừng để cao thuyền vinh mẹ gì tốc độ, toàn bộ thân thuyền trên không trung đã hóa thành một đạo cực lớn áng sáng trắng. Nhưng ngay cả như vậy, một cái giờ, hai giờ, thời gian ba tiếng đi qua, lục địa vẫn như cũ nhìn không thấy, ngay cả đường chân trời cái bóng đều nhìn không đến. Thang đến thuyền vinh mẹ gì phi hành tốc độ cao đường này, sắc trời dần dần ảm đạm xuống thời điểm xuyên qua cuối cùng một tầng mây đường chân trời cùng trời chiều lúc này mới xuất hiện ở trong mắt Tạ Cả Sịt. A cuối cùng trở về. Tạ Cả Sịt nhìn xem dần dần rút ngắn mặt đất trong lòng cảm khái. Cái này sơ cát tơ thật sự là cao đến có chút không hợp thói thường. Nếu là một người bình thường từ thành trụ cung điện độ cao nhảy xuống, tại không có bất luận cái gì bổ cấp tình huống dưới thậm chí có thể sẽ chết đói. Có thể tại nửa ngày thời điểm trở về mặt đất, cái này tất cả đều là mẹ gì công lao. Chỉ là theo thuyền buồm mẹ gì cấp tốc hạ xuống, Tạ đột nhiên phát hiện, giống như chính mình những người này cũng không trở về đến bờ biển tây, là đi tới một mảnh núi tuyết trắng gần tuyết vực. Ngẫm lại cũng thế, thuyền huynh mẹ gì một mực tại tốc độ cao nhất hạ xuống, nhưng là loại này hạ xuống cũng không phải là loại kia đi thẳng về thẳng, mà là mang theo một điểm rõ ràng góc độ hạ xuống. Dạng này phi hành khẳng định sẽ ảnh hưởng sau cùng điểm dừng chân. Trải qua thời gian dài hạ xuống, thuyền huynh mẹ gì đã dần dần chạy hướng ban đầu đường thuyền phương hướng, trở tạ cả xít kịp phản ứng thời điểm, trước mắt đã là một mảnh lạnh lẽo tuyết vực. Chương 80, Trứng rồng. Chương 80, Trứng rồng. Trước mắt mảnh này núi tuyết, là được xưng là Mòhun tở tận dở dìm núi tuyết vạn năm khu vực. Nơi này dãy núi chập trùng băng tuyết trắng ngần, màn lớn mảng lớn băng tuyết từ không trung bay xuống. Màu trắng là nơi này vĩnh hằng bất biến chủ sắp điệu. Hô, lạnh. Theo gìn mẹ gì nhanh chóng hạ xuống, còn chưa rơi xuống đất, nhiệt độ chung quanh đã mười phần thấp. Còn sót lại sáu vị binh sĩ trên thân chỉ là đơn giản một chút giáp da hoặc là giáp nhẹ, lại tăng thêm bọn hắn hiện tại thân thể suy yếu, đã bắt đầu run lẩy bẩy xanh cả mặt, có chút không chịu nổi cái này chợt hạ xuống rất lạnh. Mà trên thuyền bốn vị khác chức nghiệp giả nhưng không có cảm giác gì, nên hạ nã đã khôi phục một chút khí lực, trên thân thể niệm khí yêu kiều, đem hàn ý sụp tan. Cả nã cũng là như thế, nhàn nhạt niệm khí vòng thân, ngăn cách chung quanh hàn ý dậy đã lời nói chỉ là trong tay ma diễm chi nguyệt liền có thể phát ra nhiệt độ giữ ấm, nàng ôm chiều dài cao hơn chính mình rất nhiều ma diễm chi nguyệt, chân mày hơi nhíu lại nhìn phía dưới càng ngày càng gần tuyết vực. Tạ Cả Sịt, nơi này là mở u nở tở thần đỡ dìm. Mặc dù còn không có tới qua cái này xa xôi phương bắc tuyết vực, nhưng là dậy đã vẫn là biết một chút. đúng vậy, có thể có loại này diện tích băng tuyết khu vực, ả giật cũng chỉ có cái này một khối mở u nở tở thần đỡ dìm. Tạ Cả Sịt đưa tay cảm thụ được trung quanh nồng đậm băng tuyết chi lực, một tia băng chi ma lực bị Tạ hút vào trong thân thể, tựa như là tiết trời đầu hạ ăn khối kem. Takacsitz biểu thị có chút thoải mái, ai chung quanh rét lạnh nhiệt độ đối với Takacsitz hoàn toàn không có ảnh hưởng, không chỉ có không, có ảnh hưởng, ngược lại là một loại trợ lực. Takacsitz rất thích loại hoàn cảnh này, thân là Garlati O Master hắn trời sinh vui băng rét lạnh đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì, ngược lại càng rét lạnh địa phương hắn càng thích. Loại địa phương này, trong không khí đều tràn ngập có thể tùy ý điều động bằng chi ma lực, nếu như ở loại địa phương này chiến đấu, Takacsitz cảm giác lực chiến đấu của mình chí ít có thể tăng lên 3 thành trở lên. Vừa nghĩ tới lực chiến đấu của mình có thể có được tăng lên, Takacsitz trong lòng còn kích động một chút, nhưng ngay sau đó a Làm sao đột nhiên liền nghĩ đến chiến đấu phương diện? Ta trước kia là như vậy sao? Ta thế nhưng là hòa bình chủ nghĩa giả. Nhất định là gần nhất chiến đấu nhiều lắm, chính mình thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa có một ít cải biến, thật là đáng sợ. Takacs đột nhiên cảm giác chính mình gần nhất có phải hay không có chút yêu chiến, có phải hay không cần phải nghỉ ngơi một chút, Tiên lặng dưỡng dưỡng thân tương đối tốt. Takacs, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức sẽ phải lục. Cana! để các binh sĩ vào bên trong kho, chỉnh chỉnh xếp. Mẹ gì? Tìm một cái bình ổn địa phương chẳng đất. Kana, được rồi. Mọi người, đi theo ta dế đạ, ca nạ ca nạ. ta cũng muốn cùng ngươi đi. Mẹ gì, đúng vậy thuyền trưởng. giao cho ta a bảy. mảnh này núi tuyết là được xưng là mở UN tờ thần đờ dìm núi tuyết vạn năm khu vực. nơi này dây núi chập trùng băng tuyết trắng ngần, mảng lớn mảng lớn băng tuyết từ không trung bay xuống, màu trắng là nơi này vĩnh hằng bất biến chủ. chờ chút, cái này mở đầu có phải hay không nói qua rồi. khu cụ, không cần để ý những chi tiết này. hôm nay là sinh hoạt tại mở UN tờ thần đờ dìm bên trong trung tộc bằng thủ tục một cái đại thể ngày. Ngay tại một cái giờ trước đó, có một vị dũng sĩ thông qua được bằng thừa tộc lớn nhất thí luyện cũng về tới trong tộc, hắn dùng dũng khí của mình cùng tài nghệ, từ cái kia vạn năm không thay đổi sông băng tổ rồng bên trong thu hồi một viên trứng rồng. Dựa theo bằng thừa tộc phong tục, thông qua cái này thí luyện dũng sĩ sẽ trở thành đời tiếp theo tộc trưởng người dự bị. Chờ đương nhiệm bằng thừa tộc tộc trưởng thoái vị hoặc là rời đi về sau, liền có cơ hội trở thành tộc trưởng. Hiện tại, toàn bộ bằng thừa tộc trong doanh địa vừa múa vừa hát, bọn hắn đang vì vị dũng sĩ này chúc mừng. Tại bằng thừa tộc tế đàn cổ xưa phía trên, đủ loại bình thường khó gặp rượu ngon món ngon đa sếp đầy tế đàn từng vị trên thân bọc lấy dậy đặc áo ra bằng thu tộc người đang lấy chính mình nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nên dũng sĩ đến mà tại cái này tiếng vỗ tay ở trong một tên áo lông trắng tóc đen ngắn thiếu niên hai tay giơ một viên cao nửa thước quả trứng lớn màu xanh lam nhanh chân đi đến quả trứng khổng lồ này toàn thân vì màu băng lam trứng thân cực lớn cũng tản ra từng kia ý lạnh phía trên có giống như vậy cá đường vân đây là trứng rồng là từ sông băng tổ rồng bên trong lấy ra mà vị này tay nâng trứng rồng thiếu niên tự nhiên đây là nhân vật chính của hôm nay thời gian sử dụng bảy ngày thời gian dùng thực lực của mình cùng đảm lượng thu hồi trứng rồng dũng sĩ bằng thu tộc thế hệ thanh niên lãnh tụ danh sưng, tuyết vực hát vũ, bạch mạc. lúc này bạch mạc không thể nghi ngờ là cuộc thị yến này nhân vật chính. hắn tại từng vị quen thuộc tộc nhân trong tiếng vỗ tay đi lên tế đàn. tại phó tộc trưởng oạt cạ nhìn chăm chú đem trứng rồng đặt ở tế đàn ở giữa nhất vị trí. nơi đó có một cái phù hợp nhỏ lỗ khảm là lịch đại dung sĩ thả tồn trứng rồng địa phương. phó tộc trưởng, bạch mạc không có nhục sứ mệnh, thành công đem trứng rồng thu hồi. vung xuống trứng rồng, bạch mạc hăng hái xoay người nhìn về phía oạt cạ. tại châu nghiêm đứng vững hô lớn. nhưng oạt cạ cũng không có lập tức trả lời hắn, mà là tại nhìn chăm chăm bạch mạc vài giây đồng hồ về sau. Hốt cả không lên đi về trước đến bạch mặc trước mặt, sau đó. Đây là có chuyện gì? Hốt cả trực tiếp đưa tay kéo ra bạch mặc ngực áo ra, lộ ra bên trong quấn quanh lấy tràn đầy băng gạc. Trông như tuyết băng gạc phía trên đã lộ ra màu đỏ, hiển nhiên là chịu một ít thương thế. Kì hỉ, một chút vết thương nhỏ, không cần để ý phó tộc trưởng, chẳng qua là cuối cùng lấy chứng bắt thủ thời điểm bị mấy cái tiểu long phát hiện. Bạch mặc đưa tay đem y phục của mình mặc, dựa khí một bộ hoàn toàn không quan trọng bộ dáng. Hốt cả sau khi nghe được hài lòng nhẹ gật đầu, hắn duỗi ra lấy rộng lượng bàn tay vỗ vỗ bạch mặc bà vai, một mặt vui mừng nói ra: Rất tốt, là chúng ta bằng thuộc tộc Cường Đại Nam Nhi, ngươi làm phi thường tốt, đằng sau mấy ngày ta cho ngươi nghỉ phép, chờ một lát chứng rồng hiến tế sau khi hoàn thành, ngươi liền trở về An Tâm dưỡng Thương, chờ thương lành ta liền dẫn ngươi đi sân thí luyện gặp tộc trưởng. Tộc Tộc trưởng? Phó tộc trưởng ngài nói là Đoạ Ngạ tộc trưởng sao? Nghe được muốn gặp tộc trưởng, Bạch Mặc ánh mắt lập tức sáng lên. Ha ha, không sai, chính là chúng ta bằng thuộc tộc Kiêu Ngạo, tại ngoại giới có tứ đại kiếm thánh một trong danh hiệu Đoạ Ngạ tộc trưởng. Nói lên chính mình trong tộc vị tổ trưởng này, họt cả cũng là một mặt kiêu ngạo biểu lộ. Quá tốt rồi. Chơi ạ chẳng lẽ sẽ để cho ta tham gia tộc trưởng thí luyện sao? cái này thế nhưng là vô số người nằm ngọng cũng nhớ đạt được cơ hội, ta thật có thể chứ? phó tộc trưởng, vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi. bạch mặc trên mặt đã tất cả đều là vội vàng biểu lộ, giống như đã muốn trở không bằng dáng vẻ. ha ha, không muốn gấp gáp như vậy nha, thương thế của ngươi cũng còn không có tốt, trứng rồng cũng còn không có như thế, hết thảy từ từ sẽ đến liền tốt. viên này trứng rồng để ở chỗ này cũng sẽ không chảy mất, yên tâm đi. trừ phi bầu trời rơi đồ vật, không phải vậy viên này trứng rồng chắc chắn được thành công hiến tế rơi. tất cả trên mặt ý cười vu bạch mặc bả vai trong giọng nói mang theo treo chọc ý tứ, mà nghe được cốt cả lời nói bạch mặc cũng là mặt lộ cười ngây ngô, đưa tay cầm chính mình mái tóc màu đen cười hỉ hỉ. nhưng là ngay sau đó, a, mau nhìn, đó là cái gì? bên dưới tế đàn mặt tộc nhân giống như phát hiện cái gì, nhao nhao ngẩng đầu đưa tay chỉ không chúng nói ra. bạch mặc, chương 81. ngồi xuống, a tú, chương 81, ngồi xuống, a tú. hạc bùn cu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó phát hiện, nguyên bản tuyết vượt phía trên này một thành không đổi bầu trời, tại lúc này hơi có một điểm biến hóa. Một viên nhìn qua không nhỏ quả cầu ánh sáng trên không trung xuất hiện, tản ra quang mang chói mắt giống như là mặt trời nhỏ đồng dạng. Sau đó, tại Hạc Quỷ Bộ cụ nhìn chăm chú phía dưới, viên này, mặt trời nhỏ, vậy mà từ không trung rơi xuống. Một giây sau liền đập vào tế đàn ở giữa. Oeng! Một tiếng động tĩnh không nhỏ tiếng va chạm vang lên, Hạc Quỷ Bộ cụ cảm giác dưới chân mình tế đàn mặt đất đều run lên mấy lần. Mà sau đó, quang cầu này bên trong liền chuyển đến đối thoại âm thanh. Báo cáo thuyền trưởng, thuyền huynh mẹ gì chạm đất thành công. Thỉnh cầu chỉ thị. Ừm. Làm không tệ mẹ gì, bất quá nguyên ngưng truyền kỹ thuật còn có đợi để cao ta vừa vặn cảm giác được thuyền lắc lư một cái, giống như là đụng phải thứ gì, lần sau phải chú ý, muốn tìm những cái kia bằng phẳng mềm mại địa phương hạ xuống. có sao? ta chính là tìm đến mười phần bằng phẳng địa phương nha, a biết thuyền trưởng, ta lần sau nhất định chú ý. ngoan, triệt tiêu quang thuẫn đi, nhìn xem tình huống xung quanh. vâng, thuyền trưởng. theo quả cầu ánh sáng truyền đến đối thoại âm thanh, trước mắt quả cầu ánh sáng tia sáng dần dần phiêu tán, sau đó một chiếc to lớn đầu dê thuyền bồn xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. hạc bồ cửu há to mồm kinh ngạc nhìn chiếc này thuyền buồng, không biết nó là thế nào đi vào cái này xa xôi không có nước tuyết vực kỳ quái một chiếc thuyền là thế nào lại tới đây? chẳng lẽ là dùng bay? bờ biển tây những mạ gạt thả đó ngược lại là có thể bay đi, nhưng là cũng căn bản không có khả năng bay đến xa như vậy địa phương nha. hơn nữa chiếc thuyền này thật lớn, nhất định rất nặng, nặng như vậy thuyền vậy mà đều có thể bay, vừa rồi rơi xuống đất thời điểm may mắn không có đập phải người, không phải vậy liền không dễ làm. Hạc Uy Bù Cụ trong lòng nghi hoặc cũng may mắn nghi đến. ngay sau đó hạc Uy Bù Cụ chính là quay đầu nhìn về phía băng trưa tộc phó tộc trưởng cả. chuyện trước mắt có chút không thể tưởng tượng, cho nên còn cần ngọn cờ đỉnh đoạn. nhưng là Hạc Uy Bồ Cụ vừa quay đầu lại liền thấy Họt Cả đang tức giận mặt lại nhìn xem chính mình. Hạc Uy Bồ Cụ sức sờ, không biết mình làm sao vậy, nghiêng đầu một mặt cầu giải giáng vẻ. Hạc Uy Bồ Cụ, người chứng rộng. 3. ta chứng a 3 trong mấy mắt, một tiếng quán triệt chân trời tiếng kêu thảm thiết tại toàn bộ bằng thừa tộc nội bộ truyền vang, thanh âm như chim quên cấp huyết, đơn giản người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ sáu. Thời gian phi tốc chạy qua, sau nửa giờ, tại bằng thừa tộc phó tộc trưởng trong chứng tổng, Họt mở tiệp chiêu đái tạ cả xịt một bàn người. Tới tới tới, tốt nhất sữa dây rượu, còn có cái này vừa nấu xong bỏ tây tạp thịt. Mọi người một mực miệng lớn uống rượu ngọa miếng thì lớn. Đã ăn xong, nghỉ ngơi thật tốt một chút, dưỡng đủ tinh thần nhắc lại đằng sau về hẹn tuần mị giờ sự tỉnh. Ngồi xếp bằng tại thủ tịch bên trên đoạn cả, mười phân phóng khoáng chào hỏi Tạ Cả Xít bọn người dùng cơm. Mà Tạ Cả Xít một đoàn người tại khách khí một phen về sau, cũng là bắt đầu nhấm nháp cái này bình thường khó gặp tuyết vực mỹ thực. Nhìn xem phảng phất vị chết đói gửi hồn người sống sáu tên binh sĩ, Tạ Cả Xít trong lòng thở dài ám đạo không có tiền đủ, sau đó tràn đầy uống một ngụm ấm áp sữa dê. Ha, thoải mái một ngụm rượu xuống Tạ Cả Sịt toàn thân đều tản ra một cô ấm áp, mặc dù Tạ Cả Sịt chức nghiệp đặc tính càng thân cận băng lãnh, nhưng là loại này ấm áp lưu hòa cảm giác Tạ Cả Sịt cũng không ghét năm. Ngay tại một cái nửa giờ trước đó, Tạ Cả Sịt đang nghe cái kia một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần kêu gen về sau, lúc này mới nhìn thấy nhóm người mình hạ xuống vị trí là địa phương nào, thuyền binh mẹ gì vậy mà rơi xuống băng thua tộc tế đàn cổ xưa phía trên, chắc không được mẹ gì nói nó tìm được một cái bình đẳng địa phương, cũng không phải, bị sử dụng mấy trăm năm tế đàn cổ xưa, sớm đã bị Tuế Nguyệt cùng người vi gen luyện bóng loáng bung vức. Sau đó Tạ Cả Sịt liền liếc nhìn lúc ấy đứng tại tế đàn biên giới. Hoặc Biết tất cả tại bằng thuộc tộc bên trong địa vị, Tạ Cả Sith trực tiếp tung người một cái nhảy xuống thuyền, cùng tất cả chào hỏi. Tạ Cả Sith cũng không có làm quá nhiều dầu díếm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, đem nhóm người mình từ không chung đến rơi xuống sự tình nói cho họ cả. Tại đại khái hiểu Tạ Cả Sith đám người kinh lịch, biết Tạ Cả Sith bọn người là đến từ Vương quốc thủ đô hẹn muốn mỹ giờ, còn có có đại lục đệ nhất bến cảng chi sâu bờ biển tây. Hơn nữa Tạ Cả Sith, nên hạ nã, ca nã, giày đạp cũng đều có chức nghiệp giảng ở trường, biết được cái này một ít về sau. Hot cả liền hào phóng tha thứ tạ cả six bọn người bước lên sông tế đàn không lễ phép hành vi chỉ là cảnh cáo về sau không tái phạm. Sau đó liền nhiệt tình chào hỏi tạ cả six bọn người đi lều vải của hắn nghỉ ngơi đối với cái này tạ cả six cũng là vội vàng ngỏ ý cảm ơn cùng ấy nấy. Sau đó càng là xuất ra một ít số lượng khả quan kim tệ còn có một chút không cần đến đồ trang sức đưa cho họ cả. Xem như lần này đường thuyền này nấy phí. Tại một phen từ chối về sau, họ cả cố hết sức nhận lấy những vật này, cũng xoay người đưa chúng nó phân cho tộc nhân khác mà những cái kia nguyên bản bởi vì thuyền binh mẹ dĩ đột nhiên xuất hiện mà đỉnh chỉ vui chơi bằng thuộc tộc người khi lấy được lễ vật sau lập tức lại tiến vào trước đó trạng thái từng cái cao hứng bừng bừng hoan hô lên bọn hắn tựa hồ đã quên nguyên bản lại tới đây đến cùng là cái mục đích gì chỉ còn lại hắc quỷ bộ cụ tơ tơ nam a nguyên lai like, hết cả phó tộc trưởng các ngươi vừa mới chuẩn bị nâng dũng sĩ hiến tế a mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng là nghe thật là lợi hại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nói như vậy chúng ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi sao tại trên bàn cơm Tạ Cả Sịt cùng Hot Cả trò chuyện vui vẻ, mà khi hiểu được Hot Cả vừa vẫn còn tại sử dụng tế đàn về sau, Tạ Cả Sịt lập tức ngự khí mang theo ấy nấy hỏi hừ hừ. Ngươi còn biết quấy rầy chúng ta nha? Trứng rồng, trứng rồng nha, ta trứng rồng. Cùng nhau đi vào Hot Cả trong trứng đồng hạc quỷ bùn Cụ ngồi ở trong góc, nghe được Tạ Cả Sịt cười nói, sắc mặt bò bừng, trong lòng lớn tiếng gào thét. Quấy rầy, không quấy rầy không quấy rầy, vốn cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, Tạ Cả Sịt ngươi không cần để ý. Hot Cả rất là hào phóng vứt tay nói ra. Hạc quỷ bùn cù, a, ha ha, vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng quái gì rầy đến các ngươi, bất quá cũng là may mắn nha, không có đập phải ngươi, nếu là làm bị thương người, ta sẽ liền cả đời. Tạ Cả Sịp vô, vô ngực yên tâm nói ra mỗi sai, ngươi là không có đập phải ngươi, nhưng là nguyên nện vào ta trứng rồng. Ta chứng rồng a? Hắc Uy Bồ Cụ trong lòng tiếp tục gào thét, sắc mặt đã khí trợn nhìn. Ha ha ha, xác thực nha, may mắn không có tìm được ngươi, không có người thụ thương liền tốt, cái khác đều là không quan trọng. Hắc Uy ngẩng đầu chút xuống một ly sữa dây rượu, đối với Tạ Cả Sịp lời nói rất là đồng ý Hắc Thế nhưng là, giống như cảm giác chúng ta hạ xuống thời điểm đệm vào thứ gì. Tạ Takasit hồi tưởng lại hạ xuống thời điểm sóc này một chút, tựa như là thứ gì bị đại thuyền đập bể đồng dạng. "Nha, không có việc gì, chỉ là một viên trứng rồng mà thôi, cái này viên trứng rồng là chúng ta vị này Hạc Quỷ Bộ Cụ Dũng Sĩ vừa vận thu hồi lại, chuẩn bị hiến tế rơi. Mặc dù phí hết không ít công phu, nhưng là cũng không có gì vấn đề, dù sao đều đã thu hồi lại, hiến tế không hiến tế cũng không có gì khác nhau." Hạc Quỷ Bộ Cụ, trứng rồng, trong núi tuyết trứng rồng, là ở cả sạ tổ rồng bên trong trứng sao?" Takasit nghi ngờ nói. "Ồ, Takasit tiên sinh biết." Chậc chậc chậc. Không hổ là kiến thức rộng rãi ma pháp sư, mỗi sai, chính là hắc uy bổ cụ dũng sĩ từ lòng sào huyệt bên trong thu hồi lại. Nha, quả là thế. Tần, ta hiểu được. Như vậy ta a tâm, nơi đó có không ít trứng rồng, đánh nát một viên cũng không có cái gì vấn đề. Nếu mà muốn lại đi lấy liền tốt. Tạ Cả Sịt hồi tưởng lại đã từng soát đồ thời điểm khắp nơi trên đất đánh nát trứng rồng, sau đó một mặt đương nhiên đối với họt Cả nói ra. Mà lần này Tạ Cả Sịt nói xong, họt Cả cũng còn không có mở miệng, nguyên bản trốn ở một bên, lúc này cái này đều đã khí đến xanh lét hắc uy bổ cụ rốt cục nhịn không được, bình một chút từ tại chỗ nhảy lên nâng lên cánh tay trắng kiện đưa tay chỉ chỉ Tạ Cả Sịp la lớn hỗn đàn ta nghe không nổi nữa ta muốn cùng ngươi quyết đấu Tạ Cả Sịp họ cả chương 82 lôi đài chiến đấu chương 82 lôi đài chiến đấu cho nên nói đến cùng là cái gì cái tình huống Tạ Cả Sịp nguyên bản chính nhậu nhẹt nói chuyện thật tốt thế nhưng là đột nhiên nhảy ra một cái hạc quỷ bồ cù cứ như vậy Tạ Cả Sịp mơ mơ hồ hồ bị khiêu chiến cuối cùng càng là mơ mơ hồ hồ đi lên lôi đài nhìn thoáng qua chính mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Ma quyền sát trưởng làm lấy vận động nóng người Hạc Quỹ bùa Củ, Tạ Cát Xít quay đầu nhìn về phía đứng tại ngoài lôi đài, ngay tại ổ nào vây xem phần đông người xem. Trong lòng mười phần bất đắc dĩ Tạ Cát Xít hung tận trừng đồng dạ ổ nào cả nã lướt mắt, sau đó phất tay lấy ra chính mình xương hàn chi nguyệt, bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu đối diện Hạc Quỹ bùa Củ cũng đã chuẩn bị hoàn tất, một đôi màu băng lam gai nhọn bao tay bị hắn mang trên tay, đây là vũ khí của hắn. Ban chủ tộc trong chiến sĩ, nhiều nhất chính là Độ Gi Iổ cùng Sa Mạn. Nơi này Độ Gi Iổ cũng không phải là chân chính chức nghiệp giả phỉ tợ tợ, chỉ là một loại lấy phỉ tợ tợ làm nguyên mẫu sinh ra chiến đấu chức nghiệp. Mà Sa Mạn thì là một đám có thể sử dụng đồ đằng chi lực mở ra tăng phúc pháp trận chiến đấu chức nghiệp, là bằng thuộc tộc đặc hữu một loại chức nghiệp. Ma Hakuboku chính là bằng thuộc tộc gì yếu bên trong người nổi bật, nắm giữ không ít bằng thuộc tộc gì yếu kỹ năng. Là một hiếu chiến dân tộc, bằng thuộc tộc đám người cơ hồ là toàn dân giai binh, bất luận nam nữ lao hấu đều có một ít không tầm thường sức chiến đấu. Bọn hắn tôn trọng chiến đấu, cũng khát vọng chiến đấu. Họ cả đang nghe Hakuboku muốn khiêu chiến Tạ Cát Xít sau cũng chỉ là hơi sửng sốt mấy giây, sau đó liền đối với Hakuboku lớn thêm tán thưởng, sau đó ra sức tác hợp Tạ Cát Xít cùng Hakuboku đối chiến có thể nói, Tạ Cả Sít bị giao động đồng ý hạ quỷ bổ cụ khiêu chiến, Họt cả công lao không nhỏ. vào giờ phút này, Họt cả cũng tại trên lôi đài, bất quá Họt cả sung làm nhân vật, là một người trọng tài. tốt rồi tốt rồi, mọi người yên lặng một chút. Họt cả thanh em hùng tráng vượt trên trung quanh lôi đài reo họ, đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. dư thừa nói nhảm ta liền không nói, chúng ta khách nhân tôn quý Tạ Cả Sít tiên sinh tiếp nhận tộc ta dũng sĩ hạ quỷ bổ cụ khiêu chiến, lập tức bọn hắn hai vị liền muốn tại cái này thần thánh trên lôi đài phân ra một cái cao thấp. a a a nha, dưới đài một mảnh nhẹ cỡn hoan hô. Nhưng rất nhanh lại bị họt cả phất tay tiếng hoan hô đè ép xuống. Làm tộc ta khiêu chiến truyền thống, đối chiến người thắng có thể đạt được ban thưởng, mà đối chiến kẻ thất bại thì là phải bị trừng phạt. Bởi vì tạ cả xít tiên sinh nguyên lai là khách, nếu như là tạ cả xít tiên sinh thắng được đối chiến, tộc ta đem dâng lên một phần tinh mỹ quả tạo. Nhưng là nếu như tạ cả xít tiên sinh bất hạnh bị thua, như vậy dựa theo tộc ta dũng giả Hakuho Cụ ý nguyện, tạ cả xít tiên sinh đem tiến về trong núi tuyết băng Long xà huyện, một lần nữa thu hồi một viên trứng rồng giao cho Hakuho củ. Trái lại, nếu là Hakuho củ thắng đối chiến, hắn cũng biết đạt được một phần thưởng lớn, nhưng nếu như là hắn thua Như vậy tiến về Long Huyệt lấy chứng rồng nhân tuyển liền đem là chính hắn. Ót Cả lớn tiếng nói ra trận này đối chiến ban thưởng cùng trừng phạt. Sau đó, Ót Cả tại quay đầu nhìn thoáng qua một mặt mơ hồ Tạ Cả xịt về sau. Sau một khắc. không nói nhiều nói. Đối chiến, hiện tại bắt đầu. Băng ảnh đột tiến. Bèo. Ót Cả tiếng nói vừa rơi xuống. Hắc Huy Bù cũng lập tức phát động ổ ngẫu ổ kỹ năng. Toàn bộ thân thể kéo lấy một đạo màu xanh lam băng ảnh hướng phía Tạ Cả xịt phi tốc vào tới. Hắc Huy Bù biết Tạ Cả xịt nghề nghiệp là pháp sư, mặc dù không rõ ràng là đâu một cái nghề nghiệp pháp sư, nhưng chỉ cần không phải bạ tùm à. Hạc Uy Bồ Cũ liền có 100% tự tin tại cận chiến ở trong ngăn chặn Tạ Cả Sịt. Nhưng mà Tạ Cả Sịt mặc dù không phải bà Toa Ma, nhưng là tại cận chiến phô diện, Tạ Cả Sịt còn không có sợ của ai. Ái sơ lăn sơ, Hàn băng liên thương. Qua trong dây lát một cây băng xương chi thương tại Tạ Cả Sịt xương hàn chi nguyệt phía trên ngưng tụ. Ngay sau đó băng thương súng ra như rồng, cuốn lên lấy trong không khí băng chi ma lực đâm về Hạc Uy Bồ Cũ. Mà ngay tại cực tốc vọt tới Hạc Uy Bồ Cũ cũng tại trong lúc nhất thời cảm giác được đối diện phong mang, hoàn toàn không có nghĩ lại, toàn bằng bản năng chỉ thấy Hắc Uy Bồ Cũ bước chân một sai. Cả ngươi liền biến mất tại tạ cả xít dưới thương. Băng ảnh bối tập, ngáy mắt tránh thoát tạ cả xít công kích, Hạc Quỷ Bộ Cụ liền đã xuất hiện ở tạ cả xít phía sau. Hạc Quỷ Bộ Cụ nhìn xem tạ cả xít không có chút nào phòng bị phía sau, lưng bên trong cười lạnh. Mang theo gai băng bao tay tay phải cao cao nâng lên, không lưu tình chút nào chọn quyền xuất kích. Mắt thấy Hạc Quỷ Bộ Cụ cái này thế đại lực trầm một quyền liền muốn đánh trúng tạ cả xít. Chỉ cần đánh trúng, Hạc Quỷ Bộ Cụ có lòng tin có thể trọng thương tạ cả xít. Nhưng là, thử, rẽ sân nền, Hàn Băng chi cảnh. Bành Phát giác được hạc quỷ bổ củ cũng không có dễ đối phó như vậy. Tạ cạ Sịt biểu lộ đã nghiêm túc. Một vòng nóng ánh hàn băng tại Tạ cạ Sịt chung quanh thân thể bạo phá, đã cận thân hạc quỷ bổ củ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Đây là kỹ năng gì? Thân thể bay rất ra ngoài hạc quỷ bổ củ trên mặt còn mang theo kinh ngạc. Hai chân sau khi rơi xuống đất liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Nhưng mà, đây chỉ là Tạ cạ Sịt tiến công bắt đầu. Thuanji, Iserd, băng phách kiếm. Tạ Cả Sịt thân ảnh lói lên, xuyên qua không gian ngăn cách. Tạ Cả Sịt trong nháy mắt xuất hiện tại hạc quỷ bổ củ đỉnh đầu. Chỉ thấy Tạ Cạ Xits hai tay nắm ở xương Hàn Chi Nguyệt phần bôi đem hắn cao cao giơ lên, từng tầng từng tầng băng tinh tràn ngập. Xương Hàn Chi Nguyệt trong nháy mắt biến thành một thanh băng phách cự kiếm hướng Hạc Quy Bộ Cụ đả tới. Bành! băng phách cự kiếm hung hăng nện ở lôi đài trên mặt đất, cho cái này làm chứng kiến vô số chiến đấu cổ lão lôi đài tăng thêm một vết kiếm hàn sâu. Bất quá Tạ Cạ Xits một kiếm này cũng không có chặt tới Hạc Quy Bộ Cụ. Tại cự kiếm rơi xuống trong nháy mắt, Hạc Quy Bộ Cụ liền đã bước chân thật nhanh tối lui ra khỏi phạm vi công kích. Ngay sau đó, Băng Nha Thứ, thừa dịp Tạ Cạ Xits một kích không có kết quả đằng sau lực cũ chưa sinh đứng không? Hạc Huy Bùa củ huy động hai quả đấm của mình bắn ra từng cây gai băng, mà Tạ Cả Sịt thì là trực tiếp vung tay vung bên trong băng phách cửa kiếm, sau đó hai bàn tay trước người mãnh liệt hợp lại, một gốc cao cỡ nửa người băng cầu trong nháy mắt sinh ra, phanh phanh phanh, Hạc Hắc Huy củ bắn ra tới gai băng hình dáng tại băng cầu phía trên bị toàn bộ bắn bay, chưa thể bắn chúng Tạ Cả Sịt, mà Tạ Cả Sịt cũng đã nâng lên hữu quyền của mình, sau đó một quyền hung hăng nện ở băng cầu phía trên, sau một khắc gờ răng sạt tơ phá băng phi nhận, siêu siêu siêu, sắc bén đến cực điểm băng chi lưới dao sắc bén giống như là mưa to kích sạ. Đem Hạc Quỷ Bộ Cụ bao phủ trong đó. Gờ răng sát tử, phá băng phi nhận, phạm vi công kích thành hình mũi khoan hướng ra ngoài khuế tán, diện tích che phủ tích lớn. Hạc Quỷ Bộ Cụ nhìn xem đập vào mặt băng chi lưới dao sắc bén cho mày, lúc này Hạc Quỷ Bộ Cụ minh bạch, muốn tránh né lời đã không còn kịp rồi, chỉ có thể kiên trì nghịch kháng. Băng xương bá thể. Hạc Quỷ Bộ Cụ trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng. Nguyên bản liền 10 phần thân thể cường tráng trong nháy mắt lại bành trướng một vòng. Một tầng hào quang màu xanh lam tại Hạc Quỷ Bộ Cụ trên thân thể hiện hiện. Ngay sau đó Hạc Quỷ Bộ Cụ hai tay bảo vệ đầu tại chỗ ngồi xuống. Dung nhỏ nhất tiếp nhận diện tích ngăn cản Gở răng sắt tử. Phá băng phi nhận, ken ken ken ken ken, tựa như là đập nện tại nham thạch hoặc là kim loại bên trên, tiếng va chạm giòn rã bên tai không dứt. Hạc Uy Bùa Cụ bị gờ giang sạt tờ, phá băng phi nhận, công kích đánh không ngừng lùi lại, nhưng là ngoại trừ trên người màu trắng áo lông còn có băng vải vỡ vụn một chút bên ngoài, Hạc Uy Bùa Cụ cũng không có chịu càng nhiều tổn thương. Phát giác được điểm này, Hạc Uy Bùa Cụ trong lòng có chút dương dương đắc ý, đang chuẩn bị tìm một cơ hội phát động phản kích thời điểm. Uyển Sở chạy cờ, ma pháp gió lốc. Ô, một cỗ gió mạnh đột nhiên Hạc Uy Bùa Cụ dưới chân sinh ra. Ai nha? Trương Tám bảo hộ. Chương 83, bảo hộ vô cùng mạnh mẽ lên cao khí lưu quét sạch hạc quỷ bổ cụ thân thể còn không có làm ra phản ứng hạc quỷ bổ cụ thân thể liền đã bị thổi cách mặt đất ngay sau đó lăng thờ hải sẽ phong, giáp băng đạn bành một viên băng xương bí đỏ đầu chính xác đâm vào hạc quỷ bổ cụ trên thân sau đó tại một tiếng tiếng nổ ở trong đem hạc quỷ bổ cụ nổ bay ra ngoài bay khỏi lôi đài đồng thời ngay tại hạc quỷ bổ cụ bị ép rơi xuống đất trong ngay mắt phân gia thắng bại hạc cụ rơi xuống lôi đài phán thua trận này đối chiến người thắng là khách nhân của chúng ta tạ cả dịp tiên sinh cắt cạ gọn gàng mà linh hoạt đi đến tạ cả xịt bên người, không chút nào dây dưa dài dòng dơ lên tạ cả xịt cánh tay trái, lớn tiếng tuyên bố tạ cả xịt chiến thắng. đang từ mặt đất đứng lên hạc quỳ bổ cụ nghe được cọt cạ lời nói kém chút tức đến vun máu. chính mình rõ ràng còn có thể tiếp tục chiến đấu, cuối cùng lại lấy loại này vất tước phương thất thua, hạc quỳ bổ cụ đánh trong đáy lòng khó chịu. nhưng là việc đã đến nước này, rơi ra lôi đài đúng là hắn, hạc quỳ bổ cụ cho dù trong lòng có vạn phần không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng xoay người rời khỏi. Tạ Cả Sịt nhìn thấy Hạc Uy Bổ Cụ thở phì phò rời khỏi liền muốn tiến lên ngăn lại hắn. Dù sao lần này đối chiến sự kiện nguyên do vẫn là Tạ Cả Sịt bên này sai lầm. Tạ Cả Sịt nghĩ làm sáng tỏ một chút hiểu lầm. Nhưng là Tạ Cả Sịt vừa vặn có động tác, dưới đài nhiệt tình khán giả liền như ong vỡ tổ phun lên lôi đài, đem Tạ Cả Sịt bao bọc vây quanh sau đó lớn tiếng reo hò. Không cách nào thoát thân Tạ Cả Sịt cứ như vậy chớ mắt nhìn xem Hạc Uy Bổ Cụ rời khỏi, trong lòng khẽ thở dài một cái, ám đạo nuốt một chút lại đi tìm Hạc Bổ Cụ tâm sự sáu. Sau đó, thời gian trong nháy mắt đến sáng sớm ngày thứ hai, trải qua một đêm vui chơi. Takasits cuối cùng ở thời điểm này có một ít thời gian ở không có thể đi xử lý Hakuho cổ cụ sự tình. Kana, Nen Hana các nàng đã về Hotaka vì bọn nàng chuẩn bị trong lều vải nghỉ ngơi. Mà Takasits thì là tại hướng Hotaka do nghe Hakuho cổ trụ sở về sau, thời khắc này đến nhà bãi phóng. Trải qua một phen tìm đường khúc chiết, Takasits cuối cùng đi đến một chỗ màu trắng cỡ trung lều vải trước cửa. Takasits vừa vặn đi tới cửa, lều vải ra cửa vừa vặn mở ra, trên thân lưng có một cái to lớn ra bọc hành lý Hakuho cổ không người đi ra lều vải. Hai người nhìn thấy đối phương phản ứng đầu tiên đều là trầm mặc không nói, lẫn nhau nhìn đối phương không nói lời nào. Thẳng đến, khụ khụ, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Mang lên nhiều đồ như vậy là muốn chạy đường sao? Tạ Cả Xít trông thấy hạc Quỹ Bổ cụ lưng có một cái đại sự túi, còn tưởng rằng hắn sợ bị trừng phạt mà lựa chọn trốn đâu. Nói ai chạy trốn đâu? Chúng ta bằng thuộc tộc mới không có loại kia người tham sống sợ chết. Ngươi người này nói chuyện quá cách với người. Hạc Quỹ Bổ cụ không có cho Tạ Cả Xít sắc mặt tốt nhìn, tại trả lời một câu sau đó xoay người hướng phía núi tuyết xuất phát. "Uy, cho nên nói ngươi đây là rốt cuộc muốn đi nơi nào?" Tạ Cả Xít đuổi theo, một mặt tò mò hỏi. "Hừ." Con người của ta có chơi có chịu, đã thua liền muốn tiếp nhận trừng phạt, trong bọc hành lý đều là ta chuẩn bị xong phải dùng đến đạo cụ, ta cái này đi băng long xào huyệt lại thu hồi một viên trứng rồng các ngươi nhìn xem. Hạc Quế Bồ cụ đứt chân không ngừng, hiển nhiên rất không muốn cùng Tạ Cạ Xịt đợi tại cùng một chỗ. "Ê, kỳ thật ngươi không tất yếu để ý cái này trừng phạt, ngươi bây giờ trên thân còn có tổn thương, coi như muốn đi, cũng phải đem tổn thương tĩnh dưỡng tốt lại đi nha." Đối chiến thời điểm Tạ Cạ Xịt liền chú ý tới, hạc Quế Bồ cụ trên thân nguyên bản liền có băng vải cùng thương thế. Ta sự tình mới không cần ngươi quản. Ngươi không nên ở chỗ này kể một ít ngồi trầm trọng. Hôm qua ngươi tại phó tộc trưởng trong lều vài lời nói ta thế nhưng là toàn bộ nhớ kỹ đâu. Nói cái gì đi băng long xảo huyệt lấy trứng rồng rất dễ dàng. Ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ. Hôm qua nếu không phải ngươi đuổi địch tiểu thông minh đem ta đưa tiến lôi đài, cuối cùng ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Ngươi không cần đi theo nữa ta, ta không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Hắc quỷ bùa củ đối với tạ cạ sịt xoa khí, có thể nói đã là khá là nghiêm trọng. Nói chung chính là nhìn tạ cạ sịt phi thường không vừa mắt. Mà đang nghe trời hắc quỷ bùa cưu lời nói về sau, tạ cạ sịt bước chân chậm dần cuối cùng đứng tại tại chỗ sau đó cứ như vậy chớ mắt nhìn xem Hạc Quy Bố Cụ đi xa biến mất tại núi tuyết bên trong đối với Hạc Quy Bố Cụ thái độ Tạ Cả Sịt cũng không có gì biện pháp đã người khác đều chán ghét chính mình chán ghét đến loại kia phân thượng Tạ Cả Sịt cũng liền không cần thiết lấy thêm mặt nóng rán người khác ngông lạnh, nói toạc trời cũng chỉ là một người đi đường sống chết của hắn Tạ Cả Sịt hoàn toàn có thể không để ý tới nghĩ thông suốt đằng sau Tạ Cả Sịt xoay người trở về liên tục bận rộn mấy ngày Tạ Cả Sịt cũng cảm giác chính mình hơi mệt chút phải thật tốt nghỉ ngơi một chút tương đối tốt nhưng là Tạ Cả Sịt vừa vặn đi trở về mấy bước một đạo linh quang tại Tạ Cả Sịt trong đầu chợt lóe lên cấp tốc dừng lại tạ cạ xịt, phất tay lấy ra anh linh thất trương sau đó phát hiện anh linh thất trương nhiệm vụ trang phía trên quả nhiên nhiều một cái nhiệm vụ tuyên bố nhiệm vụ giải cứu binh nhì hắc quỷ bổ cụ nhiệm vụ yêu cầu trên thân còn mang theo thương thế hắc quỷ bổ cụ sắp lần nữa lên núi tiến về ở cả xã slaiser nhưng lên núi con đường cũng không tính an toàn mời tại hắc quỷ bổ cụ đến ở cả xã slaiser trước bảo hộ an nguy của hắn nhiệm vụ độ khó trung không hạn chế thời gian nhiệm vụ ban thưởng anh linh tinh hạch ít một thông linh khí ước chi thư chống không ít một nếu là tại bảo vệ trên đường chưa để mục tiêu phát hiện ban thưởng thêm bảo nọt tần thiên đường khỏi hẳn dược tế ít mười nhiệm vụ trạng thái chưa tiếp thu nhìn xem nhiệm vụ đưa cho ra ban thưởng tạ cả xịt đều nhanh chạy nước miếng lúc này tạ cả xịt đột nhiên cảm thấy giúp người làm niềm vui là trung hoa nhi nữ tốt đẹp phẩm chất sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền không để ý người khác chết sống dạng này không tốt không tốt tiếp nhận không hề nghĩ ngợi tạ cả xịt cấp tốc điểm kích nhiệm vụ tiếp thu sau đó hết tốc độ tiến về phía trước tiến về cạ các nàng chỗ lề vải nam tại cung cạ mẹ dì nói rõ tình trạng về sau tạ cả xịt liền dẫn cạ cùng mẹ dì đuổi theo hắc khu nên Hà Na cùng Jey đã lời nói, "Taka-sit để các nàng tại nơi đây chờ, hoặc là cũng có thể mang theo cái kia còn lại làm mấy người lính về bờ biển Tây hoặc là hẹn đồn mị giờ đều tốt." Bởi vì muốn cùng Kana, mẹ gì giải thích, tất cả bỏ ra một chút thời gian, Hakuibou cụ hiển nhiên đã đi xa. Taka-sit ba người đều đổi lại một thân màu trắng áo choàng áo choàng, như vậy ba người tại đất tuyết ở trong di động liền không dễ dàng bị phát hiện. Thuận Hakuibou cụ rời đi lúc lưu lại tung tích truy tung, Taka-sit ba người trải qua mười mấy phút truy tung về sau, cuối cùng xa xa đuổi kịp Hakuibou. Lúc này Hakuibou cụ ngay tại đi qua một đầu xe kiến tuyết động băng tinh cầu nối. Những thứ này cầu nối là thiên nhiên thiên nhiên sản phẩm, chỉ có hơi mỏng khoảng 20 cm độ dày, chiều dài nhưng lại có gần trăm mét. Mặt cầu phía dưới còn không có độ vật trẹo trống, phía dưới chính là vách đá và trượng, mặc dù băng cầu nhìn qua có chút yếu ớt, nhưng cường độ cũng không tệ lắm. Băng Thu tộc người thường xuyên sử dụng những thứ này băng cầu vừa đi vừa về hai tòa núi tuyết trong lúc đó. Chỉ cần cẩn thận một điểm dưới tình huống bình thường là không có cái gì ngoài ý muốn. Hà Quế Bồ củ vẫn như cũ thận trọng dạo bước đi tại băng cầu phía trên, không sợ nhất vạn chỉ sợ vấp ngã. Hà Quế Bồ Cụ mặc dù cũng đã đi qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là có chút bận tâm băng cầu hội vỡ vụn. Nhưng là có lúc, người càng không muốn ra hiện sự tình nó liền càng dễ dàng xuất hiện. Ngay tại Hakuboku cũ mới vừa đi tới băng cầu ở giữa thời điểm. Lộc cộc lộc cộc. Băng cầu phía bên phải núi tuyết phía trên đột nhiên truyền đến một trận nhấp nô thanh âm. Một viên nguyên bản cần phải chỉ có to bằng đầu người khối băng từ núi tuyết phía trên trở xuống. Dọc theo ngọn núi càng lăn càng xa càng lăn càng lớn, cuối cùng biến thành một viên đường kính 5 mét có hơn cực lớn tuyết cầu, thẳng tắp đập về phía Hakuboku cũ dưới chân băng cầu. Hakuboku cũ, chương 84. Skeg. Chương 84, Skeg. Cho nên nói người không may uống nước lạnh đều tê răng. Hạc quỷ Bồ Cụ hiện tại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhìn xem từ núi tuyết trên sườn núi quần cuộn mà đến cực lớn tuyết cầu, Hạc quỷ Bồ Cụ một bên nhanh chóng lùi về phía sau một bên trong lòng thầm mắng hối đản. Từ khi cái kia gọi tạ cạ xịt người sau khi xuất hiện, ta liền không có gặp qua chuyện tốt. Lê tẩm, Lê tẩm, Lê tẩm a. Hạc quỷ Bồ Cụ tốc độ không ngừng tăng tốc, hắn hiện tại cũng không quản được động tác của mình có thể hay không dẫm sập băng cầu. Bởi vì Hạc Uy Bồ Cụ tính toán một chút tuyết cầu va chạm băng cầu thời gian, tuyết cầu nhấp nô tốc độ rất nhanh. Nếu là Hắc Uy Bồ Cụ không thêm nhanh rút lui. Băng cầu đức gãy đằng sau hắn có thể sẽ cùng băng cầu cùng một chỗ rơi xuống dưới phương Thâm Nguyên. Tình huống hiện tại không phải do Hạc Uy Bổ Cụ không thêm nhanh, nhưng là nhà ruột gặp mưa liên tục, trở về chạy Hạc Uy Bổ Cụ còn không có chạy ra mấy bước liền bất đắc dĩ ngừng lại, bởi vì giờ khắc này tại Hạc Uy Bổ Cụ phía trước, nguyên bản cái gì đều không có băng cầu mặt cầu phía trên, lúc này cũng là nhiều hơn một cái sợ kệ. Băng lưu lưu, hình thể vượt qua bóng rổ lớn nhỏ băng xương tinh linh sượt kẹt tại băng cầu phía trên quay tròn xoay tròn, theo nó trong thân thể phát ra hàn khí tại tiếp xúc đến băng cầu đằng sau, lập tức từ mặt cầu phía trên dọc theo từng cây gai băng. Rất nhanh, cái này một đoạn mặt cầu liền bị bén nhọn gai băng bao khỏa, ngăn cản lại Hạc Quỹ Bồ Củ đường đi. Ta. Hạc Quỹ Bồ Củ kém chút tại chỗ hỏng mất, hắn phảng phất cảm nhận được đến từ toàn thế giới ác ý, tựa như là từ nơi sâu xa có một đôi bàn tay lớn đang thao tung cái gì đồng dạng. Băng nha thứ. Băng ảnh đột tiến. Trước có trở ngại cản, sau có tuyệt cầu, dạng này tuyệt cảnh rưới Hạc Quỹ Bồ Củ cũng không có từ bỏ, cái này rất phù hợp hắn băng thu tộc dung sĩ sương hảo, gọi gì ỷ chuyên môn kỹ năng phát động. Hạc Quỹ Bồ Củ cả người hóa thành một đạo băng ảnh phóng tới Sở Kê từ phía sau lưng đã gần trong gang tấc cầm ầm thanh em bên trong hắc quỷ bùa cụ kỳ thật đã biết trải qua sặc kẹ cái này ngăn trở một chút coi như hiện tại mình có thể đánh lui sặc kẹ hắn cũng vô pháp tại tuyết cầu đánh trúng băng cầu trước đó rời khỏi băng cầu chờ đợi vận mệnh của hắn chính là rơi vào băng nguyên nhưng là ngay cả như vậy hắc quỷ bùa cụ cũng không hề từ bỏ chống cự khuynh tay chịu chết Hây a tại thời khắc này buộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng hắc quỷ bùa cụ vẹn vẹn một quyền liền đem bởi vì sặc hàn khí mà dọc theo người ra ngoài gai băng toàn bộ đánh nát lộ ra bên trong bị gai băng bao quanh sặc ngay sau đó hạc quỷ bùn cú một cái khác trên nắm tay đã sớm áp vụt tốt băng nhà thứ bắn ra hai viên gai băng tinh chuẩn bắn chúng sượt kẹ hai con mắt lập tức để sượt kẹ đã mất đi năng lực chiến đấu nhưng ngay lúc này ầm ầm quần quần mà đến tuyết cầu cuối cùng đâm vào băng cầu phía trên hạc quỷ bùn cú chỉ cảm thấy dưới chân mình băng cầu đống nhiên run rẩy dữ dội từng đạo vết rách tại băng cầu phía trên lan tràn rất nhiều khối băng đều đã bắt đầu rơi xuống băng nguyên hô tới đi tới đi tới đi coi như ngã tiến vào địa ngục ta cũng biết lại leo ra cho các ngươi nhìn xem hạc quỷ bùn lập tức làm ra muốn rơi xuống chuẩn bị trên thân ổ dì ù lực lượng vận chuyển Hào quang màu xanh lam bao khỏa Hắc Quỷ bổ Cụ thân thể. Sau đó, băng cầu một mực run lên 5 6 giây, toàn bộ trên cầu khắp nơi là như là mạng nhận khẽ hở, nhưng là nó chính là không sập. Hả? Lúc nào băng cầu như thế cứng chắc rồi? Hắc Quỷ bổ Cụ trên mặt biểu lộ dần dần biến thành cổ quái, trước kia hơi tiếp nhận một chút trọng kích liền sẽ sụp đổ băng cầu, lần này vậy mà gượng chống xuống dưới, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, lúc này còn không phải Hắc Quỷ bổ Cụ bung lòng cảnh giác thời điểm. Bang Lưu Lưu, vừa vặn bị đâm trúng hai mắt mất đi năng lực chiến đấu Sasuke lúc này đã lại bay lên cái kia hai cây gai băng đã dung nhập sật kẹ thân thể hai cái tròn trịa ánh mắt nhìn về phía hạc quỷ bổ củ lộ ra thần sắc tức giận băng lưu sật kẹ tựa hồ là tức giận đang phát ra một tiếng kêu to sau liên tiếp vài gốc gai băng từ sật kẹ trên thân bắn ra mang theo tiếng xé gió bay về phía hạc quỷ bổ củ hừ hiện tại ta nhưng không có thời gian chơi với ngươi hiện tại hạc quỷ bổ củ thế nhưng là một điểm ham chiến ý nghĩ đều không có đối mặt sật kẹ công kích hạc quỷ bổ củ trực tiếp lựa chọn rút lui xoay người phi tốc tránh né nhanh chóng hướng phía trước kia muốn đi phương hướng chạy đi băng lưu băng lưu lưu mà đối với hạc quỷ bổ củ hành vi sợ kệ cũng rất bất đắc dĩ sợ kệ tốc độ di chuyển vốn là không vui căn bản đuổi không kịp toàn lực rút lui hạc quỷ bổ củ chỉ có thể trơ mắt nhìn hạc quỷ bổ củ chạy qua băng cầu ngạt vào một cái liền biến mất ở tầm mắt ở trong băng lưu lưu có chút tức hồn hển sợ kệ chỉ có thể tại chỗ phát ra bén nhọn kêu to nhờ vào đó phát tiết trong lòng không vui mà liên tại sợ kệ phát tiết vài tiếng về sau đột nhiên một thanh âm từ sợ kệ phía sau truyền ra taka cái này tiểu băng tinh linh làm sao bây giờ muốn ta xuất thủ đuổi đi nó sao băng nha nha nha sợ kệ hồ bị giật này mình Toàn bộ thân thể trên không trung mãnh liệt lắc một cái kem chút đến rơi xuống, nó cấp tốc ổn định thân hình xoay thân thể lại, sau đó đã nhìn thấy Tạ Cát Sít ba người chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng nó. Bang Lưu, Bang Lưu Lưu. Đối với Hù đến chính mình Tạ Cát Sít ba người, Sắt Kẻ phát ra tức giận tiếng thê ơ. Ngay sau đó, "A, ta vậy mà có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì a?" Thuyền trưởng thuyền trưởng. "Tiểu gia hỏa này tại oán trách chúng ta hù dọa đến nó. Đều là thần kỳ tinh linh, mặc dù một cái là nguyên tố tinh linh, một cái là truyền chi tinh linh, nhưng là, mẹ gì lại có thể nghe hiểu được Sắt Kẻ?" Phốc thật đáng yêu. Takasits, chúng ta cũng không cần tổn thương nó có được hay không. Cana cũng tựa hồ bị sợi kẹ phản ứng làm cho tức lợi, nhẹ nhàng che miệng nói ra. Sau đó Cana liền bị Tạ Cả Sịt chửi một cái, nói muốn đuổi sợi kẹ đi là Cana, bây giờ nói không nên thương tổn so làm sao đây vẫn là nàng, à nữ nhân, ta vốn là không có muốn ý muốn thương tổn nó, một cái tiểu gia hỏa mà thôi mọi người không cần đi quản nó. Toàn này băng cầu hiện tại có ta băng chi lực duy trì lấy, nhưng là cũng không kiên trì được bao lâu thời gian, nhanh qua cầu, không nên ở chỗ này làm trễ lại. Tạ phát biểu, đồng thời tay phải năm ngón tay bên trong. Từng sợi màu xanh lam băng chi lực đang không ngừng rót vào dưới chân băng cầu. Ngay tại vừa Vạn Tuyết cầu va chạm băng cầu thời điểm, nguyên bản cần phải tại chỗ vỡ vụn sụp đổ băng cầu, chính là tại Tạ Cả Sịt liên tục không ngừng băng chi lực quán thâu dưới mới miễn cưỡng kiên trì được. Ừm, ta đã biết, tiểu gia hỏa kia, chúng ta còn có chuyện, ngươi có thể nhường một chút sao? Mẹ Di nổi lên tiến đến cùng Sợ Kệ câu thông, nhưng là thời khắc này Sợ Kệ cũng là hoàn toàn không có để ý tới Mẹ Di, ngược lại là nhìn chường chường lấy Tạ Cả Sịt, hoặc là nhìn chính là từ Tạ Cả Sịt trong tay không ngừng chảy ra băng chi lực. Phải biết, làm giữa Thiên địa tự chủ dựng dục ra tới Băng Chi tinh linh, Sắt Kẻ mặc dù là băng tinh linh một mạch ban đầu nhất hình thái, nhưng nó bản thân băng nguyên tố độ tinh khiết cũng là vô cùng vô cùng cao. Trước đó Phỡ là mình bị nó chính là muốn đem thân thể của mình chuyển đổi thành nguyên tố tinh linh một mạch, nhưng là cũng không hề hoàn toàn thành công. Bất quá cho dù là không có chuyển đổi hoàn toàn hỏa Diễm Chi ma pháp sư huyết mạch, cũng vẫn như cũ để xạ dạn trông mà thèm không thôi. Không hoàn toàn huyết mạch đều có thể như thế, là nguyên thủy nhất băng nguyên tố kết tinh, Sắt Kẻ nguyên tố thân hóa độ càng là khoa trương đến đỉnh điểm nhưng cho dù là thân cận nguyên tố đạt tới loại trình độ này sợ kệ tại cảm nhận được tạ cạ xịt trong tay toát ra tới băng chi lực đằng sau vẫn như cũ là toát ra một bộ như xi si, như say biểu lộ nhìn không được hướng tạ cạ xịt rướt tới chương 85. lên núi đánh lão hổ chương 85. lên núi đánh lão hổ ừ huy tiểu gia hỏa không được qua đây đến gần lời nói chớ có trách ta xuất thủ sợ kệ tới gần để mẹ gì cùng cả na cảnh giác hai người đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị nhưng là chờ một chút nó giống như không có ác ý để cho ta tới đi Tạ Cả Sịt đưa tay ngăn cản muốn động thủ hai người, tự thân lên đi về trước đến sượt kẹ trước người. Sau đó, Bang lưu lưu vừa vặn tới gần Tạ Cả Sịt, sượt kẹ trong nháy mắt liền cảm giác được Tạ Cả Sịt trong thân thể ẩn chứa vô biên băng chi lực, đó là một loại trí cao vô thượng băng chi lực, cho sượt kẹ một loại muốn trở về bản nguyên cảm giác. Ừm, làm sao? Ngươi đối với ta ma lực cảm thấy hứng thú, muốn tới một chút sao? Tới gần đằng sau, Tạ Cả Sịt cũng đã nhận ra sượt kẹ đối với mình trong tay tuôn ra ma lực rất là để ý, một bộ muốn tới gần, nhưng lại sợ hãi rụt rè dáng vẻ nhìn thấy sợi kẹ dáng vẻ tạ cả xịt mỉm cười sau đó đưa tay đưa ra một sợi băng chi ma lực cuốn lên sợi kẹ thân thể sau một khắc chật trong nháy mắt sợi kẹ tựa như đạt được quả dáng sinh hài từ đồng dạng biến thành nhạy cấm hoan hô cái kia sợi ma lực bị sợi kẹ trong nháy mắt hấp thu sau đó ngay tại tạ cả xịt do dự còn muốn hay không lại cho ra một ít ma lực thời điểm đoàng hấp thu tạ cả xịt ma lực sợi kẹ đột nhiên thân thể toát ra tầng tầng băng tinh nhanh chóng biến thành một cái không phải rất hợp quy tắc chứng đông lạnh sau đó trực tiếp từ không trung rơi xuống nện ở băng cầu phía trên tạ đây là cái gì thao tác Tạ Cả Sịt nhìn xem trước mặt lớn trứng đông lạnh một mặt mơ hồ, lúc nào sượt kẹ cũng có thể biến thành trứng, chẳng lẽ lại còn có thể ấp ra con phượng hoàng băng ạ nụ vi ạ không thành. Mang theo một mặt không giải, Tạ Cả Sịt xoay người đem cái này mai trứng đông lạnh ôm vào trong ngực. Lúc đầu Tạ Cả Sịt là có thể hoàn toàn không để ý tới cái này mai trứng đông lạnh, trực tiếp truy hạc quỷ bổ cù mà đi. Nhưng là không biết bởi vì nguyên nhân gì, đang hấp thu Tạ Cả Sịt cái kia một sợi ma lực đằng sau, Tạ Cả Sịt cảm giác chính mình cùng trước mắt cái này trứng đông lạnh sinh ra một tie liên hệ, mối liên hệ này để Tạ không quá nguyện ý đối với cái này mai trứng đông lạnh bỏ mặc. Thế là. Tốt rồi, chúng ta nhanh đi truy mục tiêu đi. Đi trễ còn không biết hắn lại muốn ủ nào ra cái gì yêu thiêu thân. Trong ngực ôm trứng đông lạnh tạ cả, tại cả nạ cùng mẹ gì ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ở trong hướng phía Hạc Uy Bố Cú biến mất tiên tâm đuổi theo sáu. Bay qua băng cầu, liền mang ý nghĩa khoảng cách băng long xào huyệt tới gần một bước. Nhưng là cũng chỉ là tới gần một bước mà thôi, muốn tiến về tổ rồng, còn muốn trải qua đoạn tương đương khoảng cách xa. Hạc Uy Bố Cú đối với đoạn này lộ tuyến vẫn là rất quen thuộc, dù sao đã đi qua hai lần dựa theo Hạc Uy Bố Cú kế hoạch, hết tốc độ tiến về phía trước lợi nói, chỉ cần hai ngày thời gian liền có thể đến tổ rồng bên ngoài. Trước đó hạ quỷ bùa cụ thu hồi trứng rồng hết thể dùng hơn một tuần lễ thời gian, trong đó phần lớn thời giờ đều dùng để đi đường. Mà lần này hạ quỷ bùa cụ có kinh nghiệm càng nhiều, hắn biết nên như thế nào giải quyết những sự tình này kiện, sau đó thừa dịp tạ cả xịt bọn người còn không có rời khỏi tục rơi, thu hồi trứng rồng nhục nhã tạ cả xịt một phen. Nghĩ đến đây, hạ quỷ bùa cụ bên trong còn có chút nhỏ kích động đầu. Tại tới một cái châu ngã ba về sau, hạ quỷ bùa cụ cẩn thận quan sát một chút trái phải hai đầu thông đạo tình huống Bởi vì trên đường có tuyết, cho nên đường xá hai con đường không sai bị lắm, nhưng là Hạ Khu Cũ Bộ cũng biết, bên trái đầu là lúc trước hắn lần hôm kia sử dụng quá lộ tuyến, cần quấn bên trên một đoạn đường xa lãng phí thời gian, cho nên Hạ Khu Cũ Bộ cũng là quyết định đi một con đường khác. Hạ Khu Bộ củ quay đầu đi lên một cái khác đầu lên núi con đường, mang trên mặt tự tin biểu lộ. Sau đó ngay tại sau nửa giờ, "Hey ha! Hàn Băng Liên Quyền." Ha ha ha. Hạ Khu Bộ củ huy động hai quả đấm của mình một trận loạn đả, đem cái này bị chính mình cưỡi trên người Sở Tiger đánh cái gần chết. Hải Sở Tiger, núi tuyết phía trên một loại hoang dã quái vật, nhìn qua tựa như là trong hiện thực lão hổ, bất quá thân thể vì màu làm sám, trên thân còn điểm xuyết lấy một ít gai nhọn. Lần này Hạc Quỹ Bổ Cụ vì chép một điểm gần đường mà xông lầm Sở Tiger lãnh địa, mà Sở Tiger cùng trong thế giới hiện thực lão hổ có một chút khác biệt chính là, Hải Sở Tiger là quần cư. "Giống, giống." Từng tiếng gầm nhẹ tại Hạc Quỹ Bổ Cụ bên người vang lên, Hạc Quỹ Bổ Cụ lần này thật là xông lão hổ, mặc dù Hạc Quỹ Bổ Cụ đã dựa vào thực lực của mình đánh bại bốn cái Sở Tiger, nhưng là lần này gặp phải sợi tiger gia tộc thành niên hải sợi tiger số lượng chí ít có 20 con trở lên nhìn xem đã đem chính mình vây quanh sợi tiger bảy hắc quỷ bùi cụ sắc mặt xanh xám từ trên người sợi tiger đứng lên song quyền nắm chặt chuẩn bị bắt đầu một trận huyết chiến mà vừa lúc này ầm ầm một trận quen thuộc nhấp nhô âm thanh đột nhiên từ bên cạnh đỉnh núi nhỏ truyền đến hắc quỷ bùi cụ cùng sợi tiger nhóm tầm mắt cấp tốc bị hấp dẫn chỉ thấy một bên trên đỉnh núi một viên to lớn tuyết cầu ngay tại quần quần mà đến giống đối mặt loại này đột phát tình huống Hải sơ Tiger nhóm lập tức từ bỏ mục tiêu Hắc Uy Bù Cụ, mấy cái cùng một chỗ ngậm lấy đã bị đánh bại đồng bạn, cấp tốc rút lui rời khỏi. Mà Hạc Uy Bù Cụ cũng là lập tức trốn đến một khối cỡ lớn nham thạch đằng sau, thẳng đến tuyết cầu càng biến càng lớn lăn xuống dưới núi. Hạc Uy Bù Cụ lúc này mới cao mậy từ nham thạch đằng sau đi ra. Kỳ quái, ta hôm nay ngoại ý muốn nhiều như vậy, đến cùng không để ý đến cái gì. Trên núi quả cầu tuyết loại chuyện này, một lần xuất hiện có thể xưng là ngoại ý muốn, hai bên xuất hiện cũng có thể nói thành là trùng hợp, nhưng là Hắc Uy Bù Cụ luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhưng lại nói không ra. Một phen xoan suy so được rồi, không nghĩ. Đi đường quan trọng, nhanh lên rời khỏi, miễn cho những Sở Tiger đó lại chạy về đến. Hạc Quy Bộ Cụ trong lòng minh bạch bây giờ không phải là xoắn suất những chuyện này thời điểm, đang quan sát tốt tình huống xung quanh, quyết định phương hướng đằng sau, Hạc Quy Bộ Cụ rất nhanh lại một lần xuất phát. Mà đợi đến Hạc Quy Bộ Cụ sau khi đi xa, vừa vặn cái kia lăn xuống tuyết cầu sườn núi nhỏ đỉnh núi đằng sau, Tạ Cát Sít ba người ghé vào trong đống tuyết ló đầu ra. "Ừm, rất tốt, vẫn không có bị phát hiện, mọi người thêm chút sức, rất nhanh nhiệm vụ liên có thể hoàn thành." Tạ Cát Sít trong lực ôm trứng đông lạnh nói khẽ với Ca Na cùng mẹ gì nói ra. Ca Na cùng mẹ gì nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý ngay sau đó. Tạ Cả Sít lời vừa mới nói xong, một cô cảm giác nguy cơ đột nhiên từ Tạ Cả Sít phía sau chuyển đến. Cả nạ cũng là đồng dạng. Hai người bỗng nhiên từ tại chỗ nhảy lên cũng xoay người. Sau đó hai người liền trông thấy. Vừa vặn hai người phía sau cách đó không xa một cái khắc đỉnh núi nhỏ. Một cái so phổ thông ở sở hai đại suất mười mấy lần cực lớn lao hổ ngay tại chậm rãi đi đến đỉnh núi. Phán phất cự kiếm một thanh hàm răng lộ tại bờ môi bên ngoài, một thân khí tức hung hãn vô cùng. Ơ, ngược lại là tới cái tên to xác. Ở sở thịt xạ vẹn từ sao? A thế giới này giết lao hổ cũng không phải hành động phạm pháp. Tạ Cả Sít có thể cảm giác được đến, chính mình ba người này khí tức đã bị sợ thịt xạ vẹn tờ khóa chặt, coi như ba người hiện tại lúc này rút lui, tin tưởng đằng sau sợ thịt xạ vẹn tờ cũng biết cùng lên đến phát động đánh lén. Không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, hú hổ vẫn là một cái nhắm người mà phệ cự hổ. Tạ Cả Sít cũng không muốn chính mình đằng sau hành động bên trong, phía sau đi theo một gia hỏa như thế nhất định phải ở chỗ này giải quyết hết nó. Tạ Cả Sít trong lòng trong nháy mắt tuôn ra dạng này một cái tín niệm. Ngay sau đó, Tạ Cả Sít xoay tay lại đem trứng đông lạnh hướng Mẹ Di trong lược quăng ra. Sau một khắc cả nhà, tiêu diệt nó? vâng, chương 86, tài nghệ làm sâu sắc. chương 86, tài nghệ làm sâu sắc. theo Hạc Uy Bồ Cụ thâm nhập núi tuyết, thời gian dần trôi qua, không trung bay xuống bông tuyết không ngừng tăng thêm, hàn phong lạnh tấu xương, bao tuyết bắt đầu ở núi tuyết phía trên gào thét. như loại này thiên khí trời ác liệt, Hạc Uy Bồ Cụ biết tiếp tục đi tới cũng không phải là một cái tốt chủ ý, thế là lập tức tìm được một đống nham thạch chắn gió chỗ trốn. Hạc Uy Bồ Cụ xuất ra bằng thua tộc đặc hữu bước cháy đá lửa tại chỗ nhóm lửa đống lửa sưởi ấm, những thứ này đá màu đen đủ tại gió mạnh bên trong ngương ngạnh thiêu đốt, hơn nữa có thể thiêu đốt phi thường dài một đoạn thời gian là loại này khí trời ác liệt bên trong sinh tồn nhất không thể thiếu đạo cụ. Ngồi sồn bốc cháy đá lửa bốc cháy lên hỏa diễm bên cạnh. hạc quỷ bồ cụ lấy ra một ít hong khô thịt khô bắt đầu đổ nướng. Đồng thời xuất ra một bình áo da lấp lấy rượu sữa đặt ở bên lửa làm nóng. Chờ hai thứ đồ này đều đã nương chín đằng sau. Hạc quỷ bồ cụ liền bắt đầu một hồi không tính phong phú, nhưng thật ấm áp bữa tối. Có thể tại loại này băng thiên tuyết địa bên trong ăn vào nóng hổi đồ ăn là một kiện chuyện vô cùng hạnh phúc tình. Hắc uy bù cụ liên tục hai ngày hỏng bét tâm tình, đều tại cái này một cô ấm áp bên trong tan mất không ít vào giờ phút này, tại trong ngọn lửa Hắc Uy Bồ Cụ phảng phất thấy được Tạ Cả Sịp khuôn mặt, trong nháy mắt Hắc Uy Bồ Cụ biểu lộ biến thành vô cùng ghét bỏ, nhưng là đồng dạng, Hắc Uy Bồ Cụ cũng tại lúc này phỏng đoán, Tạ Cả Sịp bây giờ đang làm gì? Có phải hay không còn tại phó tộc trưởng Tạ Cả trong lều vải ăn ngon, uống say? thật là khiến người ta hâm mộ. Hắc Uy Bồ Cụ đối với Tạ Cả Sịp cảm giác, hiện tại trừ tức giận ra còn nhiều thêm một tia hâm mộ. nhưng kỳ thật, lần này Hắc Uy Bồ Cụ thật sự chính là suy nghĩ nhiều. một bên khác, tại khoảng cách Hắc Uy Bồ Cụ không tính xa một cái khác trên đỉnh núi, giống một cái hình thể cực lớn màu xanh lam lão hổ ngay tại đối với tạ cả sịt cùng cả nạ gầm rú nó tiếng giống vang dội nhưng lúc này làm sao nghe đều cảm thấy có chút niềm tin không đủ về phần là nguyên nhân gì theo nó cái kia vết thương đầy người còn có trong miệng một cây đứt gây lớn răng có thể thấy được ha ha ha viên này hàm răng ngược lại là ẩn chứa không sai băng chi lực có thời gian đưa nó làm thành một cây pháp trượng hẳn là sẽ rất không tệ tạ cả sịt tay trái cầm hàn xương chi nguyện tay phải cầm một viên trưởng thành cánh tay lớn nhỏ màu xanh lam lớn răng nói ra giống mà nghe được tạ cả xịt sụi nói, Hàn băng cự hổ ở sở tịt xạ vẹn từ trong cổ họng phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, thân thể to lớn hạ thấp chuẩn bị tấn công ra ngoài, nhưng vào lúc này, ông, hải sở tịt xạ vẹn tỳ dưới chân một đạo màu băng làm to lớn pháp trận đột nhiên triển khai, pháp trận bên trong băng tinh kéo dài, tại trước tiên trói buộc chặt ải sở tịt xạ vẹn tỳ bốn chân, giống, giống, bốn chân bị đông lại sở tịt xạ vẹn tỳ cảm nhận được lớn lao nguy cơ, nó trong miệng phát ra giống giận muốn tranh phát, đáng tiếc hoàn toàn là hao phí sức lực, dưới chân băng tinh không ngừng lan tràn, đã leo lên ải sở tịt xạ vẹn tỳ đuổi. Mà đúng lúc này, Tạ Cát Sĩt nói chuyện. Mặc dù cảm giác có chút có lỗi với ngươi, nhưng ta cũng không có cách nào, cố hương của ta có một câu gọi thả hổ về rừng, chủ quan chính là đưa ngươi địch nhân như vậy thả đi sau sẽ lưu lại tai hoang ầm, ta cũng không muốn ngày nào bị ngươi đánh lén, vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, hôm nay còn xin ngươi lưu tại nơi này đi. Tạ Cát Sĩt thu hồi trong tay băng rằng, sau đó nâng tay phải lên, nồng đậm băng chi lực tại Tạ Cát Sĩt trong tay tụ tập. Hai sợ tịt xạ Venter, giống. Giống giống. Lời nói này một điểm căn cứ đều không có nha. Ngươi không thử một chút làm sao biết? Ngươi yên tâm. Ngươi thả qua ta về sau ta nhất định sẽ không lại tìm ngươi. Vì sinh tồn, hải sở tịt xạ vẹn tơ không lo được tiết tháo thứ này. Nhưng là, tiết đối là tạ cạ sịt nghe không hiểu thú tiếng nói, gặp sở tịt xạ vẹn tơ ngửa đầu giống to, còn tưởng rằng răng xạ vẹn tơ thả chết chứ không chịu khuất phục đâu. Thế là, tạ cạ sịt tại đối với răng xạ vẹn tơ ném lấy kính y ánh mắt đằng sau. Không nên gấp. Ta cái này tiện ngươi lên đường. Cảm ơn ngươi vừa vặn bồi ta quen thuộc vừa vặn học được mấy cái kỹ năng. Ngươi là một cái rất không tệ đối thủ. Ta sẽ dùng ta hiện tại mạnh nhất kỹ năng biểu đạt ta đối với ngươi kính ý. Nhìn kỹ, kỹ năng này gọi là Ice Trap, cực băng nở rộ. Bảnh. Từ khi 2 ngày trước trái tim bên trong băng chi lực sử dụng tập nập đằng sau. Tạ Cả Sith cảm giác tự thân gỡ là siêu ốm hạ sĩ thừa, dung hợp tốc độ tăng nhanh thật nhiều. Tại cùng nghệ sở tiền sạ vẹn tờ chiến đấu một hồi, Tạ Cả Sith liền trước sau vừa học được 3 cái kỹ năng. Theo thứ tự là sở cờ giả mũi khoan băng đâm xuyên, Ice Hammer, băng phách truy kích, còn có sau cùng Ice Trap, cực băng nở rộ. Làm Tạ Cả Sith trong đầu hiện hiện liên quan tới cái này ba cái kỹ năng phương pháp sử dụng cùng chú ý hạng mục về sau. Tạ liền để cạ đình chỉ tiến công, tự mình đi khảo thí kỹ năng mà kết quả khảo nghiệm lại sợ cơ rãs mũi khoan băng đâm xuyên cùng sợ hammer băng phách truy kích để răng xạ vẹn tớ chịu nhiều đau khổ viên kia gãy răng chính là bị sợ hammer băng phách truy kích cho nên nước mà bây giờ theo tạ cạ sĩ bạo phát trong tay băng chi lực lại sợ thịt xạ vẹn tớ dưới thân nguyên bản đều đặn nhanh lan tràn băng tinh đột nhiên bạo động lên giống như là một đóa băng tinh chi hoa tại gió tuyết này bên trong nở rộ trong mấy mắt lại sợ thịt xạ vẹn tớ to lớn thân thể liền bị băng tinh toàn bộ phong ấn một toa thể tích cực lớn băng điêu xuất hiện tại tạ cạ sĩ trước mắt a a uy lực cũng không tệ lại sợ chạm cực băng nở rộ, uy lực để tạ cả xịt tương đối hài lòng, mặc dù tạ cả xịt càng ưa thích cái sở hay băng phách truy kích, lực lượng cảm giác. tốt rồi, làm trễ lại không ít thời gian, chúng ta nhanh đi tìm hắc quỷ bù củ đi, hiện tại thời tiết đã biến thành kém như vậy, chắc hẳn hắc quỷ bù củ cũng sẽ không tùy tiện đi xa, cẩn thận một chút tiến lên, đừng bị phát hiện. giải quyết xong thì xạ vẹn tờ đằng sau tự nhiên là tiếp tục truy tung hắc quỷ bù củ. cả nã cùng mẹ gì, cả người bên trên lóe màu vàng niệm khí tươi sáng, cả người bên trên lóng lánh màu trắng quang chi lực ngăn trở phong tuyết xâm nhập, tại đem trứng đông lạnh trả lại cho tạo cả xịt về sau. Ba người xoay người hướng phía Hạc Quỳ Bộ cụ rời đi phương hướng đi theo. Người khoác màu trắng áo choàng ba người, rất nhanh liền biến mất tại băng tuyết bên trong năm. Tại núi tuyết dạng này nơi cực hàn bên trong, đi ngủ là một kiện rất ngu sự tình, bởi vì lúc ngủ tự thân nhiệt lượng hội tiêu tán một ít, không cách nào cam đoan tự thân nhiệt lượng, cái kia tại trong núi tuyết cũng chỉ có một con đường chết. Làm núi tuyết chi dân, Hạc Quỳ Bộ cụ tự nhiên minh bạch cái này cơ sở nhất sự tình, cho nên Hạc Quỳ Bộ cụ kỳ thật cũng không có dự định ngủ ở chỗ này. Chờ Hạc Quỳ Bộ cụ nhóm lửa bốc cháy đá lửa sau khi tắt, thời gian đã qua 3 giờ trở lên, trên bầu trời bão tuyết biến thành nhẹ nhàng. Hạc Uy Bồ cũng biết, là chính mình nên thời khắc xuất phát, cấp tốc thu thập xong chính mình bỏ hành lý, tại dùng băng tuyết đem cháy hết bốt cháy đá lửa vùi lấp đằng sau. Hạc Uy Bồ cụ tiếp tục bước lên tiến về Long huyệt con đường. Chỉ là Hạc Uy Bồ cụ hoàn toàn không biết rõ tình hình sự tình, liền ở phía sau hắn 200M vị trí, ba đạo nhân ảnh chính lặng lẽ đi theo hắn. Oh, và, wow. gia hỏa này cuối cùng động, mẹ gì hiển nhiên đã đợi rất không kiên nhẫn được nữa, gặp Hạc Uy Bồ cụ bắt đầu hành động, lập tức chuyển đến vui vẻ thế nhem, động liền đuổi theo, không muốn cách hắn quá xa, vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ trước đó đều không thể phất lờ, gia hỏa này không phải một cái cái gì đèn đã cạn dầu. Tạ Cả Sít đối với cái kia mười bình mật tẩm thiên đường khỏi hẳn dược tề vẫn là rất trông mà thèm, thứ độ tốt này không có lý do cự tuyệt. Về phần còn lại hai cái ban thưởng, Tạ Cả Sít đối với kia cái gì, Thông Linh Khế Ước Chi Thư, cũng cảm thấy rất hứng thú. Chương 87, Phá giới phủ. Chương 87, Phá giới phủ. Thông Linh Khế Ước Chi Thư, lại có thông linh hai chữ, Tạ Cả Sít trước tiên chính là nghĩ đến nạ dụ tổ bên trong thông linh thuật. Cố ý hỏi một chút anh linh tất Trương sau Tạ Cả Sít biết, cái này bản khế ước chi thư thật đúng là hộ cả thế giới bên trong sản phẩm tựa như là nạ dụ tổ khế ước con con góc nhất tộc lúc dùng khế ước quyền chủ, lần này ban thưởng thông linh khế ước chi thư chính là như vậy đồ vật. Mặc dù là chống không cái gì đều không có, nhưng chỉ cần có triệu Hoán Vật đem tên của mình viết tại thông linh khế ước chi thư phía trên, như vậy bất luận tạ Cạ Xít người ở chỗ nào, ở đâu một cái thế giới, đều có thể tùy thời tùy chỗ triệu hồi ra chính mình khế ước triệu Hoán Vật. Cái này hiển nhiên là cái thứ tốt, lần này tạ Cạ Xít công việc nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Thế là cứ như vậy, tại tạ Cạ tạ Xít ba người bí ẩn bảo hộ phía dưới, hai cuối bộ tại hao phí gần 3 ngày thời gian về sau, rốt cục đi tới băng long xảo huyết lối vào nói là băng long xảo huyệt nhưng kỳ thật cũng không phải là hang núi như thế kia bên trong hang động mà là an hoàn chỉnh chỉnh một tòa băng sơn cách vài trăm mét tạ cạ sịt cũng có thể cảm giác được từ băng sơn trên đỉnh núi truyền đến cảm giác các bách hiển nhiên nơi đó chính là băng long ở cả xã chỗ ngủ say địa phương đinh tạ cạ sịt ngực quần áo hơi chấn động một chút hiển nhiên là nhiệm vụ hoàn thành thanh âm không hề nghĩ ngợi tạ cạ sịt tại trước tiên đưa tay lấy ra anh linh thất trường cũng điểm kích tiếp nhận nhiệm vụ ban thưởng sau một khắc một viên đã sớm gặp qua nhiều lần anh linh tinh hạch xuất hiện bị tạ cạ kỹ sau đó chính là một cây cao một Đường kính 30 cm ở trên cực lớn quyển trục xuất hiện tại tạ cạ xít trước mặt đây chính là thông linh khế ước quyển trục, mở ra quyển trục sau quyển trục bên trong bị chia làm hai bộ phận, bên trên một phần là thông linh giả viết danh tự địa phương, mà phía dưới được triệu hoán người muốn viết danh tự địa phương. Cuối cùng chính là dòng dã 10 bình nọt tẩn thiên đường khỏi hận dược tệ. Những thứ này chỉ có to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ nhỏ nhắn sinh sắn dược tệ, lại ẩn chứa 10 phần khổng lồ sinh mệnh lực, tựa như là giờ rạ gổng bạn thế giới bên trong tiến độ, chỉ cần một bình xuống là có thể trị trị liệu dùng người tất cả thương thế, kết hợp với khôi phục thể lực ma lực đơn giản chính là nhiều một cái khác cái mà. Tạ Cả Sịt thận trọng đem cái này mời bình luận tần thiên đường khỏi hàn dược tề còn có quyền chủ cất kỹ. Sau đó liền bắt đầu cân nhắc chính mình là bây giờ rời đi vẫn là chờ hạc quỷ bổ cụ tìm tới trứng rồng đằng sau rời khỏi. Dù sao Tạ Cả Sịt cùng hạc quỷ bổ cụ có chút không hợp nhau, có thể bảo vệ hạc quỷ bổ cụ một đường đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bảo hộ trên đường Tạ Cả Sịt thế nhưng là đánh bại không ít quái vật, như cái gì băng lá hổ, băng cự nhân, băng khỉ đầu chó những thứ này đều bị Tạ Cả Sịt lén lút thu thập mấy lần. Hiện tại anh linh thất trương cho ban thưởng cũng đã cầm tới, Tạ Cả Sịt không có nghĩa vụ lại tiếp tục bảo hộ hạc quỷ bổ cụ nhìn xem harkui bùa cụ từ bọc hành lý bên trong lấy ra một đầu màu trắng cực lớn ra lông bao trùm chính mình ẩn nấp tốt thân hình của mình sau chậm rãi lên núi lúc này tạ cạ sít đã đứng lên xoay người chuẩn bị rời khỏi nhưng ngay lúc này giống một tiếng mạnh hơn hài sợ tịt sạ vẹn tớ không biết gấp bao nhiêu lần tiếng giống đột nhiên từ băng sơn phía trên truyền đến tạ cạ sít trong tay cầm anh linh thất trương đột nhiên run lên tạ cạ sít chờ lấy lông mày dùng ánh mắt còn lại nhìn sang sau đó trên tay bị hủ trực tiếp khẽ run rẩy tuyên bố nhiệm vụ đánh bại băng long ở ca nhiệm vụ yêu cầu Định cấp sinh vật Băng chi cự long ở cạ sạ liền sinh hoạt tại tòa băng sơn này phía trên. Bởi vì già yếu, nó đã không cách nào bay lượn, thực lực cũng là kém xa trước đây, lúc này chính là đánh bại nó cơ hội tốt. Nhiệm vụ độ khó: Cao, không hạn chế thời gian, giới hạn ra sân nhân số: 1. Nhiệm vụ ban thưởng: Phá giới phù ít 1, Băng chi diệt long ma pháp truyền thừa ít 1. Nhiệm vụ trả thái: Chưa tiếp nhận. 3. Tạ Cạ Xít nhìn thấy cái này mới xuất hiện nhiệm vụ, trực tiếp cho sợ ngây người, cũng không phải là bởi vì nhiệm vụ để Tạ Cạ Xít đi đánh băng long mà kinh ngạc đến ngây người, là bởi vì Tạ Cạ Xít thấy được ban thưởng một cột kiện thứ nhất đã cụt. Phá giới phủ tồn tại, trực tiếp sợ ngây người. Phá giới phủ, tên như ý nghĩa, chính là có thể đột phá thế giới giới hạn, tiến về thế giới khác đạo cụ. Tạ Cả Sịt đã từng nghĩ tới chính mình có thể hay không vĩnh viễn ở tại ạ giặt đại lục, mặc dù cũng không có gì không tốt, nhưng là bây giờ thấy phá giới phủ xuất hiện, Tạ Cả Sịt trái tim nhịn không được nhảy lên kịch liệt mấy lần. Có thể rời khỏi thế giới này lời nói, có phải hay không liền có thể trở lại ban đầu thế giới? Mặc dù nhất lúc bắt đầu tiểu năng nữ, ạch, thủy chi nữ thần đặc cú nói qua, Tạ đã không trở về được thế giới của mình bên trong đi, nhưng bây giờ nhìn thấy phá giới phủ, nói không chừng có thể đâu. Nghe tới đây, Takas hit trên mặt toát ra một tia cùng nhiệt, quay đầu nhìn về phía ở cả sạ, SLAR đỉnh núi ánh mắt sáng rực. Nhưng là loại chuyện này, ngươi chỉ mới nghĩ là không có ích lợi gì, ngươi nhất định phải bày ra hành động. Takas hit đưa tay đem nhiệm vụ tiếp nhận, sau đó, hô, Takas hit mắt hướng ở cả sạ, SLAR nhìn vài phút, cuối cùng trong miệng thở phào một hơi xoay người chuẩn bị rời khỏi. Băng Long thực lực quá mạnh, ta bây giờ còn chưa có nắm chắc tất thắng, dù sao nhiệm vụ thời gian không hạn chế, ta xem chúng ta vẫn là về sớm một chút bàn bạc kỹ hơn, chờ thực lực càng mạnh một ít sau lại tới khiêu chiến. Nói xong, Tạ Cả Sịt liền bước dài trước, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng là, giống, lại một tiếng rung động thiên địa, tiếng giống truyền ra. Trên bầu trời không ngừng bay xuống đông tuyết đều bị chấn động trống không. Tạ Cả Sịt nghe được một tiếng này, gầm thét quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, hé miệng vừa định nhả rên hai câu, nhưng vào lúc này, ông, một đạo màu băng lam ma pháp trận tại Tạ Cả Sịt ba người dưới chân xuất hiện. Một màn này thật là giống như đã từng quen biết. Trước mấy ngày Tạ Cả Sịt còn cần một chiêu này tiêu diệt sợ tịch xạ vẹn hôm nay vậy mà biến thành Tạ Cả Sịt chính mình trúng chiêu. Đi ra lúc này tạ cả xịt muốn tuấn di rời đi cũng là có thể làm được nhưng là cả nạ cùng mẹ gì liền không có năng lực này thế là ngay tại màu xanh lam ma pháp trận trận chỉ từ mặt đất tiêu thăng đi ra trong ngay mắt tạ cả xịt trực tiếp đưa tay một phát bùn sở chạy cờ ma pháp gió lốc đem cả nạ cùng mẹ gì hòng gió sau một khắc ma pháp trận kia sáng đại tác tạ cả xịt thân ảnh biến mất tại ma pháp trận bên trong nam ông tạ cả xịt dưới chân núi trên ma pháp trận biến mất mà cùng trong lúc nhất thời tại ở cả xã slai rời đỉnh núi một châu băng tinh bình đài trên mặt đất ma pháp trận đống nhiên xuất hiện a nơi này là nơi nào vừa đi ra khỏi ma phát trận, Tạ Cả Sịt liền cảm giác được quang mang trói mắt, hơi híp mắt lại nhìn về phía trung quanh, quan sát trung quanh tình trạng. Sau đó đều không cần Tạ Cả Sịt đi nhìn kỹ. Một viên vàng phất xe tại đầu cực lớn đầu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mở liêu dẻm mì bảy miệng lớn hung hăng cắn về phía Tạ Cả Sịt. Thuấn di, nghìn cân treo sợi tóc lúc Tạ Cả Sịt thành công sử dụng ra Thuấn di, bởi vì thời gian vội vàng Tạ Cả Sịt con rời ra cách xa năm mét khoảng cách, nhưng là dạng này cũng đã đầy đủ. Bành, cái tiêu cực lớn đầu một ngụm không có cắn Tạ Cả Sịt sau trực tiếp đâm vào mặt băng phía trên. Xô ra mảng lớn vụn băng bay tán loạn. Nhưng mà dạng này trùng kích hiển nhiên không cách nào đối với cái này cực lớn đầu tạo thành tổn thương. Một kích không chúng đằng sau cái này cực lớn đầu chậm rãi dơ lên. Một đôi màu đỏ tươi ánh mắt chăm chú nhìn tạ cả sít, trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm, mang theo yếu kỳ. Chương 88. ở cả xã gây sự. Chương 88. ở cả xã gây sự. Băng long, ở cả xã nhìn trước mắt cái này cực lớn mà quen thuộc đầu rồng tạ cả sít từ trong hàm răng đụng tới mấy chữ này chỉ là một cái đầu lâu chỗ bỏ ra bóng ma liền đem tạ cạ xịt hoàn toàn bao phủ bá vương long đầu to tại băng long ở cạ xạ đầu trước mặt đều muốn có vẻ hơi bỏ túi vĩnh hằng không thay đổi băng chi kết tinh bao vây lấy ở cạ xạ thân thể tạo thành trên thân thể hộ giáp trên cằm hộ hàm còn có trên đầu cây kia long lánh hào quang màu đỏ bén nhọn sừng rồng những thứ này băng tinh nhưng thật ra là ở cạ xạ thân thể một bộ phận là ở cạ xạ lực lượng thể hiện hô ngẩng đầu sọ lộ ra cao cao tại thượng ở cạ xạ có chút hí ngược nhìn trầm trầm tạ cạ xịt kéo dài hô hấp phía dưới một cỗ băng hơi thở chi phong tại ở cạ xạ trong mũi tạo ra máy liệt gợi lên lấy tạ cả xịt quần áo trên người. Bất quá tạ cả xịt thân là gậy là xỉ ôm không sợ nhất chính là băng tuyết rất lạnh. Mặc dù trên quần áo đã có băng tuyết ngưng kết, nhưng lần này đối với tạ cả xịt tới nói cũng là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tạ cả xịt đưa tay cầm ra xương hàn chi nguyệt trận địa sẵn sàng đón quân địch. đã làm tốt chính diện ứng chiến chuẩn bị. cái này kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ. Tạ cả xịt rõ ràng chính mình xuất hiện ở đây hẳn là ở cả xã khiến cho động tác có thể đem chính mình từ chân núi truyền tông đến đỉnh núi. cái kia chắc hẳn chỉ cần ở cả xã không chủ động thả chính mình rời khỏi. Tạ Cả Sịt cũng không có cái gì tính tình cùng biện pháp rút lui đã trốn không thoát, vậy liền đành phải chính diện đối mặt. Tạ Cả Sịt chìm lòng yên tĩnh khí cổ động trái tim bên trong lực lượng, một sợi thuần túy băng chi khí tức tại Tạ Cả Sịt trung quanh thân thể tràn ngập. Tạ Cả Sịt tóc cùng con ngươi cấp tốc hướng phía màu băng làm chuyển biến. Mà ở Cả Sạ nhìn xem Tạ Cả Sịt biến hóa này trong mắt lóe lên một tia tham lam. Chỉ là nhân loại lại có thể có được như thế thuần túy băng chi lực lượng, sâu kiến, người rất không tệ. Băng Long ở Cả Sạ làm bạo Long Vương bạ cảm tác phẩm đặc ý một trong, đã tại ạ giạt đại lục sinh sống không biết bao nhiêu tuyến nguyệt, liền băng Long mà nói. Nó hẳn là mảnh này ạ giật trên đại lục băng chi cực hạn. Bất luận cái gì sử dụng băng chi lực lượng sinh mệnh, bao quát băng chi nguyên tố tinh linh đối với băng chi lực lượng nắm giữ, đều là không cách nào vượt qua băng long. Mặc dù đã cao tuổi già đi, ở cả sản đục thân lực lượng đã dần dần suy yếu đến một cái thung lũng, nhưng là điều này cũng làm cho nó có càng nhiều thời gian đi nghiên cứu hệ băng năng lượng vận dụng. Nó tại mảnh này trong núi băng ngủ say mấy trăm năm, bây giờ nó đã tỉnh lại, nếu không phải là bởi vì tự thân thân thể già nua suy yếu mà không cách nào phi hành, lại tăng thêm ngủ say mấy trăm năm, bây giờ nó bộ phận sau thân thể đã cùng dưới thân băng sơn tương liên, muốn rời khỏi phải hao phí không ít khí lực cùng khí lực, ở cả xá sớm ra ngoài vui chơi. Dù sao ở cả xá trong lòng vẫn có một cái hủy diện dục vọng. Nhưng là, bất kể nói thế nào, ở cả xá chúng quy là già rồi. Bất luận cái gì sinh mệnh đã có tuổi về sau liền không muốn lúc lích, mà ưa thích ngủ say long đọng, càng là như vậy. Tại ban đầu lúc thanh tỉnh Ở cạ sạ vẫn là tiến hành một phen giấy rửa, nhưng khi ở cạ sạ phát hiện mình muốn rời khỏi, cần hao phí lực lượng khổng lồ về sau, ở cạ sạ quả quyết cắt gớp muối buông xuống chính mình muốn đi ra ngoài ý nghĩ. Nơi này thật thoải mái, băng thuộc tính lực lượng nồng đậm, bên người còn có một đám long tử long tôn tại vây quanh chính mình, ở cạ sạ biểu thị, dạng này thời gian cũng cũng không tệ lắm. Thế là cứ như vậy, ở cạ sạ từ ngủ say bên trong thức tỉnh nhiều năm, cả ngày chính là ngáy khò khò an tĩnh cục ở chỗ này, há hốc mồm chờ lấy long tử long tôn nhóm hướng bên trong miệng đưa lên đồ ăn, nhìn xem những cái kia vừa vận ấp đi ra tiểu băng long vây quanh chính mình chạy phi hành ở cả sạ cái kia màu đỏ tươi cực lớn trong ánh mắt cũng không nhịn được toát ra một tia ấm áp. ở cả sạ vốn cho rằng chính mình sau này còn lại thời gian liền muốn tại cái này an tưởng thời gian bên trong vượt qua. nhưng mà long tại ổ bên trong nằm đặc từ dưới núi tới ngay tại ở cả sạ hơi đánh cái ngủ gật thời gian bên trong chính mình dưới núi trong xảo huyệt một viên còn chưa ấp trứng rồng lại bị trộm. sau khi tỉnh lại biết được việc này ở cả sạ phát ra phẫn nộ gào thét. nhấc lên kinh khủng báo tuyết ở chung quanh trên tuyết sơn tứ ngược nhưng là đã không làm nên chuyện gì. Kẻ trộm ăn cắp trứng sớm tại vài ngày trước liền đã chạy mất, ở cả xà liền cái kẻ trộm ăn cắp trứng bóng người cũng không có nhìn thấy. Vật ức A phẫn nộ á ở cả xà cảm giác chính mình viên kia lao trái tim đều có chút không chịu nổi. Vì phong ngừa còn có một chút hạng giá áo túi cơm đến đây trộm trứng, bình thường ngựa thích ngủ gật ở cả xà lên tinh thần, tinh thần lực nhận biết toàn bộ chuyện hai, bao phủ cả tòa xảo huyệt chờ lấy trộm trứng tặc lại đến đồng thời, ở cả xà vận chuyển tự thân lực lượng bắt đầu mà tan hấp thu nửa người dưới băng sơn, cái kia bị ở cả xà lực lượng cường hóa mấy trăm năm băng tuyết, bắt đầu một chút xỉu bị ở cả xà tan rã. Dựa theo cái này hòa tan tốc độ, tin tưởng rất nhanh chỉ cần tiếp qua cái mấy năm, ở cả xã liền có thể từ trong núi tuyết thoát ly. Lại lần nữa hành tẩu tại phiến đại địa này phía trên. Cái gì? Mấy năm không thích? Không tồn tại. Thời gian mấy năm đối với long tộc tới nói cũng chỉ là ngủ thêm một lát thời gian thôi. Ở cả xã mặc dù lão tuổi thọ đã thấy đấy, nhưng là lại rất cái tám mươi năm còn không phải cái vấn đề lớn hơn gì, ở cả xã chờ được hừ hừ hừ. Chờ ta từ bên trong này ra ngoài, ta liền đem núi tuyết bên trong ngoại trừ long tộc toàn bộ ăn hết giết sạch. Ở cả xã trong lòng hận hận nghĩ đến. Trứng rồng bị trộm đoán hận, ở cả xã đã đem phần này đoán nghiệp lan tràn tới tất cả núi tuyết chủng tộc trên đầu đằng sau, trứng rồng mất trộm sau đệ thất thiên. Ở cả xã ngay tại xảo huyệt của mình bên trong nhắm mắt lại chuyên tâm hòa tan cối băng, nhưng là đúng lúc này, một đạo xa lạ khí tức lén lút đi tới tổ rồng dưới núi, cũng bị ở cả xã tinh thần lực hoàn toàn cảm giác được. Ừm, trên người hắn có trứng rồng khí tức, cái này hỗn đản, chính là cái kia kẻ trộm ăn cắp trứng. Vậy mà thật còn dám trở về, đơn giản không biết sống chết. Dống Từ hạc khui bùa cụ trên thân ở cả xạ cảm nhận được trứng rồng khí tức, trong nháy mắt ở cả xạ nhất định hạc khui bùa cụ chính là trước đó cái kia kẻ trộm ăn cắp trứng. Đương nhiên, ở cả xạ cũng không có nhận lầm, chính là hạc khui bùa cụ trộm trứng. Theo ở cả xạ gầm lên giận dữ, toàn bộ tổ rồng bên trong lớn tiểu băng long nhóm toàn bộ bị kinh động. Từng cái phát ra hơi có vẻ thanh âm non nớt sau đó cất cánh. Phé phải cánh hướng phía dưới núi bay đi. Bọn chúng muốn xem cái kia dám đến trộm trứng ra hỏa mà tổ dồng trên đỉnh núi ở Cả Sạ cũng không có nhàn rỗi. Một cỗ băng chi lực tại ở Cả Sạ dưới vớt núi tụ. Mấy ngày nay thời gian bên trong ở Cả Sạ dùng tinh thần lực của mình tại tổ dồng chung quanh tạo dựng một đạo truyền tống ma pháp trận. Chỉ cần ở Cả Sạ dùng năng lượng của mình khởi động, liền có thể trong nháy mắt đem mục tiêu truyền tống đến ở Cả Sạ trước mặt. Lúc đầu ở Cả Sạ là muốn dùng pháp trận này đem cái kia kẻ trộm ăn cắp trứng hạc cưỡi bổ cụ truyền tống tới sau đó ngược sát rơi, nhưng là tại ở Cả Sạ tinh thần lực nhận biết bên trong Tạ Cả Sịp ba người đột nhiên xuất hiện. Từ Tạ Cả Sịp tiến vào ở Cả Sạ tinh thần lực phạm vi bao phủ bên trong trước tiên. Ở cả xạ vị kia giả cả trái tim đống nhiên thình thịch cực nặng. Từ tạ cả xít trên thân, ở cả xạ cảm nhận được cấp bậc cao hơn, cao hơn đến không biết nhiều ít cấp bậc băng chi lực lượng. Từ trong nháy mắt đó lên, ở cả xạ trong đầu liền chỉ có thể có một thanh âm tại hồi vang. Ta muốn, đạt được hắn. Chương 89, Chiến băng long. Chương 89, Chiến băng long. Mặc dù đã sống vô tận tuế nguyệt, đằng sau còn có thể rất cái trăm năm, nhưng là bất kỳ cái gì sinh mạng còn sống như thế nào lại hy vọng chính mình tự chết đi. Sinh mệnh vĩnh viễn so tử vong càng thêm trói lọi, chết tử tế còn không bằng lại còn sống. Ai nói sống lâu liền muốn muốn chết? Dù sao ở cạ xạ chính mình còn muốn sống mấy chục ngàn năm, mà tạ cạ xịt trong thân thể bằng chi lực lượng, chính là thời cơ. Dống, tiểu tử, ngoan ngoãn bị ta ăn hết đi. Lực lượng của ngươi sẽ thành thân thể ta một bộ phận, đây là vinh hạnh của ngươi. Bang lênh nước bọn đều nhanh từ ở cạ xạ hàm răng trong khe chảy ra, đem tạ cạ xịt chuyển tống đến trước mặt mình ở cạ xạ đã hoàn toàn không để ý tới hạc quỷ bộ cụ. Một đôi bánh xe lớn nhỏ màu đỏ tươi trong ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy tạ cạ xịt. Vinh hạnh ngươi cái quỷ nha. Tạ tin ngươi tạ, có bản lĩnh ngươi thả ta đi. Ba năm hà đồng. 30 năm Hà Tây, ta đều không cần 30 năm, ta đều có thể trở về hoàn ngộ ngươi. Tạ Cát Xít đâu giật giật lấy mới có thể ngoan ngoãn để ở cả xà ăn hết, từng đạo cực lớn băng tinh gai nhọn từ Tạ Cát Xít trùng quanh thân thể thoát ra, giống như một cây cán đổ lòng chi thương phong tới ở cả xà. Sau đó, giống, ở cả xà nâng lên chính mình có thể động móng trái vỗ mạnh một cái mặt đất. Một cú mạnh mẽ vô cùng sóng xung kích chấn động ra đến. Tạ Cát Xít triệu hoàn đi ra băng thương bị qua trong dây lát toàn bộ đánh nát. Tạ Cát Xít nếu không phải tại trước tiên phát động thuần gì kéo dài khoảng cách, khả năng cũng muốn chúng tiêu. Ta đi, vỗ một cái, hai nôn, ba gạt hét ta vì cái gì đột nhiên có loại đặc biệt hoài niệm cảm giác. ai nói băng long giả không còn khí lực, vừa vặn một bàn tay tạ cà xít nếu như bị đánh trúng, khẳng định phải rơi nửa cái mạng trở lên. hừ, tiểu côn trùng ngược lại là rất linh hoạt, vậy liên thử một chút cái này. giống, thấy mình trục chấn động sóng không có đánh trúng tạ cà xít, ở cà xạ trong núi hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó mãnh liệt hít một hơi dài. sau đó, hô anh. Phản phất muốn hủy diệt hết thảy băng xương tổ tước tử ở cà xạ trong miệng phun ra, vô tận phong tuyết cuốn tới, ven đường trên mặt đất luồn lên từng tầng từng tầng gai băng, mà xem như mục tiêu công kích tạ cà xít lên. Oanh. Tạ Cát Xít hai tay ngộ ở xương Hàn Chi Nguyệt, tại băng xương thổ tức đến trước đó, một mặt tiếp một mặt băng trì vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những thứ này băng trì vách tường tựa như là hộ cạ bên trong La Sinh môn ngăn tại Tạ Cát Xít trước người, nhưng là ầm. Tại ở cạ xạ băng xương thổ tức phía dưới, những thứ này tường băng vậy mà giống như là giấy trắng đồng dạng bị trong nháy mắt xé nát phá hủy. Ở cạ xạ nôn hệ bên trong còn mang theo nó long hống công kích. Những thứ này tường băng chính là bị sóng âm một mực chấn nữa. Phục. Mà tường băng vỡ vụn đằng sau Tạ Cát Xít tự nhiên là trực diện băng xương thổ tức thân là gỡ là xỉ ôm à sờ tạ cả xịt thổ tức bên trong băng tuyết lực lượng đối với tạ cả xịt tổn thương có hạn nhưng là cái kia cổ sóng âm ngược lại là huy lực lớn trực tiếp chấn tạ cả xịt thất khiếu chảy máu ha ha ha vỗ một cái hai nôn ba gào thét xem ra ngươi cái này nhân loại nhỏ bé đối với ta phương thức công kích ngược lại là hiểu rất rõ nha bất quá ngươi không nghĩ tới đi ta đây là thổ tức cùng gào thét kết hợp công kích ở cả xạ nhìn xem đã thân thể lay động đứng không vững tạ cả xịt trong lòng lâm thầm đắc ý ngay sau đó ở cả sạ cố gắng dấn cổ lên mở ra miệng rộng trong miệng chảy giọt lớn giọt lớn băng tinh long sinh dựa vào hướng tạ cả xịt tới gần, tới gần. ở cạ sa miệng rộng đã đem tạ cạ xịt hoàn toàn bao phủ, chỉ cần hiện tại ở cạ sa miệng rộng hợp lại, tạ cạ xịt liền sẽ bị ở cạ sa nuốt vào. lúc này ở cạ sa phản phất đã thấy chính mình hấp thu tạ cạ xịt trong thân thể bằng chi lực, sau đó tiến hóa đến tầng thứ cao hơn chẳng cảnh. nghĩ đến đây, ở cạ sa chính là không kịp chờ đợi khép lại miệng. sau đó, giang dắc, cứng. ở cạ sa ngập miệng lại trong nháy mắt một trận khối băng vỡ vụn thanh âm truyền ra. ở cạ sa cũng còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên cũng cảm giác được miệng của mình vừa tăng ngay sau đó ở cạ xạ cực lớn đầu rồng liền bị liên tiếp gai băng đẩy ra Bành. giống những thứ này đột nhiên xuất hiện bén nhọn gai băng đỉnh lấy ở cạ xạ đầu cùng cổ đâm vào sau lưng băng sơn phía trên một tiếng manh liệt tiếng va chạm sau chính là ở cạ xạ phẫn nộ gào thét giống thứ gì cút giống đột nhiên biến cố để ở cạ xạ nổ khí mọc lan tràn giữ tận miệng rộng đột nhiên mở ra một cỗ giống như thực chất sóng âm chấn động mà ra những cái kia đứng vững ở cạ xạ đầu cùng cổ gai băng lập tức đứt thành từng khúc vỡ vụn gai băng từ không trung rơi xuống nền ở mặt đất vang lên một làn sóng lại một làn sóng nhỏ vụ băng tuyết sau đó khôi phục hành động ở cạ sạ lắc lắc cổ nhìn một chút vừa vặn tạ cạ sịt đứng thẳng địa phương nhưng sau đó trong mắt mang theo tức giận ở cạ sạ đột nhiên con người co rụt lại biểu lộ dần dần cảnh giác thứ gì vào giờ phút này ở cạ sạ nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình cực lớn ai sở ông phát ra nghi vấn cái này sở ông mười phần cực lớn độ cao đã cùng ở cạ sạ đầu nâng lên độ cao ngang bằng ở cạ sạ có thể cảm giác được tạ cạ sịt đang ở trước mắt cái này cực lớn băng cầu bên trong tại hơi do dự một chút về sau ở cạ sạ đột nhiên lên vuốt phải của mình Sau đó hung hăng trên mặt đất liên tục đánh ra 3 lần. Bành bành bành. Ba tiếng lột ngạt vô cùng đánh ra âm thanh truyền ra. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích quét sạch núi tuyết đỉnh núi. Những cái kia trước đó đứt gãy gai băng mảnh vỡ tại cái này sóng xung kích ở trong trực tiếp hóa thành băng phấn. ở cả xạ tưởng giảng viên kia cực lớn Eisher Hawk cũng biết cùng những thứ này gai băng, nhưng là sóng xung kích trùng kích mà qua, cái này Eisher Hawk cũng chỉ là hơi lung lay, một điểm vỡ vụn dấu hiệu đều không có. Thấy cảnh này, ở cả xạ nhịn không được híp lại lên ánh mắt, nó cảm giác được mình bị khiêu khích ở cả sạ công kích không cách nào dung chuyển trước mắt hải sơ đó chính là đối với băng long ở cả sạ trực tiếp nhất khiêu khích giống cho ta vỡ nát đi trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét ở cả sạ cấp tốc túi đầu xuống đỉnh đầu băng cự giáp tàn mát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ mấy đạo do băng tuyết ngưng kết vòi rồng tại ở cả sạ trước mặt xuất hiện bọn chúng cao cao liên tiếp tại bên trên bầu trời giống như thiên phạt rãy rủ phóng tới hải sơ đây đã là băng long ở cả sạ toàn lực công kích ở cả sạ có lòng tin tại cái này mạnh nhất vòi rồng công kích đến hải sơ nhất định sẽ bị xoắn ốc nhưng là Mắt thấy vòi rồng liền muốn đánh chung SH. Nhưng ngay lúc này. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy vang lên giòn dã sau hộc SH. Đậu. Cực lớn hộc đột nhiên chuyển động. Đầu tiên là lấy một cái 180 độ chuyển biến tránh thoát vòi rồng chính diện chung kích. Sau đó liền tại nguyên chỗ bật lên đến đằng sau. Nặng nghe màn nện ở mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ở cả xạ đỉnh đầu. Vành. vang long long long long. Liên tiếp âm ầm tiếng vang. Ở cả xạ đầu thêm cổ trực tiếp bị SH hồng nện vào khối băng phía dưới. Giống. Cái này một đập uy lực rất nặng, nhưng còn không có đạt tới có thể một kích đánh bại ở cả sả Trình độ, nửa cái đầu đều bị nện tiến vào khối băng bên trong ở cả sả trong miệng phát ra trầm muộn gào thét. Một cỗ vòi rồng từ ở cả sả sừng rồng bên trong phun ra. Tại khoảng cách gần vị trí đánh chúng Ice Hawk, Demesser Hawk xông bay ra ngoài. Vành. Ice Hawk xoay tròn lấy rơi xuống đất, nhấc lên mảng lớn băng tuyết. Mà lần này sau khi rơi xuống đất, Ice Hawk vậy mà từ từ mở ra. Một cái rất sống động băng tinh con nhím xuất hiện tại ở cả sả trước mặt. Băng tinh con nhím, Taka Six cũng đã sử dụng nhiều lần, nhưng là trước đó những băng tinh đó con nhím Kỳ thật đều chỉ là tạ cạ xịt sử dụng băng chi lực cấu tạo mô hình mà thôi, chỉ là có con nhím bộ dáng gai băng thành lũy. Nhưng là lần này, cái này băng tinh con nhím tựa như là sống, hai cái tròn trịa mắt nhỏ còn có thể chớp mắt, ánh mắt sáng ngời hiếu kỳ đánh giá xung quanh. Chương 90. Chương 90 tình huống như thế nào? Cái này toàn thân là gai da hỏa là quái vật gì? Là nhân loại kia nguyên tố triệu hoán vật sao? Rất xin lỗi, ạ giật trên đại lục là không có con nhím loại sinh vật này, nhìn thấy trước mắt cái này rất sống động băng tinh con nhím, liền xem như ở cả xạ cũng không nhịn được một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt. Thu có được linh tính băng tinh con nhím không chỉ có thể tự do hành động còn có thể phát ra tiếng đáng yêu nhẹ nhàng thanh âm từ con nhím miệng nhỏ ở trong phát ra ngay sau đó băng tinh con nhím trên đỉnh đầu gai băng run run tạ cạ xịt thân ảnh từ những cái tia gai băng phía dưới thoát ra túi đầu không có động tác khác giống tiểu tử đến là ta xem thường ngươi bất quá ngươi cho rằng chỉ là một cái băng nguyên tố triệu hoán vật liền có thể ngăn cản được ta sao đơn giản quá ngươi thơ rồi ở cạ xạ trông thấy tạ cạ xịt xuất hiện trước tiên chính là rít lên một tiếng phát ra vang dội tiếng dống chấn động chung quanh băng tuyết nhưng là Takasits cũng không có bởi vì ở cạ sạ tiếng giống mà có bất kỳ động tác. Lê Thẩm, không nhìn ta sao? Vậy liền nếm thử cái này đi. Giống? Bị Takasits không nhìn ở cạ sạ trong lòng tức giận càng hơn. Đầu rồng to lớn cao cao nâng lên. Một đạo hủy diệt bạo liệt cực băng gậy tại ở cạ sạ trong miệng tụ tập. Mắt thấy là phải phun ra. Mà đúng lúc này, Takasits động. Takasits chợt nâng lên chính mình tốc đầu. Đồng thời tay phải vung lên. Blizzard Storm, băng long toàn vũ. Ngang. Một đạo to rõ long ngâm tại ở cạ sạ dưới thân đột nhiên chuyển ra. Takasits phát tay trong náy mắt, một đạo cực lớn pháp trận đã tại mặt đất trải rộng ra. Sau đó cùng với tiếng long ngầm, một đầu do băng tuyết tạo thành đông phương thần long phá trận mà ra. Ngang. xông ra pháp trận băng tuyết thần long cắn một cái tại ở cạ sạ trên cổ. Thon dài thân thể bắt đầu thuận thế cuốn quanh ở cạ sạ thân thể, tiến hành rào sát. Giống, thứ gì? Ở cạ cả sạ cảm giác hôm nay chính mình nhìn thấy không quen biết đồ vật đã rất nhiều, vừa vặn con nhím cũng thế, còn có hiện tại trên người mình đầu này giống như xà đồng dạng kỳ quái sinh vật. Từ trên người của ta lăn xuống đi. Giống. Cổ bị xé nước đau đớn còn có thân thể bị trói căng trói buộc làm cho ở cạ sạ nổi giận. Còn có thể động hai cái vướt rồng bắt lấy Tuyết Thần Long thân thể mãnh liệt một trận khế động. Ngay sau đó ở cạ sạ túi lầu xuống. Trong miệng đã ấp thụ hoàn tất năng lượng công kích trong nháy mắt khoảng cách gần phun ra. anh. Một đạo hóng ánh màu băng lam cổ sáng từ ở cạ sạ trong miệng phun ra. Đạo này cổ sáng liên tiếp xuyên qua băng tuyết thần long hai vòng thân thể, cuối cùng bắn vào mặt đất băng sơn bên trong. Ngang. Thân thể gặp trọng thương băng tuyết thần long giống như có đau đớn cảm giác, cắn ở cạ sạ cổ miệng nhịn không được mở ra. Mà chưa kịp cổ mình buông lòng trong nháy mắt. Ở cạ sạ cấp tốc báo động hai cái vuốt rồng điên cùng lôi kéo băng tuyết thần long thân thể, mắt thấy băng tuyết thần long một đoạn thân thể bị ở cạ xạ tư kéo tới rách tung tóe, ngay tại ở cạ xạ cho là mình muốn thoát khốn thời điểm. ngang, ngang, ngang ba, tại ở cạ xạ mở to hai mắt chấn kinh trong thần sắc, liên tiếp ba đầu băng tuyết thần long từ phía dưới màu xanh lam pháp trận ở trong thoát ra, sau đó phân biệt cắn ở cạ xạ hai cái vuốt rồng còn có cổ, trong nháy mắt đem ở cạ xạ động tác toàn bộ ngăn lại, giống, thân thể bị áp chế lại ở cạ xạ mở ra miệng rộng phát ra gầm thét, trên đầu bén nhọn sừng rồng phát ra màu đỏ thâm ánh sáng dường hồ là chuẩn bị phát động một hồi công kích. Nhưng là, ở cạ xạ trên đầu sừng rồng vừa vặn lấp lóe. Cái kia bị ở cạ xạ xé nát thân thể băng tuyết thần long mãnh liệt đánh tới. Ngang, một cái tráng kiện vút rồng tiếp bắt lấy ở cạ xạ sừng rồng. Một trưng miệng rồng càng là trực tiếp cắn lấy ở cạ xạ ngoài miệng. Sau đó băng tuyết thần long lực bộ phát lượng, trực tiếp đem ở cạ xạ đầu nghiêng đập vào trên mặt đất. Đông, một tiếng vang trầm truyền ra. Trải qua lần này công kích, ở cạ xạ sừng rồng cũng là đình chỉ lấp lóe, màu đỏ tươi cực lớn ánh mắt chăm chú nhìn một bên giống như sự tình gì đều không làm ra tạ ca xits, ánh mắt có chút hoan hận. Mà lúc này, Takasits khi nhìn đến ở cả xà bị chế phục đằng sau chính là khẽ gật đầu, ngay sau đó, Takasits mở miệng. "Sách nhỏ Linh, như vậy cần phải tính Takasits đánh bại ở cả xà đi." Takasits, câu nói này nói không đầu không đuôi, bị đè xuống đất ở cả xà hoàn toàn không rõ, "Takasits, tại cùng ai nói chuyện?" Nhưng sau đó, Takasits, lực trong quần áo đột nhiên bay ra một bản sách nhỏ, Anh Linh thất trương vây quanh, Takasits, thân thể chuyển vai vòng, sau đó dùng sức lay động sách vở, làm ra một bộ kháng nghị bộ dáng. "Hi hi ha ha Sách nhỏ Linh, ngươi không cần để ý những chi tiết này." Tạ Cả Sịt tên kia bị chấn động ngất đi, ta chỉ là tạm thời giúp hắn tiếp quản một chút cố thân thể này. Về phần đánh bại ở Cả Sạ Lực Lượng, đây vốn chính là Tạ Cả Sịt lực lượng của mình, chỉ bất quá hắn còn không thể hoàn toàn điều khiển mà thôi. Tạ Cả Sịt che miệng cười khẽ, đối với Anh Linh thất trương thẻ lưỡi, lại là một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Anh Linh thất trương vẫn tại đong đưa sách của mình trang, không có tán động. Tạ Cả Sịt chào biệt, đồng thời còn đưa ra một ít kháng nghị. Vâng vâng vâng, ngươi bây giờ tên gọi bảy trường, là Tạ Cả Sịt cho ngươi lên, như thế không có phẩm vị dành tự ngươi cũng ưa thích, thật sự là không hiểu rõ ngươi. Takasits rất tùy ý khoát tay áo, một bộ vẻ mặt không sao cả nói ra. 3. Lần này tựa hồ là cho phải anh linh thất trương, anh linh thất trương trên không trung tức giận thẳng từ trên xuống dưới biểu đạt bất mãn của mình. Mà Takasits thấy cảnh này sau cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Cuối cùng, tốt rồi. Ta nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, không cho phép ngu ngịch ý chí của ta. Ngươi muốn biết, ta thần vị cùng thực lực đều so ngươi người chế tác mạnh hơn rất nhiều. Ngươi nếu là không nghe ta, liền đi thu thập ngươi người chế tạo. Takasits lời nói vừa nói xong, anh linh thất trương lập tức yên tĩnh trở lại, một mực an tĩnh ba bốn giây về sau. Anh Linh Thất Trương bỗng nhiên giống như đấu bại nhỏ gà chống từ từ mở ra trang sách, tờ thứ nhất phía trên cái kia đánh bại ở cả xã nhiệm vụ, lúc này đã biến thành hoàn thành trạng thái. Nhìn đến đây, Tạ Takasits hài lòng nhẹ gật đầu. "Nhan, nghe lời mới là hảo hải tử, ngươi yên tâm đi, ta lưu tại Tạ Cát Xít trong thân thể ý chí, trải qua lần này sử dụng đằng sau cũng gần như tiêu hao sạch, về sau sẽ không lại đi ra hù dọa ngươi." "Tốt rồi, về tới trước đi, ta còn muốn thu thập một chút cái này băng long." Takasits đưa tay đem Anh Linh Thất Trương bỏ vào trở về ngực mình, sau đó quay đầu nhìn về phía ở cả xã. Bị, Takasits, để mắt tới, ở cạ Sạ thân thể không khỏi đột nhiên dùng mình một cái, nhìn xem, Takasits, một mặt ý cười nhìn xem chính mình, ở cạ Sạ luôn cảm giác mình viên thuốc. Tốt rồi, Tiểu Băng Long, tình huống chính là như thế cái tình huống, mặc dù ngươi thọ nguyên không nhiều, nhưng ta nghĩ ngươi còn không nghĩ chết sớm như vậy đi thôi. Takasits, từ băng tinh con nhím trên đầu chậm rãi bay lên, bay đến ở cạ Sạ trước mặt dừng lại, hiện tại hòa ái mỉm cười hỏi. Ừm ơn ơn ơn. Ở cạ Sạ nghe xong. Takasits lời nói vội vàng gật đầu một cái, thế nhưng là bởi vì ở cả xà nửa bên đầu đều bị lệnh tiến vào mặt đất bên trong, lúc này ở cả xà gật đầu, nhìn qua tựa như là tại cỏ ngựa đồng dạng. Cũng may, Takasits xem hiểu. Thế là, tại Takasits hai lòng biểu lộ bên trong, một cây cực lớn quyển chuẩn bị, Takasits đem ra, sau đó đem hắn tại ở cả xà trước mặt triển khai. "Tới đi." Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, ngươi lựa chọn đi, trở thành ma pháp thiếu nữ vẫn là biến thành tiêu bảng treo ở trên cổng thành. Ở cả xà. Chương 91. Rời khỏi ở cả xà SLAIZ Chương 91, rời khỏi ở Casas, SLAiger. Cho nên nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không biết qua bao lâu, cuối cùng tỉnh táo lại Tạ Cả Sịt, nhìn thấy hết thẻ chúng quanh mặt mũi tràn đầy mê mang. Lúc này Tạ Cả Sịt khoác trên người một kiện da lông áo khoác, đầu chính gối lên một đôi mềm mại mượt mà trên đầu gối. Gối lùi chủ nhân là Cả Nạ, trông thấy Tạ Cả Sịt tỉnh lại, Cả Nạ trên mặt vẻ mặt lo lắng cấp tốc biến mất, lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Sau đó là bên cạnh, ha ha ha ha ha ha, -ha, -ha, -ha theo đuổi ta nha ai nha, không muốn liếm, thật nhiều nước bọt. Mẹ gì cùng một đám nho nhỏ bằng lông con non chơi được chính vui vẻ. Một đám lưu tiểu ra hỏa cuốn thành một đoàn, mẹ dị liền tạ cả xít tỉnh lại sự tỉnh đều không có phát giác. Một bên cách đó không xa còn có một người, Là Hạc Cụ Bồ Cụ. Lúc này Hạc Cụ Bồ Cụ cả người nằm dạm trên mặt đất tối đầu không dám, cường tráng thân thể run lên bẩy, chốt ở băng tuyết bên trong đầu còn thỉnh thoảng phát ra có chút hoài nghi nhân sinh thanh âm. Ta là ai? Ta ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Thiên địa lương tâm a. Hạc Cụ Bồ Cụ tới cái này cái tổ rồng mục đích kỳ thật liền vì lấy đi một viên trứng rồng. Một quả trứng mà tôi. Cần phải toàn bộ tổ rồng toàn thể xuất động đến công kích mình sao? vừa mới chuẩn bị tới gần một viên trứng rồng hạc quỷ bổ cụ liền phát hiện mình bị bao vây một đám to to nhỏ nhỏ băng long nhìn mình chằm chằm, vẹn vẹn chỉ là chờ chờ 2 giây không đến những thứ này băng long liền đối với chính mình phát động công kích hạc quỷ bổ cụ cũng là quyết định thật nhanh lập tức bước ra rút lui bạo phát chính mình ra tốc kỹ năng thoát đi nhưng là những thứ này băng long hoàn toàn không có muốn buông tha hắn ý tứ một mực cùng sau lưng hạc quỷ bổ cụ theo đuổi không bỏ rất nhanh hạc quỷ bổ cụ ra tốc kỹ năng lực lượng hao hết đã mắt bị bảy dòng đũa kiếm ngay tại hạc quỷ bổ cụ cho là mình liền bị bảy dòng xé nát thời điểm cả nã cùng mẹ di xuất hiện. Bởi vì Tạ Cả Xít đột nhiên bị truyền tống đi, Cát Na cùng mẹ dì cũng là sửng sốt một chút. Chờ phản ứng lại đằng sau, hai người trước tiên xoay người lên núi, chuẩn bị lấy hai người chi lực xâm nhập tổ rồng. Sau đó các nàng ở trên núi trên đường liền gặp Hạc Khu Bồ Cụ, ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, hai người tại, để Hạc Khu Bồ Cụ làm lực hấp dẫn hấp dẫn bầy rồng chú ý, sau đó chính mình lên núi, cùng cứu người, bước lui bầy rồng, sau đó lại tìm cơ hội lên núi, trong lúc đó, các nàng lựa chọn cái sau. Bởi vì các nàng tin tưởng, Tạ Cạ Xít ở đây, cũng nhất định sẽ lựa chọn cái sau thế là cứ như vậy, bởi vì cạ nạ cùng mẹ gì xâm nhập, bầy rồng cùng các nàng trong lúc đó bắt đầu giằng co. trận này giằng co cũng không có vượt qua 30 giây, chỉ là dừng lại một chút một chút, bầy rồng chính là đi mở bắt đầu điên cuồng tấn công. nhưng mà, giống, núi tuyết đỉnh núi long hống âm thanh trực tiếp truyền đến dưới núi, ở cả xạ tiếng giống giận dữ liên tục, nghe được cái này tiếng giống giận dữ bầy rồng nhóm cũng là cấp tốc dừng động tắt lại. bọn chúng từng cái nhìn lẫn nhau, có chút không quyết định chắc chắn được, đến cùng có nên hay không về núi hỗ trợ. mà thừa dịp lúc này, hạc bội bù củ muốn rút lui, nhưng là vừa mới chuyển thân liền bị cạ nạ một viên khí công ngọc chấn động ngất đi. Sau đó, sau đó cũng không có cái gì sau đó, chờ Hạc Quỷ Bộ Cụ tỉnh lại, hắn liền phát hiện mình đã đi tới đỉnh núi, chung quanh tất cả đều là to to nhỏ nhỏ bằng lòng, mà một bên băng sơn phía trên, còn có một cái biểu lộ cũng không tính hiền lành tên to xác. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Hạc Quỷ Bộ Cụ quả quyết làm chính mình đà điểu, đem thân thể của mình vùi sâu vào trong tuyết, cầu nguyện chính mình một hồi có thể chết thống khoái điểm. Nhìn xem chung quanh cái này cùng hài tình cảnh, mặc dù còn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tạ Cát cả Sít cảm giác, hẳn là không cần đánh ạ. Tạ Cả Sít trầm rãi đứng dậy, đem trên người ra lông áo khoác giao cho Cả Nạ về sau. Tạ Cả Sít quay đầu nhìn về phía băng long ở Cả Sạ. Ở Cả Sạ, có thể nói rõ một chút không? Mặc dù có không rõ ràng, tự nhiên trực tiếp hỏi chính chủ nhanh nhất. Hừ, mà đáp lại Tạ Cả Sít chỉ có ở Cả Sạ âm thanh hừ lạnh. Một cỗ băng tuyết từ ở Cả Sạ trong núi phun ra, nhấc lên một tầng phong tuyết đem một bên hạc quỷ bộ cù hoàn toàn che lại. Không muốn như thế nào tiểu nha? Ta bị ngươi chần chóng đi qua về sau liền cái gì cũng không biết, ngươi có thể không giết ta cùng đồng bạn của ta, điều này nói rõ ngươi đã đối với chúng ta không có ý. Đây rốt cuộc là vì cái gì? ta ngất đổ đằng sau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tạ Cả Sịt trong lòng mang theo không hiểu tự tin mở miệng hỏi. nhắc tới cũng kỳ, tại sao khi tỉnh lại, Tạ Cả Sịt liền có một loại cảm giác, đó chính là ở Cả Sạ đã không phải là địch nhân của hắn, cũng là bởi vì có loại cảm giác này, Tạ Cả Sịt lúc này mới dám liên tiếp hỏi thăm. cuối cùng, ta không muốn cùng ngươi tên biến thái này ra hỏa nói chuyện. ngươi đã tỉnh liền mau cút cho ta. ta đã tại cái kia trên quển chuột mặt ký tên của mình, về sau ngươi có thể thông qua cái kia cái gọi là thông linh tiêu gọi ta con dân. ở Cả Sạ sau khi từ biệt đầu của mình một bộ không vui dáng vẻ, trong giọng nói mang theo bất tức. Từng, quân trụ, thông linh. Ở cả xạ lời nói nghe tạ cả xít càng thêm mê mang, mang theo một tia nghi hoặc tạ cả xít lấy ra chính mình thông linh khế ước chi thư, mở ra đằng sau, phát hiện hàng ngũ như nhất hai ô vương phía trên, đã phân biệt viết lên tạ cả xít cùng tên ở cả xạ. Cái này cho thấy, về sau tại có nhu cầu thời điểm, tạ cả xít liền có thể thông qua thông linh phương thức đem ở cả xạ thị tộc triệu hoán đi ra, đương nhiên, ở cả xạ cũng có thể được triệu hoán. Cái này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Được rồi, ta hỏi ngươi cũng không muốn nói, cứ như vậy đi. Thế mà được tiện nghi, tạ cả xít cũng không muốn vẽ mẹ. Tiên tâm đi ở cả xá, nếu là có nhu cầu triệu hoán ngươi thì tộc cũng biết thiện đái bọn chúng, sẽ không đi để bọn chúng chịu chết loại hình. Hừ, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi câu nói này. Kỳ hỉ, cái kia, phía trên này viết là tên của ngươi, có phải hay không chính là nói, ở cả xá ngươi cũng có thể bị ta triệu hoán. Cút, ta ở cả xá chính là tại Tuyết Sơn này phía trên trên già, cũng sẽ không hưởng ứng ngươi triệu hoán ra ba. Ở cả xá phẫn nộ gào thét tại Tuyết Sơn này chi đỉnh không ngừng hồi văn sáu. Chuẩn bị rời khỏi, mẹ gì trực tiếp triệu hoán ra thuyền huynh mẹ gì, lớn như vậy thủy ngân chi dục mãnh liệt một cái. Tại một đám nhỏ tiểu băng lòng vui vẻ đưa tiền dưới, Tạ Cát Sít bốn người rời khỏi núi tuyết đúng vậy, bốn người, Tạ Cát Sít lúc đi vẫn là đem Hạc Cú bổ củ đóng lại đối với cái này trộm chính mình thị tộc chứng rồng ra hỏa, ở cả xà ban đầu vẫn là không tình nguyện thả hắn đi, như thế làm Tạ Cát Sít xuất ra thông linh khế ước chi thư lung lay đằng sau, ở cả xà cắn răng lần nữa phát ra, phẫn nộ gào thét. Rất nhanh, thuyền huynh mẹ dì liền bay ra núi tuyết phạm vi, bay qua tầng tầng báo tuyết biến mất tại ở cả xà tầm mắt ở trong. Mà liên tại thuyền huynh mẹ dì biến mất đằng sau, Nguyên bản một mặt tức giận ở cạ xã đột nhiên biểu lộ biến đổi, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ đem tất cả băng lòng xua đuổi về xảo huyệt, sau đó, "Ai? Thực lực." Nói xong lời cuối cùng thế giới này vẫn là cường giả vi tôn. Ở cạ xã nhớ tới chính mình trước đó bị Takasits hoàn ngược chẳng cảnh, mặc dù vết thương trên cổ đã hoàn toàn khép lại, nhưng là vẫn như cũ truyền đến từng tia từng tia đau đớn. Lần này ở cạ xã có thể nói là bại hoàn toàn, cuối cùng còn ký xuống cung cấp tạ cạ xít thông linh triệu hoán hiệp nghị. Nhưng là, lần này ở cạ xã cũng không thể nói không có thu hoạch, kỳ thật, đối với ở cạ xã tới nói, thu hoạch lần này hay là vô cùng to lớn ở cả xã từ từ mở ra chính mình một mực nắm chặt bóng trái một viên nho nhỏ băng tinh nằm tại chảo bên trong đây là Takasits, cho ở cả xã ký kết khế ước sau ban thưởng một viên băng nguyên hạch giống chỉ cần có cái này mai nguyên trùng tại ở cả xã băng chi lực đều có thể tại rất ngắn trong một khoảng thời gian tiến hóa đến tầng thứ cao hơn mà khi ở cả xã lực lượng tiến hóa về sau tuổi thọ của nó cùng thể hướng liền sẽ đạt được tăng lên không được bao lâu không cần thời gian mấy năm ở cả xã liền có thể lần nữa tại trên bầu trời dương cánh bay lượn chương chín thần bí chi tháp chương chín thần bí chi tháp thuyền ruồng mẹ gì trên đường đi phá phong mà đi giải khai phong tuyết cách trở về tới mở u nờ tở thận nờ dìm bằng thuộc tộc lãnh địa trên không phi thuyền cấp tốc hạ xuống rất nhiều băng thua tộc người phát hiện ruồng mẹ gì nhưng là mấy ngày nay đã gặp một lần biết là tạ cả six bọn người trở về cho nên liền không có làm nhiều để ý tới chỉ có băng thua tộc tộc trưởng cả còn có một vị cầm trong tay ra rượu túi tại miệng lớn uống rượu cường tráng trung niên mập mạp cùng một chỗ hướng ruồng mẹ gì đi tới hoan nên trở về các vị hà hạc quỷ bổ củ cũng tại nhìn xem trên thuyền bốn người nhảy xuống tất hơi kinh ngạc hạc quỷ bổ củ cũng tại bốn người liệt kê hạc quỷ bổ củ không nói gì nói thật lần này lữ trình đối với hắn đả kích có chênh lệnh chút ít lớn, hắc bùi cụ không nói một lời quay đầu hướng phía trụ sở của mình đi đến. ai thật sự là không có ý tứ, tộc nhân của ta quá thất lễ. oạt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không có chuyện gì oạt ta không có để ý những chuyện này, lần này trở về ta cũng là đến cùng ngươi cáo biệt, những bằng hữu kia của ta còn ở nơi này sao? nếu như ở đây chúng ta muốn cùng rời đi, tạ cả sì mở miệng hỏi thăm nên hạ nạ các nàng là không vẫn còn ở đó. à tại các ngươi sau khi đi ngày thứ hai nên tiểu thư cùng dãy đại tiểu thư liền cùng cái kia sáu vị binh sĩ huynh đệ rời khỏi. Các nàng tựa hỏi là đạt được tin tức gì, dày đại tiểu thư cùng binh sĩ các huynh đệ phải chạy về bờ biển tây, nên hạ nạ tiểu thư thì là phải chạy về hẹn đồn mỹ giờ. Các nàng lúc đi cũng xin nhờ ta hướng ngươi nhắn lại, nói là hẹn đồn mỹ giờ nơi đó đột nhiên nhiều hơn một cái cái gì kỳ quái kiến trúc, nên hạ nạ tiểu thư chính là quay trở lại đi xử lý chuyện này. Họ cả đêm nên hạ nạ các nàng rời đi nguyên nhân đại khái nói một lần. Ừm. Kiến trúc kỳ quái, lại xuất hiện tình huống gì sao? Ai? Thật nhiều chuyện. Ta cả xít niết miệng nhún vai. Đã rằng này, vậy chúng ta cũng liền không phải giấy chúng ta cũng tận nhanh trở về tốt đa tạ mấy ngày trước đây khoản đãi về sau có cơ hội chúng ta nhất định còn hội lại đến tuyết vực làm khách tạm biệt bằng hữu của ta đối với vị này phong khoáng hắc tử tạ cả sít vẫn còn có chút không thôi nhưng là không biết sự tình vẫn tại tiếp tục tạ cả sít cảm thấy mình vẫn là tranh thủ thời gian trở lại hẹn đồn mì giờ tương đối tốt thế là đang cáo biệt đằng sau thuyền huỳnh mẹ gì cấp tốc lên hồng thủy ngân chi rực một cái cũng đã phi tốc súng ra Họt cả thân thể đứng nghiêm tại nguyên chỗ nhìn xem đi xa huỳnh mẹ gì thật lâu không nói nên lời mai cho đến hót cả sau lưng cái kia trung niên tráng hán vô vua hót cả bả bay nói cho họ cả không muốn không bỏ nên trở về thời điểm ta cũng không phải cảm giác được không bỏ chỉ là ta chỉ là không có tới kịp nói cho bọn hắn cái hướng kia không phải hẹn đồn mỹ giờ phương hướng A. nam hẹn đồn mỹ giờ chúng ta lại trở về tại trời chiều nghiêng xuống thời khắc một chiếc lớn như vậy thuyền buồn bay đến hẹn đồn mỹ giờ biên giới tất cả six ba người trở về bay hơn nửa tháng mới trở về thật sự là cả nạ vừa nghĩ tới chính mình mấy người này bởi vì lạc đường lượn quanh ngã giạt đại lục nửa vòng trải qua gần một tháng thời gian mới trở lại hẹn đồn mỹ giờ trên mặt liền một trận bọ bừng quá mất mặt nhất định không thể chuyển đi Ô ô đều tại ta, từ một lúc bắt đầu liền chạy hướng phương hướng, bằng không thì cũng không cần lãng phí thời gian dài như vậy, ta quá vô dụng. Mẹ gì cũng đã khắc sâu tỉnh lại. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, chỉ bất quá nhiều đi vòng vo mấy ngày mà thôi, hoàn toàn không có vấn đề. Đây không phải trở về mà sau đó. Tạ Cả Sith phất tay ra hiệu mẹ gì cùng Cả Nạ không cần để ý, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó. Chẳng biết lúc nào nhiều hai tòa tháp cao bốn. Tạ Cả Sith nhớ kỹ chính mình ba người rời đi thời điểm, hẹn muốn mỹ giờ bên ngoài còn không có cái này hai tòa tháp cao, nhưng là không nghĩ tới lần này trở về. Hẹn núi mỹ ở phía đông bắc một chỗ trong sân cốc, hai tòa cao vút trong mây tháp cao đứng vững. Cái này hai tòa tháp cao trung quanh tràn ngập quỷ dị bầu không khí, nhìn độ cao lời nói, cái này hai tòa tháp cao tự nhiên so ra kém Sở Khai Tạp ơ, tháp cao đỉnh chóp là có thể nhìn thấy. Nhưng là, luận trình độ quỷ dị, Sở Khai Tạp ơ cũng là lại xa xa không bằng cái này hai tòa tháp cao. Đây chẳng lẽ là? Tào ơ Bốc Lở Si ẩn, Tào ơ Bốc. Sa nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện hai tòa tháp cao, Tạ Cát Xít trong lòng có một điểm suy đoán. Tạ Cát Xít ngươi biết cái này hai tòa tháp. Cạn Na tự nhiên cũng phát hiện cái này hai tòa quỷ dị tháp cao nàng nhìn Tạ Cả Sịt giống như biết, thế là mở miệng hỏi, ừm, xem như thế đi, trước không quan tâm những chuyện đó, đi xuống đi, thật vất vả trở về, về trước tiểu quán nghỉ ngơi. Tạ Cả Sịt quay đầu cười thừa nước đục thả câu, để mẹ gì hạ xuống, thu lại thuyền gần mẹ gì, cuối cùng tại thủ thành binh Sĩ, ánh mắt kính sợ ở trong đi vào nội thành. Thời gian, rất nhanh tới ngày thứ hai. trải qua một ngày nghỉ ngơi, Tạ Cả Sịt cùng Cả Nạ tiến về trước nghiệp nơi giám định. Tạ Cả Sịt muốn đi Ma Pháp sư nơi ở báo danh, Cả Nạ cũng muốn đi đạo trường nhìn xem. Khi thật Tạ Cả Sịt nguyên bản không nghĩ sớm như vậy liền đến, thật vất vả trở về. Tạ Cả Sịt cũng nghĩ nghỉ ngơi một chút, nhưng là mới vừa buổi sáng Sạ Dạn bên kia chính là truyền đến tin tức, để Tạ Cả Sịt nhanh lên một chút đi, không có cách nào, Tạ Cả Sịt chỉ có thể tiến về. Sau đó, tại đem Tạ Cả Sịt truyền tống đến trước mặt mình về sau, Sạ Dạn nhìn về phía Tạ Cả Sịt biểu lộ là như vậy, ồ, oh. chân kinh, cảm giác được Tạ Cả Sịt lại mạnh không biết bao nhiêu thực lực, Sạ Dạn đột nhiên có chút ghen tét, ngạch, Sạ Dạn hội trưởng, thì ta có chuyện gì? Tạ Cả Sịt bị Sạ Dạn chầm chầm thân thể run rẩy, vội vàng mở miệng hỏi. Hẹn buổi mị giờ phía bắc xuất hiện quỷ dị hẻm núi còn có cái kia hai tòa tháp ngươi trông thấy đi. Sa dằn trong lòng thở dài, sau đó bắt đầu nói chính sự. Nhìn thấy, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tạ Cả Sịt cũng là hết sức phối hợp làm một lần hiếu kỳ bảo bảo, một bộ hiếu học bộ dáng mở miệng hỏi. Tình huống cụ thể chúng ta hiểu cũng không nhiều, bởi vì bọn chúng hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện. Hiện tại cái kia mảnh hẻm núi đã được xưng là người chết hẻm núi, cái kia hai tòa tháp cao cũng bị phân biệt mệnh danh là Tơ Góc Lở Ân cùng Tơ Góc Từ khi cái địa khu này xuất hiện đằng sau, vô số vong linh bắt đầu hướng người chết hẻm núi hội tụ. Bây giờ nơi đó đã biến thành một chỗ quỷ mị nơi ở. Vương quốc cũng đã phái ra rất nhiều nhà mạo hiểm đi tìm tòi nghiên cứu kia rốt cuộc là cái gì, kể từ lúc này đạt được tin tức đến xem, cái này hai tòa tháp cao tựa hồ là một vị tên là giờ rồi Phật tử thần chỗ tạo, hắn vì dễ dàng hơn hấp thu người chết linh hồn mà tạo cái này hai tòa tháp cao. Sạ giản đem liên quan tới người chết hẻm núi còn có hai tòa tháp cao sự tình, đơn giản cùng Tạ Cạ xịt nói một lần. Tạ Cạ xịt cau mày nghe, cuối cùng, chỉ là vì hấp thu những cái kia vô chủ linh hồn. Tạ Cạ Xít nói ra một cái nghi vấn câu, biểu thị không tin. Mà Sạ Dạn sau khi nghe xong khẽ miệng người một tiếng, Đây chỉ là Vương quốc đám kia ngu ngốc điều tra ra được kết quả, chúng ta mấy lớn chức nghiệp giả công hội đã phái người tiến đến dò xét. Mặc dù chỉ là một ít nhàn nhạt mạo hiểm, nhưng là cũng đã phát hiện một ít mánh khóe. Người chết hẻm núi mục đích tuyệt không vẹn vẹn chỉ là hấp thu vô chủ linh hồn đơn giản như vậy, nhưng là mục đích thực sự cũng còn không có minh xác. Cho nên xạ giản hội trưởng ngài lần này gọi ta tới là có ý tứ gì? Xạ giản đều nói đến đây cái phân thượng, Tạ Cả Sít cũng minh bạch một chút xạ giản ý tứ. Kỳ hi, không có gì, chính là cho ngươi đi hỗ trợ điều tra một chút ở góc ít mà thôi. Yên tâm, không có nguy hiểm gì. Điều tra sau khi hoàn thành ta sẽ đưa cho ngươi phần thưởng nhiều hơn nha. Sa Dạn một mặt dỗ Tiểu hài biểu lộ nói ra. Chương 93, ta ớ bóp khe ủy ẩu. Chương 93, ta ớ bóp khe ủy ẩu. Tạ Cả Sịt cùng Sa Dạn kỹ càng thương lượng một chút liên quan tới người chết hẻm núi tương quan công việc. Cuối cùng, tại sáng ngày thứ hai, Tạ Cả Sịt, cana, mẹ gì cùng đi đến người chết hẻm núi bên ngoài cửa vào. Kỳ thật lấy Tạ Cả Sịt thực lực bây giờ, mặc dù khả năng đánh không lại Sa Dạn, nhưng nếu như Tạ Cả Sịt kiên trì không đến, Sa Dạn cũng sẽ không đem Tạ như thế nào nhưng có lẽ là bởi vì Tạ Cả Sịt trong khoảng thời gian này mạo hiểm kinh lịch, để Tạ Cả Sịt có một chút xíu tinh thần mạo hiểm. Tại Sạ Dặn nói hết lời phía dưới vẫn là đáp ứng hỗ trợ tham dò người chết hẻm núi. Tạ Cả Sịt biểu thị mới không phải bởi vì Sạ Dặn cho khá hậu hĩnh ban thưởng. Là một vị người chơi giả dạng kinh nghiệm, người chết hẻm núi là lúc trước Tạ Cả Sịt cơ hồ mỗi ngày vào xem địa đồ. Tao ở góc lở sịn, tao ở góc khe ẩu, tao ở góc y phải, anh ta ở y phải y tỳ. Linh chủ chi tháp, bọn chúng là Tạ Cả Sịt mỗi ngày nhất định soát địa phương. Mà bây giờ người chết hẻm núi chỉ có hai tòa tháp cao, trải qua xác định là tớ bốc lợ sĩ ẩn cùng tớ bốc theio. Bởi vì tớ bốc lợ sĩ ẩn đã bị thăm dò gần đủ rồi, hết thảy 25 tầng đã bị thám hiểm giả thăm dò gần đủ rồi, tớ bốc lợ sĩ ẩn ban sơ thời điểm là 25 tầng, hiện tại là 15 tầng. Cho nên lần này ta cả xít 3 người mục tiêu là tớ bốc theio, đây chính là tớ bốc theio sao? Tốt cảm giác cấm trầm, ta casits, chúng ta thật muốn tiến vào trong thăm dò. Cả nạ cảm nhận được trung quanh khí tức âm sầm, một cú không phải nhiệt độ không khí bên trên rất lạnh, mà là phát ra từ trên linh hồn hàn ý truyền đến, đối với tiến vào tháp Cả nã có chút kháng cự. Trước mắt Ervok theo ý ở không sai biệt lắm có không đến hai m độ cao, tháp cao tầng dưới chót nhất có chừng hai cái sân bóng rổ lớn như vậy. Toàn bộ tháp cao hiện lên màu xám trắng, đủ loại quỷ quái phù điêu đều khắc tại trên thân tháp, mặt mũi dữ tợn tăng thêm khủng bố bầu không khí. Tạ Cả Sith đã nhận ra Cả nã cự ý, trong lòng cười thầm Cả nã lại còn có sợ đồ vật. Không sao Cả nã, tòa tháp này kỳ thật không có người nghĩ khủng bố như vậy, bên trong chỉ là một ít bị tử thần lợi dụng, mà không cách nào siêu sinh vong linh mà thôi. Đi vào đi, ba người cùng một chỗ, cùng một chỗ đang đỉnh. An ủi một chút Cả nạ sau đó tạ cả xịt trực tiếp giữ chặt cả nạ tay một tay một cái, tay trái cả nạ tay phải mẹ gì tại đối với thủ tháp binh sĩ ra hiệu một chút về sau ba người đi vào tháp cao cửa lớn tầng thứ nhất tạ cả xịt ba người tiến thân tháp sau cửa lớn liền đóng chặt trong tháp kiến trúc nhìn qua có chút cổ lão nội bộ thiết trí ngược lại là không có bên ngoài như vậy âm trầm ngược lại bởi vì ánh đèn sáng ngời cảm giác được từng tia từng tia ấm áp toàn bộ trong tháp tầm mắt có thể nói là nhìn một cái không sót gì đỏ thẫm như máu thảm trải sàn phủ kín toàn bộ mặt đất không có cái gì trang trí chính diện tận cùng bên trong nhất trên tường ngược lại là có một đầu chất gỗ thang lầu thông hướng thượng tầng nhưng mà tầm mắt nhìn một cái không xuất gì kết quả chính là trong tháp có địch nhân lời nói cũng là rõ ràng xem gặp. Tạ Cả Sịt nhớ kỹ Tơ Bóc Thẹi tầng thứ nhất kỳ thật chính là ba con gỗ lỉnh. Tạ Cả Sịt tiến vào tháp đằng sau liếc nhìn một vòng cũng là không nhìn thấy bất luận cái gì gỗ lỉnh hoặc là những người khác thân ảnh. A không có người thủ tháp là bởi vì đã bị thám hiểm qua nguyên nhân sao? Tơ Bóc Thẹi ẩu cũng bị một số người tham dò quá tầng thứ nhất không có quái vật nguyên nhân khả năng chính là bị suất nhiều. Tạ Cả Sịt là nghĩ như vậy nhưng là cũng không có buông lòng cảnh giác cùng cả mẹ gì cùng đi qua trung tâm đại sảnh đi tới thang lầu trước đó. Nhưng mà Ừ. không qua được sao? chuẩn bị leo lên thang lầu Tạ cạ Sịt bị một đạo nhìn không thấy vách tường cả lại. Tạ cạ Sịt hơi sững sở, chính kỹ quay chính mình làm như thế nào mới có thể đi bên trên một tầng thời điểm. giống. ca bố. ít 3 chính giữa đại sảnh đột nhiên ba đạo ánh sáng trắng bạo phát. tại giữa ánh quang, ba con thân cao vượt qua hai mét cự hình gỗ lìn đi ra, từng cái cầm trong tay một tuấn cùng thạch cự kiếm, mặc trên người chất gỗ giáp nhẹ trên đầu ở lại mũ giáp, một bộ võ trang đầy đủ bộ dáng. gỗ lìn, anh hùng, level hai mươi, ít ba cái này ba con cự hình gỗ lìn trên đầu còn lóe ra tên của bọn nó cùng đẳng cấp hiện nhiên không phải gỗ lìn hàng thông thường đầu đen do uống cái quỷ gì đầu năm nay gỗ lìn đều súng hơi đổi pháo rồi tạ cả xịt nhớ kỹ tớ gốc theo i ẩu lần đầu tiên là ba con phổ thông gỗ lìn A, làm sao lại biến thành cường hóa bản mặc dù dạng này cấp bậc còn không cách nào tiến vào tạ cả xịt pháp nhãn phá băng phi nhận tạ cả xịt đưa tay trực tiếp đại chiêu như là như hạt mưa băng tinh lưới giao sắc bén bắn ra mắt thấy ba con gỗ lìn hệ rộ liền bị đánh chúng ca bố giống Ba con gỗ lìn hệ rỗ hiện lên xếp theo hình tam giác đứng thẳng, ba mặt một thuẫn đồng thời dơ lên, một tia sáng trắng đồng thời tại ba con gỗ lìn hệ rỗ trên thân bắn ra, hình thành một mặt đại thuẫn đỡ được tạ cả Sid công kích. Mặc dù tại răng G. Rangster phá băng phi nhận, kết thúc trong nháy mắt như vậy, quang thuẫn cũng tuyên cáo vỡ tan, nhưng nó vẫn như cũ là đỡ được tạ cả Sid một kích, đỡ được thực lực phi tốc trưởng thành tạ cả Sid một kích. Tạ cả Sid tự nhiên là không ý nghĩ gì công kích của mình sẽ là kết quả như vậy, hắn muốn cho rằng cái này ba con gỗ lìn hệ rỗ cũng chính là một chiều dày mặt hàng nhưng sự thật chứng minh cũng không phải là như thế nhìn xem lông tóc không tổn hao gì bắt đầu nhanh chân đến gần bà con gỗ lìn hệ rỗ tạ cạ cả xịt cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy năm tao ướp bóc khe yao bên trong quái vật giống như lập tức được cường hóa thật nhiều ban đầu gỗ lìn biến thành gỗ lìn hệ rỗ sau đó phía sau mấy tầng vốn phải là mấy vị ạ giạt đại lục sơ cấp chức nhập giả thực lực bình thường tồn tại nhưng ở cùng tạ cạ xịt giao thủ về sau tạ cạ xịt phát hiện bọn hắn cũng bị cường hóa thật nhiều bốn hệ kỹ năng thay phiên chuyển đổi cao cấp kỹ năng tầng tầng lớp lớp khó chịu mặc dù bọn hắn thực lực còn xa không thể đạt tới uy hiếp tạ cả six ba người tình trạng nhưng là cũng cho tạ cả six tạo thành một ít phiền toái nhỏ mà bây giờ tạ cả six ba người đi tới tầng thứ năm tầng thứ năm bột là một vị dáng người cao gầy gầy gò gần lở trên đầu viết danh tự là ném bom binh thuật họ goblin isler 30 sau đó còn có ba con gỗ lìn tơ dạo ở tạ cả six nhìn xem cái này ba con một tay một cái đầu người lớn nhỏ bom ném mạnh gỗ lìn trong lòng nhã danh đây là gỗ lìn rõ ràng là ba con chuyên gia chất nổ rồi ta vừa mới lên lầu Vừa đối mặt tạ cả sịt ba người liền trực tiếp gặp phải đập vào mặt đủ loại bom, loang long long, long ủ ủ. Một trận hỏa lực bay tán loạn, cuồn cuộn khói đen tràn ngập. gờ Lin nhẹ nhàng thổi thổi chính mình xuống tay tự động họng súng, trên thân thương cái kia tựa như nguyên ảnh hào quang màu tím để cho người ta như si như say. Trước đó cũng không ít mạo hiểm giả đi vào quá tầng thứ 5, sau đó đại đa số đều là bị một vòng bạo phá tiêu diệt, ít có mấy vị cường giả đột phá tầng thứ 5. Nhìn xem khói lửa tràn ngập cửa vào, Tolpaga Lin cảm giác tầng này hẳn là cũng cùng đại đa số, đã tiêu diệt địch nhân rồi nhưng ngay tại Odinagar lìn nịt đem trong tay xuống tay tự động luồng lịch cái thương hoa thả lại bên hông bao súng trong ngáy mắt siêu siêu siêu siêu 3. thoáng qua trong lúc đó bốn cây băng thương từ trong xương khói bắn ra ba con bắn ra gỗ lìn còn có Odinagar lìn nịt đồng thời chúng đạn thân thể bị đâm xuyên Odinagar lìn nịt tại thân thể sắp tiêu tán thời điểm trông thấy cái kia trong xương khói một tầng lồng ánh sáng màu vàng nóng ngay tại phát ra tia sáng tại vừa vặn anh tạc phía dưới hoàn toàn là không hư hại chút nào chương chín lên cao chương chín lên cao tại đoạn thời gian này bên trong Thực lực có chỗ tinh tiến không chỉ là Tạ cạ xịt một người. Cả nạ đối với niệm khí vận dụng cũng đã càng phát ra thuần thục, niệm khí chế lợi, xoắn ốc niệm khí trận dạng này kỹ năng cũng đã có thể thuần thục sử dụng. Lần này chính là Cả nạ kịp thời mở ra niệm khí lồng vào đi phòng ngự, này mới khiến Tạ cạ xịt ba người vô cùng dễ dàng tránh rơi mất tất cả công kích, sau đó vượt quá bất ngờ phản sát rơi ổn bạ gờ lìn ních cùng cái kia ba con ném mạnh gỗ lìn đã giảm bớt đi không ít tay chân. Mà tại ổn bạ biến mất đằng sau, một đoàn ánh sáng rực rỡ bóng lơ lửng ở tại chỗ, ánh sáng lưu chuyển trong lúc đó tản ra thần bí tia sáng. Đây là. Tạ cả sít tư niệm khí che đậy bảo vệ dưới đi ra, đi đến màu sắc rực rỡ quả cầu ánh sáng bên cạnh đem màu sắc rực rỡ quả cầu ánh sáng cầm lấy, sau đó để vào anh linh thất trường giám định cột bên trong cường giả tinh khí. Thân khí vật liệu đã từng cường giả sau khi chết để lại cường đại tinh khí, có được cường hóa tự thân hoặc vũ khí trang bị năng lực, có thể dùng tại cường hóa sẽ vạn lực lượng, bên bị cung ma lực, không cách nào gia tăng cố hữu kỹ năng, không chiếm cứ sẽ vạn cường hóa rãnh. Ước ở đồ tốt à, cường giả tinh khí loại tài liệu này tạ cả sít sụa biết đến, lão viên bạn thời điểm, lần đầu thức tỉnh nhất định phải vật liệu thông qua xoát tháp thu hoạch được. Mà bây giờ những thứ này cường giả tinh khí vậy mà cũng có thể cường hóa xe vạn, hơn nữa không chiếm cứ cường hóa rảnh, nếu là số lượng đông đảo lời nói, liên mang ý nghĩa ca nạ cùng mẹ gì có thể đạt được không ngừng cường hóa. Vừa nghĩ đến điểm này, Tạ Cát Sít đột nhiên lại có chơi game lúc đó, đầy mệt nhọc nhọc tháp xúc động. Trước tiên đem nó cất kỹ, mấy lượng nhiều sẽ cùng nhau sử dụng. Tạ Cát Sít đem cường giả tinh khí thu nhập ngực trương bên trong, sau đó, ba người tiếp tục hướng cao tầng tiến lên năm. Sau đó mấy tầng, tầng thứ 6 là 8 con hung manh vô cùng phò dẹt zombie, mà tầng thứ 7 là một tên đã đánh qua một lần sơ cấp của Splitter. Sau đó tầng thứ 8 thời điểm là ba con bọn lĩnh phện thêm bốn cái phọ dẹt zombie. Bọn lĩnh phện chính là một loại thiêu đốt lên hỏa diễm cương thi quái vật, dưới chân đạp trên nóng rực quần sáng tản ra nhiệt độ cao, đi qua mặt đất đều bốc cháy lên liệt diễm. Mà hiện nay được cường hóa bọn lĩnh phện càng là có thể miệng phun liệt diễm, tựa như là một cái hành tàu súng phun lửa. Loại quái vật này đến là rất sợ tạ cả xít băng thuộc tính công kích, một vòng gờ răng sắt tờ, phá băng phi nhận, phía dưới, bọn lĩnh phện liền đã tàn phế hơn phân nửa, sau đó cũng chỉ là bổ mấy đao sự tỉnh. Trước đây 8 tầng đều là xem như tương đối bưng lòng. Nhưng là đi đến thang lầu Tạ Cát Sít ba người đi tới tầng thứ 9. Vừa mới đi vào tầng thứ 9 phía trên, cả tầng lầu vẫn như cũng là một người đều không có. Tạ Cát Sít ba người chậm rãi đi đến trong đại sảnh, đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía thang lầu đi đến thời điểm. "Ông! Ông! Ông ông ông ông!" Từng đạo màu trắng pháp trận đột nhiên trong đại sảnh khắp nơi hiện hiện, mà theo pháp trận vận chuyển, từng cái dịch chuyển chức chức nghiệp một trong, khu ma sư chỗ triệu hoán thức thần bạch hổ từ pháp trận trung tâm hiện hiện. Sau đó từng quả quang đạn phi tốc bắn ra. Những thứ này lớn lên giống một cái bóng đồng dạng bạch hổ từ trong miệng phun ra ra quang đạn. Quang đạn bắn tới một cái khắc bạch hổ thức thần trong miệng đằng sau lập tức bị hấp thu, sau đó tích xúc càng nhiều năng lượng sau lại lần nữa phóng thích. Trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh đâu đâu cũng có quả cầu ánh sáng bay vụt, mà tại chân pháp bảy biên giới, một tên mang trên mặt bạch hổ mặt nạ dị sắc thân ảnh hiện hiện. Hàn Băng Hổ Tuấn, Tạ cạ Xít phất tay tại chính mình bốn phía bố trí tứ phía băng tuấn. Băng tuấn vừa vận xuất hiện, theo sát phía sau chính là lít nha lít nhít đập nện âm thanh. Băng tuấn thừa nhận như hạt mưa công kích, toàn bộ băng tuấn độ dày đều đang nhanh chóng biến mỏng ở trong. Tạ cạ Sịt phát giác được băng thuẫn vỡ vụn tốc độ như mày, mặc dù bây giờ bạch hổ thức thần nhóm công kích còn không tính mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Đoán chừng cái này tứ phía băng thuẫn cũng nhịn không được mấy giây, mà liên tại Tạ cạ Sịt đưa tay chuẩn bị phóng thích đại chiêu thời điểm. Thuyền trường, xem ta. Mẹ Di đột nhiên vuốt thủy ngân chi dược bay ra băng thuẫn bảo hộ phạm vi. Rất nhiều bạch hổ thức thần vừa nhìn thấy mẹ Di bay ra, lập tức điều chỉnh xạ kích độ cao đối với mẹ Di phun ra quả cầu ánh sáng, mà mẹ Di đối mặt từ bốn phương tám hướng bay vụt mà đến quả cầu ánh sáng hoàn toàn không để ý đến. Hai cái tay nhỏ từ áo mưa bên trong du ra. Đối với Bạch Hổ Thức Thần trong đám dị sĩ đột nhiên thấp giọng hô, vĩnh hằng tia sáng, Và anh. từ mẹ dị nhỏ nhắn sinh sắn trong thân thể, vô tận ánh sáng đông nhiên bạo phát, hào quang chói sáng tràn ngập tầng này tùy ý một cái góc, tên kia người điều khiển thức thần Bạch Hổ dị sĩ đều bị tia sáng lấp lánh đến, nhịn không được đưa tay ngăn tại trước mắt che chắn tia sáng. Hơn nữa những ánh sáng này ngoại trừ lóa mắt bên ngoài, cũng không phải là không có lực công kích. Những cái kia bay về phía mẹ dị quang đạn tại những thứ này, hào quang sáng chói bên trong giống như là tuyết cầu động dạng bị hòa tan. Tia sáng dung nhập tia sáng bên trong, bị mẹ dị ánh sáng hấp thu thông hóa mà theo sát phía sau. Wen, mẹ gì phía sau thủy ngân chi dục nhanh chóng hướng hai tay lưu động. Một môn khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần quang pháo tại mẹ gì dưới hai tay hình thành. Họng pháo chỉ hướng tên kiếp dị sắc. Hoàn toàn không có chớp như vậy gì sắc cơ hội phản ứng. Một vệt ánh sáng pháo phá không tới. Tại dị sắc kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt bắn thủng lồng ngực của hắn. Lư bị phá một cái động lớn thăng trước người chậm rãi cuốn gối quỳ xuống đất, đưa tay vùng vây mấy giây sau nghiêng đầu một cái không có âm thanh, thân thể dần dần tiêu tán, những cái kiến thức thần bạch hộ cũng đi theo biến mất. Hô. Làm cho gọn gàng vào mẹ gì, sau đó lại một viên cường giả tinh khí. Tên này thao tung thức thần bạch hổ gì sắc biến mất về sau, lại một đoàn mầu sắc dục rỡ cường giả tinh khí hiện hiện. Tạ Cát xịt thu hồi băng thuẫn tiến lên, đem cường giả tinh khí thu hồi, sau đó nhìn về phía tiến về tầng tiếp theo thang lầu cửa vào. Nơi này đã là tầng thứ 9, tiếp xuống chính là tầng thứ 10, ta ở góc kia ở bên trong, mỗi 10 tầng chính là một mức thang, tầng thứ 10 địch nhân khẳng định khó đối phó, mọi người nhất định phải gấp bội cẩn thận. Có không ít kinh nghiệm Tạ Cát Sĩ mở miệng nhắc nhở Cạ Na cùng mẹ gì, sau đó ba người tại nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ về sau, lần nữa xuất phát tiến về tầng thứ 10 đi vào towerbox theo tầng thứ 10, trước tiên tạ cả xịt liền cảm giác được trong không khí tràn ngập hư thối khí tức đó là một loại xương cốt mục nát thật lâu hư vị các cặc cặc tạch tạch vừa vặn đạp vào tầng thứ 10, đủ loại quỷ dị tiếng ma sát truyền đến đều không cần tạ cả xịt đi tìm một vòng chỉ có cao hơn một mét vòng linh khô lâu bắt đầu hướng tạ cả xịt bên này tụ tập những thứ này khô lâu trên đầu viết g dạ vợ ở kệ lệ tổng lờ vợ hai chữ số lượng rất nhiều nói ít cũng có hai mươi con tạ cả xịt đưa tay chính là một viên lặn tờ hải sẹo bằng rác băng đạn bán ra Chính giữa một cái gờ dạ vợ ở kệ lễ tổng đem hắn nổ vỡ nát, một kích đánh bại một cái khô lâu, điều này nói rõ những thứ này khô lâu thực lực cũng không tính mạnh. Nhưng là, Tạ Cạ Xít cũng không có bương lòng cảnh giác, bởi vì Tạ Cạ Xít biết, tầng này bên trong thế nhưng là có chân chính lãnh chúa. Tại một trận xương cốt vỡ vụn quái dị tiếng vang bên trong, một tên cầm trong tay màu vàng thái đao khô lâu mặt nạ nỉ tật từ gờ dạ vợ ở kệ lễ tổng trong đám đứng lên. Đã mất đi ngôn ngữ năng lực hắn nhìn về phía Tạ Cạ Xít ba người, màu đỏ tươi trong mắt long lánh sắc cơ. Cạc cạc cạc cạc. Chương 95, cường giả tinh khí. Chương 95 cường giả tinh khí buồn cù sen sen nọ lở 35 ba mươi lăm tower ỉa tầng thứ 10 lãnh chúa vốn là đế quốc bị người chú mục người mới kiếm sĩ nhưng là tại có một ngày đạt được một cái quái dị mũ giáp cũng mang lên về sau hắn liền nhận lấy chớ chú xương cốt toàn thân vặn vẹo biến hình đồng thời phá thể mà ra đầu lưỡi trở thành cứng ngắc không cách nào nói chuyện cuối cùng liền lý trí đều đã mất đi nói đơn giản đây là một vị từ nhân loại biến hóa thành quái vật quỷ dị kiếm sĩ đặt ở bên ngoài có thể để trẻ em dừng khóc loại kia C -c -c -c Xê Nọ khi còn sống nghề nghiệp là một tên sâu bọ bợ dị là một loại cùng quỷ thần ký kết khế ước cũng thu hoạch được lực lượng chức nghiệp. Khi nhìn đến Tạ Cạ Xịt ba người lần đầu tiên, Xê Nọ bước chân trở đi. Cả người liền là bị một tầng bóng ma bao khỏa. Sâu bọ bợ dị kỹ năng hạ bợ gì mà ốc tẩy gạ, tàn ảnh tẩy gạ, gia chỉ tự thân. Hiện lên cản đường mấy cái gờ dạ vợ ở kệ lệ tổng. Nâng cao chính mình thái đao hướng Tạ Cạ Xịt bộ tới. Hài sợ lần sợ, hàn băng liên thương. Tạ Cạ Xịt hai tay tách ra ngưng tụ ra một thanh băng xương tam xoa kích chính là đỉnh thương mà ra cả nạ cùng mẹ gì thì là phụ trách những cái kia đã vây quanh đi lên gờ dạ vở ở kệ lệ tổng ầm băng xương tam xoa kích cùng thái đao va chạm một cái trước mắt sau chính là thét ra xe nọ từ tàn ảnh trạng thái ở trong rời khỏi mở ra răng nanh bên ngoài thử miệng rộng đối với tạ cả sịt phát ra gầm thét sau đó thân ảnh vọt tới trước giờ nhẹ sơ là tam đột chạm phanh phanh phanh liên tục 3 lần chạm kích toàn bộ bị tạ cả sịt băng xương tam xoa kích ngăn lại trải qua thời gian dài như vậy to to nhỏ nhỏ đủ loại chiến đấu tạ cả sịt cũng không phải cái kia ban đầu chỉ bằng mượn trò chơi ý thức chiến đấu người bị nợ điệu sờ tơ băng vách tổn thương Siêu siêu siêu. ba thanh băng thương từ Tạ Cả Sịt trong tay Tam Xoa kích bên trong thế rời. xoay tròn lấy đập về phía xe nỏ. Cả cả, mà xe nỏ cũng chỉ là đống nhiên khoát tay bên trong thái đao. Một cỗ màu vàng sóng xung kích từ mặt đất trùng kích mà ra. Kiếm sĩ cơ sở kỹ năng Foster Avor, liều chặn, địa liệt ba động kiếm, bạo phát. Tạ Cả Sịt bắn ra ngoài ba thanh băng thương toàn bộ bị sóng xung kích giải khai. Ngay sau đó xe nỏ đem thái đao đặt ở bên hông, làm ra rút dao tư thế. Ngay tại Tạ Cả Sịt đều tưởng rằng xe muốn sử dụng ra dở dạo server, bật dao chạm, thời điểm, giật. Xe rút dao mà ra nhưng là lần này xe nọ kỹ năng cũng không phải là tạ cả xịt đoán như thế là kiếm hồn dở dạo sơớt bạt đau chạm vẫn như cũng là sở ở dỉn trở kỹ năng phèn tẩm sở vật sơ là quỷ ảnh tiên kiếm khí màu tím thấm giống như một đầu roi dài cực tốc vung ra trong ngay mắt đi vào tạ cả xịt trước mặt mà đối với công kích như vậy tạ cả xịt sớm có phòng bị mặc dù không phải giờ dở dạo sơớt bạt đau chạm nhưng tính chất cũng không kém bao nhiêu thuần gì tạ cả xịt thân ảnh tại trong trước mắt tan biến tại phèn tẩm sợ vật sơ là quỷ ảnh tiên phía dưới giắt xèn nọ cũng là xương sở đã đi lý trí hắn đối với loại chuyện này có chút lý giải không thể, ma liên tại xẻ nọ hơi chút ngây người thời điểm. hải sơ hay mơ băng vách truy kích, bảnh trực tiếp tuấn di đến xẻ nọ đỉnh đầu tạ cạ xịt hai tay ngưng tụ băng truy ẩm vang điện xuống, vượt qua nửa người thân thể lớn nhỏ băng truy đập ẩm ẩm tại xẻ nọ trên mặt, nương theo lấy liên tiếp xương cốt vỡ vụn, khối băng vỡ vụn, Thăng thêm mặt đất vỡ vụn thanh âm, tại đã bị nền có chút hạ xuống mặt đất bên trong, xẻ nọ cái kia có chút vặn bẻ thân thể, một tia vỡ vụn biến mất, cuối cùng lưu lại một đoàn cường giả tinh khí. tạ cạ bên này đối thủ giải quyết, cả nạ cùng mẹ gì bên cạnh cũng tiến hành gần đủ rồi. Nen sọt, niệm khí sóng, giang giác. Tại cả nạ một phát nen sọt, niệm khí sóng, công kích đến, cuối cùng một cái gở dạ vợ ở kệ lệ tống bị nghiền nát, nương theo lấy toàn bộ tầng thứ 10 bên trong quái vật bị dọn dẹp sạch sẽ, thông hướng tầng thứ 11 thang lầu lối vào, cái kia nguyên bản nhìn không thấy ngăn cách cũng là cấp tốc biến mất. Có thể tiến về tầng tiếp theo, tại thoáng nghỉ ngơi một chút về sau, ba người tiếp tục đi tới. Sau đó, tầng thứ 11 là năm cái tinh xảo đồ chơi binh sĩ, đồ chơi binh sĩ là một loại thực lực không tệ con rối. Sau đó là tầng thứ 12, tầng này thủ quan bột cũng là trong lịch sử nổi danh một vị kiếm sĩ. Dạ Xoa truy kích giả. Cụ Giản, tầng này cụ Giản trên đầu danh tự viết là 15 tuổi thời điểm, cũng không phải là cụ Giản mạnh thắng thời kỳ. Cụ Giản chỗ lợi hại chính là sử dụng đủ loại ném mạnh đạo cụ, phi tiêu địa bay bình tiêu đốt, bom manh lôi quả tùy tiện ném, tựa như trên thân an một cái túi thần kỳ đồng dạng ném chi không hết, dùng mãi không cạn. Tạ cả Sít cũng là bị phiền có chút không chịu nổi, đưa tay ngưng tụ bờ rổ kèn hạ đạo, băng phách chi cùng, mấy mũi tên liền đem cụ Giản bắn ngã trên mặt đất. Ngoại trừ viện chỉnh đạo cụ dùng rất trượt, cụ Giản thực lực bản thân lại chỉ là bình thường, biến mất sau lưu lại một viên cường giả tinh khí. Sau đó là tầng thứ 13. Ngẫu nhiên xuất hiện một tên ạ giả sơ cấp phỉ tơ tơ cùng ạ giả sơ cấp dịch đều là người vật quen thuộc. Tạ cạ dịch mấy lần liền giải quyết bọn hắn. Ngay sau đó là tầng thứ 14. Tầng này Tạ cạ dịch ba người gặp một vị triệu hóa sư. Sơ kệ, ạ đỏ, thuận, sơ tọt tơ, còn có sơ ốp ạ tơ. Triệu hóa sư chính là loại kia sẽ chỉ còn đấu chưa từng đơn đấu người. Nhưng là bàn về triệu hoán, Tạ cạ dịch cũng không có sợ quá ai. Phaoshiểu, băng xương tuyệt nhân, băng xương hồ đỏ, Scujus, còn có một cái tiếp một cái giảm yêu. Mười tầng tên này triệu hoán sư. Chính là như vậy trơ mắt nhìn chính mình triệu hoán vật bị Tạ Cả Xít triệu hoán vật nghiền nát, sau đó mình bị Tạ Cả Xít một phát súng xuyên ngực, lưu lại một viên cường giả tinh khí. Mặc dù vị này 14 tầng triệu hoán sư là một bộ ma pháp sư tiểu la lụy dáng vẻ, nhưng là đối với loại này đã chết đi không biết bao nhiêu năm, sau đó lại bị một loại nào đó tạ ác lực lượng triệu hoán khôi phục đi ra khôi lỗi, Tạ Cả Xít hoàn toàn không có không hạ thủ được cảm giác. Một đường quét ngang cấp tốc đi vào 15 tầng. Tầng này bọn lại là một vị đến từ thiên giới gần nợ. Mà lần này gần nợ là một vị cơ giới sư, một loại thao tác đủ loại tự động máy móc tác chiến gần nợ chuyên nghiệp. Vị này được xưng là rắn độc pháo cùng nhân gần nolux, tại vừa nhìn thấy tạ cả six ba người đằng sau liền cuồng khung rắn độc pháo. Bình thường cơ giới sư cũng liền chỉ có thể đồng thời mắc khung cùng thao túng hai đài rắn độc pháo, nhưng làm rắn độc pháo cùng nhân nolux cũng là không có cái này giới hạn, mười mấy đài rắn độc pháo đồng thời hướng tạ cả six ba người khai hỏa. Đây trời quả cầu lửa chút xuống, sau đó đều bị cả nạ niệm khí che đậy cả lại. Đóng băng đi. Ischach cực băng nở rộ. Tạ cả six cũng không nói nhảm, tuấn người tay phải dùng sức vỗ một cái mặt đất, lạch cung rắn độc của hắn pháo dưới chân liền đồng thời một đạo to lớn màu xanh lam pháp trận hiện hiện lại cũng còn chưa kịp phản ứng liên tiếp bén nhọn băng tinh đã tại pháp trận bên trong liên tiếp nở rộ như là từng đóa từng đóa băng tinh chi hòa không ngừng nghiện lên chuẩn trong mắt lật sườn bị băng tinh xé nát lưu lại một viên cường giả tinh khí cứ như vậy đến 15 tầng mới thôi cao tốc lấy được cường giả chi tinh khí đã có 6 viên lúc đầu tạ cả xích là dự định sử dụng những tinh khí này cường hóa cả nạ cùng mẹ gì nhưng là trước giữ đi xoát xong tơ ước khóc khe yểu lại nói tạ cả xích đem lật cống hiến ra tới cường giả chi tinh khí cất kỹ sau đó nhìn về phía tầng tiếp theo lối bảo quay đầu cùng cả nạ mẹ gì lẫn nhau quên liếc mắt về sau Tiếp tục xuất phát, chương 96, đều giết Chương 96, đều giết Xông qua thứ 15 tầng, tiếp xuống hai tầng muốn dễ dàng một ít. Thứ 16 tầng bên trong chỉ có 10 tên bằng thuộc tộc chiến sĩ, 5 tên nam chiến sĩ, 5 tên nữ chiến sĩ. Những thứ này bằng thuộc tộc chiến sĩ đều là cận chiến loại hình chức nghiệp, mặc dù đạt được cường hóa thực lực tăng lên không ít, nhưng là tại tạ cả sịt công kích từ xa dưới cũng chỉ có thể nuốt hận. Ngay sau đó tầng thứ 17 thì càng dễ giải quyết. Tầng này chỉ có 6 con băng chi tinh linh lại ạt, còn có một cái mài ạt tiến hóa bản sặc kệ đối với những thứ này, băng chi tinh linh tạ cả xít cũng không lạ lẫm, ngực của hắn trương trong không gian còn có một viên mài ạt hóa thành trứng đông lạnh còn không có ấp. Những thứ này băng tinh linh đối với tạ cả xít 3 người tới nói cũng không tạo thành nghi hiệp, rất nhanh liền bị kích phá tiêu vong đằng sau chính là đi tới thứ tầng 18. Mới vừa đi vào tầng này, chạm mặt tới chính là một cỗ băng chi hàn khí. Tạ cả xít đối với cỗ khí tức này ngược lại là không có cảm giác nào, băng băng lạnh lạnh rất nhẹ nhàng khoái khoái, nhưng cả nạ cùng mẹ gì, nhưng đều là không nhịn được dùng mình một cái. Dũng. Sương. Ha, vừa vừa Mà lúc này trong đại sảnh còn có hai thân ảnh ngay tại chiến đấu, đúng vậy, bọn hắn cũng không có bất luận cái gì muốn công kích tạ cả Six3 người ý tứ, chỉ là tại quên mình chiến đấu. Fodden Suat Gũ là hạt lở vỡ 45. Gaugogis lở vỡ 45 đây là cái này hai tên ngay tại chiến đấu giả tính danh. Trước đó chưa từng tại G Zhang phở Lọ Dẹt gặp qua Gaugogis, hôm nay vậy mà lại ở chỗ này lấy tình huống như vậy gặp phải. Trước mặt cái này Gaugogis cùng G Zhang phở Lọ Dẹt cái kia khẳng định không phải cùng một cái, chắc hẳn thực lực trong lúc đó cũng có được chênh lệch cực lớn đương nhiên, khẳng định là trước mắt cái này càng mạnh. Trước mắt cái này Goggis toàn thân bao quanh hàn khí, hai cái cốt chảo phía trên rũi ra thật dài sắc bén băng chảo, động tác nhanh như thiềm điện, chảo ảnh nhoáng nhao, không ngừng công kích trong tháp một người khác. Mà vị này bị công kích kiếm sĩ Gulahat, đối mặt Goggis điên cuồng công kích cũng là nguy nga bất động. Gulahat nghề nghiệp là Azat, bỏ hai mắt thu hoạch được cảm thụ gợn sóng lực lượng, người mặc một thân kiên cố bản giáp, là một tên ý chí lực sắt tuyệt kiếm sĩ. Nặng nghề bản giáp mặc dù hạn chế lại Gulahat một ít hành động lực, nhưng là cũng cung cấp cường đại lực phòng ngự. Goggis băng trảo chộp vào Gulahat trên thân có thể sinh ra từng đầu nhỏ bé vết cắt nhưng theo sát phía sau chính là gờ giật hung manh phản kích. Isrạ sớm server băng nhận vận song kiếm. Vợ vợ dạ đi ạ ti họn vận sóng bạo phát. Foster bà vợ liệu tràn địa liệt ba động kiếm. Go to quỷ ấn châu đủ loại ạ giả nghề nghiệp kỹ năng bị gủ là hà không ngừng ném ra khiến cho gao ghi chỉ có thể không ngừng tránh né. Gao ghi động tác mau lẹ, nó càng giống một tên thích khách một kích không chúng bức ra trở ra tuyệt không chiếm càng nhiều tiện nghi phương thức công kích của nó cùng gờ lọ dẹt vị kia trên lệ rất xa. Gu là hạn đối với gã ổng khi đánh chốc nhoáng cũng không nhiều đi làm truy kích, trong tay cầm cùn khí cây gỗ, mỗi một bước đều là cước đạp thực địa chăm chú tới gần. Dưới chân của hắn đồng dạng triển khai một đạo cực lớn màu xanh lam pháp trận, tòa này pháp trận phía trên dũng động hàn khí, tin tưởng chỉ cần có sinh vật đứng tại cái này pháp trận phía trên, chẳng mấy chốc sẽ bị đóng băng trói buộc. Nhưng là gã ổng hoàn toàn không sợ, bản thân nó chính là cực hàn quái vật, đối với loại này băng thuộc tính băng trận không lọt vào mắt. Cái này một người cùng một cái quái vật lẫn nhau không làm gì được đối phương, cứ như vậy tại tạ cả xịt ba người trước mặt đánh tới đánh lui. Tạ Cả Sịt đứng tại đầu bậc thang lặng lặng nhìn chằm chằm mười mấy giây đồng hồ, thẳng đến Cả Nạ đưa tay lôi kéo Tạ Cả Sịt của não. Làm sao bây giờ Tạ Cả Sịt? Tạ Cả Sịt nghiêng đầu nhìn xem còn tại chiến đấu người cùng quái vật, muốn vai, Sau đó, sở cơ Iserciras mũi khoan băng đâm xuyên. Với anh. Tạ Cả Sịt dưới chân một điểm cả người cấp tốc liền xông ra ngoài. Một nhánh do băng tinh tạo thành cực lớn mũi khoan tại Tạ Cả Sịt trước người hình thành, cao tốc xoay tròn gia tăng tốc độ di chuyển. Tại gù là cùng gã khổng cũng còn không có phản ứng trong nháy mắt một đầu xông vào gù là trên thân. Với Đầu đạn mạnh mẽ xung lực trực tiếp mang theo gù lạ hạt nạp tiến vào trong vết tượng. Cùng là càng khủng bố hơn xoay tròn lực càng là phá vỡ gù lạ hạt bản giáp. Xoắn nát gù lạ hạt toàn bộ cánh tay phải. A a a a. Gù lạ hạt trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng gào đau đớn đã bị đông cứng trắng bạch hai mắt chăm chú nhìn Tạ Cả Xít. Có chút không rõ Tạ Cả Xít tại sao muốn công kích mình. Mà đây là Gà Ồ Gít cũng đã ngừng lại, nó cái kia đã mục nát đầu càng không rõ ràng lắm Tạ Cả Xít vì sao lại đột nhiên xuất hiện đồng thời viện trợ chính mình. Nhưng là Tạ Cả Xít thật là tại viện trợ Gà Ồ Gít sao? Kiếm Thủy Tinh một thanh băng tinh đại kiếm tại tạ cạ sịt trong tay ngưng tụ, sau đó liền tại cự lại hạt phẫn nộ trong ánh mắt một kiếm chặt đứt cự lại hạt đầu, mà liền tại gãu ghis nghiêng đầu muốn biểu đạt gì gì đó thời điểm, bờ rộn kèn a dảo băng phách chi cung, bèo, tạ cạ sịt tay trái ngưng tụ ra bờ rộn kèn a dảo băng phách chi cung, mà tay phải trực tiếp dương cung lắp tên, đem thủy tinh cửu kiếm khoác lên trên dây cung bắn ra, xương, thủy tinh cửu kiếm phá không tới, gãu ghis tại trước tiên tại chỗ nhảy ra, đã mục nát đóng băng gương mặt bắt đầu biến thành dữ tợn, nó đã nhận định tạ cạ sịt là địch nhân, như vậy tiếp xuống chính là nó tiến công thời gian, nhưng là, Isomer băng phép truy kích, Gargis còn chưa rơi xuống đất, một thân quát khẽ liền tại trên đỉnh đầu của nó truyền đến, tựa như là trước kia đánh bại buồn cụ xẻ xẻ nọ thời điểm như thế, Tạ cả xịt dợ cho cũ sử dụng tuấn di thêm Isomer băng phép truy kích, cực lớn băng truy vào đầu đập về phía Gargis, xương giống, Gargis vội vàng nâng lên hai tay mở ra băng chảo ngăn cản băng truy giáng lâm, một tiếng vang trầm truyền ra, Gargis băng chảo vỡ vụn, toàn bộ thân thể càng là trực tiếp đâm vào trên mặt đất, xương, giống mặc dù gặp trọng thương, nhưng còn có năng lực hành động gã Oghis gầm thét muốn lần nữa đứng lên. mà lúc này Tạ Cả Sịt đã trở xuống mặt đất, toàn bộ thân thể ép xuống, tay phải đặt ở trên mặt đất. một đạo màu băng lam còn sáng lấy Tạ Cả Sịt làm trung tâm trong nháy mắt khuyết tán ra. sau một khắc, bỡn lên sạt sờ toản, băng long toàn vũ, ngang. một tiếng long ngâm hoảng sợ thông. cực lớn băng tuyết thần long trực tiếp từ vầng sáng màu xanh lam phía dưới nô ra, uy nghiêm đầu dồng một ngụm đem gã Oghis nuốt vào, nhấn nuốt hai lần, gã Oghis đã biến thành mảnh vỡ. nói đùa, đều là địch nhân Tạ Cả Sịt lại thế nào có thể sẽ đi chân chính viện trợ một cái tia bún. Theo Gorgix bị nhai nát, thứ tầng 18 cửa ải cũng coi là cao phá. Bị Ferro rèn xuất gũ lạ hạt là cung cấp một viên cường giả tinh khí Gorgix, ngược lại là không có để lại bất kỳ vật gì. Tạ Cả Six cũng đã đã nhận ra, tựa như là trong trò chơi như thế, cường giả tinh khí chỉ có những hình người kia bọn mới có thể có được, giống như Gorgix dạng này quái vật, rất ít trên người có mang theo tinh khí. Mà tại kết thúc thứ tầng 18 thăm dò, Tạ Cả Six ba người đi vào tầng thứ 19.19 .19 tầng bên trong đại sảnh lúc đầu không có địch nhân, mà tại Tạ ba người đến về sau, một tia sáng trắng trong đại sảnh hiện lên, sau đó một vị phỉ tơ tơ bộ dáng cầm trong tay một đôi đông phương côn nữ tính phỉ tơ tơ xuất hiện tại ba người trước mắt mặt tán đã lờ vỡ 48 đây là vị này nữ tính phỉ tơ tơ trên đầu sưng hào Nhìn đối thủ chỉ có một người tạ cả xịt nhấc chân tiến lên chuẩn bị cấp tốc giải quyết hết đối thủ nhưng lúc này tạ cả xịt lại bị cả nạ kéo lại chờ một chút tạ cả xịt đối thủ này giao cho ta liền tốt ta muốn nhìn ta hiện tại trình độ cả nạ trên tay mang theo một bộ cách đấu bao tay ở trước ngực dùng sức va chạm sau đó tại tạ cả xịt cùng mẹ gì nhìn chăm chú một mình hướng về phía trước chương chín cách đấu chi chiến chương chín cách đấu chi chiến để cho ta tới làm đối thủ của ngươi, có thể bắt đầu chưa? Cả nạ đi đến vị tơ tơ mạn trước mặt, dùng phỉ tơ tơ hành lễ hỏi. Mà vị này bị xoát đi ra phỉ tơ tơ mạn, khi nhìn đến cả nạ động tác bước nhỏ là sững sờ, sau đó làm ra cùng cả nạ đồng dạng hành lễ động tác, mỉm cười ra hiệu cả nạ bắt đầu. Sau đó, tỷ Serpyranen niệm ký vun quanh, khai, Quang Chi binh nhận, Sun, Esbaldus liệt nhật quang huy, Rufish, Phong Chi khí tức, còn có, Hygelthras, Long Hổ diệt gào. Trong nháy mắt cả nạ trên thân tia sáng lấp lánh. Đủ loại tăng phúc kỹ năng bị cả nạ cấp tốc gia trì, lập tức cả nạ khí tức đều tăng cường không ít. Mà thấy cảnh này Phỉ Tở Tở Mạn cũng là không dám thất lễ. Súng Đơ Lạt Mô, bá thể hộ giáp, Aofis cường quyền, Nhược cơn ship, nhu hóa cơ bắp, tổ es, nhược điểm nhận biết. Oen, một tầng hào quang màu đỏ trong nháy mắt bao phủ Phỉ Tở Tở Mạn toàn thân. Song quyền của nàng càng là long lánh màu trắng ánh sáng. Hai vị Phỉ Tở Tở đều tại trước tiên gia trì song trạng thái bản thân. Sau đó chiến đấu trong khoảnh khắc bắt đầu. Toa nạ đột kích, cú đá gió lốc. Phỉ Tở Tở Mạn dẫn đầu làng khó dễ cả người lăng không đá bay, thân thể xoay tròn lấy đá hướng cạn nạ, mà cạn nạ cũng không cùng nàng ngẩng mính, thân thể chấn động liên tiếp mấy đạo niệm khí phân thân từ cạn nạ trong thân thể thoát ra, không chút do dự nào về phía không trung mạn. những thứ này niệm khí phân thân tất cả đều là cạn nạ niệm khí ngưng tụ mà thành, bản thân mặc dù không cách nào phóng thích kỹ năng gì, nhưng là tại tiếp xúc đến đối thủ sau sẽ sinh ra bạo tạc, uy lực cũng không tính nhỏ. bình thường địch nhân cần phải đều sẽ lựa chọn tránh đi những thứ này phân thân, bởi vì những thứ này phân thân hành động lực có hạn, né tránh liền tốt, hoàn toàn không cần thiết cứng đuôi cứng. nhưng là, hay a. Phỉ Tợ Tơ Mạn cũng là cứ như vậy liền quăng đều không thay đổi nào đến. Một đôi mạnh mẽ đuổi trên không trung liên tiếp đã bay. Một cước một cái đem niệm khí phân thân toàn bộ đã bể. Bành bành bành bành. Niệm khí phân thân liên tiếp bạo tạc. Nhưng là những thứ này uy lực nổ tung đối với có được suốt tơ hạt mỏ, bá thể hộ giáp cùng thân thể cường hãn mạn tới nói chỉ có thể coi là một điểm bị thương ngoài ra, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá, mặc dù niệm khí phân thân không thể cho Phỉ Tợ Tơ Mạn tạo thành càng nhiều tổn thương, nhưng là cả nã mục đích vẫn là đã thành. Lúc này cả đã thửa cơ nhảy tới một bên, hai tay đặt ở bên hông, biểu lộ nghiêm túc tích góp niệm khí đợi đến vì tơ tơ mạn lực lượng hao hết trở xuống mặt đất thời điểm. Ha, một đạo cao cỡ nửa người lớn nhen sọt, niệm khí sóng từ cả nạ trong lòng bàn tay phát ra, nhấc lên mạnh mẽ khí lưu nghiền ép hướng mạn. mắt thấy vừa vặn rơi xuống đất mạn đã không chỗ có thể trốn, đã thấy mạn đột nhiên tại chỗ một ngồi xuống. rút, ngồi xuống xuống. Vô tích xúc đã lâu nhen sọt, niệm khí sóng đánh vào mạn trên thân. nhìn qua thanh thế kinh người, nhưng đạt được kết quả lại là rất nhỏ bé. vì tơ tơ có một cái kỹ năng tên là rút, ngồi xuống xuống, có thể nói là một loại gần như vô địch kỹ năng, ngồi xuống thời điểm tự thân mở ra bá thể trạng thái có thể tại ngắn ngủn một chút thời gian bên trong không nhìn phần lớn tổn thương. Cái này không nhìn tổn thương lượng, cũng nhìn tự thân đẳng cấp cùng kỹ năng đều thuần tục độ, nói chung, Cát Nạ chắc lần này tích xúc đã lâu nên sót, niệm khí sóng, xem như không có đưa đến cái tác dụng gì. Bất quá hiển nhiên Cát Nạ cũng không có nghĩ qua có thể sử dụng một phát Nen sót, niệm khí sóng, giải quyết chiến đấu, nàng tại Nen sót, niệm khí sóng, phát ra trong nháy mắt đã thân thể nghiêng về phía trước phóng tới màn. Trơ màn khiêng qua Nen sót, niệm khí sóng, công kích, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Rống, một tiếng sư lóng đinh thai nhấc góc vừa vặn đứng dậy mạn thân thể dừng lại mặc dù không có tiến vào trạng thái hôn mê nhưng thân thể cũng là sinh ra một cái giằng co mà như vậy một cái giằng co ha cả nã huy quyền xuất kích hai viên niệm khí đầu hỗ tại cả nã song quyền phía trên ngưng tụ một quyền đánh vào mạn trên bụng trực tiếp đem mạn đánh bay cả nã tự nhiên theo sát tại chỗ nhảy lên nhảy đến không trung tay phải nâng quá đỉnh đầu một viên do linh khí tạo thành dạ sẹn gặng nhanh chóng tạo ra đồng thời biến lớn qua trong dây lắc viên này dạ sẹn gằng liền đã biến thành so cả thân thể còn muốn đại suất rất nhiều mang theo cao tốc xoay tròn khí lưu Cả nạ vung tay đem viên này dạ sẹn gằng toàn lực đặt tại mạn trên thân thể. Hn ghi xiên, xoắn úc niệm khí chàng. Bành. Cả nạ cầm trong tay Hn ghi xiên, xoắn úc niệm khí chàng, mang theo mạn thân thể đệm hội đại sành mặt đất. Cảm giác được trên chân của mình hơi chấn động một chút, tạ cả xịt nuốt ngụm nước bọt. Tâm thán nữ nhân thật đáng sợ bốn. Hô, hô, hô. Lần này hai vị phỉ tởn tởn chiến đấu kết quả, tự nhiên là lấy cả nạ toàn thắng kết thúc. Cả nạ nhìn xem đồng thời đã biến mất mạn trong miệng thở hụt hện. Trên thân sở tỳ gian en, niệm khí vân quanh, một cái bóng rồng chợt lóe lên. Sau đó. Cả nã nhặt lên trên mặt đất mặn để lại cường giả tinh khí quay đầu đi hướng Tạ Cả Sịt cùng Mẹ Dì. Thật lợi hại cả nã, ngươi lại mạnh lên. Tạ Cả Sịt nhẹ nhàng vỗ vỗ tay khích lệ nói, mà cả nã chỉ là mỉm cười, tiện tay đem cường giả tinh khí phóng tới Tạ Cả Sịt trong tay. Tốt rồi, chuẩn bị đi tới một tầng đi. Sau đó là thứ 20 tầng. Trong lúc bất tri bất giác, ta ở góc khe yểu bảo hiểm đã đem gần qua nữa. Tạ Cả Sịt dẫn đầu đi về phía thang lầu, chuẩn bị tiến về thứ hai tầng. Nhưng là đi chưa được mấy bước, Tạ Cả Sịt đột nhiên phát hiện, Mẹ Dì không cùng tới. Ừm, thế nào Mẹ Dì? Tạ Cả Sith quay đầu nhìn về phía ngay tại một mặt chủ trừ Mẹ gì, nghi hoặc hỏi. Cả Nạ cũng là kỳ quái nhìn về phía Mẹ gì. Sau đó, ngay tại hai người nghi hoặc giữa tầm mắt, Mẹ gì hai cái tay nhỏ nắm thật chặt chính mình áo mưa, khuôn mặt kìm nén đến có chút đỏ bừng lạ lớn. Thuyền trưởng, ta cũng muốn vì ngươi chiến đấu, chứng minh thực lực của mình. Trước đó Mẹ gì ngươi cũng tại chiến đấu nha, chúng ta biết ngươi rất lợi hại. Tạ Cả Sith cái chán thổi qua một loạt hắt tuyến. Không đồng dạng. Cả tỷ tỷ đều đã chứng minh chính mình, ta cũng phải như vậy, thuyền trưởng. Tiếp xuống tầng này chiến đấu các ngươi không nên buông tay liên để ta đến tiêu diệt địch nhân. Mẹ gì có chút vội vàng bay tới tạ cạ sịt trước mặt, nữ khí mang theo mong đợi. Cái này, nghe ta mẹ gì lời nói, tạ cạ sịt ngược lại là chần chừ. Mẹ gì, ta trước đó nói qua, ta ở bóc theo ở bên trong mỗi 10 tầng chính là một ngấp thang, 19 tầng người bảo vệ thực lực tuyệt đối phải so 20 tầng kém không ít, đối thủ sẽ rất mạnh. Ngươi xác định ngươi muốn một người đi chiến đấu? Tạ cạ sịt cho mẹ gì để tỉnh một câu, 20 tầng bút, thực lực tuyệt đối không kém. Ta xác định, mà mẹ gì cũng là không có chút nào cô đoạn gật đầu xác định, một bộ vẻ hoàn toàn tự tin vậy được rồi mẹ gì ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi ta ủng hộ ngươi trân chờ một chút cuối cùng Tạ Cả Sịt vẫn là đáp ứng mẹ gì thỉnh cầu ha ha quá tốt rồi thuyền trưởng mẹ gì cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nghe được Tạ Cả Sịt đáp ứng mẹ gì rất vui vẻ phía sau thủy ngân chi dực đều phát ra liên tiếp đinh linh linh em thay âm thanh sau đó ba người cùng một chỗ mẹ gì dẫn đầu đi tới tower hốc thê ỉ thứ 20 tầng vừa tiến vào cái này thứ 20 tầng lại là một cỗ băng lãnh hàn khí tràn ngập mà đến tầng này không chung vậy mà tung bay đóa đóa băng tuyết mặt đất càng là có phi thường dày tuyết động Mẹ dì cảm nhận được nhiệt độ trung quanh hơi nuốt ngụm nước miếng, quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy cổ vũ tạ cả xịt cùng cả nạ về sau. Mẹ dì trung điệp nhẹ gật đầu, cho mình cố lên động viên, sau đó bay về phía đại sảnh. Mà liên tại mẹ dì tới gần trong đại sảnh thời điểm. Đại sảnh ở trung tâm, diện tích tuyết đột nhiên run run. A, mẹ dì lập tức bị giật nảy mình, hai cái thủy ngân chi dực trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, chỉ thông qua thủy ngân lông vũ ở giữa khe hở quan sát bên ngoài. Sau đó xuyên thấu qua thủy ngân chi dực khe hở, mẹ dì nhìn thấy tại cái kia băng tuyết bên trong. Một tên người mặc màu xanh lam áo da tóc vàng trắng hãn chậm rãi đứng lên. Sau lưng của hắn lưng có một cây màu xanh lam đồ đẳng, cả người tản ra như là dã thú cường hãn khí tức. Chương 98, hướng tới Quan Minh. Chương 98, hướng tới Quan Minh. Vì cái gì bên cạnh ta hội tung bay bông tuyết? Băng lánh mà mang theo hoang mang thanh âm truyền đến, vị này sau lưng gánh vác lấy màu xanh lam đồ đẳng trụ đại hán, đưa tay tiếp được từ không trung bay xuống bông tuyết, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bất cách sát chủ sẽ ôn lơ v45 đây là vị này đại hán trên đầu đỉnh lấy tính danh còn áo trên người xuyên lại nhiều cũng cảm giác không đến nó áp tiếp tục như vậy ta sớm muộn sẽ bị chết rét nha ta nhớ được loại hiện tượng này là từ ta lần trước nhặt được cái này màu xanh lam đồ đằng sau bắt đầu giống như từ đó về sau bên cạnh ta liền bắt đầu bay xuống đông tuyết bớt gần sát chủ sẽ ổn đưa tay từ sau lưng của mình cầm xuống đồ đằng nhẹ nhàng sờ vớt lấy đồ đằng bóng loáng mặt ngoài nguyên bản mê mang trong ánh mắt lóe ra một chút ánh sáng nhưng là ngay sau đó á lạnh quá a thật muốn chết rét người Đầu cũng biến thành chậm chạp ta vừa vặn nói cái gì a lâu đời rét lạnh làm cho vợ là di chủ sẽ ổn tư duy cũng biến thành ngục nạm, trước một giây đã nói, sau một giây khả năng đều đã không nhớ được. bất quá vợ là di chủ sẽ ổn không nhớ được, vẫn là có người giúp hắn nhớ được. cái kia, đại thúc ngươi vừa vặn nói muốn đem trong tay đồ đằng ném đi a, mẹ gì một bộ hảo hài tử bộ dáng, có ý tốt mở miệng nhấp nhở. sau đó, nha, đúng rồi, để nó xuống. vợ là di chủ sẽ ổn lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt trong tay đồ đằng, ngay sau đó, không sai, để nó xuống, để nó xuống, để nó xuống, xuống a ý niệm khởi động. Và anh. Theo bờ lạch sạt chủ xe ồn một tiếng gầm nhẹ. Cái này màu xanh lam đồ đằng bị đại hán mãnh liệt cắm vào mặt đất. Đồ đằng trực tiếp vươn vào một nửa. Đồng thời một vòng màu xanh thẳm quần sáng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. A. Thế nào thế nào thế nào. Nhận con sáng trùng kích mẹ dì phiêu động lui về sau một chút khoảng cách. Cảm nhận được trên người mình đột nhiên xuất hiện một cú áp lực. Mẹ dì trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vẻ bối rối. Mà liên tại mẹ dì có chút bối rối không biết làm sao thời điểm. Lao xuống. Đem đồ đằng cắm vào mặt đất đằng sau. Bờ lạch sạt chủ xe ồn mãnh liệt túi đầu nhanh chóng lao xuống xong quyền của hắn canh giữ ở trước ngực làm ra vật lộn động tác, cả người tại từng đạo huyễn ảnh phía dưới nhanh chóng tới gần mẹ gì, xì cột tụt cất cút, lao xuống bay lướt quyền. tại khoảng cách mẹ gì còn có một đoạn ngắn khoảng cách lúc, bỡ ra sát sạt chủ xe ổn cũng đã manh liệt ra quyền làm ra cắn câu động tác. trong nháy mắt hắn trùng kích tốc độ lần nữa tăng tốc, quang ảnh thời gian lập loe liền đã vọt tới mẹ gì dưới thân đồng thời một quyền móc ra, nồi đất lớn như vậy nắm đấm chinh chúng mẹ gì ngược. bảnh, mẹ gì bị một quyền đánh bay. mẹ gì, cả nã nhướng mày lập tức liền nếu muốn lên trước trợ giúp, nhưng lại bị tạ cả xịt đưa tay ngăn lại. yên tâm đi. Mẹ gì không có chuyện gì, nó nhưng không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Tạ Cả Sít lời nói để Cả Nạ ngừng lại, Cả Nạ vừa định mở miệng hỏi thăm Tạ Cả Sít đây là ở đâu ra tự tin, nhưng vào lúc này, bay rất ra ngoài mẹ gì cấp tốc rung động cánh đứng tại không trung, tay nhỏ che mình bị công kích địa phương miệng nhỏ mơn mê, uì, ta giúp ngươi nhớ tới ngươi vừa vặn lời nói ngươi lại còn muốn đánh ta, đau quá đau quá đau quá, mẹ gì chán ghét ngươi, thủy ngân chi dực, mắt xích chặt đứt, mẹ gì là thuyền binh mẹ gì thuyền chi tinh linh, thân thể là do phi thường thượng đẳng đủ loại vật liệu cấu tạo, thân là thuyền chi tinh linh mẹ gì cũng là kế thừa thuyền hình mẹ dị kiên cố cùng cứng cỏi, lại tăng thêm mẹ dị tự thân mang theo thân tẩu chữa trị kỹ năng, vừa vận chủ sẽ ổn một cuốn kia kỳ thật cũng không có cho mẹ dị tạo thành bất cứ thương tổn gì. nhưng là cảm giác đau đớn vẫn phải có, còn có chính là giúp người không lấy lòng bất cứ cảm giác. mẹ dị hoàn khí tràn đầy mở ra phía sau hai cánh, hai cái cánh chim như là lưới dao sắc bén cắt hướng chủ sẽ ổn. nhưng mà vị này đầu gối bị đông cứng đến có chút không nghe sai khiến đại hán, nhưng lại có không giống tìm phạm cách đấu ý thức, bỗng dưng sạt chủ sẽ ổn thân thể tại chỗ bái xuống. ngay sau đó thân thể của hắn ngay tại liên tiếp huyễn ảnh bên trong nhanh chóng lùi về phía sau. Thủy ngân chi dược sẽ qua, lại ngay cả y phục của hắn biên giới đều không có đụng phải sơ lấy, đúng đưa. Dịch bên trong ỉn phi tớ tớ kỹ năng, thông qua lắc lư thân thể tránh né công kích. Tạ cả Sis biết kỹ năng này, thế nhưng là vợ lạy sát chủ sẽ ổn chức nghiệp hẳn là một vị khu ma sư nha. Tạ ướp bóp theo ủy ấu bên trong, những thứ này thủ quan buộc sử dụng trừ chính mình chức nghiệp bên ngoài kỹ năng, tạ cả Sis cũng đều quen thuộc, đều là một đám không làm việc đàng hoàng ra hỏa, lại còn dám né tránh, an ta chiêu này, hỏa lực cùng văng lên. Mẹ gì trông thấy vợ lạy sạt chủ sẽ ổn né tránh công kích của mình trong lòng càng là tức giận. Hai cái cánh tay nhỏ tại bên người mở ra, lập tức từng môn đại pháo sau lưng mẹ gì rộ ra, ầm ầm bên trong phun ra hỏa lực, ầm ầm ầm ầm ầm, từng phát hắc hỏa dược đạn pháo bắn ra. Trong khoảnh khắc mẹ gì trước người bị hỏa lực bao phủ, vô số đông tuyết cùng tuyết động tại hỏa lực bên trong bị nổ bay tan rã. Chờ mẹ gì bắn năm sáu vòng cuối cùng hài lòng thu hồi hỏa lực đằng sau, tầng này đại sảnh xem như đã bị tẩy lễ một lần đối với mình công kích hết sức hài lòng mẹ gì trên mặt cuối cùng lộ ra vui vẻ biểu lộ, hai tay xách kéo nhỏ quay đầu nhìn về phía Takacs, ngẩng lên đầu chuẩn bị tiến công. Nhưng mà, khu khu cụt. Tại sao dừng lại? Á vừa vặn ánh sáng thật là ấm áp nha, ta cảm giác chính mình cũng sắp bị hòa tan. Ba. Bỡ gần sát chủ sẽ ổn thanh âm từ mẹ gì sau lưng truyền đến, doa đến mẹ gì vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đã khói lửa phiêu tán trong đại sảnh, bỡ gần sát chủ sẽ ổn hai tay ôm mình đổ đằng chậm rãi đi ra, trên thân mang theo tổn thương, nhìn về phía mẹ gì ánh mắt vậy mà nói ra vẻ chờ mong. Tiểu gia hỏa, một lần nữa được không? Bỡ gần sát chủ sẽ ổn vậy mà mở miệng yêu cầu mẹ gì lại triển khai một lần nổ lễ phẹn tạt xâm công kích. Nghe được như vậy yêu cầu vô lý mẹ gì khuôn mặt nhỏ khí phình lên, muốn nhiệt độ vậy ta liền để ngươi cảm thụ một chút. Quang huy vĩnh hằng, ông, mẹ gì thủy ngân chi dực ở sau lưng phi tốc lưu động, rất nhanh liền tạo thành một đạo tựa như mặt trời mâm tròn vòng bạc. ngay sau đó hảo quang sáng chói tại vòng bạc bên trong tụ tập, nóng dực mà quang mang chói mắt bắt đầu chiếu dọi vùng này. bỡ gần sát chủ sẹo ổn bị mảnh này tia sáng bao phủ, tia sáng bên trong nhiệt lượng để chủ sẹo ổn đã đông cứng mặt cuối cùng mềm hóa một chút. một vòng cứng ngắc mỉm cười tại chủ sẹo ổn trên mặt hiện hiện, hắn duỗi hai tay ra ôm những ánh sáng này, nắm lấy tảng băng đồ đẳng tay chậm rãi bung ra, màu xanh lam tảng băng đồ đẳng lăn xuống một bên. á đây chính là mặt trời sao. Ha ha, ta giống như nhớ lại, ta đã chết đi nha. Cùng chi này tảng băng đồ đằng cùng một chỗ bị đông cứng chết rồi. Không nghĩ tới, ta còn có thể lần nữa nhìn thấy ánh nắng. Có lẽ là mẹ dì Vĩnh Hằng hào quang tạo thành tổn thương, có lẽ là chủ sẽ ổn chính mình tâm nguyện đã xong tại chỗ thăng Thiên Nguyên Nhân. Chủ sẽ ổn thân thể tại tia sáng bên trong bắt đầu chậm rãi tan rã. Nhìn xem chủ sẽ ổn trên mặt lộ ra hạnh phúc dáng tươi cười, mẹ dì cũng tựa hồ là cảm nhận được cái gì, sau lưng tia sáng biến thành nu hòa, nhưng vẫn như cũ ấm áp. Tia sáng dưới chủ sẽ ổn đã biến thành phi thường hư ảo, tại cái này sắp biến mất thời điểm. Các người ngươi, mặt trời Cảm ơn ngươi. Tiểu Gia Hỏa. Chủ Sế Ôn thấp giọng nói ra sau cùng tán thưởng, sau đó cùng trên đất đổ đằng cùng một chỗ, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Chương 99. Đã rất tỉnh. Chương 99. Đã rất tỉnh. Hãn, vừa vặn tại cảm ơn ta sao? Nhìn xem chủ Sế Ôn cùng toàn bộ căn phòng băng tuyết cùng nhau tiêu tán, mẹ dị thu hồi tự thân ánh sáng, đầu có chút đổi phế thấp tại ngực, nhìn qua cũng không có chiến thắng địch nhân sau cái kia phần vui vẻ. Nếu như là chân chính địch nhân, song phương chém giết một hồi sau mẹ dị thắng được, cái kia mẹ dị cũng sẽ không có bất kỳ thương sót chi tâm. Nhưng là sự thật lại không phải như thế. Tạ Cả Sít cùng Cả Nạ cũng tại lúc này đi tới. Tạ Cả Sít đưa tay vô vô mẹ dì đầu, mỉm cười mở miệng khích lệ nói: rất lợi hại a mẹ dì, ngươi làm được chúng ta đều không thể làm được sự tình. Có lẽ đánh bại hắn không khó, nhưng là toàn này ta ở gốc khe y ảo bên trong người kỳ thật cũng có một chút là vô tội, có thể để cho hắn an tưởng thỏa mãn rời khỏi, làm phi thường tốt mẹ dì. đúng vậy, mẹ dì hào quang của ngươi, thật là thật là ấm áp. Cả Nạ cũng là mở miệng tán thưởng. Mẹ dì nghe được hai người lời nói, lại hồi tưởng lại vừa vặn chủ sẽ ổn sau cùng dáng tươi cười. Sau khi suy nghĩ một chút, dừng. Ta đã biết, ta sẽ cố gắng, còn có rất nhiều người cần ta tia sáng. Mẹ gì trong mắt lóe ra tia sáng, nhìn qua giống như là nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng, nhưng là cứ như vậy, ta Cạ Xít ngược lại không biết mẹ gì đến cùng nghĩ thông suốt cái gì. Nhưng là lúc này ta Cạ Xít lại không thể đến hỏi, cái kia nhiều mất mặt. Thế là, rất tốt, chính là như vậy giác ngộ mẹ gì, tốt rồi, không cần tiếp tục chậm trễ, tiến về tầng tiếp theo đi. Được rồi thuyền trưởng. Nam, vượt quan còn đang tiếp tục. Sau đó là thứ 21 tầng, chờ lấy ta Cạ Xít ba người chính là bảy con lỷ tật lĩnh tuẫn sodio. Những thứ này lì tận đỉnh tổn số đi ở so trước đó phổ thông tổn số đi ở mạnh hơn rất nhiều. Trên thân quấn quanh lấy điện lực thậm chí có thể triệu hoán xét đánh. Hơn nữa toàn bộ hành trình duy trì bá thể trạng thái. Tà cả xịt ba người phí hết một chút công sức mới đưa bọn chúng giải quyết. Mà tầng thứ 22 bột là một tên có thể sử dụng kiếm ánh sáng của chiến sĩ. Vị này cùng chiến sĩ đã từng là một vị lãnh chúa, nhưng là hắn đối với mình lãnh địa cư dân tàn bạo huyết tinh. Mặt ngoài giả nhân giảng nghĩa, phía sau lại làm lấy sát nhân cuồn hoạt động. Sự tích bại lộ sau gia hỏa này liền bị phẫn nộ cư dân đưa lên hình phạt tiêu sống. Cuối cùng tại lửa lớn bên trong chết đi có thể nói đây là một cái tội ác trồng chất gia hỏa đối phó loại người này Tạ Cả Sịp xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình hai vòng ma pháp kết thúc vị lãnh chúa này liền bị vanh thành vụ băng vị lãnh chúa này sau khi bị đánh bại còn để lại một viên cường giả tinh khí mà tới trước bờ là sạt chủ sẽ ổn có lẽ là bởi vì đặc thù nguyên nhân mà không có bất kỳ vật gì lưu lại cất kỹ cường giả tinh khí Tạ Cả Sịp ba người tiến về tầng tiếp theo tiếp xuống mấy tầng thủ tầng người số lượng đều không ít. Tầng thứ 23 Tạ Cả Sịt vừa vặn ngoi đầu lên liền nhận lấy mưa tên công kích, đỉnh lấy Băng Thuẫn Tạ Cả Sịt phát hiện là một đám ám tinh linh tại Dương cung lắp tên đối phó loại này thuật bắn cung lợi hại, nhưng năng lực cận chiến kém ra hỏa, Tạ Cả Sịt đỉnh lấy tâm chắn thả ra mười mấy con dạ miêu, sau đó liền không có sau đó, những thứ này ám tinh linh bị đám dạ miêu nhẹ nhõm giải quyết. Sau đó là tầng thứ 24 thời điểm, ba tên ngẫu nhiên thủ quan người xuất hiện, theo thứ tự là một tên bợ là master, một tên ác giả, còn có một tên xấu bẻn đỡ đánh bại ba người này đằng sau, Tạ Cát Xít đạt được một viên cường giả tinh khí là vị kia bợ lạ master lưu lại đằng sau tầng thứ 25. 26 tầng, 27 tầng, 28 tầng, 29 tầng mãi cho đến 30 tầng. Ngoại trừ thứ 30 tầng hai vị thủ quan người, một vị thánh kỵ sĩ Hugo cùng một vị rèn chơp Tịt sợ Tạ cho Tạ Cạ xít tạo thành một điểm uy hiếp, cái khác đều là nhẹ nhóm giải quyết. Trong đó Hugo cùng Tịt sợ Tạ cho Tạ Cạ xít cống hiến hai viên cường giả tinh khí, sau đó còn có 29 tầng nghệ dễ độp hạ tiểu đỏ, dắt đi ở sủ phân biệt cống hiến một viên, tầng thứ 25 một vị sở chít phỉ tở tở, nhảy disco đạt nhân Lê và cống hiến một viên. Cái này cùng nhau đi tới, Tạ Cạ xít trên người cường giả tinh khí đã 14 viên. Tại nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Takasit ba người tiếp tục đi tới. Tầng thứ 31 là 10 cái tợ sĩ kèn tổn Sodia, trên người bọn chúng có một loại trạng thái, mặc kệ ngươi dùng như thế nào công kích đều chỉ có thể xóa sạch bọn chúng một chút xíu sinh mệnh lực, muốn đánh bại bọn chúng chỉ có thể thông qua nhiều lần công kích. Cái này ngược lại là dễ làm, Takasit một phát gở răng sắt tơ, phá băng phi nhận, liền giải quyết gần đủ rồi. Sau đó tầng thứ 32, tầng thứ 33 được xưng là sáng cùng tối thí luyện 32 tầng bên trong có một cái lụi tật đỉnh kỳ nọ một cái lạ kỵụ, có bốn cái vật 33 tầng bên trong có một vị vị xẹt Lilith, một vị GBL Hithis, còn có bốn cái sợ tợ tơ. Trong đó tại đánh bại GBL hit gìs thời điểm, Tạ Cả Xít còn chiếm được một viên cường giả tinh khí lần này, Tạ Cả Xít liền có 15 viên cường giả tinh khí. Mà liên tại Tạ Cả Xít chuẩn bị đem viên này mới được đến cường giả tinh khí thu nhập ngực trương loại hình lúc, dị biến đột nhiên phát sinh. Siêu siêu siêu. Những cái kia nguyên bản bị Tạ Cả Xít để vào ngực trương bên trong cường giả tinh khí vậy mà tại lúc này đột nhiên bay ra. Tăng thêm Tạ Cả Xít trong tay viên này, hết thảy 15 viên cường giả tinh khí tại Tạ Cả Xít bên người vòng thành một vòng trôi nổi. Tạ Cả Xít cảm nhận được trong tay cái này mai cường giả tinh khí cũng muốn bay ra ngoài, thế là buông tay ra để nó rời khỏi mà liên tại viên này cường giả tinh khí gia nhập cái khác tinh khí hàng ngũ sau. Ông, những thứ này cường giả tinh khí vậy mà bắt đầu tụ tập dung hợp. Hào quang bảy màu tại tạ Cạ Xít đỉnh đầu lấp lánh, vạn vật quần quật lấy, cuối cùng hình thành một viên bảy màu hình thoi thủy tinh. Đây là, Tạ Cạ Xít đưa tay tiếp nhận cái này mai thủy tinh, sau đó mở ra anh linh thất trương tiến hành giám định đem cái này mai thủy tinh để vào cường hóa cách bên trong, ngay sau đó giác tỉnh chi tâm. Sử thi vật liệu, do cường giả tinh khí ngưng tụ mà thành, gánh chịu đám tiền bồi ý chí cùng lực lượng, có thể để lực lượng cấp độ đạt tới báo hỏa chức nghiệp giả tiến hành thức tỉnh có thể dùng tại cường hóa sẹo và lực lượng bền bỉ, nhanh nhẹn cùng ma lực, không cách nào gia tăng cố hữu kỹ năng, không chiếm cứ sẹo và cường hóa ránh. Nhìn xem trong tay anh linh thất trương chỗ giới thiệu tư liệu, Takasits mày nhăn lại yên lặng không nói rất tỉnh chi tâm. Không nghĩ tới 15 viên cường giả tinh khí dung hợp đằng sau, vậy mà đạt được loại này có thể tăng lên chức nghiệp giá cấp độ đồ vật. Thức tỉnh là cái gì? Takasits cũng không lạ lắm, tin tưởng bất kỳ một cái nào giờ NFGL cũng sẽ không lạ lắm. Nó tựa như là chuyển chức, tại đẳng cấp đạt tới cấp bậc nhất định về sau, tiến hành một loại thăng hoa, thu hoạch được mạnh hơn kỹ năng, lực lượng mạnh hơn, còn có rộng lớn hơn phương hướng phát triển. Tạ Cả thị hiện tại biết, Sa Giản khẳng định là thức tỉnh rồi, hơn nữa còn là giác tỉnh giả bên trong người nổi bật, có hay không hai cảm giác chưa từng biết được. Sau đó lúc đầu lần thứ nhất đi ma pháp sư nơi ở thời điểm, còn có một vị thể hiện ra bỡ là triệt sức lực lượng người, mặc dù không biết là ai, thế nhưng khẳng định cũng là một vị giác tỉnh giả. Tứ đại kiếm thánh cũng không cần nhiều lời, J, J, gì ư, server rốt đây đều là thành danh đã lâu giác tỉnh giả. Mà những thứ này giác tỉnh giả, tất cả đều là thông qua cố gắng của mình tu hành cùng thiên phú từng bước một mạch lên, cuối cùng thành công thức tỉnh. Nhưng hướng hiện tại loại này có thể thông qua đạo cụ trực tiếp mò lẹ thức tỉnh, tất cả xịt cảm giác có chút không thích hợp. Trưng 100. Độ khó thăng cấp. Trưng 100. Độ khó thăng cấp. Tao ơ bóc theo yếu xuất hiện vốn là có chút không rõ lai lịch, thập phần thần bí. Mà nhân loại đối với thần bí sự vật có trời sinh hiếu kỳ cảm giác. Tin tưởng không lâu sau đó, Tao ơ bóc theo yếu là sẽ trở thành vô số nhà mạo hiểm thám hiểm chỗ mạo hiểm đến lúc kia, khẳng định sẽ có người thông qua đánh giết mà thu được cường giá tinh khí. Thu được đằng sau khoảng cách bị người phát hiện cường giả tinh khí tác dụng cũng sẽ không xa đợi có người phát hiện cường giả chi tinh khí có thể tăng lên thực lực của mình để nhà mạo hiểm biến thành càng mạnh về sau. Ta ở Gothei ở đem biến thành một chỗ mạo hiểm thánh địa. Cái này cũng chưa hết. Rất nhiều chức nghiệp giả kỳ thật coi như biết có loại này có thể tăng lên thực lực mình đạo cụ cũng sẽ không trèo non lội suối chạy xa như vậy đến thám hiểm. Bọn hắn vẫn là nóng lòng tăng lên chính mình thông qua tu hành đến để thăng thực lực của mình. Nhưng là sơ cấp chức nghiệp giả bị kẹt tại chuyển chức ngưỡng cửa người có rất nhiều, đồng dạng cũng có rất nhiều người chuyển chức bị kẹt tại thức tỉnh cánh cửa phía trên nếu để cho những người này biết được giáp tỉnh chi tâm tồn tại như vậy, toàn bộ vương quốc, ngay cả toàn bộ ạ dạt đại lục khả năng liền muốn loạn. Tạ Cả Sịt nhìn xem trong tay bảy màu thủy tinh suy nghĩ rất nhiều. Từ anh linh thất trương giám định nhìn lại, cái này mai giáp tỉnh chi tâm hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là từ khi có lần trước ma pháp sư chi huyết giao huấn, Tạ Cả Sịt cũng không phải quá mức tin tưởng giám định kết quả. Như là đã đoán được Tơ Vóc Khe Y xuất hiện tồn tại một ít tâm lưu, cái kia Tạ Cả Sịt liền sẽ không dễ dàng đi sử dụng Tơ Vóc Y ở bên trong đạo cụ. Nhưng là thám hiểm vẫn là phải tiếp tục thám hiểm. Tạ Taka Six muốn nhìn một chút, nếu là chính mình có thể thông quan, cái kia cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả như thế nào. Đi thôi, đi xem một cái tòa này, Tở Hốc Khê yểu đến cùng ẩn dấu đi cái gì, ta có dự cảm, tòa này Tở Hốc Khê yểu xuất hiện tuyệt đối không đơn giản. Tạ Taka Six đem giác tỉnh chi tâm cất kỹ, đồng thời hồi lâu không có lấy ra xương hàn chi nguyệt cũng bị lấy ra. Mang theo cả nạ cùng mẹ gì, tạ Taka Six lần nữa bắt đầu trèo lên tháp chi hành năm. Đằng sau 34 tầng bên trong, là bốn tên kẻ dạ có tở tạ pháp sư đoàn ma pháp sư, băng ám hỏa quang bốn loại thuộc tính đều có một cái, đánh bại các nàng về sau, ta bốn lại lấy được hai viên cường giả tinh khí. Sau đó tầng thứ 35 lại là ba tên phỉ tợ tợ, một tên men master, một tên sở chạy cơ, một tên gờ dạ bộ ở. Tại thông qua về sau, các nàng đồng dạng cống hiến hai viên cường giả tinh khí. Sau đó mại cho đến tạ cả xít 3 người vọt tới tầng thứ 40, đánh bại 40 tầng lãnh chúa dục hỏa phượng hoàng panic, tạ cả xít trên tay, lần nữa đạt được 15 viên cường giả tinh khí. Tinh khí tự chủ tụ tập, hình thành giác tỉnh chi tâm. Nhìn xem trong tay cái này, mai viên thứ hai giác tỉnh chi tâm tạ cả xít cảm giác, tựa như có người đang cố ý để cho mình đạt được nó đồng dạng. Tòa Obskee -okay, ỉ hết thảy có 45 tầng, hiện tại tất cả Six đều đã đi tới tầng thứ 40, tiếp xuống cũng chỉ còn lại 5 tầng mà thôi. Mỗi lần thăng một tầng, thủ tầng người thực lực đều sẽ có rõ ràng tăng trưởng, đặc biệt là một đoạn đường này đến tất cả đều là hình người thủ tầng người, thực lực bọn hắn tăng lên càng thêm rõ ràng. Cũng tỉ như nói cái này, tầng thứ 40 bọn Dục Hỏa Phượng Hoàng An Níp, nghề nghiệp của hắn là rèn trơ, nhưng lại có thể sử dụng đạn dược chuyên gia kỹ năng bạo viêm đạn. Cái này cũng chưa tính cái gì, mẫu chốt là hắn thức tỉnh rồi. Làm xong Vương mở ra chiến đấu trong nháy mắt Dục Hỏa Phượng Hoàng An Níp vậy mà mở ra rèn trợ thức tỉnh kỹ năng Cụ Gở Nó Xải, điên cuồng tàn sát. Qua trong dây lát vô số viên đạn chốt xuống như mưa, hơn nữa mỗi một viên đạn sẽ còn sinh ra đồng dạng uy lực không kém bạo tạc. May mắn Tạ Cạ Sít phản ứng cấp tốc, Hàn Băng hộ thuẫn mở ra kịp thời, cuối cùng chỉ là cạn nạ cánh tay trúng một thương, nổ tung một cái lỗ máu. Nhìn thấy cạn nạ thụ thương, Tạ Cạ Sít khinh khắc ở giữa tiến vào băng đồng trạng thái. Ngay sau đó hai đầu băng tuyết thần long tại tầng này điên cuồng tứ ngược, đem dục hỏa phượng hoàng vạn niệm dạo sát. Mà tại chiến đấu kết thúc về sau, Tạ Cạ Sít xuất ra hai bình lại suất phát chức liền chuẩn bị tốt sinh mệnh dự thể, nhẹ nhàng đổ vào cạn nạ trong miệng, nhưng là đợi vài phút đều không có hiệu quả gì. Tạ Cạ Sít phản ứng lại, Tại tơ hốc theo yểu bên trong, tựa hồ dược thể hiệu quả bị ngăn cách. Không có cách nào, Tạ Cả Sít chỉ có thể giúp Cả Nạ băng bó một chút, tạm thời cầm máu. Sau đó đem Cả Nạ giao cho Mẹ Dì bảo hộ. Sau đó Tạ Cả Sít còn muốn tiếp tục thăm dò tơ hốc theo yểu còn lại dưới mấy tầng. Tầng thứ 40 dục hỏa phượng hoàng vạn nghiệp đều có thể sử dụng thức tỉnh kỹ năng, còn lại 5 tầng bên trong còn không biết có dạng gì biến thái đâu. Tạ Cả Sít bây giờ đã không dám kinh thường, hắn đem Cả Nạ cùng Mẹ Dì bảo hộ ở sau lưng, sau đó tiến về tầng tiếp theo. Mặc dù Cả Nạ thụ thương. Đi theo Tạ Cạ Xít sẽ rất nguy hiểm, nhưng là Tạ Cạ Xít cũng không thể đưa các nàng giữ lại tầng này, ai cũng không thể cam đoan để các nàng lưu tại tại chỗ liền sẽ an toàn. Chỉ ít, có Tạ Cạ Xít ở đây còn có một chút chiếu ứng năng. Tầng thứ 41, Tạ Cạ Xít vừa tiến vào tầng này trông thấy trong đại sảnh đứng bốn người. Bốn người này tự nhiên cũng phát hiện Tạ Cạ Xít đến, bọn hắn nhao nhao lấy ra vũ khí của mình, tại cầm đầu một vị, cầm trong tay huyết sắc liêm đao trắng hán dẫn đầu dưới hướng Tạ Cạ Xít bên này chạy tới. Hai người các ngươi trước hết trốn ở chỗ này, đám người kia để ta tới giải quyết. Tạ Cạ Xít trong mắt băng màng lóe lên hai chân phía dưới liên tiếp băng tinh phun trào mang theo tạ cạ xịt hướng bên cạnh di động những thứ này từ mặt đất toát ra băng tinh còn mười phần hoàn mỹ chặn cả nạ cùng mẹ gì thân ảnh mà cái kia vọt mạnh mà đến bốn người trông thấy tạ cạ xịt bắt đầu di động quả quyết lựa chọn truy kích một tên sau lưng lưng có một cây cực lớn xuống ống lộn trở dơ tay lên chỉ đại pháo đối với tạ cạ xịt chính là một phát pháo laser Bành. đuôi kích thước pháo laser lao tạ cạ xịt phía sau lưng bắn vào vách tường ở trong tạ cạ xịt quay đầu nhìn xem vị này lùn trơ những mày trong lòng đã có xử lý trước ai kế hoạch băng tinh nợ rộ bảnh Di động bên trong Tạ Cả Sịt mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Một giây sau tên kia lổn trờ dưới chân chính là băng tinh bạo phá. Vội vàng không kịp chuẩn bị lổn trờ trực tiếp bị xé vỡ nát. Mà lúc này ba người còn lại cũng đã vây quanh hướng Tạ Cả Sịt. Bọn hắn theo thứ tự là một vị cầm trong tay huyết sắc liêm đao Khu Ma Sư, một vị hai tay phát ra ánh sáng màu lăng mỏ, còn có một vị tay cầm thái đao sao bẹn đờ. Nhìn xem ba người vây quanh chính mình, Tạ Cả Sịt bước chân dừng lại. Ngay sau đó, bỡn lỡ băng long toàn vũ. Nang, hai đầu băng tuyết thần long đột nhiên lấy Tạ Cả Sịt làm trung tâm xoay quanh mà ra. Bọn chúng đầu rồng to lớn phân biệt cắn tên kia xấu hổ bện đỡ cùng mọ, trong chớp mắt liền đem hai người nuốt hết. Đồng thời vị kia cầm trong tay huyết sắc liêm đào khu ma sư cũng bị đôi rồng đánh bay ra ngoài, bay ngược trên đường càng làm máu tươi trực phún, cuối cùng đập tầm ầm tiến vào trong vách tường. Hô, quả nhiên, tốc chiến tốc thắng là tốt nhất, tránh khỏi đám người kia lại náo ra cái gì yêu tiêu thần. Bên cạnh băng long biến mất, tạ ca xịt đưa tay tiếp được từ không trung rơi xuống hai cái cường giả tinh khí đồng thời hướng phía vị kia lộn trở lưu lại cường giả tinh khí đi đến. Nhưng mà Ngay tại tạ cát xít đi đến lộn chờ biến mất địa phương, xoay người đem cường giả tinh khí nhặt lên thời điểm. A. Vừa vặn bị nện tiến vào vách tường loại hình khu ma sư đột nhiên gào thét lớn thoát ra. Hắn dơ cao lên trình mình màu máu liêm đao nhảy đến không trung. Từng đạo màu trắng màu ánh sáng lấp lánh long ảnh ánh sáng lấp lánh tại dưới thân thể của hắn vươn trào. Qua trong giây lát hình thành một đầu màu bạc thần long. Gầm thét trên không trung hiện hiện. Bở lưu giờ dạ gồng em mờ, thương long trục nhật. Chương 101. Ngụy cường giả. Chương 101. Ngụy cường giả. Rống. Cầm trong tay huyết sắc liêm đao khu ma sư cỡi tại thần long phía trên bay lên mà đến. Long chưa đến uy nghiêm đã tới, một cảm giác uy nghiêm thêm tại Tạ Cả Xít trên thân, cảm giác áp bách quần quật mà đến, giới hạn Tạ Cả Xít động tác. Mà Tạ Cả Xít nhìn xem càng ngày càng gần thần long biểu lộ cũng không có phần lớn chập trùng, 40 tầng ở trên thủ quan bột có thể sử dụng ra thức tỉnh kỹ năng, cái này cũng sớm tại Tạ Cả Xít suy đoán phạm vi bên trong. Blue giờ dạ gồng he mở, thương long chụp nhặt, làm khu ma sư thức tỉnh kỹ năng uy lực tự nhiên không thể chê, liền xem như Tạ Cả Xít cũng không dám nói mình có thể chính diện đón lấy một chiêu này. Nhưng là, ai nói muốn chính diện tiếp chiêu rồi? Ngay tại thương long tới gần tới khắc. Thuần gì tại khu ma sư nộ trường phía dưới tạ cạ sĩ trong nháy mắt biến mất toàn bộ thương long trực tiếp quen xuống mặt đất một tiếng đít hai tiếng vang đằng sau mấy cái long ảnh bay tán loạn tiêu tán cuộn cuộn xương ngụm tràn ngập những thứ này long ảnh lúc đầu có thể tại thương long công kích đạt được sau nổ tung tiến hành lần thứ hai công kích nhưng là hiện tại liền lần công kích thứ nhất đều không có đạt được tạ cạ sĩ đã sớm sớm tuấn di đến địa phương an toàn huyết sắc liêm đau khu ma sư thật vất và sử dụng đi ra mở lườm dã gồng m. thương long chụp nhận xem như không lớn a a a không có đánh chúng địch nhân tức giận nhất tự nhiên là vị này khu ma sư Bao hàm nộ khí giống lên một tiếng từ ngay tại tiêu tán trong xương khói truyền ra. Ngay sau đó, một đạo màu máu đao gió đột nhiên từ trong xương khói phi tốc mà ra, Cực tốc bắn về phía Tạ Cát Xít. "Ừm, Hải Sở Sơ Sơn, Băng Phách Kiếm." Tạ Cát Xít đưa tay ngưng tụ ra một thanh Hải Sở Sơ Sơn, Băng Phách Kiếm, đem đao gió chặn đứt, nhưng ngay sau đó càng nhiều màu máu đao gió bắn ra xương ngủ. Bọn chúng xoay tròn lấy ngưng tụ thành màu máu vòi rồng, giải khai xương ngủ ngang trùng kích Tạ Cát "Thuần Li." Nhìn thấy màu máu phong bạo công kích Tạ Cát Xít, mày, lập tức dưới chân điểm nhẹ biến mất tại phong bạo công kích phạm vi mà lần này Tạ Cả Sịt cũng không có dùng tuấn di trốn đến an toàn vị trí, mà là trực tiếp nhảy tới đã bạo lộ ra khu Ma sư trên không. Sau đó, gờ răng sặt tờ phá băng phi nhận một viên băng cầu ngưng tụ qua trong dây lát lưỡi dao sắc bén như mưa đối mặt bắn nhanh mà đến băng nhận tên này khu Ma sư hai tay nắm ở trong tay huyết sắc liêm đao múa đến hổ hổ sinh phong ban đầu băng nhận đều bị chui này liêm đao chặt vỡ nát nhưng là Tạ Cả Sịt công kích không dừng lại trong tay băng cầu không chỉ có không có bởi vì xạ kích tiêu hao mà thu nhỏ ngược lại chậm rãi tăng lớn gờ răng sặt tờ. Phá băng phi nhận, số lượng cùng xạ tốc cũng đang nhanh chóng gia tăng. Khu ma sư dần dần duy trì không được. Ngay tại khu ma sư một đao không có hoàn toàn chém nát băng nhận, bị băng nhận bắn tung tóe một mặt đằng sau. Xiu xiu xiu xiu siêu bẹo, liên tiếp lưỡi dao sắc bén vào thị thanh âm truyền ra. Khu ma sư trên thân cắm đầy băng nhận ngã xuống đất sáu. Theo huyết sắc liêm đao khu ma sư biến mất, tầng thứ 41 kết thúc. Tăng thêm huyết sắc liêm đao khu ma sư tuân ra tới cường giả tinh khí chỉ là tầng này, ta cả xít liền lấy được bốn khóa cường giả tinh khí. Mẹ gì cùng cả nạ cũng ở thời điểm này vòng qua tường băng đi vào tạ cả xít bên người, làm sơ nghỉ ngơi về sau, ba người tiến về tầng thứ 42. Sau khi lên lầu vẫn như cũ cùng trước đó, tạ cả xít lưu lại bảo vệ tường băng, sau đó đem tầng 42 thủ quan bọn dẫn ra. Tầng 42 bên trong vẫn như cũ là bốn tên hình người buốt, hơn nữa bốn tên đều là gì? Sao? Một tên khu ma sư, một tên mỏ, còn có hai tên thánh tùy sĩ, đồng thời cấp bậc của bọn hắn đều không cao. Chu Tước cùng kháng ma đoàn, khu ma sư lở vở 25, gió lốc Mordes, mỏ lở vở 48, cơ dị Tình Ronaldo, thánh tùy sĩ lở vở 25. Hắc tăng sủ gậy ạ, Thánh kỵ sĩ lở vở 30. Nhìn thấy dạng này đẳng cấp, Tạ Cạ xịt liếc mắt liền đem lực chú ý đặt ở cái kia gió lốc bột lệ trên thân. Bởi vì hắn đẳng cấp tối cao. Nhưng ngay tại Tạ Cạ xịt chuẩn bị xuất thủ phát động công kích thời điểm. Hây a, tên kia hắc tăng sủ gậy đây là đột nhiên hai tay giơ cao, đem một viên màu vàng quả cầu ánh sáng đưa lên không trung. Trong mắt, quả cầu ánh sáng tách ra hào quang sáng chói, đem toàn bộ căn phòng bao phủ trong đó. Mà tại quả cầu ánh sáng xuất hiện đằng sau, bốn tên dị sĩ khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt, tựa như đạt được tương đối lớn tăng phúc đồng dạng. Ta đi thiên thọ a cấp 30 quái thả ra cấp 50 kỹ năng á có dám hay không lại không hợp tối thường một điểm ạ bộ thiên khải chi châu đây là thánh kỵ sĩ thức tỉnh kỹ năng có được tương đương mạnh tăng phúc năng lực cuối cùng càng là có thể phóng xuất ra tia sáng tiến hành công kích Cấp bậc hoàn toàn không đủ nhân vật đều có thể phóng thích thức tỉnh kỹ năng tạ cả xịt xem như đối với tạ ước thép yêu tiết tháo bất cản dĩ đơn giản làm loạn trong lòng phun ránh nhưng là tạ trong tay nhưng không có ngừng vừa mới chuẩn bị phát động công kích vẫn như cũ còn muốn ném ra hai sơ cực băng nở rộ bảnh một đóa băng tinh chi hoa trong nháy mắt trong đại sảnh nở rộ Vị kia phóng thích song thánh kỵ sĩ thức tỉnh hắc tăng sủ gã liền cơ hội tránh né đều không có bị trực tiếp đông lạnh nát. Sau đó mất đi điều khiển ạ tổ Caelis, Thiên Khải Chi Châu liền bạo phát. Roeng, từng đạo màu vàng laze từ ạ tổ Caelis, Thiên Khải Chi Châu bên trong bắn phá mà ra. Bốn phương tám hướng không có bất kỳ cái gì góc chết. Tạ Takacsit phất tay ngưng tụ ra tứ phía băng thuần ngăn tại trước người mình, băng thuần phía trên bị mở ra một đạo lại một đạo vết rách. Trờ qua mấy giây sau ạ tổ Caelis, Thiên Khải Chi Châu cuối cùng bạo phát tại chỗ bạo tạc, toàn bộ tầng 42 đại sảnh vị trí, liền chỉ còn lại Takacsit một người còn đứng ở trên mặt đất cái kia ba tên nguyên bản còn lại gì, lúc này đã biến thành cường giả tinh khí tung bay ở nơi đó. đột nhiên biến cố để tạ cả sít đều có chút phản ứng không kịp, làm sao đối thủ nói tự bạo liền tự bạo, tràn diện hơi có chút xấu hổ. nhưng là việc đã đến nước này, tạ cả sít cũng chỉ có thể triệt tiêu băng khoăn, nhẹ nhàng tăng hắn một cái sau tiến lên đem bốn cái cường giả tinh khí nhặt lên đã thắng quả. cứ theo đà này, tạ cả sít cảm giác chính mình còn có thể lại kiếm ra một viên dắt tình chi tâm. ai, được rồi, dù sao còn có ba tầng, lúc này là không thể lui về, thông quan đằng sau rồi nói sau. tạ cả sít đem cường giả tinh khí cất kỹ, sau đó cùng mẹ gì cả nã cùng một chỗ tiếp tục lên lầu. Tầng thứ 43. Tầng này trực tiếp chuẩn bị cho Tạ Cả Xít 3 địch nhân, cầm đầu là một vị bạo phong nhãn sát giả. Vừa lên tới cái này vị bạo phong nhãn sát giả trực tiếp mở ra thức tỉnh kỹ năng, nhấc lên mạnh mẽ vòi rồng đi dạo, Tạ Cả Xít chỉ có thể sử dụng tuấn di tránh né kỹ năng. Chờ vị này sát giả kỹ năng phóng thích xong, Tạ Cả Xít lại từ trên mặt đất nhặt lên hai viên cường giả tinh khí cho nên nói công kích của các ngươi đều là không khác biệt nha. Hỗ đồng đội chuyên dụng Tạ Cả Sít bù mặt một vòng ma pháp oanh kích mà ra, vừa vận chuyển có chút chóng đầu sạt dạ chính là ngã xuống đất không dậy nổi. Lần nữa tuân ra một viên cường giả tinh khí có thể đem chính mình chuyển chóng người ta mới không thừa nhận nàng là cường giả đâu. Tạ Cả Sít đã có chút bất lực nhà danh bốn. Sau đó là tầng thứ 44. Tầng này thủ quan người là một tên lưng cong chiến phù mỏ, còn có cái khác hai tên tập ngư, ba người đều là cận chiến chuyên nghiệp. Sau đó Tạ Cả Sít liền không có phí nhiều ít khí lực, dễ dàng đem ba người chơi diệu tiêu diệt. Lần nữa đạt được ba viên cường giả tinh khí. Lần này chỉ còn lại tầng cuối cùng. Nhìn xem tầng cuối cùng lối vào. Tạ Cả Xít ngừng chân tự hỏi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng, "Đi thôi, tầng cuối cùng." Đều đã đến nơi này, mặc kệ phía trước có cái gì tình trạng, Tạ Cả Xít đều muốn đi nhìn một chút bốn. Ba người chậm rãi đi lên thang lầu, đi tới tầng góc the y tầng cuối cùng. Tạ Cả Xít đưa tay để cả nạ cùng mẹ dị dừng ở nơi thang lầu, mà chính mình thì là chậm rãi đi ra. Toàn bộ tầng thứ 45 một mảnh trống trải, có nhàn nhạt xương mù phiêu động, nhìn qua giống như không có bất kỳ người nào dáng vẻ. Nhưng là ngay tại Tạ Cát Xít đi ra mấy bước đằng sau, đát đát đát, một trận thanh thúy tiếng bước chân từ trong sương khói truyền đến. Chương 102 nèo năm bán, trước 102, trăm linh hai, bán. tiếng bước chân xuất hiện để Tạ Cả Sít đề cao cảnh giác, xương hàn chi nguyện quấn quanh băng chi ma lực, tùy thời chuẩn bị phát động ma pháp công kích. đát đát, tiếng bước chân tiệm cận, Tạ Cả Sít nhìn chăm chú lên tiếng bước chân truyền đến phương hướng, chỉ thấy cái kia phiêu động trong xương khói, đầu tiên một cái ủng chiến bước ra, sau đó một tên quân nhân ăn mặc cao gầy nam tử, nhanh chân từ trong xương khói đi ra. trong truyền thuyết dỡ nhẹ rổ bạt cờ LV55 đây là Tạ Cả Sít từ tiến vào tháp đến nay thấy qua đẳng cấp cao nhất từ tạ cả six ký ức còn có người trước mặt này cách đan mặc nhìn lại vị này dơ nẹ rổ bạt cờ hẳn là một vị gần nờ nghề nghiệp đạn dược chuyên gia một thân giản dị thiên giới quân trang trên đầu mang theo màu đỏ nó lính trên lưng vác lấy một thanh màu bạc súng tay tự động mà tại vị này dơ nẹ rổ bạt cờ trong miệng lại còn ngậm một cái màu tím đen hoa hồng ha ha cuối cùng có người đi vào tầng này không sai không sai ta là dơ nẹ rổ bạt cờ các ngươi bọn này tân binh chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận huấn luyện sao dơ nhẹ rổ bạt cờ tại tạ cả six trước mặt hai mươi mở không đến vị trí dừng lại đưa tay cầm xuống trong miệng hoa hồng sau mở miệng hỏi Tất cả Sith cũng không có mở miệng đáp lại bạt cờ, dù sao đều là muốn đánh bại người, có cái gì tốt nói đâu. Ha ha, không muốn trả lời ta sao? Vậy các ngươi huấn luyện đẳng cấp sẽ phải đề cao rất nhiều nha, Tốt rồi, tới đi, người ta thời gian đều là bảo vật quý, liền để ta bắt đầu bạt cờ ma quỷ huấn luyện a. Giờ nhẹ rổ bạt cờ nghiêng người bày ra một cái khiến người ta cảm thấy xấu hổ rồ rồ đứng, vóc người cao gầy, tự mang một cô mỹ cảm, mà đang nói xong đằng sau, quan tỏa bạt cờ trong tay màu đen hoa hồng rơi xuống, ngay tại hoa hồng rơi xuống đất trong ngay mắt, ra đi, ta hắc mân tôi bộ đội đặc trùng. Đồng động, động, động. Theo hoa hồng rơi xuống đất, liên tiếp bốn đóa hoa hồng hình xương mụ tại chỗ nở rộ. Bốn tên tư thế hiên ngang riêng phần mình nắm giữ bất đồng vũ khí nữ binh. Được triệu hoán mà ra. Sạc kích. Bốn tên nữ binh sau khi xuất hiện, càng theo một tên dẫn đầu nữ binh la lên. Các nữ binh đồng thời nổ súng sạc kích, súng tiểu liên, súng tiểu liên, súng lựu đạn. Bốn tên nữ binh cầm trong tay ba loại vũ khí không tách ra lửa, dây đặc viên đạn cùng lựu đạn trong nháy mắt bao phủ tạ cát xịt. Thuấn di. Không nghĩ ngạnh bính viên đạn tạ cát trực tiếp phát động thuấn gì. Hắn di động đến bạt cờ cùng các nữ binh bên cạnh, đưa tay chính là một phát gờ răng sạ tờ phá băng phi nhận. Siu siu siu, dây đặc băng nhận bay vụt mà đến, lấy gần nở suy nhược thể chất, khẳng định là chịu không được công kích như vậy. Nhưng là bảo hộ tướng quân, rõ ít ba theo dẫn đầu nữ binh một tiếng mệnh lệnh, ba tên nữ binh tại chỗ lăn một vòng đi vào bạt cờ bên cạnh thân, chính diện nên kích gờ răng sạ tờ phá băng phi nhận. Ba người dùng tư thế quỳ sạp kích, cường đại hỏa lực đem gờ răng sạ tờ phá băng phi nhận, công kích toàn bộ đánh nát. Thử thử lại lần nữa chiêu này. Ischram tư băng nở rộ, Gargantier phá băng vi nhận, công kích không cách nào có hiệu quả. Tạ Cả Sít lập tức đổi dùng phạm vi công kích càng lớn lại sờ trạm, cực băng nở rộ. Đại lượng băng chi ma lực bị Tạ Cả Sít tụ tập tại xương hàn chi nguyệt phía trên, Tạ Cả Sít nâng lên xương hàn chi nguyệt chuẩn bị đưa nó cắm vào mặt đất phát động công kích. Nhưng là vừa vặn đưa tay Tạ Cả Sít đung nhiên cảm giác đầu mắt lạnh, một cố ý lạnh đến tận xương tủy truyền đến, tựa như là mình bị cái gì kinh khủng đổ vật để mắt tới đồng dạng. Rõ ràng đều đã chuyển chức trở thành Gã Sỉ O Master, Tạ Cả Sít vậy mà còn có thể cảm giác được hàn ý đây là thân thể đối với nguy hiểm bản năng nhát nhở không cần suy nghĩ, Tạ Cả Sịt trong nháy mắt đỉnh chỉ động tác trên tay hướng một bên mẹ ra, ầm, sau đó chính là một tiếng súng vang, một viên phun dài viên đạn, lao Tạ Cả Sịt gương mặt bàn tới. Làng ngắm bắn, Tạ Cả Sịt tránh mắt trợ to, tại súng ống hào quang ở trong, Tạ Cả Sịt trông thấy mặt cờ chính rơi một thanh súng ngắm, trên mặt lộ ra đáng tiếc biểu lộ, uy, ta tại xạ cái đâu, có thể hay không đứng không nên động, ầm, trong miệng nói xong oán trách lời nói, mặt cờ trong tay ngắm bắn lần nữa nổ súng, vang, mà lần này Tạ Cả Sịt có chuẩn bị một mặt băng thuận ngăn tại tạ cả xịt trước mặt đỡ được cái này mai viên đạn nhưng là nhìn xem đã ban thủng băng thuận lộ ra một nửa chiều dài viên đạn tạ cả xịt cái chán vẫn là kìm lòng không được lưu lại một tia mồ hôi Ẩm. ngay sau đó lại là một tiếng súng vang cái này phát thứ ba viên đạn phảng phất mang theo tinh chuẩn chỉ đạo đâm vào viên kia khảm tại băng thuận bên trong viên đạn phần vôi bị lần thứ hai xạ kích viên đạn lần nữa có động lực trong nháy mắt thoát ra băng thuận bắn vào tạ cả xịt ngược phúc tạ cả xịt thân thể bị cố này quán tính mang theo hướng về sau ngã xuống đồng thời trong miệng một cỗ máu tươi phun ra Tạ Cả Sịt, nơi thang lầu ngay tại quan chiến Cả Nạ cùng Mẹ Dì thấy cảnh này trực tiếp là mở to hai mắt. Sau đó cái gì đều mặc kệ vào ra. Ngước chúng đạn, kỳ thật lúc này Tạ Cả Sịt còn chưa không có mất đi ý thức, hắn nhìn thấy Cả Nạ cùng Mẹ Dì vào tới, biết cái này rất nguy hiểm, trong lòng lo lắng, thế là ánh mắt lóe lên biến thành băng đồng, tóc bắt đầu biến sắc. Hắn muốn toàn lực giải quyết hết bách cờ, nhưng là, phanh phanh, lại là liên tiếp hai tiếng súng vang. Tạ Cả Sịt sơn đường còn có nhất hổ lần nữa chúng đạn, lần này Tạ cảm giác mắt tối sầm lại liền ngã trên mặt đất. Tạ Tạ Cả Sịt, thuyền trưởng, ngươi không nên chết ta, thuyền trưởng. Cả nạ cùng mẹ gì chạy tới, đã ngã xuống đất không dậy nổi. Tạ Cả Sịt lớn tiếng la lên, nhưng là đã mất đi sinh mệnh đặc thủ Tạ Cả Sịt tự nhiên không cách nào đáp lại các nàng. Mà tại lúc này, A Cờ thu hồi họng súng ngay tại buốt khói súng ngắm, nguyên bản thủ hộ tại bên cạnh hắn bốn tên nữ binh cũng ở thời điểm này hóa thành khói đen biến mất. A giống giống một tên học viên thối lui ra khỏi huấn luyện, kế tiếp còn có hai vị, các ngươi làm tốt tiếp nhận huấn luyện chuẩn bị sao? Mang trên mặt ý cười, A Cờ một mặt người hiền lành mở miệng nói ra, ta, ta cho ta trả giá đắt nha hối đản. Cả Na ngẩng đầu nhìn về phía Bắc đứng dậy vọt mạnh mà ra, điên cuồng phóng tới Bắc Lại một lần, lại một lần không có bảo vệ tốt Tạ Cạ Xít. Thêm thêm lần trước tại Sở Kétơ đối chiến Quang Chi thành chủ lần kia, Tạ Cạ Xít đây là lần thứ hai tại cả Na trước mặt mất đi sinh mệnh. Lần trước Tạ Cạ Xít là sống lại, nhưng là ai biết lần thứ hai còn có thể hay không sống tới. Cả Na lúc này rời khỏi phẫn nộ, trên cánh tay thương thế cũng đã hoàn toàn không để ý. Trên thân hiện ra ánh sáng màu đỏ nhanh chóng tới gần Bắc Ha ha rất tốt, ai nói nữ tử không bằng nam. So với huấn luyện nam học viên, ta càng thưởng thức nữ học viên bắt đầu huấn luyện. Bạt Cờ khẽ miệng kéo lên hài hước dáng tươi cười, đồng thời bên hông màu bạc súng tay tự động rút ra. Sau một khắc, bom nạp vạn. anh. Một viên quả cầu lửa từ Bạt Cờ súng tay tự động họng súng bắn ra. Quả cầu lửa trực tiếp đâm vào mặt đất. Trong nháy mắt một đạo hình tròn biển lửa tại Bạt Cờ trước người sinh ra. Hừ hừ, trước có biển lửa, lần này ta ngược lại muốn xem xem ngươi là từ đâu bên cạnh đường vòng công kích, bên trái vẫn là bên phải vẫn là. Phía trên, Bạt Cờ trên mặt biểu lộ tựa như là mèo hí chuột, tay trái của hắn bên trên đã nhiều hơn 2 viên lự đạn, tùy thời chuẩn bị ứng đối từ những phương hướng khác vọt tới cả nạn nhưng là a a a đi chết ta cái gì một tiếng gầm thét từ trong biển lửa truyền ra toàn thân bao phủ ánh sáng màu đỏ cana không tránh không né trực tiếp từ giữa biển lửa xông ra bạt cờ thấy cảnh này bên trong hiện lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức cấp tốc đè xuống kinh ngạc tay trái liều đạn bị bạt cờ tỉnh táo ném ra đồng thời bạt cờ bắt đầu bước ra lui lại nhưng mà bạt cờ vừa vặn hướng về sau nhảy lên chạy đi đâu li tất ninh ngăn sở kia chót chi vũ cana phía sau một đạo tóc ngắn thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau một khắc cana thân thể đã hóa thành một đạo hồng sắp thiểm điện xông ra chương một Từ thần, Giờ giụa phật. Chương 103, Từ thần, Giờ giụa phật. Bành. Phát động lì tất linh đang sở, kia chóp chi vũ, cá nã nhanh như tia chớp. Trên cánh tay thương thế còn có trên thân vừa vặn nhận đốt bị thương đã hoàn toàn không để ý. Một cước. Cá nã nơi tay lôi bạo nổ trước đó vọt tới vạt cờ trước người. Bay lên một cước chặt chẽ vững vàng đá vào vạt cờ trên mặt. Phốc. Bành bành bành bành ba. Bị một cước đá bay ra ngoài vạt cờ thân thể xoay tròn lấy nền ở mặt đất lại liên tiếp bắn lên. Toàn bộ má trái đã bị đá đến vặn vẹo biến hình. Thân thể suy nhược gần nở cái nào chịu được cá nã một cước này. Mặc dù không có trực tiếp đánh giết, nhưng là vật cờ trong thời gian ngắn là không đứng lên nổi. Mà Cạ Nạ cũng không có tính toán cứ như vậy buông thà vật cờ. Phía sau tóc ngắn thân ảnh dựa vào tại Cạ Nạ trên thân. Cạ Nạ dưới chân khẽ động. Sợt tém vẻ, võ thân bước chân, mở ra. Từng đạo ánh sáng lấp lánh tại Cạ Nạ dưới chân phun trào. Cạ Nạ hướng vật cờ chạy đi. Mỗi đi một bước Cạ Nạ khí thế trên người đều sẽ tăng lên rất nhiều. Ngay tại Cạ Nạ đi vào vật cờ bên cạnh thời điểm. Hây a, Cạ Nạ bỗng nhiên sảo nhấc chân phải. Phía sau tóc ngắn bóng người làm ra động tác giống nhau. Một cố khí lưu lập tức hướng phía Cạ Nạ chân phải tuôn ra. Nương theo lấy sợ tẻ vẻ, võ thần bước chân, lực công kích tăng phúc. Cả nạ bay lên một cước đá vào mặt cờ trên thân. Bành. Phản phất một cước đá vào pha lê phía trên đồng dạng. Mặt cờ bị cả nạ một cước kỳ hộp lão kích, võ thần đá mạnh, trực tiếp bị đá vỡ nát. Sau đó những mảnh vỡ này bị bạo phát khí áp thổi bay. Đầy trời ánh sáng lấp lánh bị khí lưu quét sạch ra ngoài. Nhìn xem tại nguyên chỗ hiện hiện cường giả tinh khí cả nạ bước chân một trận phù phiếm, đặt mông ngồi trên mặt đất, sau lưng tóc ngắn bóng người, cũng là chậm rãi ẩn vào cả nạ phía sau lưng. Kết thúc. Theo giờ nệ rổ mặt cờ bị tiêu diệt, ta ớ bốc ke đầu, bị công lược Chúc mừng quả quan. Theo một tiếng có chút chói tai chúc mừng thanh âm, một đạo khổng lồ âm u thân ảnh ở giữa đại sảnh hiện hiện. Nguyên bản trên mặt đất còn tại thiêu đốt biển lửa cũng tại đạo thân ảnh này sau khi xuất hiện lập tức giật tắt, trong tháp tất cả bị hư hao địa phương đều tại trong khoảnh khắc hoàn mỹ phục hồi như cũ. Ngươi là ai? Cả nã cố nén thân thể cảm giác bất lực từ dưới đất bò dậy, mở miệng đối với đạo này âm u thân ảnh hỏi đạo này âm u bóng người phi thường cao lớn, trên người hắn mặc một bộ màu xám đen rách dưới áo choàng, trên đầu đỉnh lấy mũ trùm thấy không rõ khuôn mặt, từ hai cái ống tay áo vươn ra tay cũng chỉ là bạch cốt, không có một tia huyết đủ. Tay phải cốt trảo phía trên còn đang nắm một thanh cực lớn liêm đao. Ha ha, chúc mừng ngươi người khiêu chiến, ngươi hoàn thành tớ góp thẻ y ảo khiêu chiến, ta là tòa tháp này chủ nhân Tử Thần Giở Giợi Phật, hiện tại, ta đem ban cho ngươi thông quan ban thưởng. Tự xưng là Tử Thần Giở Giợi Phật ra hỏa huy động trong tay cực lớn liêm đao, sau đó một đống đồ vật loạn thất bát tao cũng từ không trung rơi xuống đại lượng kiếm tệ, còn có một chút lóng lánh đủ loại nhan sắc tia sáng đạo cụ trang bị, rất hiển nhiên, những trang bị này đều không phải là hàng thông thường. Bởi vì các ngươi là vị thứ nhất thông qua người, cho nên cho các ngươi ban thưởng muốn phong phú một ít, vượt qua thời điểm cường giả tinh khí xuất hiện xác suất cũng là tối cao đang sốc nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Tử thân giờ dưới phật rất tùy ý phất tay nói ra, sau đó không quan tâm không lọt vào mắt ban thưởng ca nà, quay đầu nhìn về phía còn đang nằm trên mặt đất tạ ca sĩ. Các ngươi dùng thực lực của mình đến nơi này, căn cứ quy tắc, những phần thưởng này là các ngươi phải được. Sau đó, hiện tại ta cũng căn cứ quy tắc, đem đem tại tạ gốc theo ở bên trong mất mạng mạo hiểm giả linh hồn lấy đi. Cái gì? Tử thân giờ dưới phật lời nói để ca nà giật mình. nàng từ trước đến nay không nghe thấy quá dạng này quy tắc. Không thể, những phần thưởng này ta tất cả đều không muốn. Xin ngươi đừng động tạ ca sĩ. Cả nạ gian nan di động thân thể muốn ngăn cản tử thần dời phật, nhưng là giờ dời phật hiện nhiên không có đem cả nạ lời nói nghe thấy lô thay, hắn chỉ là tự mình đi vào tạ cả xích bên người, phất tay trấn khai muốn ngăn trở mẹ gì, Sau đó, ông, một cỗ màu xám khí tức từ tử thần dời phật trong thân thể tràn ra, cả nạ cùng mẹ dị thân thể lập tức không động được. Sau đó, tử thần dời phật dỗi ra chính mình xương tay, đặt ở tạ cả xích gương mặt phía trên, xương tay phát ra trong suốt ánh sáng trắng. Sau đó, liền không có sau đó. Hả, chuyện gì xảy ra? Tử thần dời phật rút về mình tay, nữ khí nghi hoặc nhìn bàn tay của mình kỳ quái, rõ ràng đã chết đi, vì cái gì không có linh hồn. chẳng lẽ, gia hỏa này là khôi lỗi? không có khả năng. thử một lần nữa, lại một lần nữa, tử thần giờ dự Phật đưa tay đặt ở tạ cả xịt phía trên đầu, xương tay phát sáng, nhưng là vẫn như cũ có bất kỳ sự tĩnh phát sinh. cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? tử thần giờ dự Phật mới mang, hắn lay động thân thể của mình, Phản phất nhận lấy cái gì đã kích động dạng, ngay cả trên đầu mũ trùm đều đang run rẩy xa xuống dưới, lộ ra bên trong bạch cốt đầu lâu, còn có một mặt làm cho người quen thuộc mặt nạ mặt nạ màu đen bao vây lấy tử thần dở dậy phật mặt, nhàn nhạt thắt khí quấn quanh dở dậy phật thân thể, ma liên tại tử thần dở dậy phật có chút hoài nghi, nhân sinh, thời điểm, nằm dưới đất tạ cà xịt đột nhiên mở mắt, sau đó mở miệng cười nói ra, ngươi vừa vặn nói ngươi quy tắc là tại ngươi trong tháp sau khi chết linh hồn về ngươi, nhưng là không có ý tứ, ta còn sống đâu. Tạ cà xịt một cái bổ nhào từ mặt đất nhảy lên, sau đó mặc kệ tử thần dở dậy phật, nhanh chóng đi đến cà nạ bên người, một tay lấy cà nạ đỡ dậy, cà nạ, không có sao chứ? Tạ cà xịt trong mắt lóe lên tự trách, nhìn xem cà nạ trên người từng đống vết thương đau lòng vô cùng không có, không quan hệ. Tạ Cả Sịt ngươi không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy Tạ Cả Sịt lần nữa phục sinh, Cả Nạ ánh mắt lập tức cởi mất, hai tay ôm Tạ Cả Sịt cánh tay, chăm chú không nghĩ bùng ra. Ngon. Tạ Cả Sịt trên mặt nụ cười vô vu, Cả Nạ đầu đưa tay thuận thuận Cả Nạ có chút xốp xết tóc dài, sau đó sẽ vì tản mát trang bị kín tệ, còn có viên tia cường giả tinh khí thu nhập ngực trương bên trong cường giả tinh khí tại ngực trương bên trong tự động dung hợp. Tạ Cả Sịt không có đi để ý tới, mà là xoay người nhìn về phía bị định trên không trung mẹ gì, mẹ gì? Còn có Cả Nạ, các ngươi về trước Anh Linh thất trương nơi này giao cho ta đem anh linh thu hồi. Đây là Tạ Cả Sịp gần nhất mới phát hiện anh linh thất trương chức năng mới. Chức năng này không phải quá thuận tiện, cần anh linh tại chính mình trong phạm vi nhất định mới có thể có hiệu. Cả nạ cùng mẹ dì là không muốn bị thu hồi trong sách. Tạ Cả Sịp cũng cảm thấy, dạng này đối với cả nạ cùng mẹ dì có chút không lễ phép. Bình thường Tạ Cả Sịp sẽ không sử dụng cái này công năng, nhưng là lúc này, Tạ Cả Sịp cũng không quản được nhiều như vậy. Cả nạ đã không có nhiều ít sức chiến đấu, mẹ dì lời nói sức chiến đấu cũng là có hạn, coi như các nàng không thích, vì an toàn của các nàng Tạ Cả Sịp vẫn là quyết định đưa các nàng thu hồi. Long hai đạo tử sắc ma pháp trận phân biệt tại cạ nạ cùng mẹ di dưới chân triển hai. Tia sáng lóe lên, hai người liền trở lại anh linh thất trương bên trong. Tại đem anh linh thất trương cất kỹ, Tạ Cả Sit quay đầu nhìn về phía còn tại không ngừng run rẩy, giống như muốn chết máy đồng dạng giở dậy phật. Tạ Cả Sit trong tay xương hàn chi nguyện tia sáng lấp lóe, sau đó, huy, tất cả đều là xương quất gia hỏa, ta hiện tại thông quan, có phải hay không nên thả ta rời khỏi? Thử vong, linh hồn, rõ ràng đã chết, không chết, linh hồn thu thập không đến, nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Hủy diệt, không muốn. A ah, a ah, a. Tử thần giờ du Phật giống như là đã như bị điên, không ngừng phát ra đứng máy lời nói. Cuối cùng, hủy diệt nhiệm vụ không thể tại ta chỗ này không liên tục. Ngươi, hôm nay nhất định phải dâng ra linh hồn. Tử thần giờ du Phật quay đầu nhìn về phía Taka Sis. Trong tay Tử thần liêm đao tản mát ra quỷ dị ánh sáng. Trừng 104. linh hồn. Trừng 104, linh hồn. linh hồn. Tower Vokte ở tầng cao nhất bầu không khí. Theo Tử thần giờ du Phật gào thét mà biến thành cháy bỏng. Một trận chiến đấu lập tức biến thành không cách nào tránh khỏi. Kỳ thật, từ Tạ Cả Sít nhìn thấy Tử Thần Dở Dưới Phật trên mặt mặt nạ màu đen về sau, là hắn biết, hôm nay hắn là không thể nhẹ nhõm rời khỏi. Tạ Cả Sít nhận biết tấm mặt nạ này, nó chính là ban đầu ở sở cai tàng ơ, Quang Chi Thành chủ sì ẹ e Phật trên mặt mang theo lấy cái chủng loại kia tạ vật mặt nạ. Lúc đầu tấm mặt nạ kia bị Tạ Cả Sít đánh lén bỡ vụn, lúc đầu Tạ Cả Sít tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, nhưng là không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà lại thấy được tấm mặt nạ này. Mà lần này Tạ Cả Sít có chút không rõ ràng đến cùng là mặt nạ khống chế Tử Thần Dở Dưới Phật sau đó cùng đôi tháp cùng một chỗ giáng lâm nơi đây, vẫn là bọn hắn vốn là vậy cùng một bọn. Giấm ra linh hồn của ngươi từ thân dở duy phật đống nhiên vọt tới tạ cạ sịt trước mặt, hắn thân cao vượt qua tạ cạ sịt hai lần, trong tay liêm đao càng là cực lớn, mang theo một đạo hắt quang, lưỡi đao chém ngang tạ cạ sịt, mà tạ cạ sịt, hài sợ lằn sợ, hàn băng liên thương, một cú cực hàn chi lực tại tạ cạ sịt trong hai tay nở rộ, bám vào xương hàn chi nguyện phía trên, trong nháy mắt một thanh băng xương tam xoa kích hình thành, keng, tạ cạ sịt đem băng xương tam xoa kích nằm ngang ở bên người của mình ngăn lại liêm đao công kích, rõ ràng là khối băng lại phát ra như là như kim loại vang lên ròn rã. Mà Tử Thần giờ xuất Phật lực công kích rất mạnh, Tạ Cạ Xít mặc dù dùng băng xương tam xoa kích chặn công kích, nhưng cả người cũng tại liềm đao trùng kích vào bị phía bên phải đánh bay. Còn chưa rơi xuống đất, giờ giụa Phật công kích đã làn như bóng với hình. Sắp bén liềm đao từ dưới lên trên phá hướng Tạ Cạ Xít cái bụng. Thuần di, lần này Tạ Cạ Xít lựa chọn tránh né công kích, đã biết về mặt sức mạnh mặt giờ giụa Phật chiếm cứ ưu thế, cái kia Tạ Cạ Xít cũng không cần phải cùng hắn cứng rắn. Bẹo, Tạ Cạ Xít thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất sau lại xuất hiện sau lưng giở Phật. Hai tay nắm chặt tam xoa kích Tạ Cạ Xít đem tam xoa kích đảo ngược. Băng tinh thương nhận hướng xuống. Sau đó động nhiên cắm vào mặt đất, hai sờ chạc cực băng nở rộ. Ben, con ngươi màu xanh lam còn có đã chuyển biến hoàn thành tóc trắng, lúc này Tạ Cả Xít đã vận dụng tự thân trái tim bên trong băng tuyết chi lực. So bình thường khổng lồ gấp 3 ở trên cực lớn ma pháp trận tại giờ rựi Phật dưới chân hiện hiện, vô số băng tinh nở rộ mà ra. Trong nháy mắt giờ rựi Phật thân ảnh đã bị cực băng bá khỏa. Tạ Cả Xít đem băng xương tam xoa kích từ mặt đất rút ra, sau đó vẫn như cũ cảnh giác không giảm nhìn chằm chằm giờ rựi Phật. Nói thế nào cũng là một tên xem ra tương đương nhân vật lợi hại, Tạ Cả Xít có chút không tin giờ rựi Phật sẽ bị chính mình một kích đánh bại. Giang giác Quả nhiên, 3 giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới. Lục xoát giờ rưỡi Phật băng tinh đột nhiên bắt đầu giãn nứt, từng đạo khe hở sinh ra, từng sợi màu đen khí tức tử trong cái khe tràn ngập. Bảnh. A. Sau đó chính là nổ vang một tiếng. Từ thân giờ rưỡi Phật thân thể cuốn quanh hắc khí xông ra băng phong. Cỗ này băng xương chi lực. Chán ghét cảm giác. Phải. Không sai. Là ngươi. Vô sỉ thần linh. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Ta vậy mà tại nơi này phát hiện một vị thần linh bên cạnh đại hành giả. Nếu như ta đưa ngươi linh hồn hiến cho chủ ta, chủ ta nhất định sẽ cho ta vô thượng ban ân. Tựa hồ là phát giác được tạ cả Six băng tuyết chi lực chỗ bất phàm, tử thần dở dưới phật biến thành cực kỳ hưng phấn lên. Anh, một cỗ ngọn lửa đen kịt đột nhiên tại tử thần liêm đao phía trên tràn ngập, không ngừng trôi nổi ra giữ tận mặt quỷ hỏa diễm, nhìn qua mười phần quỷ dị, ngoan ngoãn không nên động. Giao ra linh hồn của ngươi đi. Tử thần dở dưới phật tay nắm chặt liêm đao chậm rãi hướng tạ cả Six phiêu tới, dưới mặt nạ lỗ trống trong hốc mắt lóe ra nồng đậm ánh sáng màu đỏ. Hừ, ngươi không cho ta đụng đến ta liền bất động sao? Cho ngươi gờ răng sặc sỡ, phá băng phi nhận. Tạ cả Six hừ lạnh một tiếng đưa tay đem băng xương tam xoa kích nhắm ngay giờ dậy phật một viên băng cầu ngưng tụ sắc bén băng nhận bắn ra ha ha vô vị chống cự giờ dậy phật trong tay liêm đao vung lên hương hực ngọn lửa màu đen xoay tròn mà ra dọc đường băng tinh lưới dao sắc bén toàn bộ bị ngăn cản cản hòa tan tạ cạ xịt thấy cảnh này lông mày nhíu lại nhưng cũng không có dừng lại công kích đâm xuyên hắn bành bành bành bành bành thường cây đuổi kích tước xoắn ốc băng thương xông tạ cạ sịt sau lưng thoát ra cao tốc xoay tròn mang theo xoắn ốc chi lực phóng tới giờ dậy phật. Những thứ này băng thương tốc độ phi hành còn có thể tích đều muốn so trước đó gờ răng sặc sỡ, phá băng phi nhận mạnh rất nhiều. Mặc dù những cái kia ngọn lửa màu đen vẫn như cũ đem những thứ này băng thương hỏa tan hơn phân nửa, nhưng vẫn là có ngón tay thô, gai băng, xông phá hỏa diễm, bắn về phía giờ dậy phơ. Hừ, vô lực công kích, đối phó mấy cái này còn sót lại gai băng, giờ dậy phớt đều không có huy động liền nào, tay trái tùy ý đập liền đem gai băng đánh nát. Tạ cả xịt băng xương trên tam xoa kích mặt vẫn như cũ tia sáng phun trào, càng mạnh hơn kỹ năng đã tại tích xúc bên trong. Nhưng là đủ rồi, ông dơ dư phát hét lớn một tiếng, một cỗ ám sát sóng âm trong nháy mắt trùng kích mà xuất lồng che đậy toàn bộ tầng. Ừm, nghe được một tiếng này hét lớn tạ cạ sít slow hai một mình, băng xương trên tam xoa kích mặt ngưng tụ ma pháp lập tức tiêu tán, cả người cũng biến thành không cách nào di động. gặp, không cách nào động đậy liền mang ý nghĩa mặc người chém giết. tạ cạ sít nhanh chóng cổ động tử. bản thân thể ở trong băng tuyết chi lực muốn mượn nhờ băng chi ma lực để cho mình chuyển động. ha ha, không động được đi. ừ, ngươi muốn biết, tòa này ta gốc theo y okay, thế nhưng là ta đồ vật, nó là chủ ta ban cho ta vô thượng đạo cụ. ở bên trong tòa tháp này ta có thể làm được bất cứ chuyện gì, ta chính là chúa tể. giờ Phật đem ngăn tại trước người mình hỏa diễm hút về liêm não phía trên, ngựa khi đắc ý bay tới tạ cạ xịt trước mặt. ngay sau đó, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm đến a tỷ như nói. hắn hơi thấp dưới đầu, dùng lỗ trống hốc mắt nhìn xem tạ cạ xịt. dạng này, bảnh. giờ Phật mạnh liệt đưa tay trái ra dùng sức đập vào tạ cạ xịt ngực, đem một bóng người từ tạ cạ xịt trong thân thể bài xuất. tạ cạ xịt chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, sau đó hết thảy chung quanh biến thành mở đi a. đó là ai? dáng dấp cùng ta giống như cho chút. Gặp làm Tạ Cả Sịt trông thấy một cái cùng mình lớn lên sờ đồng dạng người chính túi đầu đứng tại trước mặt hơi sững sờ Tạ Cả Sịt đột nhiên nghĩ tới điều gì hỗn đản linh hồn bị đánh ra đến rồi cùng trước đó Tạ Cả Sịt phục sinh sau giả chết lúc khác biệt lần này giờ dự Phật sử dụng thủ đoạn cường ngạnh trực tiếp vỗ ra Tạ Cả Sịt linh hồn Tạ Cả Sịt linh hồn cũng là màu xanh thẳm, hai chân cách mặt đất tung bay ở không trung một chút xíu màu xanh lam ánh sáng lấp lánh tại Tạ Cả Sịt trong linh hồn bối loạn ha ha ha đây là mỹ lệ linh hồn nha ta đều muốn đem ngươi cất giấu a không không không không ta không nghĩ một chút đều không muốn ngươi sẽ bị ta hiến cho chủ ta. Nói không chừng, qua một đoạn thời gian đằng sau, chúng ta sẽ còn trở thành đồng bạn, cùng một chỗ vì chủ ta ý chí cố gắng. Từ thân giờ dư Phật tự nhiên là có thể trông thấy linh hồn trạng thái Tạ Cát Xít, hắn những lời này đều là đối với linh hồn Tạ Cát Xít nói. Ngươi mơ tưởng. Mặc dù bây giờ Tạ Cát Xít tình huống thật không tốt, nhưng là Tạ Cát Xít cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tạ Cát Xít huy động tay chân của mình, tựa như là ở trong nước bơi lội đồng dạng bơi về phía thân thể của mình, tới gần, tới gần. Ngay tại Tạ Cát Xít sắp chạm đến thân thể của mình thời điểm. Gâu Một cỗ ngọn lửa đen kịt đột nhiên đem tạ cả xít thân thể bá quạ. Chương 105, Thời không phá giới. Chương 105, Thời không phá giới. Ha ha ha, cháy lên đi, ta muốn lấy được chỉ có linh hồn của ngươi. Nhục thể đã không có tồn tại cần thiết. Từ thân giờ dư phật phách lối tiếng cười đắc ý tại cả tầng lầu vang lên, linh hồn trạng thái dưới cao tốc, chỉ có thể nhìn thân thể của mình bị cấp tốc đốt thành cho bụi. Những thứ này ngọn lửa màu đen hết sức lợi hại. Bản thân nhìn qua cũng không có bất kỳ nhịp độ, phương thức công kích của nó càng giống là phân giải, đem hết thể trạng đến sự vật phân giải thành phế thải. Cơ hội là tại trong ngay mắt, tất cả xít nhục thể liền bị thiêu đốt hầu như không còn, nương theo lấy vài tiếng vang lên rộn rã, tất cả xít trên thân chỉ có mấy món vật phẩm có thể giữ lại. Một thanh xương hàn chi nguyệt, một viên ma pháp sư chuyển trước ngực trường, một bản sách nhỏ, còn có một viên màu băng lam băng tinh cầu. Cái này bốn kiện vật phẩm tự thân đều tản ra các loại ánh sáng, ngăn cản hỏa diễm ăn mòn. Ma hỏa diễm vẫn tại, thiêu đốt, từng tiếng linh hồn kêu rên từ trong ngọn lửa truyền ra. Xương hàn chi nguyệt cùng ma pháp sư chuyển chức ngược chương phía trên kia sáng lơ lửng không cố định, tựa như lúc nào cũng có khả năng phá diện. Vậy Quả nhiên Vẹn vẹn một giây đồng hồ không đến thời gian, xương Hàn Chi Nguyệt phía trên thủ hộ kia sáng trước hết nhất vỡ vụn. Sau đó căn này đi theo Tạ Cạ Xít một đoạn thời gian pháp trượng liền bắt đầu vỡ vụn tiêu tán. Hôn đàn a. Thấy cảnh này linh hồn Tạ Cạ Xít quả thực là nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem ma pháp sư áo ngực ánh sáng cũng bắt đầu không ổn định, Tạ Cạ Xít đột nhiên cắn răng một cái, đệ nhất vọt nhào về phía hỏa diễm. Ùng. Tán. Từ thân giờ dự Phật nhìn thấy Tạ Cạ Xít động tác trong miệng phát ra một tiếng nghi hoặc, liêm đao nhoáng một cái đem hỏa diễm thu hồi, không để cho Tạ Cạ Xít đụng vào hỏa diễm. Hừ, muốn tự sát? Có thể nào để ngươi toàn nguyện? giờ rưỡi phật trong miệng phát ra cười nhạo thanh âm chế dêu tạ cạ xịt gây thơ làm một tên tử thần trước bất kể có phải hay không là thứ phẩm hoặc là giả mạo nguy liệt sản phẩm có thể có cái danh sương này khẳng định đều là thao túng linh hồn hảo thủ giờ rưỡi phật cũng không ngoại lệ đã chỉ còn lại linh hồn tạ cạ xịt giờ rưỡi phật có vô số loại phương pháp có thể khống chế lại hắn đây chính là trở thành một tên tử thần tự tin nhưng mà cũng chính bởi vì phần tự tin này lúc này mới dẫn đến giờ rưỡi phật không có tại ngay từ đầu liền nhầm vào tạ cạ xịt linh hồn làm ra hứng đối vừa vặn vì để tránh cho ngọn lửa màu đen làm bị thương linh hồn Tạ Cả -cà Sít, càng là chủ động rút lui ngọn lửa màu đen mặc cho linh hồn Tạ Cả Sít bổ nhào còn chưa hư hao ba kiện vật phẩm phía trên. ngay sau đó, ngay tại linh hồn Tạ Cả Sít chạm đến viên kim màu băng lam băng tinh cầu trong ngay mắt, Tạ Cả Sít linh hồn bị trong ngay mắt hút vào băng tinh cầu bên trong. sau đó ngay tại tử thần giờ du phật trận mắt hốc mồm động tác phía dưới, ông băng tinh cầu từ mặt đất hiện lên, từng đạo màu băng lam gợn sóng chấn động mà ra, một cái màu xanh đậm quanh ngươi tại băng cầu bên trong triển khai, lập tức nương theo lấy màu xanh lam gợn sóng chấn động lấy băng cầu vì trái tim. Tạ Cả Sịt nhục thân qua trong dây lát ngưng tụ hoàn thành. Cái gì? Gây tượng. Đây là có chuyện gì? Cho ta thiêu chết hắn. Phát sinh trước mắt một màn này để giờ du phật kinh ngạc vô cùng. Lúc này hắn cũng không đoán hỏi tới có thể hay không tổn thương Tạ Cả Sịt linh hồn. Liêm Đao bên trên đen nhánh hỏa diễm lập tức hướng sống lại Tạ Cả Sịt tuân ra mà đến. Mắt thấy ngọn lửa màu đen liền muốn chạm đến, vừa vặn sống lại Tạ Cả Sịt. Tạ Cả Sịt tránh mắt. Đột nhiên mở ra. Tạ Cả Sịt bất tử chi thân tại sống lại trong nháy mắt giao phó Tạ Cả Sịt hư hảo vô địch năng lực. Những thứ này ngọn lửa màu đen trực tiếp xông qua Tạ Cả Sịt thân thể không có cho tạ cạ sịt tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà tại tạ cạ sịt sau khi tỉnh lại, anh linh thất trương đỉnh lấy tạ cạ sịt ma pháp sư chuyển trước ngực trương bay tới tạ cạ sịt bả vai ra, anh linh thất trương bên trên ánh sáng lóe lên, một viên màu bạc lá bùa liền bị từ ngực trương bên trong lấy ra, tạ cạ sịt nhìn thấy tấm bùa này giấy hơi sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng, phá giới phủ, ông bị anh linh thất trương lấy ra phá giới phủ cấp tốc phát sáng tỏa sáng, từng đạo ngân sắc quang mang từ lá bừa ở trong bay ra, tại tạ cạ sịt bên cạnh tạo dựng ra một cái màu bạc thời không cửa lớn, cái gì, đây là vật gì? vậy mà có thể tại ta tớ gắp khe y ở bên trong cấu tạo chuyển tống môn không được muốn chạy ngươi là sẽ không được như ý từ thân giờ dưới phật cảm nhận được phá giới phù tác dụng lập tức hành động Nắt. từ thân giờ dưới phật tay trái hư không muốn nắm đang bị cấp tốc tạo dựng thời không cửa lớn lập tức dừng lại ngay sau đó từng đạo vết rách xuất hiện tại thời không đại môn phía trên nhìn qua lúc nào cũng có thể vỡ vụn lúc này thời không cửa lớn kỳ thật đã tạo dựng gần đủ rồi một đạo thời không thông đạo đã bị mở ra chỉ còn lại sau cùng ổn định nhưng bây giờ hiển nhiên là không cách nào ổn định Tạ Cả Sịt cũng minh bạch, tiếp tục lưu lại nơi này chính mình cũng là đường chết một đầu. Tại Ervolthi ở bên trong muốn chiến thắng Tử Thần Dở Dưới Phật thực sự có chút khó khăn, trừ phi ngươi có trực tiếp đánh nổ đổ Ervolthi ở thực lực. Tạ Cả Sịt hiện tại hiển nhiên còn không có thực lực như vậy, thế là hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều, đưa tay đem anh Linh Thất Trương cùng Ma Pháp Sư chuyển trước ngực trương ôm vào trong tay, xoay người nhảy vào đã bắt đầu vỡ vụn thời không biết trong cửa. Không. Tạ Cả Sịt động tác để Tử Thần Dở Dưới Phật trong mắt ánh sáng màu đỏ đều lấp lóe, hắn cứ như vậy đưa máng khoe trận trận nhìn xem Tạ Cả Sịt biến mất tại thời không chi môn bên trong sau đó nhìn mất đi tính ổn định thời không chi môn tựa như là một phát đạn hạt nhân bạo tạc. Bài 3. do thời không chi lực ngưng tụ mà thành bạo tạc tại tower gốc khe yêu tầng cao nhất bạo phát. trong nháy mắt, cho nên đến đây người chết hẻm núi chuẩn bị tiến hành thám hiểm, còn có một mực tại chú ý người chết hẻm núi một ít người toàn bộ trông thấy. một, một đạo màu bạc bạo phá trùng kích tại tower gốc khe yêu ở đáy tháp truyền ra. tower gốc khe yêu đỉnh chốc mấy tầng trong nháy mắt biến mất tại tầm mắt mọi người ở trong. thấy cảnh này, rất nhiều trước đó còn tại thương lượng như thế nào tháp thăm dò là mạo hiểm ra tất cả đều nhịn không được giựt cổ một cái, nhìn nhau đồng bạn vài lần, đột nhiên bọn hắn cảm thấy đi gờ giang sờ lò rèn thảo phạt gỗ linh kỳ thuật rất tốt một bên khác ngay tại tạ cạ sĩ đi vào thời không chi môn trong nấy mắt ma giới nơi nào đó cung điện bên trong đang cùng hảo hữu của mình thứ tư sứ đồ cạ sĩ giặt thương thảo tiếp xuống âm ai hữu đờ đột nhiên động tác dừng lại Ừm. cuối cùng một tia cùng hắc ám chi nhãn liên hệ biến mất kỳ quái cái kia cổ quái tiểu ra hỏa chết mất sao hữu đờ quay đầu xuyên thấu qua cung điện chạm rỗng bầu trời nhìn về phía ma giới trên bầu trời mấy vòng tàn nguyệt thiên lặng không nói lòng có đâm chiêu nàng cũng không có phát hiện tại nàng cách đó không xa một cái nội bộ tồn phóng kỳ quái lưu sa đồng hồ cát, nguyên bản ổn định rơi xuống lưu sa đột nhiên hỗn loạn một cái. Cùng lúc đó, làm dịu đỡ nho nhỏ đồng hồ cắt xuất hiện dị động thời điểm. Tại không người có thể đến tới vô tận thời không bên trong, từng đạo ánh sáng lấp lánh tụ tập cùng một chỗ, từng cái nhan sắc khác nhau cực lớn kim loại đầu sư tử tại thời gian trong hư không hiện hiện. Vừa vận thời gian bị khiên động, một cái màu bạc đầu sư tử phát ra không có tình cảm lời nói. Chúng ta đã cảm giác được, có một cái tiểu gia hỏa thông qua thời không tiết điểm xa cách ta nhóm này một chỗ thời không, không biết tiến về nơi nào ân chỉ là một cái vấn đề nhỏ, không tất yếu đi để ý tới, hết thảy như cũ. Cầm đầu màu vàng cực lớn đầu sư tử phát ra thanh âm nghiêm nghiêm, cái khác hết thảy bảy con đầu sư tử sau khi nghe được yên lặng gật đầu, sau đó hóa thành từng đạo ánh sáng lấp lánh biến mất. Nhìn xem cái khác bảy vị đầu sư tử rời khỏi, cái này còn lưu tại tại chỗ cực lớn màu vàng đầu sư tử quay đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ cái gì cái cái cường 106. Academia City. Chương 106, Academia City. Nơi này là một tòa chiếm cứ Nhật Bản Tokyo phương Tây đại bộ phận khu vực cực lớn đô thị. Trong thành thị có đại khái 230 vạn cư dân, nhưng mà trong đó tám thành là học sinh trong thành thị đâu đâu cũng có đủ loại việc học cơ cấu học sinh tại trong thành thị cầu học dần ra tòa thành thị này liền được xưng là ạ cả đệ mỹ city 6. hôm nay lại là một cái sáng sủa sáng rỡ thời tiết thích hợp phơi nắng du lịch nghe ca nhạc còn có nằm trên ghế dài nhìn người khác sử dụng trong truyền thuyết 45 độ sừng góc nhọn công kích sửa chữa máy bán hàng tự động ầm một tiếng thanh thủy đá kích âm thanh truyền đến theo sát phía sau chính là một bình bình trang đồ uống lăn xuống đi ra thanh âm nghe được thanh âm này nhàn chán ngồi phịch ở trên ghế dài tạ cà đưa tay đối với ngay tại lấy đồ uống thiếu nữ hô vi mỹ saka ta muốn quả đào nước ga, cái khác kỳ quái đồ uống ta cũng không uống. đúng vậy, tại ạ giạt đại lục tớ gõ theo y áo bên trong biến mất tạ cả shit, lúc này người đã ở một cái thế giới khác, tuân mã rút no in đích thế giới. cái kia nếu là tuân mã rút no in đích thế giới, bị tạ cả shit xưng là mỉa cả tiểu nữ, ngoại trừ số nhiều bọn nguội nguội bên ngoài, tự nhiên là chỉ có chúng ta pháo tỉ, tổ kỳ họa đại trường học điện giật công chúa, ạ cả đệ Mỹ city bảy vị siêu năng lực giả, bài danh thứ ba điện kích sử, có được siêu điện tử pháo danh xưng mỉa cả mỉ cổ tò. u du sai, cái kia, loại phương pháp này đá ra đồ uống đều là ngẫu nhiên có được hay không? Ta mời ngươi uống đồ uống đã rất hào phóng, ngươi lại còn dám chọn ba lấy bốn. Cho ngươi, Sầu riêng trẻ đậu đỏ. Nghe được Tạ Cả Sith gọi hàng, thu hồi hai bình đồ uống bị Sạ Cả Mị Cổ tỏ một mặt không nhịn được đi tới, đang quan sát một cái trong tay hai loại đồ uống chủ loại về sau, đem viết trẻ đậu đỏ thức uống nóng ném cho Tạ Cả Sith. Cái gì? Sầu riêng trẻ đậu đỏ. Đây là cái gì mà quỷ đồ uống? Hơn nữa còn là thức uống nóng. Bị Sạ Cả đồng học, mặc dù bây giờ còn không phải đặc biệt nóng, nhưng cũng đã tiến nhanh nhập mùa hè có được hay không? Ngươi cho ta uống một bình thức uống nóng thật được không? Tạ Cả Sith trên mặt viết đầy ghét bỏ. Quay đầu nhìn về phía Mị Sạ Cạ Mị cổ tỏ trong tay dâu tây nước, ánh mắt tỏa ánh sáng. Nhìn cái gì vậy? Hôm nay đài này phá máy móc có vấn đề có được hay không? Ta cái này một bình dâu tây nước đều là nóng. Không cho. Nhanh lên uống. Uống xong ngươi đáp ứng ta muốn cùng ta quyết đấu đây này. Phản phất là sợ hãi Tạ Cạ Sít cướp đi trong tay đồ uống, Mị Sạ Cạ Mị cổ tỏ cấp tốc mở ra đồ uống lực mạnh một ngụm, sau đó chính là chuyển qua đầu rối ra có chút đỏ lên đầu lưỡi, một bộ bị hâm đến đáng yêu bộ dáng. Lấy ra đi. Thấy cảnh này, Tạ Cạ Sít bất đắc dĩ nhún vai, sau đó đưa tay ra. Cán thần mực. Làm gì? Lê Đầu Lưới Mị xạ cà Mị cổ tỏ một mặt cảnh giác nhìn xem Tạ cà Xít. "Cái gì làm gì? Cho ngươi ướp lạnh một cái mà thôi." Tạ cà Xít duỗi ra ngón tay của mình cuốn lên một sợi băng kia, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái trong tay mình sầu riêng trẻ đậu đỏ. Lập tức, nguyên bản còn tại tản ra nhiệt lượng sầu riêng trẻ đậu đỏ trong nháy mắt biến thành một bình thức uống lạnh. Nhìn xem Tạ cà Xít trong tay cuốn quanh hàn khí, Mị xạ cà Mị cổ tỏ lông mày hơi động một chút, hai mắt thật to bên trong hiện lên vẻ tò mò, không nói gì nữa, đem trong tay dâu tây nước đưa ra. Sau đó, "Đinh." Tạ Cát Xít ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một bình ướp lạnh dâu tây nước hoàn thành. A thật mát thoải mái thật tốt uống. Độ lạnh vừa vặn, có thể mà tạ Cát Xít hàn băng trường nắm, tại mùa hè thật sự là thuận tiện năng lực a. Hơn nữa khống chế tinh tế như vậy chuẩn xác, không hổ là nguyên thạch. Mị Sạ Ca Mỹ Cổ Tỏ không chút nào keo kiệt đối với Tạ Cát Xít đưa ra tán thưởng ngón tay cái, nho nhỏ nhấp một miếng băng ngọt dâu tây nước, cảm thụ được cái này một phần mát lạnh, Mị Sạ Ca Mỹ Cổ Tỏ cũng là tạm thời quên mất trong sinh hoạt ưu phiền, thoải mái nằm tại ghế dài phía trên, nhìn xem trên bầu trời thổi qua phi thuyền, khó được buông lỏng. Mà Tạ Cát Xít không tiếp tục đi đánh nhiễu Mị Sạ Ca Mỹ Cổ Tỏ điềm tĩnh, nhẹ nhàng mở ra đồ uống cẩn thận từng ly từng tí run dầy đặt ở bên miệng uống một hớp nhỏ sau đó a thật là thơm sầu riêng ngọt nào cùng đậu đỏ đậu thơm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lẫn nhau bổ khuyết đối phương hương vị bên trên chỗ trống lại tăng thêm đóng băng đằng sau vậy mà ngoài ý muốn nhẹ nhàng khoan khoái cái này đồ uống người chế tác thật là một cái thiên tài dễ uống tạ cạ xịt ánh mắt sáng lên sau đó miệng lớn như ẩm mấy ngụm đằng sau ha uống xong đa tạ khoản đã tạ cạ xịt mấy ngụm liền đem một bình đồ uống uống một chút không dư thừa tiện tay đem đồ uống lon không ném vào một bên thùng rác sau đó Tạ Cả Sịt quên lau miệng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía Mỹ sạ cà mị cổ to. tốt rồi, đồ uống cũng uống xong, ta còn có chút sự tỉnh, siêu thị đặc biệt ưu đãi thời gian cũng sắp đến, ta muốn đi tranh mua một vài thứ trở về nấu cơm. hôm nay cứ như vậy đi, cảm ơn ngươi đồ uống, ta đi trước đi. Tạ Cả Sịt tự mình xoay người rời khỏi, sau đó còn chưa đi mấy bước, dừng lại nha, ngươi có phải hay không quên chuyện gì nha? hỗn đản, bị gì bị gì. một đạo tiềm điện đột nhiên từ Mỹ sạ cà mị trong tóc thoát ra, bay ra một đầu vòng tròn phóng tới Tạ Cả Sịt. Mà đối mặt cái này từ phía sau lưng đánh tới tia chớp, Tạ Cạ xịt đầu ngón chân điểm đất mặt. Trong mấy mắt, một đạo băng tinh tại Tạ Cạ xịt dưới chân mọc lên. Kéo lấy Tạ Cạ xịt thân thể tránh thoát tia chớp sau đó rơi xuống cao hơn một tầng lối đi bộ trên đường. "Ha ha không muốn nhỏ mọn như vậy mà chúng ta ước định tốt rồi ở, lần sau đổi ta mời mọi người, sau đó chúng ta lại tìm cái địa phương luận bàn một cái. Hôm nay thật là không có thời gian tạm biệt Mị Sạ Ca. Lần sau gặp." Mang trên mặt nụ cười như ý, Tạ Cạ xịt đối với Mị Sạ Ca mỉ cổ tỏ vẫy tay từ biệt, sau đó ngay tại Mị Sạ Ca mỉ cổ tỏ trên thân dòng điện hỗn loạn lập tức liền muốn bạo tẩu thời điểm tranh thủ thời gian trốn mất. À, lần trước ngươi cái này hỗn đản cũng là nói như vậy. Ngươi chờ, đừng để ta khi nhìn đến ngươi. Và anh, cuối cùng thẹn quá thành giận xạ cả mỉa cổ tỏ tại chỗ bạo phát. Một cỗ dòng điện từ Mỹ xạ cả mỉa cổ tỏ trong thân thể tràn ra, trung quanh đèn đường, còn có một chút tự động thanh lý người máy trong nháy mắt bị cỗ này dòng điện phá hủy. Va o va o va o, tình trạng như vậy càng đem xung quanh thật nhiều chỉ cảnh sát tuần tra vệ người máy kinh động, bọn chúng loét tỏi báo động nhanh chóng chạy đến, sau đó bọn chúng cái gì đều không có phát hiện. Sớm bọn chúng một bước. Một tên rim màu hồng song đôi ngựa tóc thiếu nữ đã đột nhiên xuất hiện. Sau đó Úm Mị Sạ Cà Mị cổ tỏ cánh tay lần nữa biến mất. Động tác thuần thục làm cho đau lòng người sáu. Sợ bị Mị Sạ Cà Mị cổ tỏ thu thập, Tạ Cát Xít tự nhiên là mã lực toàn bộ triển khai chạy mất. Hắn cũng xác thực muốn đi siêu thị, tại sao cùng Ưu đãi bên trong, Tạ Cát Xít mua một ít trứng gà, bánh mì, loại thịt, rau quả, một ít thượng vàng hạ cám đồ vật về sau, liền trở về một mình ở địa phương. Tạ Cát Xít ở địa phương là một chỗ học sinh nhà trọ, đương nhiên, Tạ Cát Xít cũng không phải là tự mình một người ở, ta trở về. Hoang nên trở về thư trượng xuất ra chìa khóa mở cửa vào cửa, đầu tiên chính là đổi một thân ăn mặc mẹ gì chạy đến tiếp ứng. Nguyên bản một thân áo mưa ăn mặc mẹ gì, lúc này đã mặc vào đáng yêu nhi đồng trang phục, màu vàng tóc mái dài nửa che ánh mắt, màu trắng áo sơ mi tăng thêm màu đen hai vai quần dây đeo, đen bạch kim phối hợp, để mẹ gì nhìn qua tựa như một cái đáng yêu só so tạ, mà cùng sau lưng mẹ gì trở về à Nha. Nhanh lên cất kỹ đồ vật rửa tay ăn cơm. Cả nạ trên thân mặc tạp dề trong tay cầm cái nồi chạy ra, một mặt mỉm cười nói với Taka sits. "La ta ca cơ đại nhân." Taka sits đồng dạng trên mặt ý cười, ngữ khí có chút trêu ghẹo nói chương 107. Thánh nhân Nguyên Thạch, chương 107, Thánh nhân, Nguyên Thạch, hơi thu thập một chút về sau, chính là ấm áp cơm tối thời gian. Ba người vây quanh ở một trương bàn vương bên cạnh, trên mặt bàn là cả nạ chuẩn bị xong mỹ vị đồ ăn. Mẹ Dì bản thể là thuyền chi tinh linh, hiện tại lại là anh linh chi thể, kỳ thật đối với đồ ăn đã không có bất luận cái gì nhu cầu, nhưng là cả nạ trong khoảng thời gian này khổ luyện trung nghệ, làm ra đồ ăn vẫn là mười phần mỹ vị, mẹ Dì mỗi lần đều có thể tiêu diệt hơn phân nửa đồ ăn. Ba người, thiếu nam thiếu nữ thêm một cái đáng yêu tiểu hải tử, nhìn qua tựa như hạnh phúc mỹ mãn người một nhà, bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ sinh lòng hâm mộ. Mẹ gì tay cầm cái muỗng miệng lớn đang ăn cơm, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Mà cả nạo cùng tạ ca sĩ thì là ngữ khí ôn hòa nói gần nhất phát sinh sự tình. Tạ ca sĩ, nạo gạ kèn rủ kỹ năng lực giả đẳng cấp khảo thí cũng nhanh bắt đầu đi. Lần này ngươi định thi cái gì đẳng cấp? Muốn tấn cấp thành lờ vừa năm siêu năng lực giả sao? A mới không muốn đâu, vậy thế nhưng là một cái rất thần thánh con số. Mặc dù xếp hạng thứ 6 vị kia là bí mật, nhưng nếu là đột nhiên thêm ra một vị đến, khẳng định là kiện chuyện phiền phức, không muốn không muốn. Tạ ca một mặt sợ phiền phức biểu lộ nói ra nạ gạ kẹn rủi kỵ, ạ gạ đệ mỹ city bên trong đỉnh cấp học viện một trong, cùng nữ tử quý tộc trường học tổ kỳ họa đài nổi danh. tạ gạ shit hiện tại chính là cái này trường học học sinh, liền đọc một năm kỵ. nói cách khác, tạ gạ shit hiện tại là ạ gạ đệ mỹ city ở bề ngoài mạnh nhất năng lực giả, xếp hạng thứ nhất siêu năng lực giả, ạ sẽ lệ giả tỏ đường học. mặc dù tạ gạ shit từ đi học trong khoảng thời gian này đến đều không có gặp được ạ sẽ lệ giả tỏ. nơi này muốn nói rõ một cái, ạ gạ đệ mỹ city bên trong năm nhất, đại khái liền cùng phổ thông trường học lớp mười không sai biệt lắm, lấy tạ gạ shit lúc đầu hình thể cùng số tuổi là không cách nào nhập học. Nhưng là, hiện tại tạ cà xịt, hình thể cùng diện mạo đã phát sinh một chút cải biến. Có lẽ là bởi vì không có phòng hộ xuyên qua thời không chi môn nguyên nhân, tại dáng lâm đến thế giới này lúc, tạ cà xịt phát hiện thân thể của mình nhỏ đi rất nhiều, nguyên bản đoán chừng 1m8 vóc dáng biến thành khoảng 1m67, thân thể cũng gầy yếu đi một ít. Lúc đầu tạ cà xịt cho là mình thân thể sẽ cấp tốc phục hồi như cũ, nhưng là, đã gần 4 tháng rồi, tạ cà xịt hình thể chỉ là hơi hơi dài một chút điểm. Hoàn toàn chính là phổ thông học sinh cấp 3 thân thể tốc độ phát triển đối với chuyện này, Tạ Cả Sít thật không có biểu hiện ra cái gì dị dạng địa phương. Ai cũng hy vọng phản lão hoàn đồng trưởng sinh bất tử, có thể làm cho mình tuổi trẻ thật nhiều tuổi vui vẻ còn đến không kịp đâu. 90 sau đại thúc thu nhỏ thì tươi, vui thích. Một chuyện khác, tại đi vào thế giới này về sau, Cả Nạ nguyên bản la lị hình thái thân thể cũng đã khôi phục lại nguyên lai, cái kia 16 hoặc 17 tuổi. Bởi vì tại cùng tử thân giờ dưới phật đối chiến thời điểm, Tạ Cả đem Cả Nạ thu hồi, điểm này để Cả Nạ mười phần không uý, tại đi vào thế giới này lại làm lại được triệu hoán sau khi ra ngoài, không tiêu hao. Cả nã cùng tạ cả xịt triển khai một hồi chiến tranh lệnh. Tạ cả xịt đối với cái này rất là bất đắc dĩ. Mặc dù tạ cả xịt lúc ấy là vì cả nã cùng mẹ gì an toàn cân nhắc, nhưng vẫn là cảm giác có chút đối lý. Sau đó tại trải qua gần một tuần lễ chiến tranh lệnh về sau, tạ cả xịt cùng cả nã, mẹ gì ba người, tiến vào chỗ này học sinh nhà trọ. Vì bọn họ làm thủ tục nhập cư, là tòa này ạ cả đệ mỹ city người quyền hạn cao nhất, ạ cả đệ mỹ city thống quát quản lý trưởng, ạ lịch Lúc đầu tạ cả giáng lâm địa điểm, thật vừa đúng lúc chính là ạ city một chỗ nửa hoang phí không nhân công trong đất nói là không người chỉ là không có vết chân nhưng là chỉ cần tại ạ cả đệ mỹ city bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay chỉ cần vị này thê hèn trên man ạ cả đệ mỹ city quản lý trưởng ạ lịch tộc giáo lý muốn nhìn vậy liền không có nhìn không thấy giống như là cái nào đó làng nhị dạ bên trong đệ tam thôn trưởng thủy tinh cầu sơ mó muốn nhìn cái gì nhìn cái gì tạ cả xịt xuất hiện động tĩnh kỳ thật cũng không nhỏ thời không chi lực đem chỗ kia vứt bỏ công trường đào ra một cái cực lớn hố tròn tự nhiên vị này ạ cả đệ mỹ city quản lý trưởng chú ý tới tạ cả xịt tình huống sau đó phái người đem đã khe xịt mang đi chờ Tạ Cả Sít tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình nằm ở một chỗ phong bế thức trong bệnh viện, mặc trên người đơn bạc bệnh nhân phục, trung quanh một vòng cầm đủ loại khí giới bác sĩ đang nghiên cứu chính mình. Loại cảm giác này cũng không tốt. Tạ Cả Sít không nói hai lời trực tiếp phóng xuất ra hàn khí đem trung quanh tất cả mọi người đông cứng. Sau đó bắt lấy một cái sắc mặt đều bị đông cứng xanh, hàm răng ngay tại điền cuộn run lên bác sĩ, muốn hỏi rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Nhưng là Tạ Cả Sít còn không có đặt câu hỏi, bên cạnh một mặt chữa bệnh khí giới trên màn hình, liền xuất hiện ạ lật tợ dạo lì ảnh. ạ Tạ Cả Sít một ngụm nói ra tên ạ không có cách một đầu tóc bạc thân thể treo ngược cái này ấn tượng quá sâu ồ người meta ha ha thần kỳ tiểu gia hỏa a lật tờ cũng không biết mình đã bao lâu không cười qua nghe được tạ cạ sít biết mình mặc dù là kinh ngạc hiếu kỳ cười nhưng cũng coi là cười tạ cạ sít cũng biết chính mình cái này miệng khẽ run rẩy nói lỡ miệng thế là lập tức ngậm miệng không nói đồng thời cảnh giác a cả lật tờ đồng thời bắt đầu tìm kiếm chính mình anh linh thất trương cùng ngược trương mà tạ cạ sít động tác bị a lật tờ để ở trong mắt sau đó mở miệng nói ra ngươi là đang tìm viện kia sách ma pháp cùng ngược trương sao Ân, thật sự là ma pháp thần kỳ đạo cụ. Cái kim lực chương hẳn là một kiện không gian vật phẩm đi, mà quyển sách kia, ngay cả ta cũng chưa từng gặp qua, mở ra không được, lĩnh hội không thấu, nhất định rất cao cấp. Ngươi muốn thế nào? Alistair, Tạ Cả Sịt lúc ấy liền hiểu, đồ vật của mình đã đến Alistair nơi đó, muốn thu hồi lời nói, vẫn là thật dễ nói chuyện tốt. Ha ha, không muốn thế nào, chỉ là, nghị quan sát quan sát ngươi. Alistair rất ngay thẳng nói cho Tạ Cả Sịt hắn đối với hắn hiêu kỳ. Ta không biết ngươi từ lâu tới, nhưng là, trên người của ngươi có ma pháp thuật thức vết tích, ta khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên lúc, vì ngươi là một tên ma pháp sư nhưng là, Alistair ngừng nói. Sau đó chỗ này gian phòng bên trong nguyên bản bị tạ Cảxit đông cứng một đám chữa bệnh nhân viên đột nhiên tập thể lật qua lật lại bạch nhãn. Tại chỗ có cắp. 2 giây sau tất cả mọi người liền bất tỉnh nhân sự. Chờ bọn hắn đã té xỉu cái gì cũng không biết sau. Alistair, sách, suýt nữa quên mất đám người kia. Xem ra lại muốn hao chút công phu cho bọn hắn xóa mất ký ức. Phiền phức. Tạ Cảxit. Alistair, ha ha, không cần để ý. Chúng ta tiếp tục. Vừa vặn nói đến cái nào rồi. Nha. Nhất lúc bắt đầu ta cho là ngươi là một tên ma pháp sư. Là phe ma pháp bên kia phải tới chấp hành cái gì tự sát thức hành động, nhưng là sau đó ý nghĩ này liền bị ta bác bỏ bỏ. Aelter, trên người ngươi ma pháp thuật thức không thuộc về phe ma pháp bất kỳ một cái nào tổ chức đặc tụ, là hoàn toàn mới một loại, nó cho ta cảm giác giống như là khắc ấn tại thân thể của ngươi huyết mạch loại kia, ngươi biết, như ngươi loại này tình huống tại phe ma pháp được xưng là cái gì sao? ca Takasits, thánh nhân. Aelter, mỗi sai, thánh nhân, trời sinh có được thánh nhân người, ngươi nếu là xuất hiện tại phe ma pháp, khẳng định sẽ bị vô số người truy phụng. Aelter, nhưng là đáng tiếc à, ngươi đi tới ta cái này Academy City. Lúc đầu ta là dự định để cho ta dưới tay đem ngươi cắt miếng nghiên cứu, nhìn xem thánh nhân kết cấu thân thể cùng chúng ta những người bình thường này có cái gì khác biệt, nhưng là ta vừa vặn nhìn thấy ngươi xuất thủ, loại kia tùy ý điều khiển rét lạnh lực lượng, hoàn toàn không phải ma pháp thuật thức, mà càng giống là năng lực giả năng lực bản năng. Tùy tâm mà động, tùy ý mà đi. Loại này hài hòa hòa hợp cảm giác, đối với loại này không cần kích phát, trời sinh liền có được năng lực người, ngươi biết tại khoa chúng ta kia bên cạnh gọi hắn cái gì sao? Takasits, Nguyên Hạch. Ah letter, phải. Nguyên Hạch. Ha ha, vô cùng tôn quý Nguyên Hạch. Tiểu Gia Hòa Ta thay đổi chủ ý, ngươi đến chỗ của ta đi, ta đem ngươi vật phẩm trả lại cho ngươi, sau đó, Aletor, ngươi đi học. Takacs. Chương 108. Nha. A. Chương 108. Nha. Án sự tình đại khái trải qua chính là như thế. Takacs chịu đụng, ủy khúc cầu toàn, đáp ứng Aletor yêu cầu, chính thức gia nhập à cả đệ Academy City. Aletor ngược lại là hảo khí phách hảo phế lực, Takacs đáp ứng hắn yêu cầu sau. Vẹn vẹn không đến nửa giờ thời gian, một phần nạ gạ kèn rủ kỳ thư thông báo chúng tuyển liên xuất hiện tại Takacs tạ trong tay cùng nhau bị đưa tới còn có anh linh thất trường cùng ma pháp sư chuyển chức ngược trường đã ạ lật tờ như thế quyết đoán như thế dọ vắng tạ cả sid cũng không có dấu giếm anh linh thất trường sự tình coi như là chính mình đệ trình đi ra một phần nhập đội Ngay trước mặt tạ lật tờ tạ cả sid đem cả nạ cùng mẹ gì kêu gọi ra tạ cả sid trong lòng vẫn là rất lo lắng cả nạ cùng mẹ gì tình huống cũng không biết các nàng tại thời không xuyên toa sau có không có chịu ảnh hưởng toa này ạ cả đệ mỹ city bên trong tình huống ạ lật tờ muốn biết lời nói căn bản không có người có thể giấu ở cùng hắn về sau còn muốn phí hết tâm tư đi giải thích cả nạ cùng mẹ gì làm sao tới chẳng bằng trực tiếp nhà bài ừm Kỳ quái tồn tại, có điểm giống một ít bất hủ anh hùng anh linh cái chủng loại kia cảm giác, nhưng cũng lộ ra một cỗ sinh mệnh lực không hiểu rõ. Quyển sách này lại là một bản triệu hoán ma đạo thư, không sai. Án lên tờ ngược lại là kiến thức rộng rãi, đối với tạ cả xít sử dụng anh linh thất trường triệu hoán anh linh hành vi, biểu hiện ngược lại là dị thường nghiêm lặng. Kỳ thật triệu hoán sư tại trong thế giới này cũng không hiếm thấy, phe ma pháp vẫn có một ít gia tộc cổ xưa, cất giấu triệu hoán đủ loại kỳ quái sinh vật tuật thức, tại thế giới này, thiên sứ loại này hư ảo vô cùng thần thoại sinh vật đều có thể được triệu hoán, một ít anh linh lại coi là cái gì? Đằng sau Alistar lại vì cạ nạ cùng mẹ dị chế tạo chứng minh thân phận. Sau đó để cạ nạ cùng tạ cạ shit cùng một chỗ tiến vào nạ gạ kẹn rủ kỳ trường học trở thành xếp lớp. Mà nho nhỏ mẹ gì, thì là tiến vào nạ gạ kẹn rủ kỳ tiểu học bộ đằng sau lại qua một tuần lễ. Alistar càng là bị tạ cạ shit ba người chuẩn bị trụ sở. Alistar liền nói cho tạ cạ shit đi học học phí cùng trong trường học bất luận cái gì phí tổn hắn đều sẽ cho tạ cạ shit ba người thanh lý. Còn có nhà trọ phí điện nước. Nhưng là cái khác phí tổn liền không có. Bởi vì cạ nạ cùng mẹ dị phương thức công kích đều tương đối lạc thủ, cho nên bọn họ đều tạm thời bị nhận định là không năng lừa giả. Mà Takacsitz cần phải đi tiếp nhận nửa năm một lần trường học năng lực kiểm trắc mới có thể được bầu thành năng lực giả, cầm tới năng lực giả trợ cấp. Nhưng mà, Naga kẹn dụ kỳ trường học lần trước năng lực bình chắc là tại 3 tháng trước đó, khoảng cách lần tiếp theo bình chắc còn có hơn 3 tháng thời gian. Lần này, Takacsitz là người không có đồng nào. Nhưng là, cái này cũng không thể làm khó Takacsitz. Liên xem như hiện đại hóa khoa học kỹ thuật như thế phát đạt tạ cả đệ Mỹ City bên trong, cũng sẽ có một ít hiệu cầm độ. Takacsitz cầm một ít tạ giật đại lục vàng bạc tiền tệ đi thế chấp, rất nhanh liền thu được một số lớn thu nhập mà giờ khắc này còn tại cùng Tạ Cả Sịt, sinh khí Cả Nạ cũng là kiên quyết không tốn Tạ Cả Sịt một phân tiền, ta chính là chết đói, chết đói từ lầu này bên trên nhảy đi xuống, cũng sẽ không dùng ngươi một phân tiền. Hừ, Cả Nạ nói như vậy lấy sau đó đóng sập cửa mà đi. Tạ Cả Sịt nhìn xem thở phì phì chạy mất Cả Nạ một mặt bất đắc dĩ, trong lòng rất muốn nhả rãnh Cả Nạ là anh linh thể, ma lực tồn tại liền có thể cam đoan thân thể bất luận cái gì cơ năng, căn bản không có khả năng chết đói. Nhưng là Tạ Cả Sịt vẫn là có đầu óc, biết lời gì nên nói cái gì, lời nói không nên nói. Tạ Cả Sịt nói một câu để mẹ gì canh cổng. Sau đó liền đuổi theo. Takasit đuổi tới lầu dưới thời điểm Kana đã chạy không thấy, nhìn xem từ bên cạnh không ngõ cột qua phần đông người đi đường, Takasit trong lòng cũng là siết chặt. Bọn hắn thế nhưng là mới đến nha, đối với hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn chưa quen thuộc, chạy loạn lời nói rất dễ lạc đường. Takasit nhắm mắt lại, triển khai tinh thần lực lục soát xung quanh, sau 10 phút vẫn không có tìm tới. Kana hiển nhiên là vận dụng chính mình cường đại thể năng chạy xa. Tinh thần lực lục soát không đến, Takasit mở to mắt, đưa tay phải ra để lại trái tim, dùng tâm đi cảm giác chính mình cùng Kana chỉ thấy cái kia một tia liên hệ. Tại nguyên chỗ cảm ứng 1 phút đồng hồ sau, Tạ Cả xịt mũi nhưng xoay người, hướng phía con đường trốn ngập chạy đi. Cả nạ lần này hiển nhiên là thật sự tức giận. Tạ Cả xịt dựa vào trong lòng cảm ứng tại trong thành thị truy tìm, tìm rất lâu, cuối cùng tại một chỗ công viên nhỏ tìm được cả nạ. Nhà này công viên khoảng cách Tạ Cả xịt trụ sở đã có gần 30 km lộ trình, cũng không biết cả nạ nổi điên làm gì, một hơi chạy xa như vậy. Cả nạ là lung tung chạy lung tung, không có phương hướng cũng không có mục đích, chạy đến đâu bên trong tính chỗ nào. Nhưng là Tạ Cả xịt truy tìm cả liên hệ liền muốn cân nhắc đến lộ tuyến vấn đề. Tạ Cả Sịt đối với thành phố này giao thông lộ tuyến 10 phần chưa quen thuộc, căn cứ cảm giác thẳng tắp đi, đã xông vào không biết nhiều ít cái ngõ cụt, Thuận Tiện thu thập mấy phát đến đây khiêu khích bắt trẻ tiểu lưu manh, đánh quái kiếm kinh nghiệm, Thuận Tiện vơ vét một chút xuất thủ phí. Trải qua hơn một giờ thời gian về sau, Tạ Cả Sịt cuối cùng tại chỗ này công viên nhỏ tìm được Cana. Chỉ là nguyên bản còn có ném một cái ném đoán khí Tạ Cả Sịt, khi nhìn đến ngồi sồn công viên bên hồ nhỏ, mắt đục đỏ đầu, chính dọn dọn chảy nước mắt Cana, Tạ trong lòng tất cả đoán khí đều biến mất, chỉ còn lại ấy nấy. Thật có lỗi Cana, về sau ta cũng sẽ không còn như vậy. Tạ Cả Sịt trực tiếp đi đi qua, đối với Cả Nạ hứa hẹn. Mà Cả Nạ kỳ thật quá sớm liền cảm ứng được Tạ Cả Sịt đến, nàng quay đầu nhìn Tạ Cả Sịt lướt mắt, sau đó đưa tay biến mất nước mắt trên mặt, đứng dậy ngẩng đầu nhìn xem Tạ Cả Sịt nói ra. Ta mặc dù sinh khí ngươi tại bước ngoặt nguy hiểm đem ta thả lại trong sách, nhưng kỳ thật ta sống lại chính ta khí, nếu không phải ta quá yếu, Tạ Cả Sịt ngươi cũng không cần dạng này. Cả Nạ là cái mạnh hơn người, nàng ưa thích chính là đi bảo hộ người khác, như loại này bị Tạ Cả Sịt bảo hộ lấy cảm giác, mặc dù trong lòng thật ấm áp, nhưng Cả Nạ tính cách để nàng tiếp nhận không đến, này lại để nàng cảm thấy mình rất không dùng. Thật là. Cả nạ ngươi đang nói cái gì mẹ sảng? Ta thế nhưng là từ mẹ gì nơi đó nghe được à, ngươi trực tiếp tiêu diệt cái kia đem ta bắn giết giờ nẹ rộ bạc cờ, thực lực mạnh như vậy còn yếu. Tạ Cạ Xít cũng là mặt dày vô sỉ một thanh, tiến lên một bước đem cả nạ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào trong ngực. Cả nạ thân thể run rẩy, hơi rãy rụa một cái nhưng Tạ Cạ Xít không có buông ra, đằng sau cả nạ liền bất động mặc cho Tạ Cạ Xít ôm, bên hai nghe Tạ Cạ Xít một câu một câu mang theo quan tâm, mang theo ấy náy lời nói. Sau đó một mực nói rất lâu, Tạ Cạ Xít đem chính mình có khả năng nghĩ tới từ toàn bộ nói một lần, đã không có gì có thể lấy lúc nói. Cả nã nhẹ nhàng đẩy ra Tạ Cả Sít, trên mặt đã rào rạt ra bộ kia thẳng thắn tự tin khuôn mặt tươi cười. Tốt rồi, biết ngươi không có tử, được rồi được rồi, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ngươi vừa vặn lời nói, về sau mặc kệ gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cũng sẽ không lại đem ta thu hồi trong sách, ta liền tha thứ ngươi. đương nhiên đương nhiên, ta cam đoan, Tạ Cả Sít vội vàng nghiêm cam đoan. Thừa, cái này còn tạm được. Nhỏ nghe được Tạ Cả Sít cam đoan, khoe miệng hơi câu lên vẻ tươi cười, ngay sau đó cấp tốc xoay người chuẩn bị rời khỏi. Tạ Cả Sít tự nhiên là theo sát phía sau, chỉ là, sẽ sẽ sẽ hai người vừa vặn đi vài bước, đung nhiên một trận vải vóc xé rách thanh âm từ cả nạ trên thân truyền đến. Tạ cả xịt giật mình, sau đó liền trông thấy cả nạ nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, vậy mà tại lúc này giống như là thổi phồng đồng dạng bắt đầu lớn lên. những cái kia vải vóc xé nát thanh âm chính là cả nạ y phục này bị căng nứt thời điểm phát ra thanh âm. cơ hội thực sự trong nháy mắt, cả nạ biến trở về ban đầu nhận biết hình thể. cùng Tạ cả xịt cơ hội nhất trí thân cao, đây đạn giáng người từ đã khe hở trong quần áo bại lộ đi ra. nha gần nhất khoảng cách nhìn thấy trước mắt một màn này cảnh đẹp, Tạ Cả Sịt cảm giác lô mũi mình có chút phát nhiệt. chương 109 ủy viên ban kỷ luật chương 109 ủy viên ban kỷ luật phúc lợi là cái thứ tốt, nhưng là thứ đồ tốt này vẫn là tự mình một người thượng thức tốt. cả nạ thân thể khôi phục, quần áo bắn nổ trong nháy mắt Tạ Cả Sịt liền vứt tay tại hai người trung quanh nhấc lên một tầng tường băng, màu xanh đậm vách tường che kín trung quanh, không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy bên trong cảnh cảnh. sau đó Tạ Cả Sịt lại cấp tốc từ ngược trường bên trong xuất ra một kiện rộng lớn áo choàng, tiến về phía trước một bước đem áo choàng choàng tại sắc mặt đỏ lên cả nạ trên thân vừa vặn, người trông thấy rồi, hai tay bắt lấy áo choàng biên giới dùng sức nắm chặt, cả nạ cắn răng nhìn xem Tạ Cả Sịt hỏi, mà Tạ Cả Sịt sau khi nghe được, Ừm. thấy cái gì? không có, hoàn toàn không có, đánh chết cũng không thể thừa nhận, Tạ Cả Sịt sẽ chỉ đem vừa vặn cái kia chói mắt một màn in dấu ở trong lòng, hừ, không nhìn thấy tốt nhất, cả nạ nghe được Tạ Cả Sịt lời nói ngoài miệng mạnh miệng nói, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là có vẻ thất vọng, rất mâu thuẫn, xác nhận Tạ Cả Sịt không có trông thấy cái gì về sau. Cả nã xoay người sang chỗ khác, đem bên trong trải qua vỡ ra quần áo sửa sang lại một cái, không cho trọng yếu bộ vị đi hết. Sau đó lại cẩn thận mặc tốt áo tròn cúc áo, đem chính mình hoàn toàn bảo khỏa. Chờ cả nã sau khi thu thập xong, ta Cả xịt đưa tay chuẩn bị triệt tiêu chung quanh tường băng. Nhưng là ngay lúc này, một đạo phi thường có đặc điểm thanh âm truyền đến người ở bên trong nghe, ta là Hạ Cả đệ mỹ City thành viên ban kỷ luật hỉ dịch Các ngươi tại loại này bình dân trường hợp sử dụng năng lực hành vi đã đối với thành phố tác phong và kỷ luật tạo thành nguy hiểm, mời lập tức giải trừ năng lực, phối hợp công việc của chúng ta. Tạ Cát Xít miệng chậm rãi lớn lên, trong mắt phóng ra quầng mang, kia là kích động ánh sáng. Và anh. Tạ Cát Xít phất tay đem chung quanh tường băng tán đi, sau đó nhìn mặt đứng tại cách đó không xa một cái màu hồng đôi ngựa tiểu nữ hải, biểu lộ hơi có chút kích động đi tới. "Dừng lại." Đứng tại chỗ không nên động, không phải vậy ta liền không khách khí. Nhìn thấy Tạ Cát Xít hào hứng hướng chính mình chạy tới, khí tức của cô biểu lộ biến đổi, tưởng rằng Tạ Cát Xít làm ra cái gì quá kích động tác, thế là lập tức từ dưới váy trên đùi lấy ra mấy cái đinh thép, đối với Tạ Cát Xít đưa ra cảnh cáo. "A a a." "Biết biết, không nên kích động, không nên kích động." Ha <haha> ha, lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết ủy viên ban kỷ luật có chút hương phấn hì hì ha ha. Tạ Cả Sịt nghe được hỉ dị cụ dỗ cổ lời nói lập tức dừng ở tại chỗ, hai tay đặt ở thân thể hai bên làm ra đầu hàng tư thế, trên mặt cười hì hì, giống như rất cao hứng bộ dáng. Một bên Cả Nạ như mày, đối với Tạ Cả Sịt phản ứng có chút ghét ghét. Cái gì? Lần thứ nhất nhìn thấy thành viên ban kỷ luật, ngươi là vừa vận đến ạ Cả để mị si sao? Xem ngươi nên kỷ, có hay không thể học sinh hoặc là giấy tạm trú? Ngươi hẳn là không hộ khẩu đi nghe được Tạ Cả xịt lần thứ nhất nhìn thấy thành viên ban kỷ luật, lấy Sihidicu rổ cổ quy cao có thể suy đoán ra một loạt vấn đề. Nơi này muốn nói rõ một cái, siêu năng lực kỳ thật chính là thông qua đại não khả năng tính toán đến tăng cường, đại não tính toán càng nhanh, siêu năng lực càng mạnh. Cho nên nói, năng lực đẳng cấp cao người không có một cái nào là đơn. Level 5 siêu năng lực giả, bọn hắn khả năng tính toán càng là siêu việt cỡ lớn máy tính tổ, siêu việt chân trời. Giống như Sihidicu rổ cổ dạng này level bốn đại năng lực giả, đặt ở một ít ngoại giới cao đẳng viện giáo bên trong đều là thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài. Này, đúng là lần thứ nhất nhìn thấy thành viên ban kỷ luật ra, Ta vừa vặn đem đến ạ Cạ Đệ Mỹ City không sai biệt lắm một tuần lễ, À, đây là thẻ học viên của ta cùng giấy tạm trú. Tương quan giấy chứng nhận ạ Lậtter đã sớm chuẩn bị cho Tạ Cạ Xít tốt rồi, tuyệt đối không có một chút vấn đề. Tạ Cạ Xít làm bộ từ ngực trong túi lục lọi một cái, sau đó từ ngực trương bên trong lấy ra hai quyển giấy chứng nhận, đặt ở trên tay chuẩn bị đưa tới. Shi Ziku Zhou cô một mặt hồ nghi nhận lấy Tạ Cạ Xít trong tay giấy chứng nhận, nhìn qua giấy tạm trú sau nhẹ gật đầu, nhưng là khi nhìn đến trên thẻ học sinh mặt trường học Lana Ga Kẹn Dụ Kỳ về sau, Shi cô trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. A, ngươi là Lana Ga Kẹn Dụ Kỳ học sinh? Nạ gạ kẹn rụ kỵ khai giảng đều đã hơn một tháng, nói ngươi một tuần lễ trước mới đi đến hạ cạ đệ mỹ city. Xem ra ngươi cũng không phải một cái đơn giản người a. Skizikuro cô trường học là tổ ký hỏa đài nữ tử trường cấp 3, hạ cạ đệ mỹ city bên trong đỉnh cấp học phủ, mà có thể cùng sánh vai cũng chỉ có nạ gạ kẹn rụ kỵ trường này. Skizikuro cô đối với trường này cũng là hết sức hiểu rõ, không phải chân chính có năng lực giả không thu, có thể tiến vào nạ gạ kẹn rụ kỵ, đây tuyệt đối là năng lực giả bên trong người nổi bật. Mang theo cái này một tia kinh ngạc, Skizikuro cô đem trong tay hai quyển giấy chứng nhận trả lại cho Tạ Cát hai quyển giấy chứng nhận đều không có vấn đề, tiếp xuống chỉ cần giải quyết tạ cả xịt ở nơi công cộng sử dụng năng lực chuyện này, sự kiện liền xem như giải quyết. Kỳ thật loại chuyện này cũng tốt xử lý, dù sao cũng là một tòa năng lực giả tụ tập thành phố, cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều có người tại sử dụng siêu năng lực làm lấy bất cứ chuyện gì, chỉ cần không đi nháo sự, không bị phát hiện, liền không có vấn đề gì. giống như tạ cả xịt chuyện như vậy bình thường đều sẽ bị cho một điểm cảnh cáo, sau đó hơi thu một điểm tiền phạt liền tốt. nhưng là Tí tí tí tí tí. Đúng lúc này, chúng ta vị này bình thường cương trực công chính đại tiểu thư ủy viên ban kỷ luật Skiri Cổ thông tin điện thoại đột nhiên vang lên. Chờ một lát, ta đón lấy điện thoại. Skiri Cổ từ chính mình váy ngắn trong túi xuất ra một bộ khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần máy truyền tin, điểm kích kết nối sau. Skiri Đồng Học, ngươi ở đâu? Chúng ta xuất phát ra ta đi trước tìm xạ kẹn Đồng Học. Hì hi, hi ha ha, vừa nghĩ tới một hồi liền có thể nhìn thấy ạ cả đệ mỹ city bên trong chỉ có 7 vị siêu năng lực giả một trong. Thật kích động á hả? Skiri Đồng Học ngươi tại sao không nói chuyện? Ui, mọ gì mọ gì. Thông tin trang bị bên trong truyền đến một trận mười phần vui vẻ thanh âm ONU, Kuzuho cổ sau khi nghe được đột nhiên thân thể cứng đờ, lúc này mới kịp phản ứng chính mình giống như quên hết chuyện quan trọng gì. "A mà ý hạt ngươi đi trước tìm xạ kèn đồng học, ta lập tức liền cùng A ý giả mã đến đã nói xong nhà kia quán cà phê, tốt rồi tốt rồi, ta cút trước một hồi gặp." Shizuku cổ ánh mắt đều đã biến thành mắt mèo, điển hình nói láo biểu lộ. Vội vàng hấp tấp cút máy truyền tin đằng sau, Shizuku Kuzuho nhìn Takaaki sịt sịt mắt, cắn răng vùng vẫy một hồi, sau đó. "Takaaki đúng không?" Chuyện lần này liền tạm thời buông xuống, nhưng là Gichita cũng biết đi lại. Ta đừng lại nhường ta bắt được ngươi trái với tác phong và kỷ luật hành vi. Hừ. Thả hai câu ngân thoại, đang cảnh cáo nói cho một cái về sau, Shizuku Zouko thân ảnh liền tại nguyên chỗ biến mất. Shizuku Zouko năng lực là không gian di động có thể đem chính mình hoặc những người khác hoặc vật di động trong nháy mắt đến địa phương khác, bây giờ đẳng cấp L4, một loại phi thường thuận tiện năng lực. Mataka Sait nhìn thấy Shizuku Zouko rời khỏi, trong mắt còn hiện lên vẻ tiếc nuối. Nhưng là tại hồi tưởng lại vừa vận trong điện thoại Zouko bằng hữu ý Harukazi lời nói, Takasit đột nhiên nghĩ đến cái gì. À, Kana, đi, vì biểu đạt cái nãy của ta chúng ta đi dạo phố mua quần áo cho người đi, cũng cho mẹ gì mua mấy món, không, có trời mưa, luôn mặc bộ này áo mưa thật sự là lạ lạ, đi rồi đi rồi. Tạ Cả Sịt xoay tay lại bắt lấy còn tại Phụng Tiệu cả nạ tay, sau đó không nói lời gì lôi kéo nhỏ đi ra, đi tìm có thể dạo phố mua sắm địa phương. Trương 110, là hẹn họ sao? Trương 110, là hẹn họ sao? À cả đệ Mỹ City cửa hàng quảng trường vực, là Ạ cả đệ Mỹ City bên trong tương đối phồn hoa mấy nơi một trong, cái này có dãy đặc tiệm bán quần áo, mỹ thực quán, còn có cái khác hiu nhạt cơ sở. Tạ nói muốn cho cả nạ cùng mẹ gì mua quần áo. Đang hỏi đường đã hỏi tới nơi này về sau, tạ cả xịt lôi kéo cả nạ cứng đi dạo gần 2 giờ đường phố. Bây giờ cả nạ trên thân, đã trong trong ngoài ngoài đổi trọn vẹn quần áo, mùa hè phong cách nhẹ nhàng khoan khoái váy áo tăng thêm mát lạnh giấy cao gót, đem cả nạ ngạo nhân dáng người cùng kiều nộn chân ngọc hiện lộ ra, đã sâu tận xương tùy thần tượng khí tức tràn ngập, dẫn chung quanh những người đi đường liên tiếp ghé mắt, không ít người qua đường thậm chí hội cầm giấy bút tới muốn ký tên. Trải qua ba lần đằng sau Tạ Cả Sịt lại giúp Cả Nạ chọn lấy một đỉnh màu trắng nón che nắng và một bộ mặt trời kính mắt, mang lên đằng sau tình huống liền tốt rất nhiều. Chung quanh người qua đường vẫn như cũ thỉnh thoảng băng tới kinh diễm ánh mắt, nhưng đã không có người chạy tới muốn ký tên. Mua một thân quần áo xinh đẹp, hơn nữa còn là Tạ Cả Sịt một mực bồi tiếp chọn lựa cùng mua sắm. Cả Nạ trong lòng khí cũng đã tiêu tán không bỏ sót, khoẹt miệng treo ở động lòng người mỉm cười, thưởng thụ lấy cái này khó được thế giới hai người. Hai người cứ như vậy đi dạo hồi lâu, hơi có chút mệt mỏi, thế là Tạ Cả Sịt đề nghị đi ăn một chút gì. Cả Nạ tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Sau đó cách đó không xa vừa vẫn có một nhà di động bánh kếp cửa hàng, hai người liền quyết định ăn một điểm bánh kếp. Takacsit để Cạ Na ngồi tại cách đó không xa dưới cây trên ghế dài chiếm vị trí chờ lấy hắn, sau đó hắn thả ra trong tay mua sắm túi xoay người chạy hướng bánh kếp cửa hàng. Lần này mua sắm không chỉ cho Cạ Na mua quần áo, cũng cho mẹ dì chọn lấy mấy thân trang phục trẻ em, Takacsit cũng là đổi lại một kiện mới mát lạnh áo sơ mi trắng cùng một đầu rất mỏng quần dài. Takacsit cũng không sợ trời nóng lực, mua cái này một thân chẳng qua là cảm thấy Aletter cung cấp quần áo, thật sự là quá xấu. Bánh kép cửa hàng sinh ý vẫn là rất náo nhiệt, trước hiệu sắp xếp một đầu hàng dài, Tạ Cả Sịt đứng vào đội ngũ về sau, rất nhanh cách đó không xa liền ngừng một chiếc màu vàng xe trường học, từ trên xe trường xuống một tên lão sư cùng mười cái hoạt bát đáng yêu tiểu hải tử, các nàng hoan hô cũng đi theo tới xếp hàng, lập tức đội ngũ liền lớn mạnh rất nhiều đợi sau mười mấy phút cuối cùng đến phiên Tạ Cả Sịt, cả nã nói chỉ cần đơn giản một ít khẩu vị liền có thể, thế là Tạ Cả Sịt liền điểm một cái bơ chocolate dâu tây cùng một cái bơ chocolate chuối tiêu. Sau khi làm xong cửa hàng trưởng tiểu tỷ tỷ trả lại cho Tạ một cái nho nhỏ ghệ cổ tại trang sức. Takasits nhận lấy nói tạ ơn sau liền trở về dưới cây ghế dài, đem dâu tây bánh kép đưa cho Kana, sau đó Takasits liền ngồi vào Kana bên người, hai người cứ như vậy yên lặng ăn bánh kép, nhìn xem những cái kia lấy được bánh kép bọn nhỏ hoàn thành tiểu ngữ. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm, điểm tĩnh mà ấm áp, có khác với hạ giật đại lục chiến đấu nguy hiểm, nơi này hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Nhưng là, dưới ánh đèn cũng sẽ có bóng ma, trừ bỏ ngăn nắp xinh đẹp sự vật mặt ngoài, sự vật nội bộ tình huống thường thường sẽ có chút hằng bé. Đây này, Takasits ngay tại miệng nhỏ ăn bánh kép Kana đột nhiên mở miệng, "Ừm "Thế nào?" Takacsits đồng dạng cắn một cái bánh kép hỏi. Phía sau, nhà kia đóng lại cửa cuốn trong ngân hàng, ta có thể cảm giác được, có ba người đang tiến hành cướp bóc, cần ta xuất thủ ạ. Cả nạ thân là một vị Nen Master, có được niệm khí nhận biết năng lực. Takacsits cùng Cả nạ phía sau là một lối đi, mà đường đi đối diện có một nhà đóng lại cửa cuốn ngân hàng. Thời gian này cũng không phải là ngày nghỉ dưới tình huống bình thường ngân hàng sẽ không ở lúc này đóng cửa, mà lúc này ngân hàng cửa đóng, quả thật có chút khả nghi. Takacsits tinh thần lực trong nháy mắt khéo động ra ngoài, qua trong giây lát ngân hàng nội bộ tình huống liền bị Takacsits nhìn, nhất thanh nghi sợ. Nhà này ngân hàng đang bị tập kích, ba tên che mặt phần tử ngay tại tập kích ngân hàng. Ngân hàng nội bộ nhân viên công tác ngược lại là không có cái gì thụ thương tình huống, tất cả đều sợ hãi rụt rè trốn ở một bên. Có hai tên nữ tính nhân viên công tác phối hợp bọn hắn chuẩn bị tiền tài. Nhìn đến một màn này, Tạ Cả Sịt khoe miệng vẩy một cái quả nhiên. Chờ đến, Tạ Cả Sịt khoe miệng dáng tươi cười để lộ ra một cỗ sớm đã ngờ tới vẻ mặt, đưa tay Tạ ta Cả Sịt ngăn lại Cả Na muốn đứng dậy động tác, lắc đầu đối với có chút kỳ quái Cả nói ra. Chờ một chút Cả nà, người ở bên trong cũng không có thụ thương, trước không nên gấp, có người hội xử lý chuyện này. Tạ Cả Sịt dùng ánh mắt liếc qua cách đó không xa, nơi đó, bốn tên người mặc đáng yêu đồng phục thiếu nữ, ngay tại vui vẻ trong lúc nói chuyện với nhau từng bước một đi tới. À, là trước kia kia cái gì thành viên ban kỷ luật. Cả Nạ nhận ra bốn tên thiếu nữ bên trong có một vị là trước kia kiện quá các nàng thành viên ban kỷ luật hì hí cổ. Về phần cái khác ba tên, nàng liền nhận không ra là thành viên ban kỷ luật. Mặc dù hạ cạ đệ mỹ city bên trong cũng có cảnh tượng bộ đội, nhưng là bình thường xuất hiện tại sự kiện tuyến ngoài cùng đều là thành viên ban kỷ luật. Các nàng hội bảo vệ tốt tòa thành thị này an toàn, yên tâm đi. Nhìn một chút các nàng làm sao xử lý chuyện này tinh thần lực của ta đã khóa chặt cái kia ba tên lưu manh sẽ không để cho bọn hắn làm ra chuyện khác người gì tạ cả xịt đã đem tinh thần lực của mình quấn quanh ở bên trong ngân hàng ba tên lưu manh trên thân chỉ cần tạ cả xịt suy nghĩ khẽ động ba người liền sẽ bị đóng băng thua đa đã ngươi đều nói như vậy cả nã bĩu môi lại có chút không cao hứng lầu bầu một câu sau liền cúi đầu không nói lời nào tạ cả xịt vừa định lại nói chút gì đột nhiên a nha cả nã đột nhiên đem đầu đưa qua đến cắn một cái rơi tạ cả xịt chỉ còn lại tới bánh kiếp ba chơi xấu nha cả nã ta cũng muốn ăn ngươi tạ cả xịt sướng sở sau đó cấp tốc đi đoạt cả nạ còn lại bánh kếp. lúc đầu Tạ Cả Sịt tưởng rằng cả nạ sẽ tử thủ cái kia còn sót lại bánh ngọt, nhưng là Tạ Cả Sịt nghĩ sai. Tạ Cả Sịt đưa qua đầu ra vẻ đi cắn thời điểm, cả nạ vậy mà chủ động đem trong tay bánh kếp rỗi ra, để Tạ Cả Sịt cắn một cái tại bánh kếp bên trên. phát hiện sự tình cùng mình trong lòng kịch bản có chút không đúng Tạ Cả Sịt lập tức ngây ngẩn cả người, bánh kếp tràn ra bơ dính và khoe miệng đều không có để ý cả nạ nhìn thấy Tạ Cả Sịt đang cắn chính mình bánh kếp không tắt miệng sắc mặt cũng là biến thành nừng đỏ. hai người cứ như vậy một cái ngây ngẩn cả người, một cái cúi đầu không nói lời nào, phảng phất ảnh chụp đồng dạng như ngừng lại tại chỗ bất quá vài giây đồng hồ sau Tạ Cả Sịt vẫn là phản ứng lại, đem trong miệng bánh kếp nuốt xuống. Sau đó xoay người ngồi xuống, túi đầu nhìn trong tay mình còn lại bánh kếp hộp viên lặng ngẩn người. cứ như vậy qua vài phút, thằng đến, vành. một tiếng vang rội tiếng nổ từ phía sau lưng truyền đến đem Tạ Cả Sịt bừng tỉnh. Tạ Cả Sịt lại quay đầu nhìn xem ngay tại buốt khói ngân hàng, trong lòng đột nhiên thầm mắng mình không dùng hũ đảng. một điểm tiền đồ không có, an đổ vật đều kích động thành dạng này, tinh thần lực đều thu hồi lại, đáng đợi trước ngươi độc thân hai năm. Ta cà sìt cấp tốc phóng thích tinh thần lực của mình đi quan sát ngân hàng nội bộ tình huống, tinh thần lực vừa vặn nổ ra, lại một tiếng bạo tạc tại cửa ngân hàng truyền đến, khói đen cuồn cuộn. Ba tên che mặt cướp bóc phạm mang theo bao lớn bao nhỏ xông ra khói đặc, chuẩn bị thoát đi nơi này, nhưng là bọn hắn cũng không có chạy ra mấy bước, bởi vì đã có một người đứng ở bọn hắn chạy trốn lộ tuyến bên trên trời bọn hắn dừng lại. Ta là thành viên ban kỷ luật, ta hiện tại lấy hủy hoại đồ vật cùng cướp bóc tội phạm hiện hành tội danh bắt giữ các ngươi. Một cái lắc mình liền xuất hiện tại ba người trước mặt thì dị cụ dội cổ, tay trái lôi kéo trên cánh tay phải đại biểu thành viên ban kỷ luật băng tay. Biểu lộ Nghiêm túc nói, chương 111. Takasitsaka Demi City thủ tú. Chương 111, Takasitsaka Demi City thủ tú. Takasits đem tinh thần lực của mình kéo dài đến ngân hàng nội bộ, tinh thần lực liếc nhìn một vòng về sau, phát hiện trong ngân hàng nhân viên công tác cũng không có tại bạo tạc bên trong tụ thương, chỉ là nhận lấy một ít kinh hai trốn ở nơi hẻo lạnh, đối với cái này, Takasits cũng là thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, Takasits thu hồi tinh thần lực đứng dậy, đem tầm mắt nhìn về phía lần này sự kiện ba tên kẻ cầm đầu, ba tên người mặc áo đen trên mặt được vải trắng nam tử. Takasits nhấc chân lên hướng ba người đi đến một tia hàn khí trong tay quanh quẩn, Tạ Cả Sịt dự định trực tiếp xuất thủ. Sự kiện đột biến tính để Tạ Cả Sịt cảm giác mình bị khiêu khích, mặc dù Tạ Cả Sịt biết, coi như mình không xuất thủ, ba người này cũng biết bị cụ rổ cổ, còn có một bên bị xạ cả bị cổ tỏ thu thập hết, nhưng là vừa nghĩ tới nếu là bởi vì chính mình vừa vận thất thần mà để trong ngân hàng người vô tội thụ thương thậm chí tử vong, Tạ Cả Sịt trong lòng trong nháy mắt hiện ra một cỗ cảm giác cái náy đó cũng không phải nói Tạ Cả Sịt là cái người hiền lành, không nhìn nổi người khác chịu tội. Nếu là lúc bình thường, những người này chết sống Tạ Cả Sịt có thể quản lý quản, mặc kệ cũng sẽ không quá để ý như là. Chốc vài phút tạ Cát Sít còn đối với Cạ Nạ khoe khoang khoác lác vừa nói cắt đều ở trong lòng bàn tay của hắn, nhưng là trong nháy mắt sự tình liền phát triển có chút đánh mặt. Cái này khiến tạ Cát Sít mặt mũi có chút không nhịn được. Làm một độc thân 20 năm nam sinh, thật vất vả có thoát đơn cơ hội, quyết không thể bị coi thường. Đây là độc thân cầu tôn nghiêm. Uy nợ dịu sập tờ, băng phách toàn thương Xiêu xiêu xiêu. Tạ Cát Sít mới vừa đi ra mấy bước, trong tay đã ngưng tụ ra băng xương tam xoa kích, đưa tay lăng không một đâm. Nhìn ba đạo băng thương từ tam xoa kích bên trong bắn ra, phá không căng về phía tước bóc phạm ba người. Cái gì? bảnh, bảnh đối với bất thình lình công kích ba tên cướp bóc phạm tất cả đều là mặt mũi tràn đầy vô cùng kinh ngạc trong đó hai tên cướp bóc phạm mập mạp cùng người gầy trực tiếp bị băng thương vung bên trong cả người trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài tên kia mập mạp đụng phải một bên trên vách tường tại đem vách tường xô ra mấy đạo khe hở sau lăn xuống ngất đi mà tên kia người gầy là bởi vì thể trọng nguyên nhân bay ra ngoài càng xa ngã xuống đất sau lại là lăn ra ngoài mấy mét ba tên cướp bóc phạm trong nháy mắt liền có hai tên ngã xuống đất không dậy nổi về phần cái kia một tên sau cùng cũng là một tên năng lực giả Takasits đã sớm biết người này có được siêu năng lực, hơn nữa còn không tính yếu, dù sao cũng là sử dụng quá lệ và út tỏa người. Bành! Ngay tại băng thương tới gần thân thể thời điểm, vị này đầu nhím nam tử trước người đột nhiên hiện ra một đám lửa. Hỏa diễm cùng băng thương và chạm phát sinh bạo tạc. Vị này đầu nhím nam tử mượn nhờ bạo tạc lực lượng nhanh chóng lùi về phía sau thoát đi. Cùng lúc đó, tình huống như thế nào? Ngươi là Takasits. Uy, ngươi ra hỏa này không muốn gây trở ngại công vụ A. Lúc đầu chuẩn bị phải thật tốt thu thập cái này ba tên cướp bóc phạm sỹ di cửu rổ cổ trong nháy mắt cũng bị trước mắt đột phát tình huống gây kinh hãi tại phát giác là tạ cả sịt xuất thủ về sau sỹ di cửu rổ cổ lập tức lớn tiếng quát lớn tạ cả sịt để tạ cả sịt đình chỉ công kích nhưng lúc này tạ cả sịt lại thế nào có thể sẽ nghe hắn lời nói băng xương tam xoa kích tại tạ cả sịt trong tay xoay tròn một vòng tròn tạ cả sịt đưa tay cầm súng làm ra cái lao tư thái chuẩn bị bắn ra như vậy chạy trốn giống đầu con nhím nam tử bất quá tạ cả sịt vừa mới chuẩn bị đem tam xoa kích ném ra một tiêu cảm giác nguy cơ bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Takasit nhướng mày trong nháy mắt một đạo tường băng tại sau lưng ngọc lên, đem một đạo không tính mạnh dòng điện cản lại. Ừm. Takasit nhìn thấy cố này dòng điện sau thu tay về bên trên động tác, quay đầu nhìn về phía sau lưng đang theo chính mình đi tới Mỹ sạ cả Mỹ cổ to. Bang hữu của ta nói, xin ngươi đừng gây trở ngại công vụ. Mỹ sạ cả Mỹ cổ to lọn tóc còn lóe điện quang, biểu lộ cũng không tính thân mật. Mà lúc này hì hục rổ cổ cũng đã hành động, thân thể nho nhỏ lóe lên biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới tên kia trong chạy trốn giống đầu con nhím phía sau nam tử. Hơi a. Không lưu tình chút nào, một cái đá bay đá vào đầu nhím nam tử phần gãy phía trên, ngay tại chạy trốn giống đầu con nhím nam tử trực tiếp hai mắt trợn to trùng điệp ngã xuống đất. Ngay sau đó vài gốc đinh thép chống rông xuất hiện, cắm vào đầu nhím nam tử quần áo cùng mặt đất, đem đầu nhím nam tử trói buộc trên mặt đất. Lần này ba tiên cướp bóc phạm đều xem như được giải quyết. Tạ Cả xịt quay đầu nhìn thoáng qua đã ngã xuống đất không dậy nổi giống đầu con nhím, biết đã không cần tự mình ra tay, thế là buông tay tán đi trong tay băng xương tam xoa kích. Mà ta chỉ là sợ mấy người các ngươi nữ sinh thụ thương cho nên giúp một chút mà thôi, giúp người làm niềm vui sự tình cũng không cần nói lời cảm tạ. Tạ Cả Sịt phi thường không có tự biết rõ đối với Mị Sa Cả Mị Cổ Tỏ cười cười, sau đó hướng cả nạ bên kia đi đến. Nhưng là bị gì xì xì xì. Tạ Cả Sịt vừa vặn nhấc chân liền có một đạo thiểm điện xẹt qua trước người mình, đem Tạ Cả Sịt động tác ngăn lại. Ừm. vị này mỹ thiếu nữ còn có chuyện gì sao? Tạ Cả Sịt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Mị Sa Cả Mị Cổ Tỏ, mà lúc này cả nạ cũng đã hướng bên này đi tới, nhìn về phía Mị Sa Cả Mị Cổ Tỏ ánh mắt có chút cảnh giác. Không có gì đặc biệt sự tình, chỉ là ta tại cái này ạ cả đệ Mị City bên trong chờ đợi cũng có một đoạn thời gian. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dạng này, ta rất hiếu kỳ năng lực của ngươi. Có thể, luận bàn một cái sao? Đối với một nữ tử học sinh cấp 3 tới nói, Mị Sạ Cả Mỹ Cổ Tỏ xem như tương đối mạnh hơn và hiếu chiến. Khi nhìn đến Tạ Cả Sịt năng lực về sau, Mị Sạ Cả Mỹ Cổ Tỏ trong lòng đã bắt đầu sinh lên muốn đối với chiến dục vọng. Tạ Cả Sịt sau khi nghe xong không nói gì, Mà Mashi cụ đổ cổ thì là lóe lên xuất hiện tại Mị Sạ Cả Mỹ Cổ Tỏ bên người. Vai dặm mạ, người này là một tuần lễ trước mới vừa đi vào hạ City, hiện tại là nã gạ kẻ rụng kỳ học sinh. Buổi sáng hôm nay ta còn bắt được hắn một lần tại công viên bên trong sử dụng siêu năng lực làm trái nhật ký hành trình bị. Tsukizukuro cổ thừa cơ nắm ở Misa Kamiki cổ tỏ cánh tay, nũng nịu nói ra: "Nã gã kèn rủ kỳ học sinh thì không trách được rồi, rất tốt, lần này ta càng muốn cùng ngươi đánh một trận." Misa Kamiki cổ tỏ trong mắt chiến ý càng đậm. "Mà Takasits, cái này, không có ý tư à, ta hoàn toàn không có cùng một tên phóng điện cấp 2 mỗi đối chiến ý nghĩ, quá khi dễ người. Tức chết người không đèn mạng." Takasits đưa tay gãi tóc của mình một bộ sáng sủa biểu lộ, "Ai nói Takasits sẽ không sổ đột? Ngươi vừa nghe đến tạ cạ xịt lời nói, bị xạ cạ mị cổ tỏ trong nháy mắt bạo tẩu. anh, bị gì bị gì? khoái động dòng điện mãnh liệt từ bị xạ cạ mị cổ tỏ trong thân thể từ tán. skidoo cổ đầu tiên trúng đạn. tại một trận dòng điện đôn đốp âm thanh về sau, mặt mỉm cười một thân đen nhánh ngã trên mặt đất. người nói ai là phóng điện cấp 2 một nha? ta là bị xạ cạ mị cổ tỏ. là trung học tổ kỳ hoa đài năm thứ 2 học sinh. ạ cạ đệ mỹ city bên trong chỉ có bảy vị siêu năng lực giả một trong. người ra hỏa này, đến cùng là ai khi dễ ai? không thể tha thứ. Mặt tức giận đến đỏ bừng mỉ sạ cả mỉ Cổ tỏ phất tay nắm chặt một đạo thiểm điện liền muốn công kích tạ cả sít tạ cả sít cũng đã làm xong đối ứng chuẩn bị mặc dù có chút có lỗi với a lựta vừa vặn đi ra không có mấy ngày liền mở cho hắn bắt đầu gây phiền toái bất quá hắn về sau nhất định sẽ thói quen chớ trách chớ trách mang theo dạng này tâm lý tạ cả sít bắt đầu điều khiển hàn khí ngưng tụ băng tinh Mà liên tại tạ cả sít cùng mỉ sạ cả mỉ Cổ tỏ hai người đang chuẩn bị đánh lớn một hồi thời điểm ngươi muốn làm gì nha nhanh lên buông tay a không được một tiếng tức hồn hển tiếng giống giận dữ cùng một đạo kiên định không thay đổi thanh thủy thanh thanh em chuyển đến Tạ Cát Sít cùng mỹ xạ Cát Mỹ cổ to động tác dừng lại, đồng thời quay đầu nhìn về phía thanh âm chuyển đến địa phương. Chương 112, Cạm bẫy dịu tù mã. Chương 112, Cạm bẫy dịu tù mã đám người nghe được thanh âm sau cấp tốc nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, nguyên bản bị Tạ Cát Sít băng thương đập bay đi ra cướp bóc phạm người gầy, chẳng biết lúc nào đã bỏ lên. Hơn nữa lúc này chuẩn bị cưỡng ép một tên từ trên xe trường xuống tiểu Hải Tử. Dựa theo cướp bóc phạm người gầy kế hoạch, trước bắt tên này đứa trẻ, sau đó liền leo lên bên cạnh xe thể thao cấp tốc rút lui. Nhưng là kế hoạch này bị phá hư. Sự sì dụng dụng cụ rổ cầu hào bằng hữu sạ kẹn dị cột ở thời điểm này dũng cảm đứng ra dùng chính mình cánh tay gầy yếu gắt gao ôm lấy hài tử không cho hắn bị đánh cướp phạm tước đi có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của mọi người cướp bóc phạm người gầy biết mình kế hoạch không cách nào tiến hành tiếp thế là tại khí gấp bại hoại bên trong một cước đem sạ kẹn dị cổ đá văng ra sau đó bước nhanh nhảy lên xe thể thao nhấn cần ga một cái liền chuẩn bị thoát đi mà bộ mặt bị đá bên trong sạ kẹn dị cổ, đến cuối cùng đều không có vươn tay ra bên trong hải tử cho dù té ngã trên đất xạ kẹn đồng học. Nguyên bản bị điện giật cháy nằm dưới đất cù rổ cô một cái thuẫn thiệp đi vào xạ kẹn dỉ cổ bên người, đưa tay đỡ dậy xạ kẹn dỉ cổ cùng cái kia đã dọa sợ hài tử. Mà lúc này đây cướp bóc phạm người gầy đã phát động xe thể thao, vốn hẳn nên cấp tốc thoát đi cướp bóc phạm người gầy không biết đầu bóc quất ngọn gió nào, vừa khởi động xe thể thao vậy mà một cái quay đầu đảo ngược vào tới, rất có muốn đụng chết mấy người trả thù một cái ý nghĩ. Mà đối mặt lao vụn vụt tới ô tô, Shiryu Kuroko cắn răng vừa muốn đứng dậy, nhưng vào lúc này Kuroko đến từ mỉ xạ ca mỉ cô tỏo quắc để Shiryu Kuroko lập tức dừng lại, loại này hỗn đản, giao cho ta mặc dù mới mới quen không bao lâu nhưng mị sạ cả mị cổ tỏ là thật tâm mười phần nửa thích sạ kẹn gì cổ cùng ý hạt cắn gì cái này hai tên học nguội so củ rổ cổ bình thường nhiều lúc này nhìn thấy sạ kẹn gì cổ bị đá đổ mị sạ cả mị cổ tỏ nội tâm đã phẫn nộ muốn nói vừa vặn tạ cả xịt ngôn ngữ khiêu khích chỉ là để mị sạ cả mị cổ tỏ nổi giận như vậy hiện tại mị sạ cả mị cổ tỏ đã là chân chính tức giận ha ha ha các ngươi bọn này tự cho là đúng ra hỏa nhìn ta đụng chết các ngươi tại côn đạp chân ga cướp bóp phạm người gây phát ra điên cuồng tiếng la đối mặt đối diện vọt tới xe thể thao Mị Sạ Cả Mị Cổ tỏ đưa tay từ chính mình váy ngắn trong túi móc ra một viên hết sức bình thường trò chơi tiền xu. Nguyên bản liền quấn quanh ở trên người dòng điện theo Mị Sạ Cả Mị Cổ tỏ cánh tay vươn về trước lập tức theo Mị Sạ Cả Mị Cổ tỏ đem tiền xu bị đạn đến không trung bắt đầu hướng trong tay tụ tập. Làm tiền xu tại dòng điện dẫn dắt lần sau đến Mị Sạ Cả Mị Cổ tỏ ngón tay cái lúc trước. Vô một đạo màu cam cổ sáng quen kích mà ra. Của sáng đem trên mặt đất giải khai một đầu thật dài khe ránh. Tại cướp bóc phạm người gây hoảng sợ trong ánh mắt chính diện đánh trúng xe thể thao. Vô trình chiếc xe thể thao trong nháy mắt bị tại chỗ nổ bay ra ngoài xoay tròn lấy bay lên cao cao, tại nguyên bản lao vùn vụt tới động lực dưới hướng phía mị sạ cả mị cổ tỏ sau lưng đập tới. Mị sạ cả mị cổ tỏ tâm vẫn là quá mềm, một phát siêu điện từ phá uy lực rõ ràng có thể một kích đem chọn chiếc xe thể thao phá hủy, nhưng là mị sạ cả mị cổ tỏ cũng không có lựa chọn làm như vậy, nàng mặc dù tại khí trên đầu, nhưng vẫn là có chừng mực. Nhưng là, mặc dù mị sạ cả mị cổ tỏ mềm lòng ra tay có chừng mực, nhưng là đừng quên, mị sạ cả mị cổ tỏ sau lưng còn có cái không thế nào nhân từ nâng tay. Hừ. Đối mặt xoay tròn lấy đập tới ô tô, Takacsits đầu cũng không nhìn mảnh liệt huy động tay phải tựa như là bình thường đội mở đáng ghét con muỗi đồng dạng, mà theo Tạ cạ Sịt động tác, ầm, một cái hàn băng bàn tay lớn vô căn cứ sinh ra, cùng Tạ cạ Sịt động tác nhất trí, rộng lớn vu bàn tay hung hăng đập vào trên xe đua, trực tiếp đem xe thể thao giống như là đang quay con muỗi đánh vào một bên trong vách tường, bành, trong nháy mắt nửa cái thân xe đều đệm vào trong vách tường xe thể thao xem như triệt để báo hỏng, một kích này Tạ cạ Sịt đồng dạng cũng là hơi lưu lại điểm tay, không có muốn cướp bóc phạm người gây mệnh, nhưng là đoạn cái mười mấy cây xương cốt vẫn là khẳng định phải có. Bị sĩ Kagemi cổ tỏ quay đầu nhìn về phía Takacs, thật sâu trừng Takacs liếc mắt, nhưng là không nói thêm gì nữa năm. Cuối cùng, thông qua một loạt chuyện này, chờ Takacs cùng Kanae trở lại nhà trọ thời điểm, đều đã trời tối. Takacs cùng Kanae vẫn là phối hợp với cụ Joko cổ công việc đi cảnh thự bên kia làm cái ghi chép, đồng thời giao một bút có thể đau lòng chết Kagemi giữ tủ mạ phát tiền, dày vỏ ròng ra đến trưa. Bất quá dày vỏ về dày vỏ, thu hoạch vẫn phải có. Trải qua phen này sự tình, Takacs xem như cùng bị sĩ Kagemi cổ tỏ, Ski Joko, I Hazukaji, còn có gì cô? Khụ khụ, xạ kẹn gì cổ con biết. Tạ Cả Sith cũng đối với mình trước đó lô mạng sai lầm hành vi xin lỗi, thái độ cực kỳ thành khẩn. Cuối cùng ngoại trừ cụ dỗ cổ còn có chút không thân thiện bên ngoài, ba người khác đối với Tạ Cả Sith đã không có cái gì thành kiến. Mị xạ Cả mị cổ tỏ là tại cầm tới Tạ Cả Sith đưa ra gậy cổ Tạ con rối sau lập tức tha thứ Tạ Cả Sith. đằng sau chính là tại cùng mị xạ Cả mị cổ tỏ hẹn xong về sau có cơ hội luận bàn một cái về sau. Tạ Cả Sith cùng Cả nạ rời khỏi năm. Sau đó, thời gian nhói lên liền đã qua gần ba tháng đã hoàn toàn quen thuộc Tạ cả, cả đệ mị City Tạ Cả Sith cùng Cả nạ còn có mẹ gì cùng một chỗ cuộc sống nhàn nhã, thời gian 3 tháng, kỳ thật vẫn là phát sinh không ít chuyện, Tạ Cả Sít quen biết một ít bạn mới, sau đó, thuận tiện trì hoãn mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ luận bản gần 3 tháng, không phải sao? lấy đi siêu thị mua sắm vì lý do tránh mất, mua đồ xong sau khi trở về, Tạ Cả Sít phát hiện cả nã đã đem cơm tối tốt nhất, thế là Tạ Cả Sít cùng cả nã, mẹ gì ba người cùng một chỗ hưởng thụ ấm áp cơm tối thời gian. Tạ Cả Sít cùng cả nã trò chuyện đằng sau một ít chuyện, lập tức nã gạ kẹn rủ kỳ liền muốn đến siêu năng lực khảo nghiệm thời điểm. Tạ Cả Sít nếu như xuất ra thực lực chân chính lời nói, nhất định có thể được bầu thành lờ vợ năm nhưng Tạ Cả Sịt không nghĩ gây cái phiền cái này. Sau đó Tạ Cả Sịt đang chuẩn bị hỏi một chút Cana công việc gần đây thế nào thời điểm cửa phòng bị gõ. Đông Đông Đông Đông Đông Đông cái kia Tạ Cả Sịt đồng học ở đây sao thanh âm quen thuộc truyền đến có thể đang dùng cơm thời gian xuất hiện tại Tạ Cả Sịt trước cửa cũng chỉ có cách mấy đạo bức tường hàng xóm cà mì diệu tủm mật mẹ gì đi chuẩn bị một bộ bắt búa Tạ Cả Sịt cũng không nói nhảm để mẹ gì đi cái kia một bộ bắt búa sau đó chính mình đứng dậy đi mở cửa vừa mở cửa ra đã nhìn thấy trên tay mang theo một cái thuận tiện túi cà mì giúp tu mã chính gãi đầu cười khúc khích đứng tại cửa ra vào thế nào tu mã vừa vặn nếu qua sao cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi tạ cả xịt đem cà mì giúp tu mã bỏ vào phòng trực tiếp đẩy cà mì giúp tu mã hướng bàn ăn đi đến cái này kỳ dị lúc đầu ta là chuẩn bị đi mua cơm tối nhưng là vừa vặn mua về phát hiện chìa khóa quên trong phòng không có cách đành phải đi cầu viện binh tạ cả xịt đồng học ngươi cà mì giúp tu mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng ngồi xuống lúng lây trong tay thuận tiện túi sau đó đối với đưa cho chính mình bắt đũa mẹ dị gật đầu nói tạ ơn ha ha Người cái tên này, thật sự là quá sơ ý. Takacs không chút nào bận tâm trò cười Kami Jyuuma, quên mang chìa khóa, đây cũng không phải là lần một lần hai sự tình. Cái này cũng không thể trách ta nha. Ta khi xuất phát rõ ràng kiểm tra xong chìa khóa ngay tại trong túi quần. Kami Jyuuma một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Ha ha, tốt rồi tốt rồi, nhanh lên ăn đi, ăn xong ta đi giúp ngươi mở cửa. Takacs cười thúc giục. Kì hỉ, được. Lại có thể nếm đến đại thần tượng ạ mù đại nhân tay nghề, quá hạnh phúc. Takacs, nếu là người khác biết, hiện tại đang hót thần tượng mỗi ngày làm cho người cơn tối. Ngươi nhất định sẽ bị Ạ Mụ đại nhân ngàn vạn fan hâm mộ cho xé. Khụ khụ. Nào có khoa trương như vậy. Nhanh lên ăn, không ăn liền xéo ngay cho ta. Hì hì ha ha. Ăn ăn ăn. Không ăn mới thua lô đâu. Ai? Ta làm sao có gan ngươi là cố ý quên mất chìa khóa, sau đó tốt đến ăn trừ cảm giác. Hảo giác. Nhất định là ảo giác của ngươi. Chương 113. Các cơ tại Hạ Cạ Đệ Mỹ City. Chương 113. Các cơ tại Hạ Cạ Đệ Mỹ City ăn xong cơm tối làm sơ nghỉ ngơi về sau, tất cả sĩ diện cùng Kami giữ tu mã cùng một chỗ, đi tới Kami giữ tủ mã nhà trọ trước cửa. Tạ Cả Sịt đem ngón tay đặt ở cửa phòng chìa khóa trên miệng, một cỗ băng tinh kéo dài tiến vào lỗ chìa khóa bên trong, tự động hình thành một cái chìa khóa bộ dáng, sau đó chìa khóa xoay tròn, cửa bị nhẹ nhõm mở ra. Chực chực chực. Nhìn thấy Tạ Cả Sịt ngươi cái này thành thạo động tác, ta luôn cảm thấy ta còn sót lại mấy cái đồ điện gia dụng nếu không bảo đảm. Đứng sau lưng Tạ Cả Sịt, Cảm bị dịu mà một mặt buồn cười nói: Tôi đi ngươi, ngươi mấy cái kia đồ điện gia dụng có nhà ta đồ điện gia dụng đắt tiền, ta mới không có thèm nhà ngươi mấy cái này thứ đồ hư chút đấy. Nếu là ngươi đem tay phải của ngươi đưa cho ta lợi nói, ta ngược lại thật ra vui lòng tiếp nhận. Tạ Cả Sịt trợn nhìn Cả Mị Dị Tù Mã lướt mắt, cuối cùng đưa tay làm ra bổ chém dáng vẻ. Đối với Cả Mị Dị Tù Mã cánh tay phải nhũ lại lông mày. Kỳ hi, nếu có thể cho ngươi ta đã sớm cho ngươi. Thứ này tại trên người của ta ta đơn giản quá nỡ mướt. Cả Mị Dị Tù Mã ngược lại là rất không quan trọng nói. Ồ, hào phóng như vậy sao? Chập chập chập. Được rồi được rồi, cái này vật kỳ quái vẫn là chính ngươi giữ đi. Ta còn không có thu thập người khác tứ chi đam mê, sợ trễ quá ngủ không yên. Tạ Cả Sịt cũng chỉ là đùa giỡn một chút. Đối với Cả Mị tay phải bị mạ tỉn bở dã cỡ Tạ Cả kỳ thật không có gì ý nghĩ chờ cả mỹ tùm mật sau khi vào nhà, tạ cả xịt xịt liền xoay người tạm biệt rời khỏi. mà tại lúc này, ạ cả đệ mỹ city tuyên truyền phi thuyền vừa vận từ làm nhà trọ trên không chậm rãi bay qua. mà lúc này phi thuyền tuyên truyền trên màn hình lớn chính phát hình là một đoạn video, âm nhạc ạ như ca chi nữ vương tóc màu quýt thiếu nữ ngay tại hát dễ nghe mới nhất đơn khúc e ở My Free N thiếu nữ đa dạng thành tuyến, đem cái này thủ ôn nu ca khúc hát nhập lòng người. vị này trên màn hình lớn thiếu nữ, tự nhiên là tạ cả xịt đồng bạn, các cơ, ạ ngủ cả từ khi 2 tháng trước cả mù cả nã bị săn tìm ngôi sao phát hiện sau đó sau khi xuất đạo dựa vào chính mình thâm hậu nón rộng cùng động lòng người tiếng nói cấp tốc thu hoạch vô số fan hâm mộ bây giờ cả nạ 3 ngày thời gian đủ loại hành trình đã được an bài đến chán đấy tiếp nhận phỏng vấn còn có tham gia thu công việc lúc đầu ban đêm cũng sẽ có một ít hoàng kim hồ sơ trực tiếp chuyên mục mời cả nạ tham gia nhưng là tất cả đều bị cả nạ cự tuyệt mỗi một ngày cả nạ đều sẽ đúng giờ tại tạ cà xít về nhà trước về đến nhà làm tốt đồ ăn chờ lấy tạ cà xít vì có thể làm ra mỹ vị đồ ăn cả nã gạt ra rất nhiều thời gian đi tỉ mỉ nghiên cứu Bây giờ nấu cơm tay nghề đã phi tốc trưởng thành đứng tại nhà trọ hành lang tưởng vây chỗ lặng lặng nghe bài hát. Tạ Cả City cảm thấy có đôi khi bình bình đạm đạm thật cũng thật không tệ. Nhưng mà nơi này là ạ Cả đệ Mỹ City là vô số có được siêu năng lực học sinh căn cư ở chỗ này nhất thời an bình có lẽ có nhưng là vĩnh viên an bình là không tồn tại xấu. Ngày thứ 2 ban đêm Tạ Cả City đã ăn xong cơm tối chính ngấp tại trên ghế xà lồng xem TV trong TV giảng chính là ạ Cả đệ Mỹ City 7 đại không thể tưởng tượng nổi. Giống như là cái gì? Trạng mạng tối bốn giờ bốn phút không thể tại học khu bên trong lát lư. Nếu không liền có khả năng mê thất tại hư ảo số ảo học khu bên trong, làm sức gió máy phát điện cánh quạt đảo ngược thời điểm, trong đô thị điện lực sẽ phát sinh tình huống dị thường. Chỉ cần sử dụng liền có thể tăng lên năng lực thần kỳ đạo cụ một lèo béo ú, có thể đem hết thể năng lực cũng vô hiệu hóa nam nhân. Academy City thủ hộ thần. Hành cầu ở trên đường thoát ý nữ. Trong phòng học ngay tại giảng bài, nhưng không nhìn thấy giáo sư. Vân vân vân vân. Mặc dù nói là bảy đại không thể tưởng tượng nổi, nhưng kỳ thật đã qua bảy đầu ở trên nói tới cái này mới đầu, Takatsuki ngược lại là đều biết. Số ảo học khu tự nhiên nói là cả dạ kị dị hỉ hủ ca. Alister chế tạo nhân tạo thiên sứ để sức gió cánh quạt đảo ngược, cũng tạo thành điện lực chủ chặt tự nhiên là mịn xạ cả mịn cổ to. Có thể tăng lên năng lực đạo cụ, chỉ là lẹ về ấu tờ. Có thể đem năng lực vô hiệu hóa nam nhân liền ở tại không xa sát vách. A cả đệ mị City thủ hộ thần chỉ là ý hạt cát gì cường hán mạng lưới hất cơ năng lực, nàng chế tác từ lửa, khó giải. Hành đầu ở trên đường thoát ý nữ, chỉ là kỳ gia mạ hạ Jumi, lẹ vào ấu tờ chủ yếu nhất người chế tác. Về phần vị cuối cùng, tự nhiên là chúng ta hợp pháp lao lị, chủ cọ mị cổ mổ lao sư. Chủ cọ mị cổ mổ lao sư đã hơn ba tuổi. Vóc dáng cũng chỉ có một mét ba trái phải, điển hình hợp pháp la lị, đơn giản quá tuyệt. chuyện. Khuku, thật bất khả tư nghị. Trong TV còn tại dạng cái khác một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tạ Cả Sịt nhìn thấy chính khởi tình đột nhiên, nhảy. Ánh đèn truyền hình đột nhiên toàn bộ tối sầm lại, bị cúp điện. Trong chốc nhoáng này Tạ Cả Sịt kèm chút đập truyền hình tâm đều có. A, tại sao lại bị cúp điện? Gần nhất mất điện tốt tấp nập nhà. Vừa vặn quét dọn xong phòng bếp cana, trên thân phát ra ánh sáng liền đi đi ra. Mười phần tự nhiên làm được Tạ bên người. Không biết ta nói không chừng lại là cái kia phóng điện cấp hai mỗi giờ trò quỷ. Tạ Sịt phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến mỹ sạ Kạ Mị cổ tọ, vừa vẫn còn nói đến không thể tưởng tượng nổi một trong điện lực dị thường chính là mỹ sạ Kạ Mị cổ tọ dở chó quỷ. Phốc phốc hì hì, cái gì phóng điện cấp 2 mụ nha, mỹ cổ tọ đáng yêu như vậy nữ sinh đều bị ngươi nói thành dạng này, bị nàng biết, nàng lại muốn nổi giận. Thời gian mấy tháng, Cạ Nạ cũng cùng mỹ sạ Kạ Mị cổ tọ trở thành bằng hữu, biết Cạ Nạ trở thành thần tượng về sau, đồng thời đang nghe Cạ Nạ ca hát sau, mỹ sạ Kạ Mị cổ tọ đều có một điểm muốn biến thành mê muội cảm giác. Hừ, ta mới không sợ nàng xinh khí đâu, nàng nhưng đánh bất quá ta. Takasit ngạo kiều lắc lắc đầu sau đó nhìn xem một bên ngay tại cười khẽ ca nà, tạ cả sít nuốt ngụm nước miếng, sau đó trực tiếp nào tới. a làm gì nha? ca nà sắc mặt hồng nhuận bị té nhào vào trên ghế sa lông, hai mắt thật to nháy nháy nhìn xem tạ cả sít, mà tạ cả sít đưa tay ôm lấy ca nà eo nhỏ nhắn đổ vào trên ghế sa lông, sau đó liền không co sau đó, buồn bực đầu tựa vào ca nà trên lưng, không động đậy được nữa. ca nà nhìn xem tạ cả sít biến thành đà điệu, khoe miệng cũng là hơi câu lên vẻ tươi cười, nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, đem tạ cả sít đầu ôm vào được. Cảm giác được Tạ Cạ Xít đột nhiên người cứng ngắc, cá nạ trên mặt lộ ra một bộ xảo trá đáng yêu dáng tươi cười xấu. Lần này lớn mất điện một mực kéo dài rất lâu, đến giữa trưa ngày thứ hai cũng còn không có tới điện. Hiện tại đã là mùa hè, nhiệt độ rất cao, mất điện lời nói không có máy điều hòa không khí không có quạt, nóng để cho người ta chịu không được. Nhưng là đâu, có Tạ Cạ Xít cái này hình người máy lạnh tại, Tạ Cạ Xít nhà trọ căn phòng y nguyên mát mẻ vẫn như cũ. Ngay cả trong tủ lạnh đều bị Tạ Cạ Xít rốt vào hàn khí, phòng ngừa đồ ăn biến chất. Bất quá có thể hướng Tạ Cạ Xít dạng này phát ra hàn khí người lại có mấy cái. Ngoại trừ Tạ Cạ Xít căn phòng, cả tòa nhà trọ những phòng khác không một không giống như là từng cái lồng hấp đồng dạng. Cảm mỹ dị dụ ma căn phòng tự nhiên cũng là như thế. Từ oi bước bên trong tỉnh lại, tại kinh lịch một hệ liệt xui xẻo sự tình về sau, cảm mỹ dị dụ ma quyết định vẫn là phơi nắng vừa vẫn bị chính mình chảy mồ hôi thấm ướt chăn mền. Thế nhưng là, làm các mỹ dị dụ ma ôm mình chăn mền đi vào ban công, chuẩn bị phơi chăn mền thời điểm. Một người mặc rộng lớn tu nữ phục tu nữ, cũng là đã chiếm cứ phơi chăn mền địa phương, giống như là một giường chăn mền, quấy tại ban công bên dưới. Các mỹ dị dịu tù ma. Chương 114. Y nọ sen sủ. Chương 114. Y nọ sen sủ. Lam Cảm Mỹ Di Tú Mã nhìn thấy treo ở trên ban công, vị này không rõ lai lịch. đấu nữ tu nữ lần đầu tiên đằng sau, hắn vốn cũng không cuộc đời bình thường đã bắt đầu nhấc lên cơn sóng. Cảm Mỹ Di Tú Mã không biết, trước mắt đấu nữ tu nữ sẽ cùng vận mệnh của hắn hoàn toàn gút mắt cùng một chỗ năm. Trước mặc kệ Cảm Mỹ Di Tú Mã bên này cho ăn áo vụt, cưa gái chờ hèn mọi hành vi. Buổi tối hôm nay làm siêu tân tinh thần tượng ca sĩ ca nã, tại tạ cả city cùng đi tham gia buổi chiều hạ cạ đệ mỹ city thần tượng đặc san phỏng vấn công việc đây là một cột tại trạng vạng tối hoàng kim hồ sơ bắt đầu thần tượng chuyên mục. Bên trong mời phòng vẫn đều là một ít đang hồng thần tượng, là rất nhiều vừa vặn xuất đạo thần tượng tha thiết ước mơ địa phương đương nhiên, không phải là cái gì người đều có thể. Cao đẳng chuyên mục, nó cánh cửa rất cao, mà vừa vặn, bây giờ Cát Na nhân khí như mặt trời ban trưa, thừa dịp cái này nhân khí, Cát Na người đại diện mọ mụ quả dục cười, vì Cát Na tranh thủ đến phỏng vấn cơ hội. Mọ mụ quả dục là một vị tuổi không lớn lắm, chỉ có 20 tuổi ra mặt người mới người đại diện, điển hình OL mỹ nữ, người rất tốt, tại cùng Cát Na cộng tác đằng sau, vẫn luôn là tận tâm tận lực. Vì tranh thủ đến cơ hội này, mọ mụ quả dục cũng là phí hết không ít công vụ, làm Cát Na người đại diện ảnh. Tự nhiên cũng biết cả nạ xưa nay không đi tham gia buổi tối phỏng vấn nguyên nhân, nhưng là lần này phỏng vấn thật rất trọng yếu, thế là... Mọ mổ quả ru cầu tại giữa chưa liền đi tới nhà trọ, thật tình khuyên bảo nước mắt nước mũi cầu tạ cà xịt cùng cả nạ hơn một giờ, cuối cùng, cả nạ nhuộn bộ, chỉ cần tạ cà xịt bồi tiếp, đi tiếp thu phỏng vấn cũng không có vấn đề gì. Cả nạ vừa nói, mọ mổ quả ru cầu ngược lại là làm khó, bởi vì đối với một vị người mới thần tượng tới nói, quá sớm có được bạn nam giới rất dễ dàng gây nên mặt trái chuyện xấu. Mọi mổ quả rượu một mực tại giúp cả nã ẩn tàng cùng tạ cả xịt ở chung sự tình. Nếu là tạ cả xịt cùng cả nã cùng lúc xuất hiện ở nơi công cộng, cái kia đối với cả nã điều kiện, mọi mổ quả rượu là cự tuyệt, nhưng là cả nã thái độ cứng ngạnh, cuối cùng mọi mổ quả rượu cũng chỉ đành thỏa hiệp. Thế là tại xế chiều đằng sau, tạ cả xịt cùng cả nã đi tham gia phỏng vấn, mẹ gì một người ở lại trong nhà. Bởi vì là nghỉ hè, khoảng cách khai giảng còn một tháng nữa thời gian, thời gian còn có rất nhiều. Phỏng vấn một mực tiến hành đến tám giờ tối, kết thúc phỏng vấn đằng sau, tạ cả xịt cùng cả nã xin miễn mọi mổ quả rượu lái xe đưa đón, hai người tránh thoát đám người kết bạn trở về nhà trọ chỉ là kết bạn trở về hai người cũng không biết bọn hắn chú ở nhà trọ đến cùng ngay tại phát sinh cái gì kinh người sự tình xấu với anh bởi vì mất điện còn không có khôi phục chiếu sáng nhà trọ trong hành lang đột nhiên bỗng phát ra một đám lửa hỏa diễm xuất hiện nhanh biến mất cũng nhanh đang nhanh chóng tiêu tán ánh lửa chiếu dọi xuống hai đạo ngay tại rằng có bóng người xuất hiện tại trên hành lang làm sao có thể vừa vận chuyện gì xảy ra hai đạo nhân ảnh trong đó một đạo chính là cả mị diệu tu mã mà đổi thành một đạo bóng người cao lớn thì là một vị mái tóc dài màu đỏ hơn nữa trên mặt còn có một nhóm mã vẹt nam tử làng vị này nam tử tóc đỏ nhìn thấy chính mình hỏa diễm bị cả mịt tụ mạ tay phải nắm diện kinh ngạc sau khi phất tay lần nữa phát ra hỏa diễm lưỡi dao sắc bén bành nhưng mà đạo này hỏa diễm lưỡi dao sắc bén tại đụng phải cả mịt tụ mạ tay phải sau tựa như khí cầu vỡ tan không có cho cả mịt tụ mạ tạo thành bất cứ thương tổn gì cả mịt tụ mạ tay phải có được tiêu trừ hết thể quái dị chi lực năng lực được xưng là y mạ tịn mở dạ cở vô luận là ma pháp vẫn là siêu năng lực bất kỳ cái gì bị cái này tay phải đụng vào năng lực đều sẽ bị tiêu trừ thì ra là thế nói như vậy in xoạt kình chuột chính là bị ngươi phá hư tên lê tượng ngươi cái này kẻ cầm nổ ba nam tử tóc đỏ suy đoán ra innes trên người thần chi che chở mặt kính trục chính là bị cà mì di tu mạ phá không biết nội tình hắn cùng nàng mới có thể thất thủ chặt tổn thương innes kết quả như vậy để nam tử tóc đỏ rời khỏi phẫn nộ thế là cấu trúc thế giới ngũ đại nguyên tố một trong vĩ đại thủy tổ chi viêm a kia là thai nghén sinh mệnh nhân huệ ánh sáng kia là trừng phạt tà ác chế tài ánh sáng tại mang đến an ổn hạnh phúc đồng thời cũng là tiêu diệt băng lãnh hắc ám đông lạnh lạnh vật rủi kỳ danh là viêm chức làm kiếm hiển hiện đi găm nốt thân ta hóa thành lực lượng ý nọ no sen su. Trầm thấp ngâm sướng tại nam tử tóc đỏ trong miệng phát ra. Nam tử tóc đỏ tay phải giơ cao. Vô tận hỏa diễm lấy xoắn ốc phương thức hướng hướng trong lòng bàn tay hội tụ. Đồng thời theo hắn sau đó một tiếng kêu gọi. Giống a a a." Một đạo hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành hỏa diễm cự nhân, tại nam tử tóc đỏ phía sau hiện hiện. Ý nọ khiến sù, kỳ danh là: Tất sát. Giống. Hỏa diễm hóa thành cự nhân gầm thét hướng cả mị giữ tủ mạ phóng đi. Chỗ đến bất luận là kim loại bảng số phòng vẫn là chỗ cửa, đều tại lấy mắt tốc độ rõ rệt hòa tan tan rã. Thiếu vững bận mà đã biết mình tay phải đối với mấy cái này mà pháp đồng dạng hữu dụng cả mỹ dụ tù mạ không yếu thế chút nào huy động tay phải, đem nhẹ nhàng chạm đến ỉ nọ sen sủ trong nháy mắt tiêu trừ sạch. Khuyết tán hỏa diễm từ cả mỹ dụ tù mạ bên người nhảy lên quá, cả mỹ dụ tù mạ vừa mới chuẩn bị tiến lên, nhưng là những cái tia hỏa diễm lại tại phía sau trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ ra hỏa diễm cự nhân. Giống. mà lần này hỏa diễm cự nhân trong tay càng là ngưng tụ ra một đám lửa thập tự giá. Hỏa diễm cự nhân huy động thập tự giá đập về phía cả mỹ dụ tú mạ. Cả mỹ dụ tú mạ đưa tay dùng tay phải của mình ngăn trở. Nhưng là lần này rõ ràng là ma pháp hình thành hỏa diễm thập tự giá nhưng không có tiêu tán, cũng không phải không có bị cạ mị diệu tù mã tay phải tiêu trừ, chỉ là hỏa diễm thập tự giá tại bị tiêu trừ trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ sinh ra mà thôi. Những ngọn lửa này giống hoàn toàn bất diệt đồng dạng. Mà nhìn thấy cạ mị diệu tù mã bị áp chế, nam tử tóc đỏ chậm rãi nâng lên tay phải của mình, một đám lửa trong tay tụ tập, thừa dịp cạ mị diệu tù mã bị ngọn lửa thập tự giá áp chế không thể di động, hốt máu săn giết hồng thập tự. Nam tử tóc đỏ tay năm tay mười, hai đạo hỏa diễm lưỡi dao sắc bén tạo thành một đạo thập tự chạm kích bổ về phía cạ mị diệu tù mã, tại cạ mị diệu tù mã trốn không thoát trong nháy mắt. Về anh, Nam, nhà trọ bên kia đánh thẳng náo nhiệt, mà nguyên bản ngay tại kết bạn trở về nhà trọ Tạ Cả Sít cùng Cả Nạ cũng gặp phải phiền phức. Tạ Cả Sít nhìn về phía trước ngã tư đường chỗ đứng cao gầy mỹ nữ, trong lúc nhất thời có chút đau đầu, vốn là cùng Cả Nạ tay trong tay chuẩn bị trở về nhà trọ, nhưng là mắt thấy khoảng cách nhà trọ càng gần, chung quanh người qua đường cũng liền biến thành càng ít. Cái này kỳ thật đối với Tạ Cả Sít cùng Cả Nạ tới nói cũng là chuyện tốt, không cần trốn trốn tránh tránh sợ bị người khác trông thấy. Nhưng là tại đi đến khoảng cách nhà trọ còn có mấy con phố không đến địa phương lúc, Tạ Cả Sịt đột nhiên phát giác chung quanh trên đường phố giống như đã không có bất kỳ kẻ nào. Cảm thấy kỳ quái tạ Cát Xít tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lôi kéo Kana tay liền bắt đầu hướng nhà trọ chạy đi, nhưng mà vừa vặn xuyên qua một con đường, hai người bộ pháp liền bị trước mắt vị mỹ nữ kia cản lại. Các ngươi vậy mà hoàn toàn không nhận người rảnh rỗi né tránh phù văn ảnh hưởng, xem ra không phải cái gì người bình thường, nhưng là, ở chỗ này, ta còn là nghĩ xin các ngươi thối lui đi, không cần hướng phía trước. Mỹ nữ nhìn xem tạ Cát Xít cùng Kana, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Chương 115: Cùng nữ giáo hoàng chiến đấu. Chương 115: Cùng nữ giáo hoàng chiến đấu xuất hiện tại tạ cả xịt cùng cả nạ trước mắt vị mỹ nữ kia thân cao tuyệt đối vượt qua một m75 có được cao gầy ngạo nhân dáng người vóc người rất xinh đẹp mặc dù gương mặt lạnh lùng nhưng là nữ vương khí chất mười phần một đầu cùng mông lỏng lẻo tóc dài lại cho người ta một loại đồng bệnh như tiên cảm giác lạnh lùng biểu lộ tăng thêm cái này tiên khí mười phần tóc dài chỉ nhìn mặt lời nói vị mỹ nữ kia cho người cảm giác nhất định là cao lãnh cao lãnh cao lãnh nhưng là vị mỹ nữ kia quần áo ăn mặc lại hiện ra cùng khí chất hoàn toàn không hợp cùng dã cảm giác trên thân là một kiện đơn giản áo sơ mi trắng nguyên bản phổ thông tiểu dáng áo sơ mi trắng bị thu được dưới ngực đánh cái kết, buộc chặt áo sơ mi trắng đem mỹ nữ ngạo nhân vòng một triển lộ không bỏ sót, cũng lộ ra tinh tế trắng đoan eo nhỏ nhắn. mà hạ thân nguyên bản cũng chỉ là một đầu phổ thông của jean, chỉ là quần jean bên trái ống quần đã từ bắp đuổi trừ biến mất, đem thon dài trắng đoan đuổi phải bại lộ đi ra. trang phục như vậy, tiểu hài tử nhìn căn bản cầm giữ không được. cái kia, coi như ngươi nói như vậy, nhà của ta ngay ở phía trước, ta muốn trở về. tạ chỉ là tại vị này mị nữ trên thân nhìn lướt qua liền cấp tốc đoan chính tầm mắt, nhìn xem mị nữ ánh mắt nói ra, mà mị nữ sau khi nghe xong vẫn như cũ lạnh lùng mở miệng ta nói đường này không thông, xin các ngươi rời khỏi. mỹ nữ nữ khí hiển nhiên không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. vi, cán giả kỳ cặc gì? ngươi là giáo hoàng vị trí ngồi lâu sao? đối với một người xa lạ cũng dùng dạng này dọa ra lệnh. tạ cả city rất không thích người khác dùng mệnh làm khẩu khí nói chuyện với mình. khẽ cau mày ở giữa mở miệng đắp lại. dừng. ngươi vậy mà biết ta? khả nghi, ngươi đến cùng là ai? phe khoa kỹ phái ngươi tới vẫn là phe ma pháp. ngươi cũng đừng nói cho ta tùy tiện một cái ạ city bên trong học sinh đều có thể nhận ra ta. Cao gầy mỹ nữ cản giả kĩ cáo dị đưa tay nắm chặt bên hông mình sắc tẹn xài kỳ tụ, nhìn về phía Tạ Cạ Xít ánh mắt đã nhiều một tia chú ý, "Hừ, muốn nói trận doanh lời nói, ta cần phải càng khuyên hướng phe khoa kỹ, nhưng những thứ này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ta muốn về nhà, ta không muốn cùng ngươi triển khai vô vị chiến đấu, nhưng ngươi nếu là cứng rắn muốn ngăn cản, coi như ngươi là phe ma pháp thánh nhân, ta cũng sẽ không nâng tay." Tạ Cạ Xít nói chuyện đồng thời đã bắt đầu vượt mức quy định cất bước, toàn thân hàn khí bắt đầu cuồn cuộn, một bước một cái dấu chân, kiên định không thay đổi tiến lên. Nhưng ngay tại Tạ Cạ Xít vừa đi ra mấy bước trong ngáy mắt, "Cứ ầm ầm ầm ầm ầm, một đạo tiếng xe gió trong nháy mắt chuyển vào Tạ Cả Sịt trong hai. Tạ Cả Sịt còn không có làm ra động tác, Tạ Cả Sịt trung quanh mặt đất đã trong nháy mắt lướt ra bảy đạo khe ránh, cũng nhấc lên kình bạo gió mạnh. Thất tiệm, mà tận đến giờ phút này, Tạ Cả Sịt mới nghe thấy ngay tại thu đao bật hơi cản giả kỳ cáo gì thanh âm. Hừ, vừa vặn một đao kia nếu là chém vào trên người của ngươi, ngươi đã chết bảy lần. Hiện tại biết chúng ta trên lại đi, lập tức rời đi còn kịp. Cản giả kỳ cáo gì trong mắt không thấy vội sóng, nhìn xem Tạ Cả Sịt lần nữa mở miệng quế lui. Nhưng là. Tạ Cả Sịt đang nhìn liếc mắt trái phải trên mặt đất vết dao đằng sau, chính là tiếp tục hướng phía cản giả kỵ cáo gì tiến lên, giống như hoàn toàn không nghe thấy cản giả kỵ cáo gì uy hiếp đồng dạng. Ngươi, đây là ngươi tự tìm. Nhìn thấy Tạ Cả Sịt không nghe khuyên ngăn tiếp tục đi tới, cản giả kỵ cáo gì đưa tay lần nữa giữ tại sạp kẹn sạp kỵ tủi trôi dao phía trên, trường đao hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, cứu! Không khí bị xé rách tiếng ai minh lần nữa truyền ra, mắt thấy là phải chém chúng Tạ Cả Sịt. đã thấy Tạ Cả Sịt chẳng biết lúc nào đã đem bàn tay đến trước người, thật giống như đang chờ đao khí bay tới đồng dạng ngay sau đó, đóng băng, giang rác, bên mông hàn khí đột nhiên từ Tạ cạ Sịt trong tay phun ra đi. Những cái kia phi tốc bổ tới, đao khí, tại một giây sau bị hàn khí đông cứng Tạ cạ Sịt trước mặt. Tạ cạ Sịt nhìn trước mắt cái này bảy đạo cuối cùng rõ ràng cũng chặt không đến chính mình. Đao khí, ngừng đầu, Đối với mặt lộ vẻ kinh ngạc cản dạ kỳ cáo gì nói ra. Cái gọi là thất điểm, người khác tưởng rằng bạt đao thuật cực hạ, kỳ thật lại chỉ là bảy cái tơ thép cực tốc chẳng kích. Người khác cho là người rút đao đã nhanh đến nỗi ngay cả mắt thường đều nhìn không thấy. Kỳ thật đao của ngươi căn bản không có rút ra đúng không? Tạ Cả Sịt duỗi ra ngón tay gậy nhẹ trước mặt đã bị đông cứng tơ thép, tơ thép khẽ chấn động, sau đó đứt gãy thành mấy đoạn. Người đến cùng là ai? Càn Dã kỳ cáo gì như mày? Ánh mắt đã biến thành lăng lệ, tựa hồ là chăm chú. Ta là ai? Ta vừa vặn nói qua đi, chỉ là một cái muốn về nhà người đi đường. Mà thôi. Ẩm. Tạ Cả Sịt nói chuyện trong nháy mắt dưới chân khẽ động lập tức chạy vội ra ngoài, tay phải một nắm một thanh băng xương tam xoa kích ngừng tụ đâm ra. Thất tiệm. Mà Càn Dã Kỵ cáo gì cũng tại trước tiên làm ra phản ứng. Bên hông sải tẹt saki khẽ động, bảy đạo liệt phong chạm kích bổ ra. Thuận gì? đối mặt chạm mặt tới thất thiểm tạ cả sịt không có lựa chọn đi đón toàn bộ thân ảnh nhói một cái liền biến mất ở cản dạ kỳ cảo dị trước mặt cái gì sau lưng làm lâu dài chiến đấu tại tác chiến tuyến đầu thánh nhân cản dạ kỳ cảo dị tốc độ phản ứng tuyệt đối viễn siêu thường nhân tại đối với tạ cả sịt đột nhiên biến mất kinh ngạc một sát na sau cản dạ kỳ cảo dị phảng phất ra ngoài bản năng xoay người vung đao cả thanh đao thân đao thêm cán đao vượt qua hai mét sắc kẹn sắc mang theo một đạo ngân huy bổ về phía sau lưng băng sau đó liền một cỗ kim loại đụng nhau rung rầy thanh âm truyền ra. Tạ Cả Sịt nắm chặt công chính đang rung động băng xương tam xoa kích hướng về sau liên tục vượt mấy bước, đứng vững gót chân trong nháy mắt một đạo băng lãng tại Tạ Cả Sịt dưới lòng bàn chân sinh ra, từng chiếc gai băng phóng tới cản dạ kỳ cảo gì. Kiểu cùng trong lúc nhất thời cản dạ kỳ cảo gì thất thiểm tái xuất, mặt đất dọc theo đi băng tinh gai nhọn bị trong nháy mắt chém vỡ. Sau một khắc cản dạ kỳ cảo gì cũng thể hiện ra chính mình tốc độ kinh người, cả người lóe lên trong lúc đó đã thân thể đệ thấp vọt tới trước đi vào Tạ Cả Sịt bên người, xài các đèn sấy kỳ lớn người mà lên, từ dưới lên trên đối với Tạ Cả Sịt cổ gặp đến mà đối mặt công kích như vậy Tạ Cả Sịt không tránh không né trong tay phải băng xương tam xoa kích đồng dạng đưa ra Mục tiêu cản dã kỳ cáo gì tinh tế cái cổ trắng ngọc Tạ Cả Sịt không sợ nhất chính là cùng người khác lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng hai người tất cả đều là không lưu tình chút nào phát động công kích ai đều không có né tránh sau đó dừng ở đây ông một đạo tiếng la truyền đến Tạ Cả Sịt cùng cản dã kỳ cáo gì động tác trong nháy mắt đình chỉ sai các tèn xạ đao đã dán tại Tạ trên cổ mà Tạ băng xương tam xoa kích gai nhọn cũng đã chạm đến cản dã kỳ cảo dị chi cái cổ tất cả dừng tay đi, người đã bị cứu đi, không nên ở chỗ này chậm trễ. trước đó còn tại nhà trọ chiến đấu kịch liệt nam tử tóc đỏ, lúc này chính ngậm lấy điếu thuốc đi tới, đẹp trai trên mặt chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái to lớn năm đơn vân ký. ừm, sơ si, chuyện gì xảy ra? nhìn thấy nam tử tóc đỏ xuất hiện, cản dạ kỳ cáo gì quả quyết thu hồi chính mình sẽ tận sở kỳ thủ đối với cái này, tất cả sịt cũng không có hẹp hỏi tiếp tục giữ lẫn nhau, trong tay băng xương tam xoa kích kéo cái xinh đẹp thương hòa thu hồi sau thắt lưng. sau đó, hư, xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Có một cái tay phải có thể tiêu trừ ma pháp gia hỏa đánh gãy hành động của ta, sau đó đằng sau lại xuất hiện một cái mọc ra cánh tiểu nam hải, ta nhất thời không quan sát bị đánh bại, đệm. Mục tiêu được cứu đi. Nam tử tóc đỏ sợt si cắn răng, đối với cản da kỳ cáo gì nói ra. Trước 116, hắn là của ta master. Trước 116, hắn là của ta master. Tay phải có thể tiêu trừ ma pháp gia hỏa. Cái này không cần nghĩ, chính là ca mi dịu tù mạ. Tạ Cả Sịt vẫn nhớ to Asma duột Snow in Death bên trong một ít cái bản, nhất lúc bắt đầu xác thực có một đoạn, là trước mắt vị này tóc đỏ bất lương giáo phụ sờ xỉ cùng Cả Mị duột tùm à chiến đấu, sau đó bị tùm à một quyền đánh bại kịch bản. Chỉ là, mọc ra cánh tiểu Nam Hải là cái quỷ gì, làm sao nghe được cảm giác như vậy giống mẹ gì đâu. Tạ Cả Sịt cùng Cả Nạ đứng chung với nhau, không nói lời nào, lặng lặng nghe sờ xỉ cùng cản dã kỳ cáo gì đối thoại. Mà lúc này sờ xỉ cũng phát hiện Tạ cùng Cả hai người kia, hôm nay đã gặp được quá nhiều quái sự sờ cảnh giác nhìn xem Tạ cùng Cả Mà Cản Dạ kỳ cáo gì lườm tạ Cạ Xịt dưới mắt, không cần quản bọn hắn, mục tiêu quan trọng, nhanh đi tìm. Được. Mang theo một tia cảnh giác sờ sỉ cuối cùng nhìn tạ Cạ Xịt cùng nạ liếc mắt, sau đó cùng Cản Dạ kỳ cáo gì hai người xoay người rời khỏi. Nhìn xem phối hợp rời đi hai người, tạ Cạ Xịt quay đầu nhìn về phía nạ Xem ra, không chỉ là hai chúng ta gặp phải phiền toái, mẹ gì cũng không có nhàn rồi a. Hi hi ha ha, yên tâm đi, có mẹ gì ở đây, cần phải liền không có vấn đề gì. Kana đối với mẹ dị thực lực vẫn là rất yên tâm. Nói là nói như vậy, nhưng là vẫn sớm một chút tìm tới mẹ dị đi. Tận cùng bên trong nhất nói xong, Tạ Cả Sịt nhắm mắt lại đi cảm ứng mẹ dì động tĩnh. Phát hiện, mẹ dì lúc này quả nhiên không có tại nhà trọ cái hướng kia. Hơn nữa ngay tại cấp tốc dì động tới. Tại xác định mẹ dì di động phương hướng về sau, Tạ Cả Sịt cùng cả nã cùng một chỗ, đi cùng mẹ dì tụ hợp. Một bên khác, ngay tại Tạ Cả Sịt cùng cả nã bắt đầu hướng mẹ dì bên này chạy tới thời điểm, Tạ Cả Mị tu mạ dẫn đường dưới, ba người đi tới cả Mị Dịu tu mạ giáo viên chủ nhiệm, dù họ bị cô mổ cửa nhà. Ba người, theo thứ tự là cả Mị Dịu tu mạ đã bị thương không nhẹ ít. Còn có, tại tối hậu quan đầu đem hai người cứu ra mẹ dì làm thương đến trong nhà làm khách người quen, nghe được động tĩnh mẹ gì đi ra ngoài phát hiện là Cả Mị Dị Tù Mạ nhận được lúc công kích, do dự một chút sau cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất thủ, dùng thủy ngân chi dược bảo vệ Cả Mị Dị Tù Mạ không bị hỏa diễm tổn thương. Sau đó Cả Mị Dị Tù Mạ nhắm ngay thời cơ, một quyền đem sợi xì tiêu diệt. Ba người sau đó liền thoát đi nhà trọ, đi tới cổ Mô Sẹn sảy trong nhà. Lang Một đã hơn 30 tuổi hợp pháp la lị, tự xưng là đã là thành thục nhân sĩ thủ có Mị Cố Mô, hút thuốc uống rượu ngược lại là đồng dạng đều không có rơi xuống. Trong nhà càng là lung ta lung tung, căn bản không giống nữ hải tử ở lại dáng vẻ. Nhưng là lúc này cả Mỹ tùm mạ cũng đã không quản được những thứ này, index thương thế rất nặng, cần khẩn cấp trị liệu. A thuyền trưởng Kaka không ở nơi này, không phải vậy vết thương trên người hắn thuốc cần phải có thể trị liệu vị tỷ tỷ này tổn thương. Tâm địa thuần khiết mẹ gì nhìn xem index thương thế lo lắng nói ra, mà nghe được mẹ gì lời nói, cả Mỹ tùm mạ vừa định mở miệng hỏi thăm tạ cả xịt đi nơi nào, đúng lúc này, cảnh cáo, chương 2, chương 6, chảy máu sói ngọn sinh mệnh năng lượng vượt qua định lượng, tự động bí thư đem cưỡng chế thất tỉnh, nếu như tiếp tục duy trì hiện trạng. Lấy Luân Đôn Tháp Trung chỗ biểu thị quốc tế thời gian tiêu chuẩn suy tính, thân thể của ta sẽ tại sau 15 phút mất đi mức thấp nhất độ sinh mệnh lực mà chết, tiếp xuống xin nghe từ chỉ thị của ta, tiến hành thích hợp cấp cứu xử lý. Bị thương nặng ghé vào sàn nhà trên tạ tạ Mĩ Innes đột nhiên mở mắt, hô khí bình thản, phản phất người máy đồng dạng mở miệng nói ra. Innes, Innes ngươi không sao chứ? Cần ta phối hợp ngươi làm cái gì sao? Gặp Innes tỉnh lại, các mỹ dự thủ mạ vội vàng chồm người qua mở miệng hỏi thăm. Nhưng mà, đạt được trả lời là, không có, ngươi bây giờ rời đi nơi này chính là trước mắt lựa chọn tốt nhất, chỉ là ngươi đợi tại gian phòng này. Hồi phục ma pháp liền sẽ bị tiêu trừ. Vô Tâm, vào giờ phút này cả Mị Dĩ Tú Mạ vô cùng căm hận chính mình tay phải năng lực. Trước kia cả Mị Dĩ Tú Mạ chỉ là căm hận đầu này tay phải cho mình tạo thành sinh hoạt không thiện, nhưng là hiện tại, hắn lại căm hận cái này tay phải mang đến cho người khác cực khổ. "Lão sư, xin ngươi nhất định phải giúp nàng, xin nhờ." Cả Mị Dĩ Tú Mạ đối với cái khắc sủ quọ mỹ cổ mổ cuối đầu thỉnh cầu, sau đó xoay người rời khỏi phòng. "A, a." Mẹ Dĩ nhìn thoáng qua không khí xung quanh, liền vội vàng đứng lên cùng Cạ Mị Dĩ Tú Mạ cùng rời đi. Thế là trong phòng liền chỉ còn lại sủi có mịn cổ mổ còn có Innis hai người mà tại tạ cả xịt cùng mẹ gì sau khi hai người đi nằm dạp trên mặt đất Innis xác nhận một cái thời gian bây giờ xuyên thấu qua cửa sổ lại nhìn một cái phía ngoài tinh không trồng sao sau đó đã là trọng thương Innis vậy mà chậm rãi bỏ lên dùng trên người mình chạy ra máu tươi ở một bên thấp chân bàn tròn nhỏ bên trên vẽ ra một cái ma pháp trận tiến vào tự động bí thư trạng thái Innis có thể sử dụng trong đầu của mình ghi chép một bản tiểu hoàng ma đạo thư bên trong ghi chép ma pháp lúc này nàng muốn sử dụng chính là trong đó ghi lại hồi phục ma pháp cùng lúc đó Cảm bị dị cùng mẹ gì đi tới dùng cửa nhỏ nhà trọ phía dưới bậc thang. Có chút chịu đả kích cả mị dị ngồi tại trên bậc thang túi đầu đủ rũ, mẹ gì thì là một bộ bộ dáng khéo léo ngồi tại bên cạnh hắn. Gian phòng bên trong đang tiến hành mà pháp nghi thức cả mị dị cũng không rõ ràng, nhưng là cả mị dị lựa chọn tin tưởng Inez cùng thủ cọ mị cổ mồ lao sư. A mẹ gì, ta có phải thật vậy hay không rất không dùng. Sự tình gì đều không làm được, thật sự là một cái phế vật. Cảm bị dị dùng sức nắm chặt nắm đấm của mình, cắn răng nói ra. Sau đó, nghe được cả mị dị lời nói mẹ gì quả quyết trả lời, mới không phải đâu. Ô ô, ô, "Ô ô mẹ gì?" Nghe được mẹ gì dị thường quả quyết phủ nhận, Kagemi Jitsu cùng đột nhiên cảm giác thế giới này vẫn là tồn tại tia sáng cùng yêu. Nhưng ngay sau đó, mặc dù Kagemi Kaka người rất đần, không biết nói chuyện, cũng không biết làm việc tỉnh, Thường Xuyên quên mang chìa khóa đến ăn Trụ, cả ngày không phải ném hỏng cái này chính là ném hỏng cái kia, còn Thường Xuyên mang đến cho người khác phiền phức, nhưng là, ta biết Kagemi Kaka nhưng thật ra là người tốt, mới là cái gì phế vật." Mẹ gì thiên Chân vô tà thẳng thắn lời nói, để Kagemi Jitsu mặt thật nước mắt giàn giụa. "Đáng giận nghe ngươi kiểu nói này, ta cảm giác chính mình càng hỏng bét." Cảm bị di tù mạ che mặt mình lộ ra cười khổ, tại bi thương vài giây đồng hồ về sau, cảm bị di tù mạ đột nhiên nghĩ đến cái gì? À đúng mẹ gì, ta biết ngươi thời gian dài như vậy hôm nay mới biết ngươi cũng là năng lực, ngươi đôi kia cánh thật là lợi hại. Cảm bị di tù mạ lúc này mới nhớ tới mẹ gì trước đó triển khai một đôi thủy ngân chi dực ngăn lại đủ loại công kích hình tượng, không nghĩ tới mẹ gì tuổi còn nhỏ liền đã lợi hại như vậy, quả nhiên người so với người làm người ta tức chết đâu. Mà mẹ gì nghe được cảm bị di tù mạ khích lệ sát mặt lập tức đỏ lên, túi lầu hai cái tay nhỏ chỉ khuấy động, mười phần thẹn thùng nói, cái nào nào có lợi hại như vậy nha đều là thuyền trưởng KaKa công lao. A, năng lực của ngươi cùng Tạ Cạ Xịt tên kia có quan hệ gì? Đúng mẹ gì? Ngươi vì cái gì gọi Tạ Cạ Xịt thuyền trưởng KaKa nha? Các ngươi không phải thân nhân quan hệ sao? Nhận biết thời gian dài như vậy, các vị dữ tổ mẫu vẫn cho là mẹ gì là Tạ Cạ Xịt hoặc là cả nạ đệ đệ, mà Tạ Cạ Xịt cùng cả nạ thì là người yêu quan hệ. Kì <cười> hỉ, không phải à, ta cùng thuyền trưởng KaKa không có quan hệ máu mủ, thuyền trưởng KaKa là mẹ gì Master à? Mẹ gì kiêu ngạo nói. À. À. A, a, Master. Các vị dữ tổ mẫu một mặt người da đen dấu chấm hỏi mặt.